trước một tỷ lệ rơi đ ổ điểm đấy đầu thật là đau diệp vân gõ gõ đầu của mình đêm hôm quyết g á t làm sao lại làm như thế một cái giấc mơ kỳ quái diệp vân thở dài sau đó liếc mắt đồng hồ treo tường d ạ n g sáng một chút mười bốn điểm hiện tại tranh thủ thời gian ngủ còn có thể ngủ tiếp mấy giờ ngày mai muốn thể đo nhất định phải điều chỉnh tốt trạng thái diệp vân đích thì thầm một tiếng liền định ngã đầu thì ngủ thế mà chờ một chút diệp vân bỗng nhiên một cái cá chép nhảy trực tiếp từ trên giường nhảy dựng lên vừa mới liếc đồng hồ cái kia liếc một chút ta giống như diệp vân cẩn thận nhìn về phía đồng hồ tên đồng hồ phẩm chất phổ thông đến không thể phổ thông hơn ghi chú tựa như là một loại ghi chép thời gian dụng cụ diệp vân diệp vân lại gõ gõ đầu của mình phát hiện liên quan tới đồng hồ dòng vẫn như cũng là có thể thấy rõ ràng ta làm sao diệp vân trừng mắt nhìn sau đó dường như là nghĩ đến cái gì chẳng lẽ nói ta trước đó là mộng bị đưa vào thực tế trước đó hắn t r o n g giấc mộng mộng thấy mình đang chơi một trò chơi trong mộng chính mình liền có thể nhìn đến bất kỳ đồ vật dòng đương nhiên những thứ này đều không là trọng yếu nhất trọng yếu nhất là ta nhớ được ta ở trong mơ chơi cái k i a cái trò chơi thời điểm có thể điểm đầy một cái thuộc tính sau đó ta điểm đầy là tỷ lệ rơi đ ồ giá trị diệp vẫn hít sâu một hơi bình phục một chút tâm cảnh của mình sau đó hắn nhìn bốn phía một lát hắn khóa chặt một cái sinh vật mục tiêu con rán phẩm giai phổ thông g i chú nhỏ yếu con rán nhưng là sinh mệnh lực s o sánh n ư ỡ n g lạnh diệp vẫn mang hơi tâm tình kích động chậm rãi tới gần con rán sau đó một chân đạp xuống bùm con rán bị giết chết theo cũng là một cái rất nhỏ nổ tung ao ao ao một đống sáng long lanh đồ vật t sau, sau đó hắn dùng tay vồ một cái mặt đất cái kia hiện ra quang mang súng lục liền bị hắn bắt được trong tay một thanh xem ra mới tinh súng lục sau đó tự mang một cái hộp đạn viên đạn diệp vân nhẹ g i ọ n g cảm khái sau đó hắn lắc đầu ta nhớ được súng lục vật này tại bên trong căn cứ thành phố là không thể mang theo a ra căn cứ khu đối kháng quái vật thời điểm mới khiến cho mang theo vật này còn có chút phiền p h ứ c nếu như có thể bí ẩn cất giữ lên liền tốt diệp vân n h ấ c nghiệm phát lên súng lục trực tiếp trong tay hắn biến mất ừ m diệp vân lúc này mới phát hiện mình còn có cái thương khố lựa chọn thương khố diệp vân tựa như tại chơi game online một dạng ấn mở chính mình thương khố phát hiện cái kia súng lục chính l ạ loi chơi trọi đặt ở trong kho hàng khá lắm diệp vân nhịn không được tán thưởng một tiếng cái này thật thì cùng chơi game một dạng a sau đó diệp vân lần nữa nhìn về phía còn lại hai cái đồ vật hai cái này đồ vật đều tản ra hào quang trói sáng để ta xem một chút còn có hai cái là cái gì diệp vân vây tay một cái trực tiếp hai cái toàn bộ nhặt thu vi một thể chất một cái này hai đoàn quan mang rõ ràng là thuộc tính điểm trực tiếp vì diệp vân tăng lên một điểm tu vi cùng thể chất diệp vân còn có thể dạng này diệp vân nhìn mình cá nhân hắn mặt bảng cũng phát triển lộ ra tên diệp vân đẳng cấp hậu thiên nhị trọng cảnh Phẩm Phổ thông. Ghi chú, một cái h ú một c k h ô này g q thiên, thiên thiên này. Này phẩm giai là cái gì diệp vân phát hiện liên quan tới phẩm giai cũng có chú thích liền ấn mở phẩm giai ngang cấp bên trong đối với mạnh yếu phân chia thì như cùng là hậu thiên cảnh giới yếu hậu thiên chỉ có thể đánh bại một mươi người bình thường mạnh hậu thiên có thể đánh bại trên trăm người bình thường thậm chí vượt cấp m à chiến đối kháng thiên thiên như thế phẩm giai càng cao người tại ngang cấp trong chiến đấu càng mạnh phẩm giai chia làm phổ thông t i n h anh siêu cấp tinh anh l ĩ n h chủ bốn phẩm giai ồ diệp vân giật mình hắn xem như hiểu cũng là chơi game thời điểm m ộ ư ơ i cấp b u ố n có thể so sánh m ộ ư ơ i cấp giã quái mạnh hơn nhiều phổ thông hẳn là đối ứng trong trò chơi giã quái tinh anh có thể là chỉ trong trò chơi giã quái đội trưởng siêu cấp tinh anh có thể là tiểu bột loại tình huống này lính chủ dĩ nhiên chính là cùng giai mạnh nhất đại b ố t xem ra tại hậu thiên cảnh giới bên trong ta chính là giã quái a diệp vân tự rêu cười một tiếng nhưng rất nhanh hắn liền tràn đầy đấu trí ta tuy nhiên tư chất phổ thông nhưng lại bằng vào thường nhân ngàn vạn lần nỗ lực thành công thi vào chúng ta căn cứ khu một bản võ đạo đại học bây giờ ta năm thứ hai đại học làm hậu thiên nhị trọng tiên cũng coi là trong ban người nổi bật làm vì một người bình thường ta đều có thể p h â n đấu siêu việt phần lớn người đồng l ứ a hiện tại nhiều tỷ lệ rơi đổ giá trị cái này ngón tay vàng ta nhất định nhất định có thể cải biến vận mệnh của mình như diệp vân nói gia cảnh của hắn tư chất đều là bình thường nhất nhưng hắn tính cách cứng cỏi tại cao trung thời kỳ người đồng lứa đều tại trầm mê trò chơi thời điểm hắn liền chuyên chú tu luyện hắn xác thực bỏ ra viễn siêu thường nhân nỗ lực nếu như là một cái tư chất hơi tốt người rất có thể đã hậu thiên tam trọng này nhưng hắn cũng chưa bao giờ phàn nàn cái gì chỉ là chuyên chú tu luyện hắn không ngừng tăng lên chính mình liền cũng chỉ có một cái ý nghĩ cải biến vận mệnh của mình cải biến cha mẹ mình vận mệnh mang theo phụ mẫu được sống cuộc sống tốt để vất vả hơn nửa đời người phụ mẫu có thể ăn hưởng tuổi già tốt nhất chính là mình có thể xông ra một số t ê tuổi để phụ mẫu cảm thấy kiêu ngạo đây chính là trước đây hắn tất cả truy cầu đơn giản mà thuần túy diệp vân nắm chặt lại nằm đấm theo lý mà nói hiện tại là trời vừa dạng sáng cái tiếng ngủ nhưng hắn hiện tại không có một chút buồn ngủ không được tối nay khẳng định là không ngủ được ta phải đi tìm một chút g i ã quái bạo bạo vừa nghĩ đến đây diệp vân nhảy cửa sổ mà ra trực tiếp theo lầu ba nhảy xuống làm hậu thiên nhị trọng tiên võ giả tuy nhiên không gọi được cao thủ gì nhưng lật cái cửa sổ vẫn là dư sức có thừa diệp vân vững vàng rơi xuống đất hắn hiện tại chỗ ở thì là nhà mình một cái bình thường tiểu khu lầu ba Ở c ă n cứ t h à n h phố thời học đại, đại c ơ b ả n đều đất. là tại bản trên đất. Có rất ít bản n Có g ư ờ i đi cái sẽ k hai c căn cứ thành phố lên đại học. thành lên phố đại Dù s o m cái căn cứ thiểu à n h phố ở g ữ a hoang đều khu. khoảng cách Trước lấy i vân b ộ ợ t phá hoang dã khu bên trong có quái vật vượt ngang hoang dã khu tiến về cái khác căn cứ thành phố thời điểm rất có thể lọt vào quái vật tập kích như thế tại bản địa lên đại học là an toàn nhất thời khắc này diệp vân đứng tại bộ phận đầu hành lang trước nhẹ giọng nói nhỏ ta nhớ được t i ể u khu chúng ta hậu viện có một mạng lớn rừng cây chỗ đó cần phải có không ít con mỗi loại hình vừa nghĩ đến đây diệp vân hướng về hậu viện chạy tới dạng sáng bảy giờ diệp vân mấy cái n h ạ n h ẹ về tới bên trong phòng của mình đánh một đêm quái ta hiện tại thuộc tính cũng tăng lên không y ta diệp vân lần nữa nhìn về phía mình mặt bảng tên diệp vân thanh máu một trăm đẳng cấp hậu thiên tứ trọng cảnh phẩm giai thinh anh đ i chú này người tu vi đạt tới hậu thiên c ự c hạ, tính toán một cao thủ hậu thiên tứ trọng cảnh chính là hậu thiên cảnh giới sau cùng nhất trọng cũng được xưng là hậu thiên tứ hạn ó i cách khác tiến thêm một bước diệp vân thì có thể đột phá vì tiền thiên cảnh giới đến mức thanh máu xem như một cái công năng mới diệp vân tối hôm qua tại r z t q u á i thời điểm tuân ra tới cái trò chơi này giao diện cũng là giống như ta không ngừng tại t h ằ n g cấp bên trong diệp vân đích thì thầm một tiếng mặc dù sau đó nửa đêm đều không có ngủ nhưng hắn lại hoàn toàn không b u ồ n ngủ hắn cảm thấy hẳn là không ngừng gia tăng thể chất cùng tu vi triệt tiêu chính mình bối rối hắn hiện tại có thể nói là tinh lực chân đầy tu vi gia tăng để cho ta tăng lên tới hậu thiên cực h ạ n diệp vân trong mắt khó nén kích động hậu thiên cực h ạ n a chỉ thiếu chút nữa tiến vào tiên thiên toàn cầu tiên thiên cao thủ ta nhớ được cũng liền mấy trăm a lần này là thật một bước lên trời đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là thể chất gia tăng diệp vân mỗi lần giết q u á i ngoại trừ tuân gia tu vi theo tuân gia còn có thể chất điều này sẽ đưa đến diệp vân thể chất cũng đang không ngừng tăng cường diệp vân tự tin nếu như là một cái ngang cấp hậu thiên cực hạn võ giả hai người lập bản diệp vân có thể bằng vào chính mình viễn siêu đối phương thể chất nhẹ nhõn có thể bắt được đây chính là hắn p h ẩ m g dai có thể trở thành tinh anh nguyên nhân hắn mạnh lên mà lại mạnh lên rất nhiều cái này cường đại lực lượng ta cảm giác mình có thể đánh chết một nghìn cái trước đó chính mình diệp vân không nhịn được thì thầm một tiếng hắn còn có điểm không thể tin được mình bây giờ đã vậy còn quá mạnh cũng chính là cái này thời điểm một đạo trung niên phụ nữ tiếng nói theo ngoài cửa chuyển đến Tiểu hát, cái kia đi ra ăn điểm tâm. tham Đây là diệp vân mẫu thân thanh âm. À, tốt, ta tức tiếng. thứ kết thúc, trường học tổ chức một lần thân bài cái kia đi điểm Người phải gia nghiệp Diệp đi Vân, ăn nay, không còn muốn nghỉ Vân ngoài. Vân lên là À, hôm hẹ khảo Nghỉ hẹ khảo nghiệp, khảo nghiệp kết thúc, nghỉ hè. Nghỉ hè hai kết thúc, học học chức thể lúc ra ra mẫu sao? Diệp lập là đại lần sẽ khảo nghiệm lại một lần dùng hai cái này số liệu so sánh ngươi toàn đ ộ nghỉ hè là tiến bộ vẫn là bước lui hàng năm đại học đều là như thế diệp vân nhìn một chút trên người mình mồ hôi dị mặc dù không có da quá lớn khí lực nhưng cũng coi là vận động xảy ra chút mồ hôi t ẩ y một cái đi diệp vân nhìn về phía mình thương khố đi qua một đêm giết quái hắn thương khố đã chất đầy đồ vật trong đó t h ì có hắn hiện tại cần đồ vật đồ vật nước t ắ m phẩm dai phổ thông không thể lại phổ thông ghi chú kích phát nước tám có thể để cho mình rực rỡ hẳn lên như là tắm rửa đầm dạng diệp vân kích phát nước tám trong n h á n mắt chính mình cũng là rực rỡ hẳn lên diệp vẫn hít sâu một hơi sau đó vô vô đồng dạng rực rỡ hẳn lên áo sơ mi Tốt. đi ra ngoài ăn cơm diệp vẫn đẩy cửa phòng ra cũng nhìn thấy phụ thân của mình cùng mẫu thân tên diệp đại quân thanh máu một trăm đẳng cấp hậu thiên nhị trọng phẩm giai phổ thông ghi chú một cái bình thường trung niên đại thuốc tên tôn tiểu hoa thanh máu một trăm đẳng cấp không phẩm giai không g i chú một cái bình thường trung niên phụ nữ đây là diệp vân phụ thân cùng mẫu thân một cái là hậu thiên nhị trọng thiên võ người một cái là người bình thường cho nên diệp vân bản thân võ đạo tư chất cũng là cực kỳ đồng dạng cha mẹ sáng nay ăn cái gì a diệp vân hướng hai người cười một tiếng đồ ăn thường ngày có người thích nhất sợi khoai tây tôn tiểu hoa cũng là đối diệp vân cười nói tranh thủ giúp ngươi tại nghỉ hè trong khảo nghiệm đo ra một cái thành tích tốt cố lên diệp đại quân cũng là ở một bên cổ vũ sẽ diệp vân chỉ là nhẹ gật đầu nhị lao còn không biết diệp vân đã bước vào hậu thiên cực hạ một người sinh viên đại học có thể bước vào hậu thiên cực hạ có thể nói là thiên tài thiên tài trong thiên tài liền xem như hàng năm thi đại học c h ẳ n g nguyên cái kia ngàn rằng mới tìm được một võ đạo thiên tài cũng chỉ có một k i a khả năng tại năm thứ tư đại học lúc tốt nghiệp tu luyện tới hậu thiên c ự c h ạ n mà hắn mới năm thứ hai đại học an q u a điệp tâm diệp vân liền đi trường học hôm nay là năm thứ hai đại học ngày cuối cùng tham gia hết nghỉ hè khảo nghiệm hắn liền muốn được nghỉ hè tại diệp vân rời nhà về sau diệp vân phụ mẫu cảm khái một chút t i ề u vân hắn hôm nay có vẹn h ư tâm tình rất tốt ta ừ n mắt trần có thể thấy vui vẻ đây là thế nào chẳng lẽ là nói chuyện yêu đâu rồi không biết hai người đều lắc đầu không hiểu cũng có thể là võ đạo đột phá diệp đại quân ở thời điểm này nói nhỏ một tiếng bởi vì tu vi đột phá cho nên đặc biệt vui vẻ hắn đột phá làm sao có thể không nói cho chúng ta biết tôn tiểu hoa lắc đầu mà lại tiểu vân mới năm thứ hai đại học làm sao có thể tu luyện tới hậu thiên tam trọng cảnh cái này quá khó khăn khó mà nói diệp đại quân trầm ngâm nói ta đến là cảm thấy tiểu vân thật có thể đột phá không nói cho chúng ta biết chỉ là vì cho chúng ta một kinh h ỉ hôm nay không phải nghỉ hè khảo nghiệm sao hắn có thể là muốn cho trường học cho chúng ta biết Cái Tiểu này, Tôn tiểu hoa nhịn không Hoa đúng ư ợ vậy à hai mươi tuổi hậu tiên tam trọng cảnh hoàn toàn có khả năng bước vào hậu tiên cực hạ diệp đại quân cũng không nhịn được nắm chặt nắm đấm hắn biết do diệp vân tư chất cũng không xuất chúng diệp vân có thể tu luyện tới hậu tiên nhị trọng cảnh toàn là bởi vì hắn khắc k hổ tiểu vân tu luyện đầy đủ khắc k hổ chúng ta cũng nên cho hắn một số trợ lực nghe được diệp đại quân tôn tiểu hoa x ư sở sau đó cũng nhẹ gật đầu quyết định sao cho tiểu vân mua hậu tiên linh a n đúng chỉ cần tiểu vân có thể tu luyện tới hậu thiên tam trọng cảnh chúng ta liền nên xuất ra chúng ta tất cả tích xúc đi cho hắn mua diệp đại quân nhẹ gật đầu sau khi phục d ụ n g tiên linh đan tiểu vân hắn chỉ cần lại siêng năng nỗ lực liền có thể tại trước khi tốt nghiệp tu luyện tới hậu thiên cực hạn nếu đạt tới hậu thiên cực hạn cái kia tiền đồ cũng là bừng sáng chương ba cùng ta nghĩ một dạng hậu thiên cực hạn tại căn cứ thành phố bên trong là tuyệt đối cao tầng bởi vì võ giả nếu thành vi thiên thiên liền muốn nâng lên chống lại quái vật trách nhiệm tiên thiên võ giả bình thường đều ở căn cứ thành phố bên ngoài chống lại thủ tộc Chỉ đương nhiên diệp đại quân nhẹ gật đầu điều kiện tiên quyết là chúng ta cho hắn mua linh đan còn có tiểu vân có thể không chịu thua kém một chút đã tới t hậu thiên tam trọng cảnh nói đến đây diệp đại quân nắm chặt nắm đấm tiểu vân ta tin tưởng người khẳng định đã đột phá đặt đến hậu thiên tam trọng cảnh diệp đại quân đã đem bọn họ cả đời tích xúc chuẩn bị xong chỉ cần hôm nay thu tới trường học thông báo diệp vân đặt đến hậu thiên tam trọng cảnh vậy bọn hắn liền sẽ không chút do dự trực tiếp mua xuống hậu thiên linh đan trợ lực diệp vân đạt tới hậu thiên cực hạn diệp vân ngồi trước khi đến đại học trên xe buýt tự hỏi sự tình từ khi trăm năm trước đột nhiên linh khí khôi phục chúng ta nhân tộc thì có tu luyện giả đồng dạng những cái kia đạo vật sư tử lão hổ các loại cũng tại linh khí ra chỉ dưới trở thành quái vật nhân loại cùng quái vật chiến đấu tiếp tục cho tới bây giờ cũng không có kết thúc nói đến đây diệp vân ánh mắt xuyên qua cửa sổ xe thấy được một cái to lớn vòng phòng hộ tên căn cứ thành phố vòng phòng hộ ghi chú có thể chống cự tiên thiên cấp quái vật công tích tinh hà võ quán là hiện nay thiên hạ đệ nhất nhân hắn sáng tạo võ quán diệp vân tiếp tục nói nhỏ viêm tộc đồng bào chỉ muốn đạt tới tiên thiên cảnh liền muốn gia nhập tinh hà võ quán sau đó vì thủ hộ nhân tộc cùng quái vật chiến đấu tinh hạ võ quán quán trưởng cũng là bây giờ làm tinh phía trên ta đông phương duy nhất siêu việt tiên tiên tu lượt giả một vị khác siêu việt tiên tiên chính là tây phương đệ nhất nhân nói đến đây diệp vân dừng một chút những cái kia linh khí khôi phục về sau đàn sinh quái vật thực lực đều thập phần cường đại viễn siêu phổ thông con mũi ta giết một chỉ con rán đều có thể tuân ra không tệ đồ vật nếu như giết một cái quái vật cái kia lại có thể tuân ra cái gì muốn đến nơi này diệp vân trong lòng cũng là có một tia hỏa nhiệt bởi vì ai cũng biết càng mạnh quái vật tuân ra đến đồ vật cũng càng tốt hy vọng ta sớ ngày đạt tới tiên tiến cảnh đến lúc đó ta liền có thể tiến về hoang g i ã khu hoang g i ã khu bên trong quái vật h à n h hành đối diệp vân tới nói là tốt nhất luyện cấp bảo đ ị a có điều trước đó ta vẫn còn muốn nỗ lực tăng lên chính mình đừng đến lúc đó ta bị quái vật phản s á t vậy liền mất mặt diệp vân cười cười liền thu hồi tâm thần bắt đầu thổ nạp thiên địa linh khí bắt lấy đi học thời gian đều muốn tu luyện đây chính là hắn trải qua thời gian dài thói quen bằng không hắn cũng không thể tại hai mươi tuổi thời điểm đạt tới hậu thiên nhị trọng cảnh sau một lát xe buýt đến trường học diệp vân xuống xe một con mỗi vừa xuống xe diệp vân thì tiện tay chảo một cái bắt được một con mỗi vừa tốt ta muốn làm cái thí nghiệm diệp vân cũng không có vội vã giết chết con mỗi chỉ là nắm bắt tiến nhập trường học làm võ đạo đại học diệp vân lớp học là bốn mươi ba người mà thầy của bọn hắn thì sẽ đạo diễn bọn họ bốn năm đúng vậy tại võ đạo đại học năm thứ nhất đại học đến lớp bốn cũng sẽ là cùng một cái lao sư vị lao sư này cũng được xưng là đại sư phụ rất nhanh diệp vân thì tìm tới chính mình lớp học năm thứ hai đại học giáp ba lớp diệp đại ca người đã đến diệp đại ca chào buổi sáng diệp vân vừa tới trong ban thì có đồng học chào hỏi trước đây làm trong ban chỉ có ba cái hậu thiên nhị trọng cảnh người diệp vân nhân duyên vẫn rất tốt mọi người sớm diệp vân cũng là không có giá đỡ vui vẻ cùng mọi người chào hỏi diệp đại ca hôm nay khảo nghiệm thế nào muốn hay không ẩn tàng một bộ phận thực lực ca cũng có người đi tới đ ầ u đen rau muốn hôm nay khảo nghiệm ẩn giấu thực lực hàng năm đều có người tại khảo nghiệm thời điểm cố ý ẩn giấu thực lực đợi đến nghỉ hè kết thúc lại buộc phát ra thực lực chân chính như thế liền có thể đạt được nghỉ hè có khắc khổ tu luyện đánh giá có thể thắng được lao sư tán thưởng trọng yếu nhất sẽ không bị lao sư phê bình không cần thiết có dạng gì thực lực thì bày ra dạng gì thực lực l i ề n tốt diệp vân cười nói trường học cũng chỉ là tại đốc xúc ngươi nghỉ hè nghiêm túc tu luyện nếu như ngươi d ở trò bị bợm chơi một nghỉ hè lãng phí cũng là ngươi thời gian của mình cho nên không cần thiết diệp đại ca giáo dục là người này gãi đầu một cái có phần có chút xấu hổ ha ha tiểu tử ngươi lúc này có những bạn học khác ở một bên cười to diệp đại ca là có tên tu luyện của nhân mùa hè này đ o á n t r ư n g diệp đại ca cũng sẽ không thư giãn chờ lần sau gặp lại rất có thể a diệp đại ca đều hậu thiên tam t r ọ n g cảnh diệp đại ca chỗ nào cần ẩn d ấ u thực lực cũng đúng lấy diệp đại ca nỗ lực trình độ một cái k h á c đồng học tán thành chờ sang năm khai giảng lần nữa khảo nghiệm thời điểm khẳng định là có tiến bộ thậm chí có khả năng đăng nhập trường học tiến bộ bảng xếp hạng ẩn d ấ u thực lực được đến lao sư khen ngợi là chúng ta những thứ này ở cuối xe mới có thể làm sự tình các người a diệp vân chỉ là cười cười không nói thêm gì nữa sau đó diệp vân cầm ra bản thân trước đó bắt được con mũi thẳng tiếp một chút bóc chết、Bùm. một cái nổ tung tam đoàn quan g mang cứ như vậy tản mát ở phòng học mà những bạn học khác vẫn như cũng lưu d u trò chuyện quên cả trời đất rất hiển nhiên không ai có thể nhìn đến những ánh sáng này xem ra cùng ta nghĩ một dạng diệp vân nhẹ gật đầu tuân ra đến đồ vật chỉ có ta có thể nhìn đến cũng chỉ có ta có thể kiếm những người khác hoàn toàn không nhìn thấy khảo nghiệm kết thúc diệp vân nhặt lên tam đoàn quan g mang tiêu chuẩn thể chất một t u vi một sau đó cũng là một cái nước tắm ồ lại là nước tắm ta thương k ố bên trong đều trồng chất mười cái đi diệp vân hơi hơi đậu đen rau muốn một chút sau đó là la đại ca la đại ca cũng tới la đại ca buổi sáng tốt lành a la đại ca tốt la nhạc minh diệp vân nói thầm một tiếng la nhạc minh cũng là bọn hắn trong lớp hậu thiên nhị trọng cảnh cao thủ cùng hắn khác biệt lớn nhất cũng là diệp vân là dựa vào chính mình khắc khổ tu luyện đạt tới hậu thiên nhị trọng cảnh mà la nhạc minh thì là dựa vào đan dược và các loại tu luyện bảo vật gia trì la nhạc minh chính là bản địa một cái đại công ty l á o bản n h í tử trong ban rất nhiều người cũng là cùng la nhạc minh lẫn vào dù sao lại có hai năm tốt nghiệp mọi người cũng đều muốn trước tạo mối quan hệ sau đó cho mình bước vào xã hội mưu đ ư ờ n g ra diệp vân a n g ư ơ i hôm nay tới sớm như thế la nhạc minh cười ha ha một tiếng đi tới chương bốn hậu thiên tam t r ọ n g cảnh đồng dạng diệp vân cũng là thấy được la nhạc minh mặt bảng tên la nhạc minh thanh máu một trăm đẳng cấp hậu thiên tam t r ọ n g cảnh phẩm giai phổ thông ghi chú một cái nhìn như người bình thường nhưng trên thân bảo vật phong phú khả năng già cảnh phi phạm ồ diệp vân hơi kinh ngạc la nhạc minh lại nhưng đã đột phá đặt đến hậu thiên tam trọc cảnh hắn cũng không có nói chính mình đột phá nhìn tới là muốn vào hôm nay khảo nghiệm bên trong gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc ca diệp vân cảm khái một chút đến mức la nhạc minh phẩm giai là phổ thông diệp vân cũng không n g o ạ i ý muốn đan dược và bảo vật chống chất lên võ giả bình thường tại đồng cấp võ giả bên trong đều là yếu nhất nhạc minh ngươi tới cũng thật sớm diệp vân đối la nhạc minh nhẹ gật đầu xem như chào hỏi hai người là bạn học cùng lớp tự nhiên quan hệ cũng là so sánh phải tốt h ả o huynh đệ ta trước đó nói cho ngươi ngươi suy tính thế nào la nhạc minh đi đến diệp vân bên cạnh thất giọng nói ra nếu như ngươi nguyện ý gia nhập công ty của bà ta Chúng ta nguyện ý ra các nguyện ta ra ý loại bây ả o v giờ hắn đạt tới hậu thiên cực hạng đồng thời mượn nhờ siêu cường thể chất có thể trở thành hậu thiên cực hạng võ giả bên trong tiếng anh hắn càng thêm không có khả năng gia nhập bất luận cái gì công ty nội bộ công ty khôn sáo ta không thích h ứ n g ai nghe được diệp vân cự tuyện la nhạc minh t h ở d à i h ả o huynh đệ ngươi thật là ngươi là bạn học ta ngươi gia nhập ta công ty của phụ thân đãi ngộ tự nhiên phi phạm a ta dám cam đoan chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta công ty tối thiểu nhất cũng là một cái nhỏ cao tầng mà lại ngươi suy nghĩ lại một chút nếu như tại chúng ta công ty bồi dưỡng dưới ngươi thật đạt tới hậu thiên cực hạn hậu thiên cực hạn a đây chính là căn cứ thành phố bên trong tuyệt đối cao tầng đến lúc đó cả tòa căn cứ thành phố ngươi làm cái gì không được chưa là như thế rộng lớn Vì cái gì cái k h ô người nguyện a người h huynh n đệ c ô ha? Muốn đến này, la nhạc minh bất đắc dĩ lắc đầu hắn biết đây cũng là tuyệt cự được thôi chờ hôm nay khảo nghiệm ta muốn để ngươi biết lương tựa đại thụ có bao nhiêu dễ chịu la nhạc minh thầm hạ quyết tâm hôm nay khảo nghiệm nhất định muốn triển lộ ra chính mình hậu thiên tam trọng cảnh thực lực đ ể diệp vẫn biết sau lưng có cái đại thế lực cung cấp tài nguyên tu luyện là cơ nào nhẹ nhõm hai ta song song tề khu vẫn luôn là trong ban mạnh nhất hậu thiên nhị trọng tính cao thủ chờ ta siêu việt ngươi bày ra tam trọng thiên thực lực ngươi khẳng định sẽ c u ố n cuồng đến lúc đó ngươi tự nhiên cũng liền muốn gia nhập ta công ty của phụ thân hãy c h ờ xem hôm nay khảo nghiệm sau một lát mọi người đều đến đông đủ giáp tam ban đại sư phụ cũng là đi tới mọi người chắc hẳn mọi người cũng đều biết hôm nay là ngày gì đại sư phụ đứng trên bục giảng háng dọn một cái mà diệp vân thì làm ắ t nhìn đại sư phụ mặt bằng tên thiên nhất biến thanh máu một trăm đẳng cấp hậu thiên tứ t r ọ n g cảnh phẩm giai phổ thông ghi chú một vị dạy bảo học sinh l á o sư thiên l á o sư cũng là hậu thiên cực hạn võ giả diệp vân nhẹ gật đầu làm bản địa lớn nhất đại học tốt dạy bảo học sinh l á o sư thực lực đồng dạng cũng sẽ không quá kém hậu thiên cực hạn thiên thiên không ra chính là mạnh nhất thiên l á o sư hoàn toàn có năng lực đạo diễn một đám học sinh tại diệp vân suy tư thời điểm thiên nhất biến đã đem sự tình giao pho xong mọi người đây là nghỉ hè bắt đầu trước một lần cuối cùng kiểm chắc ũ n g là các người năm thứ hai đại học một năm tổng kết hy vọng tất cả mọi người cầm ra bản thân bản lĩnh thật sự cho người nhà mình một cái hài lòng bài thi nói đến đây thiên nhất biến dừng một chút nói bổ sung khảo nghiệm kết thúc cũng là dài đến hai tháng nghỉ hè ta hy vọng các vị không nên quá ham chơi phải biết tu hành sự tỉnh giống như đi ngược dòng nước nếu ngươi lười biếng liền có khả năng tu vi rơi xuống ta gặp quá nhiều tu vi hậu thiên nhị trọng cảnh thậm chí là hậu thiên tam trọng cảnh bởi vì ham chơi kết quả tu vi rơi xuống biến thành hậu thiên n h b t trọng cảnh cho nên ta hy vọng các ngươi nghỉ hè thời điểm tuyệt đối đừng lười biếng thế mà tại thiên nhất biến nói ra câu nói này thời điểm mọi người đã đang thảo luận nghỉ hè đi đâu chơi đối với thiên nhất biến nói lời có thể nói không có mấy người nghe vào các người đám người kia thiên nhất biến bất đắc dĩ thở dài được rồi dù sao trong lòng bọn họ cũng nắm chắc không nói tiến bộ nhưng cảnh giới rơi xuống cần phải rất không có khả năng ở trường học tu hành học sinh trên cơ bản có rất ít tu vi rơi xuống cũng chính là bước vào xã hội về sau khả năng bệ bộn nhiều việc công tác tóc cùng tu vi mới có thể cùng một chỗ giảm bớt tốt các vị chuẩn bị một chút chúng ta đi vào được nghỉ hè khảo nghiệm thiên nhất biến yêu quát một tiếng sau đó hơi có chút mong đợi nhìn về phía d i vân tuy nhiên ngươi không phải chúng ta lớp mạnh nhất nhưng là cố gắng nhất để lão sư xem một chút đi ngươi cái này năm thứ hai đại học một năm tu hành thành quả diệp vân cảm ứng được n g à n lão sư ánh mắt cũng làm mỉm cười đáp lại giờ phút này thiên lão sư hoàn toàn không biết diệp vân đã giống như hắn đều là hậu thiên cực hạn tu vi mà lại diệp vân bởi vì thể chất đặc biệt mạnh nguyên nhân thực lực xa mạnh hơn hắn nhiều lắm nếu quả như thật chiến đấu khả năng ba cái thiên lão sư mới có thể đánh ngang một cái diệp vân đây chính là phổ thông g i i cùng tinh anh g i i khác nhau tại thiên nhất biến chỉ huy dưới mọi người đi tới thao trường chuẩn bị toàn lớp nghỉ hè khảo nghiệm Cái kia người nào, đúng i nghiệm quyền lực chuyển tới. Thiên nhất biến máy quyền chuyển huy. khảo nhất chỉ lực đ đúng nơi này thả nơi này tốt rất tốt các bạn học cũng đều là võ giả vận chuyển một ít gì đó tự nhiên là dễ dàng ngoại trừ giáp tam ban cũng có một chút lớp học bọn họ đồng dạng đang chuẩn bị tiến hành nghỉ hè khảo nghiệm diệp vân nhìn qua liền thấy giáp nhị ban còn có giáp lục ban chúng ta năm thứ hai đại học nhất cấp tính cả lớp chúng ta cũng liền thấy ba cái mấy cái k h á c lớp không ở nơi này khảo nghiệm sao diệp vân nói thầm một tiếng liền cũng theo rời lên khảo nghiệm đồ vật rốt cục đem tất cả mọi thứ đều bày đặt hoàn tất sau giáp tam ban nghỉ hè khảo nghiệm chính thức mở ra đầu tiên cái thứ nhất người nào lên theo thiên nhất biến g à o to d ư ớ i cái thứ nhất đồng học đi tới t r ư ơ n g năm lần này toàn lực bạo phát nghỉ hè khảo nghiệm chia làm ba cái đệ nhất cũng là quyền lực khảo nghiệm lấy tự thân lực lượng mạnh nhất đánh vào máy khảo nghiệm quyền lực phía trên đo ra lực lượng của ngươi thứ hai tốc độ khảo nghiệm lấy tốc độ nhanh nhất chạy một trăm m khảo nghiệm tốc độ của ngươi cái thứ ba cũng là tu vi khí thế khảo nghiệm dùng để trắc nghiệm tu vi cảnh giới rất nhanh cái thứ nhất đồng học hoàn thành khảo nghiệm quyền lực khảo nghiệm so với bình thường hậu thiên nhất trọng cảnh lực mạnh tốc độ khảo nghiệm so với bình thường hậu thiên nhất trọng cảnh yếu nhược khí thế khảo nghiệm là bình thường hậu thiên nhất trọng cảnh tu vi rất rõ ràng là một vị truy cầu lực lượng mà tốc độ chậm hơn đồng học vị bạn học này hy vọng ngươi nghỉ hè thời điểm nhiều hơn luyện tập chạy cự ly dài không muốn lại lệnh môn học thiên nhất biến cho ra đề nghị vâng đại lao sư ta sẽ thật tốt tu luyện đồng học đáp lại một tiếng sau đó thiên nhất biến gật đầu ra hiệu hắn có thể đi xuống cái kế tiếp sau đó cái thứ nhất kiểm tra xong đồng học lập tức kích động nhảy dựng lên ô、oh, hô、oh, nghỉ ta rốt cuộc có thể thống khoái chơi game thiên n h ấ t biến được rồi coi như không nghe thấy đi cứ như vậy một cái theo một cái khảo nghiệm rất nhanh khảo nghiệm đến phiên la nhạc minh là la, la đại ca đến phiên la đại ca khảo nghiệm mau nhìn đây chính là lớp chúng ta cấp bên trong tam đại thiên vương một trong a đúng vậy à ngoại trừ la đại ca cũng l i ề n diệp vân đại ca còn có một vị ba người bọn họ đạt đến nhị trọng thiên cảnh giới chờ mong la đại ca biểu diễn giáp tam ban đồng học cơ bản đều nín thở thì nhìn la nhạc minh khảo nghiệm thành tích hừ hừ la nhạc minh âm thầm đắc ý chờ các ngươi nhìn đến ta thành tích khảo sát hy vọng không nên quá kinh ngạc ta thế nhưng là đột phá đến tam trọng cảnh ha ha ha muốn đến nơi này la nhạc minh lắc lắc chính mình ý phục hôm nay nhất định phải xinh đẹp đem cái này b ứ c l ắ p ngươi đứng ở chỗ này lấy làm cái gì cái kia còn không m a u một chút đi khảo nghiệm thiên nhất biến nhìn đứng ở tại chỗ không ngừng gật gù đắc ý la nhạc minh nhịn không được nói ra ngươi cái này lãng phí thế nhưng là tất cả chúng ta thời gian đứng ở chỗ này lãng phí một phút đồng hồ tất cả mọi người cùng nhau cũng là bốn mươi phút tranh thủ thời gian khảo nghiệm a nha la nhạc minh rụt cổ một cái thiên nhất biến lao sư làm hậu thiên cực hạn v õ giả hắn cũng nhất định phải cho tôn trọng liền xem như hắn công ty của phụ thân hết thẻ cũng liền mấy cái hậu thiên cực hạn mà lại đều là ngồi ở vị trí cao hậu thiên cực hạn v õ giả vô luận là ở đâu bên trong địa vị đều là rất cao diệp vân thế nhưng là có khả năng đạt tới tứ trọng cảnh nhất định phải đem hắn kéo đến nhà ta công ty vừa nghĩ đến đây la nhạc minh liền muốn thể hiện ra tuyệt đối lực lượng chứng minh chính mình công ty năng lực vê anh một quyền đánh vào máy khảo nghiệm quyền lực phía trên đo quyền máy phía trên cho thấy con số quyền lực cùng phổ thông hậu thiên tam trọng cảnh võ giả hòa nhau ông trời ơi lần này mọi người toàn bộ kích động chúng ta nhìn thấy cái gì ta đi ta đi hậu thiên tam trọng cảnh võ giả hòa nhau chẳng lẽ la đại ca đạt tới hậu thiên tam trọng cảnh la đại ca đột phá vậy hắn chẳng phải là chúng ta giáp tam ban bên trong cái thứ nhất đột phá nhị trọng tính c a o thủ a chơi ạ lần này lớp chúng ta bên trong tam cự đầu thời kỳ đi qua chỉ còn lại có la đại ca độc lĩnh phong tao đúng vậy a ai có thể nghĩ tới la đại ca vậy mà đột phá thiên nhất biến cũng là hơi kinh ngạc la nhạc minh vậy mà đột phá đến hậu tiên tam trọng cảnh thật sự là thật không thể tin cần phải là trong gia tộc bộ cho đan dược c tuy nhiên phục d ụ n g đan dược nhưng cũng là hậu tiên tam trọng cảnh rất không tệ đại lượng phục d ụ n g đan dược mặc dù sẽ ảnh hưởng tương lai của mình nhưng ngẫu nhiên phục d ụ n g một số trên cơ bản cũng là không có tác dụng v ụ rất không tệ ta học sinh bên trong lại có một cái năm thứ hai đại học hậu tiên tam trọng cảnh rất tốt thiên nhất biến cũng là vui vẻ khỏe miệng khảnh t mà lúc này đây La như thế nào la nhạc minh tiếng nói vừa ra chúng đồng học đều là kích động thật sao chúng ta cũng có thể ăn la đại ca cùng khoản đan dược đây chẳng phải là nói chúng ta cũng có thể hậu thiên tam trọng cảnh có thể a la đại ca đối đồng học thật sự là không lời nói trưởng nghĩa lần này cũng là có rất nhiều đ ồ n g học nguyện ý tại sau khi tốt nghiệp gia nhập la nhạc minh công ty chỉ la diệp vân tiểu từ này vẫn là không có phản ứng sao la nhạc minh mắt liếc diệp vân hắn để ý nhất vẫn là diệp vân nếu như có thể đem diệp vân gọi qua đây tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn ta đều đột phá hắn vậy mà không có một tia cảm giác cấp bách sao cũng được tiếp tục khảo nghiệm đi la nhạc minh bắt đầu hạ một bước tốc độ khảo nghiệm tốc độ khảo nghiệm kết quả vâng lao à cùng bình m trọng cánh giả. Đối sư la nhạc minh c nhẹ g gật đầu liền đi xuống sau đó hắn đứng ở một bên nhìn về phía diễ vân diễ vân dù sao diệp đại ca ra cảnh đồng dạng không thể cùng la đại ca mở dạng mạnh liệt tan năng dược hy vọng diệp đại ca có thể sáng tạo kỳ tích rất nhiều đồng học vẫn là càng thêm yêu thích diệp vân bởi vì diệp vân cùng bọn hắn đều không k h á c mấy xuất sinh bình lạnh khác biệt duy nhất cũng là diệp vân càng thêm nỗ lực diệp đại ca đều cố gắng như vậy nếu như vẫn là bị la đại ca bỏ lại đằng sau vậy cũng chỉ có thể nói rõ nỗ lực tại tiền tài trước mặt cái gì cũng không phải tất cả mọi người mong đợi nhìn về phía diệp vân mà diệp vân cũng là chậm rãi tụ lực lần này toàn lực bạo phát diệp vân trực tiếp m a u đủ toàn lực ẩm một quyền đánh vào máy khảo nghiệm quyền lực phía trên chương sáu hậu thiên tứ trọng cảnh lực lượng của ta đến tột cùng đạt đến trình độ nào diệp vân hiếu kỳ nhìn về phía quyền lực máy kiểm tra hãn toàn lực bạo phát cũng là nghĩ nhìn xem chính mình cụ thể thực lực đến tột cùng như thế nào kết quả diệp vân liền thấy một mảnh luận mã ừ m diệp vân xứng sở đây là cái gì tình huống máy móc hỏng sao là máy móc hỏng sao những bạn học khác cũng là nhịn không được nghị luận thế nào diệp đại ca một quyền đi xuống máy móc không có có biểu hiện trị số a chuyện gì xảy ra mọi người loạn cả một đoàn không có trị số la nhạc minh cũng là n h ữ mày chẳng lẽ nói diệp vân lực lượng vượt ra khỏi máy móc đo đạc phạm vi ý nghĩ này vừa mới dâng lên la nhạc minh thì cười làm sao có thể một cái hậu thiên n h ị trọng k í n h coi như đột phá cũng nhiều nhất tam trọng cảnh a m u ố n máy móc đo đạc không ra tối thiểu nhất cũng muốn tứ trọng cảnh lực lượng diệp vân đột phá có thể một lần vượt qua hai cấp cái kia không có khả năng xem ra khả năng duy nhất tính cũng là máy móc hỏng diệp vân vận khí không tốt lắm đến một lần máy móc thì loại mã la nhạc minh nhẹ gật đầu hắn cảm thấy nhất định là như vậy là máy móc hỏng máy móc hỏng a thiên nhất biến cũng là đi tới diệp vân ngươi chờ chút ta xem một chút cái này máy móc chuyện gì xảy ra thiên nhất biến cùng la nhạc minh một cái cái nhìn hắn cảm thấy máy móc hẳn là hỏng một quên đi xuống để máy móc đo đạc không ra hiện tại diệp vân không thể nào làm được diệp vân diệp vân nhìn về phía máy khảo nghiệm quyền lực tên máy khảo nghiệm quyền lực phẩm giai phổ thông ghi chú một cái bình thường lực lượng máy khảo nghiệm k h í nếu vượt qua hậu thiên cực hạn bình quân giá trị liền sẽ kiểm đo không ra tới thì ra là thế diệp vân trong lòng bừng tỉnh cái này máy móc chỉ có thể miễn cưỡng kiểm chất ra hậu thiên cực hạn lực lượng nếu cái này lực lượng vượt ra khỏi hậu thiên cực hạn một chút xíu liền sẽ xảy ra vấn đề kiểm đo không ra xem ra lực lượng của ta đúng là so với bình thường hậu thiên cực hạn võ giả h i ể u thắng diệp vân tâm bên trong đại khái cũng là n ắ m chắc phanh phanh phanh lúc này thiên nhất biến đối với máy móc vỗ mạnh hai lần tốt đã sửa xong diệp vân ngươi thử lại lần nữa thiên nhất biến đối với diệp vân mỉm cười những bạn học khác quả nhiên phàm là hư máy móc chỉ cần đập hai lần liền có thể khôi phục sao ta p h ụ sau đó mọi người lần nữa mong đợi nhìn về phía diệp vân diệp vân chân chính thành tích đến tột cùng như thế nào diệp vân la nhạc minh cũng là lần nữa nhìn về phía diệp vân mà giờ k h ắ c này diệp vân chỉ là bình tĩnh đi đến quyền lực máy kiểm tra trước cầm một quyền lần này máy móc hiện ra số liệu diệp vân quyền lực cùng phổ thông hậu thiên tứ trọng cảnh h ò a nhau cái gì thiên nhất biến trong nháy mắt đứng thẳng người điều đó không có khả năng la nhạc minh cũng là nhịn không được thán phục một tiếng hậu thiên cực hạ diệp vân thì hậu thiên cực hạ rồi hắn trước đó không phải mới hậu thiên nhị t r ọ n kính sao cái này sao có thể ta đang nằm mơ sao diệp vân đại ca làm sao hậu tiên cực hạn rồi các bạn học cũng làm một chút thì vỡ tổ hậu tiên cực hạn xác định không phải máy móc r a mao bệnh rồi cái này quá giả a ta nhớ được diệp đại ca không phải hậu tiên nhị trọng c h à n h sao liên tục đột phá nhị giai chẳng lẽ diệp vân đại ca ă n đan dược an đan dược thế nào liền xem như ă n đan dược đó cũng là hậu tiên cực hạn võ giả a đúng vậy a hậu tiên cực hạn hoàn toàn có thể thành vì căn cứ thành phố một phương cao tầng giờ phút này các bạn học biểu lộ đều phức tạp nhìn về phía diệp vân mọi người rõ ràng đều vẫn là học sinh bình thường diệp vân lại đột nhiên một bước lên mây cái này để bọn hắn tâm tình rất phức tạp trọng yếu nhất các người đừng quên diệp vân đại ca quyền thứ nhất đi xuống đo quyền máy không có kiểm chắc đi ra trị số có người nhịn không được nói ra chúng ta đều cảm thấy là máy móc hỏng có khả năng hay không máy móc không có xấu diệp vân đại ca lực lượng thì là vượt quá hậu thiên cực hạn đúng đúng a hậu thiên cực hạn là máy khảo nghiệm khí cực hạn cũng không phải diệp vân đại ca cực hạn a có người tán thành cũng có người cảm thấy quá giận cái này tuyệt đối không có khả năng ta cũng là diệp vân đại ca kẻ ủng hộ nhưng diệp vân đại ca vượt ngang nhị giai đã đầy đủ không hợp t h o i thưởng trên lực lượng lại siêu việt hậu thiên cực hạn cái kia chính là q u á i vật không phải người diệp vân đại ca cần phải còn không có đạt tới loại trình độ kia cũng thế thật đạt tới tình trạng kia thì quá kinh khủng mọi người một trận dối loạn mà diệp vân thì là nhịn không được tán thưởng bọn gia hỏa này đoán còn thật chuẩn hậu thiên cực hạn chỉ là máy móc cực hạn mà không phải cực hạn của hắn tại đo ra lực lượng của mình v i n siêu hậu thiên cực hạn võ giả về sau hắn liền ẩn giấu đi một bộ phận lực lượng như thế máy móc liền có thể bình thường đo ra hắn lực lượng chỉ là một trường học này g nghỉ tổng kết diệp vân cảm thấy hậu thiên cực hạn đầy đủ dùng không cần thiết một mực bạo phát toàn bộ lực lượng làm đến máy móc một mực kiểm đo không ra đến cái này quá phiền thoái các ngươi giáp tam ban chuyện gì xảy ra như thế nhau nhau a lúc này có các lớp khác cấp đồng học đi tới bởi vì diệp vân hậu thiên cực hạn lực lượng trực tiếp chấn kinh giáp tam ban tất cả đồng học cho nên tất cả mọi người là các loại t h é t lên liền đưa tới các lớp khác nhìn chăm chú há là giáp lục ban a giáp tam ban đồng học nỗ lực bình phục tâm tình của mình sau đó nói lớp chúng ta vừa mới kiểm chắc khảo nghiệm ngoại trừ một cái hậu thiên tư trọng cảnh v õ giả cũng chính là hậu thiên cực hạn v õ giả cái gì ngoa tạo người nói cái gì giáp lục ban đồng học trực tiếp trợn tròn mắt hắn nghe được cái gì hậu thiên cực hạn tại sinh viên năm thứ nhì khảo nghiệm bên trong có người đạt tới hậu thiên cực hạn rồi ta nói đồng học cái này trò đùa có thể không mở ra được ca trước mắt nhân loại tất cả đại học ghi chép nhanh nhất tu hành tốc độ cũng là mới năm thứ hai đại học hậu thiên tam trọng cảnh a ấn người thuyết pháp này lớp các ngươi bên trong có người đánh vỡ chúng ta nhân tộc nhanh nhất tu hành ghi chép、ừ. giáp tam ban đồng học xứ sở sau đó nhịn không được tán thưởng thật sao ta đều không ý thức được nguyên lai diệp vân đại ca xuất sắc như vậy a lợi hại thật lợi hại diệp vân đại ca thật lợi hại giáp lục ban đồng học không phải ta đã nói với ngươi cái kia ngươi không nghe thấy a lớp các ngươi là thật có người hậu tiên cực hẳn rồi chính ngươi sẽ không nhìn sao giáp tam ban những bạn học khác nhịn không được hắn chỉ chuẩn bị tốc độ khảo nghiệm diệp vân chính ngươi nhìn xem tốc độ của hắn ô giáp lục ban đồng học nhìn qua ý kiến diệp vân phi nhanh chạy xong một trăm m sau đó tốc độ thành tích khảo sát d i ệ p vân tốc độ cùng hậu thiên tứ trọng cảnh võ giả hòa nhau Phúc. giáp lục ban đồng học trực tiếp cũng là phun một bãi nước miếng ra hậu thiên tứ trọng cảnh thật là hậu thiên tứ trọng cảnh lớp các ngươi bên trong có người đạt tới hậu thiên cực h ạ t r ư ơ n g bảy lịch sử đệ nhất nhân cha cha la nhạc minh tránh ở một bên cũng là kích động gọi ra điện thoại của mình nhanh tiếp điện thoại a lão ba ba giây về sau điện thoại kết nối thế nào nhạc minh các ngươi bây giờ không phải là tại nghỉ hè khảo nghiệm sao la nhạc minh phụ thân đáp lời kết quả thế nào a n g ư ơ i có phải hay không đọc lính phong tào a ha ha năm thứ hai đại học hậu tiên tam trọng cảnh các n g ư ơ i đồng học nhất định trận tròn m ắ ta la nhạc minh cha đừng nói nữa la nhạc minh cười khổ một tiếng nói ra n g ư ơ i biết diệp vân sao thì ta đồng học kia h ả diệp vân a la nhạc minh trà thân nhẹ gật đầu hắn biết la nhạc minh thường xuyên đề cập với hắn lên diệp vân nói cái gì nếu như thật tốt bồi dưỡng diệp vân diệp vân có, có thể đột phá đến hậu tiên t ự c hạ đối với cái này hắn cũng không chút nào để ý bởi vì diệp vân đột phá đến hậu tiên t ự c hạ chỉ là có khả năng có có thể đột phá cùng tất nhiên đột phá trên lệch này cũng lớn nhạc minh ta cùng ngươi đã nói rất nhiều lần rồi thì coi như chúng ta dốc hết tài nguyên diệp vân bước vào hậu thiên cực hạ n khả năng chỉ có ba phần la nhạc minh phụ thân nói ra ngươi đừng luôn cảm thấy có khả năng bước vào thì là thật có thể bước vào diệp vân hắn bồi dưỡng giá trị cũng không cao la nhạc minh không phải l ã o cha ngươi nghe ta nói a la nhạc minh quýnh lên người ta diệp vân hắn lần khảo nghiệm này hậu tiên cực hạ hắn trực tiếp bước vào hậu thiên cực hạ cái gì la nhạc minh phụ thân xứ sở n g ư ờ i đang nói cái gì hậu thiên cực hạn a la nhạc minh chỉ có thể lần nữa lớn tiếng nói cũng là hậu thiên võ giả tứ trọng cảnh bên trong cái kia t ầ n g thứ tư cảnh a thì liền chúng ta công ty nội bộ cũng chỉ có hai cái hậu thiên cực hạn võ giả diệp vân hắn hậu thiên cực hạn nghe hiểu sao ẩm la nhạc minh chỉ nghe được đầu bên kia điện thoại chuyển đến đồ vật va chạm thanh âm sau đó la nhạc minh liền nghe đến phụ thân có chút tráng kiện thanh âm nhạc minh để ý để ý bạn học của ngươi ta đến ngay la nhạc minh xứng sở hắn biết mình phụ thân sẽ kích động nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới cái này cũng ó là nhân t loại tu hành mới kỷ lục nhanh nhất đạt tới hậu thiên cực hạn ghi chép lịch sử đệ nhất nhân diệ vân người cái quái vật này người đến tội cùng là tu luyện thế nào thiên nhất biến nhịn không được hỏi thăm diệ vân hắn nhưng là nhìn tận mắt diệ vân theo hậu thiên nhị trọng tính t r ự a diệp vân lần này là thật kinh ngạc hắn còn thuận tiện sáng tạo ra tu hành ghi chép diệp vân lập tức nhớ lại chính mình sở học rất nhanh hắn thì nghĩ tới tại cận đại sử phía trên có một đoạn như vậy lời nói nhân loại tu hành giả nhanh nhất tu hành tốc độ là hai mươi hai tuổi hậu thiên cực h ạ n mà diệp vân năm nay hai mươi tuổi một chút thì đem cái kỷ lục này để cao hai năm còn thật sáng tạo ra ghi chép diệp vân nhịn không được nói nhỏ đúng rồi ta còn muốn thông báo ngươi một việc vừa mới ta đã báo lên tinh hà võ quán thiên nhất biến vô vô diệp vân bà vai chờ xem trễ giờ cần phải thì có tinh hà võ quán người chạy đến tinh hà võ quán diệp vân s ữ n g sở tinh hà võ quán người qua tìm đến mình ngươi cho rằng cái kia thiên nhất biến hỏi lại diệp vân làm hai mươi tuổi hậu thiên cực h ạ n võ giả tinh hà võ quán tự nhiên sẽ thật tốt bồi dưỡng ngươi bồi dưỡng sao diệp vân nói nhỏ một tiếng cái này liền có chút vượt qua tưởng tượng của hắn ta không quá cần gì tài nguyên tu luyện ta cần là các loại quái vật bạo cho ta cũng tốt đến lúc đó nhìn xem tinh hà võ quán có thể hay không cho ta cung cấp một số còn sống quái vật như thế diệp vân cũng mong đợi lên tinh hà võ quán sẽ mang đến cho hắn cái gì diệp vân a a không đúng diệp đại ca a la nhạc minh lúc này vội vàng chạy tới diệp đại ca a ngươi làm sao không âm thanh không lên tiếng đã đột phá đến hậu thiên cực hẳn rồi thật đúng là n a m ngoài dự đoán của ta、à. nhạc minh ngươi như thường lệ hô ta chính là diệp vân lắc đầu la nhạc minh một mực gọi hắn diệp vân hoặc là hảo hinh đệ đột nhiên hô diệp đại ca hắn luôn cảm giác là lạ ngươi đều hậu thiên cự c hạ tương lai thế nhưng là căn cứ thành phố cao tầng ta làm sao còn có thể như vậy tùy ý la nhạc minh trầm ngâm nói có điều đã ngươi đều không thèm để ý vậy ta vẫn gọi ngươi diệp vân đi như thường lệ chính là diệp vân nhẹ gật đầu ấy ấy la nhạc minh ho nhẹ vài tiếng vội và nói diệp vân a ngươi hậu thiên cự hạ có thể hay không cân nhắc cùng ta nhà công ty ký cây ta không phải để ngươi gia nhập chúng ta công ty dù sao làm hậu thiên cực hạn v õ giả địa vị của các ngươi vẫn còn rất cao thật giống như ta nhà công ty hai cái hậu thiên cực hạn v õ giả nói là chúng ta công ty nhưng trên thực tế đều là người tự do chúng ta công ty cũng chỉ là vận dụng người ta tên tuổi thế nào muốn không suy tính một chút thân phận của ngươi bây giờ gia nhập chúng ta công ty cái kia chính là công ty cao tầng không ai có thể ra lệnh cho ngươi la nhạc minh ngươi đồng đội thiên nhất biến lúc này đánh gây la nhạc minh là mới lên cấp hậu thiên cực hạn vó giả diệp vân trước hết đi tinh hà võ quán ghi chép chờ hắn bị ghi chép về sau ngươi lại mời hắn cũng không mượn a dạng này sao la nhạc minh gãi đầu một cái sau đó ho nhẹ một tiếng diệp vân a ta nói cho ngươi sự tình ngươi suy tính một chút ừng ta sẽ cân nhắc diệp vân nhẹ gật đầu sau đó la nhạc minh còn muốn nói chút gì nhưng hắn gãi đầu một cái được rồi dù sao tinh hà võ quán người lập tức tới ngay ta vẫn là chờ nói chuyện la nhạc minh giữ vững trường mặc lúc này những bạn học khác liền không nhịn được lao đến diệp đại ca ký cái tên đi cho ta ký cái tên đi xin nhờ diệp ca ta cũng muốn ký tên diệp vân tôi ta diệp vân cầm qua một tay bút bắt đầu cho mọi người ký tên một bên thiên nhất biến khỏe miệng hơi hơi run rẩy ai có thể nghĩ tới mùa hè này khảo nghiệm tiến hành đến sau cùng vậy mà biến thành diệp vân hội ký tên các ngươi không nên quá không hợp thói thường a thiên nhất biến nhịn không được đ ầ u đen rau muốn một tiếng sau đó xâm nhập đống người chờ một chút cho ta n h ư ờ n g chỗ diệp vân ngươi cũng cho ta ký cái tên đi làm trước mắt lịch sử tu hành đệ nhất nhân diệp vân tên tuổi đã định chức càng ngày càng vang ộ i chứ tám đại thạch cho nên mọi người cũng đều nguyện ý cất giữ diệp vân ký tên sau đó cũng là chậm đ ợ i diệp vân danh tiếng triệt để truyền bá ra sau một lát diệp vân bị tinh hà võ quán người tiếp đi toàn bộ thao t r ư ở n g cái này mới chậm rãi bình tĩnh lại đáng giận a ta không có cầm tới diệp vân đại ca ký tên có người thống khổ nện đất ha ha vậy ngươi thật sự là quá thua lỗ bằng hữu ở một bên cười to diệp vân đại ca tuy nhiên sáng tạo ra lịch sử nhưng hắn hiện tại tên không nổi danh không có truyền bá ra ngoài ngươi lợi qua mấy ngày diệp mây thanh danh của đại ca khẳng định thì truyền ra ngoài đến lúc đó hắn ký tên chỉ sợ là thiên kim khó cầu ta biết cho nên ta mới khó chịu a ta vậy mà không có lăn lộn đến diệp vân đại ca ký tên người kia tiếp tục thống khổ nền đất mà lúc này đây la nhạc minh phụ thân lúc này mới lái xe chạy đến nhạc minh người nói diệp vân cái kia người khác ở chỗ nào la nhạc minh phụ thân vừa tới liền lập tức bốn phía dò xét hắn vội vã tìm kiếm diệp vân lão ba ngươi đừng phí công phu la nhạc minh ở một bên nói ra diệp vân đại ca đã bị tinh hà võ quán mang đi ta biết ngươi trước nói qua muốn ta để ý diệp vân đại ca nhưng ngươi cũng phải biết tinh hả võ quán muốn dẫn đi diệp vân đại ca ta cũng không dám nói cái gì la nhạc minh phụ thân cũng thế ta quá kích động đều quên hậu tiên h cực hạn võ giả đều cần đi qua võ quán ghi chép bởi vì hậu tiên h cực hạn liên đại biểu tùy thời thành vi tiên tiên h nếu thành vi tiên tiên h liền muốn vì nhân loại mà chiến khu khu ngươi làm rất đúng tinh hả võ quán muốn gặp diệp vân ngươi xác thực ngăn không được la nhạc minh trà thân nhẹ gật đầu cái kia ngươi biết diệp vân nhà ở chỗ nào sao ta cảm thấy chúng ta cần bái phỏng một chút cái này la nhạc minh gãi đầu một cái Muốn hỏi tại r trường ư ờ n chúng ta, trường học của chúng ta mới có mỗi cái đồng n g học học học thể chỗ h của của có cái cụ ta, ta La mới mỗi Ồ! ở. c m n thân nhẹ h trà gật đầu. Tại đầu. một bên khác diệp vân ngồi tại tinh hà võ quán trên xe ngoại trừ tài xế tại bên cạnh hắn còn ngồi đấy một tên hậu thiên tam trọng cảnh võ giả tên đại thạch thanh máu một trăm đẳng cấp hậu thiên tam trọng cảnh phẩm giai phổ thông ghi chú phổ thông tu l u y ệ n giả diệp vân tiên sinh yêu cầu của ngài ta đã cung cấp cho võ quán đại thạch gan vị tại diệp vân bên cạnh hắn nói chuyện cũng là mười phần khắc ký cũng không có bởi vì diệp vân là học sinh mà có chỗ lãnh đạo Ừm, phiền thoái. diệp vân nhẹ gật đầu đại thạch vừa nhìn thấy hắn thời điểm thì có hỏi tham q u a làm vì nhân tộc thiên tài diệp vân cần gì dạng tài nguyên tu luyện mà diệp vân cũng là trực tiếp biểu thị muốn mấy cái thu tộc cơ thể sống diệp vân tiên sinh n g à i thật đúng là khiến ta kinh ngạc đại thạch ở một bên nói ra rất nhiều hậu thiên cực hạn võ giả đều là muốn đan dược trở tài nguyên tu luyện n g à i cũng chỉ là muốn một số quái vật cơ thể sống tha thứ ta không có thể hiểu được diệp vân chỉ là mỉm cười cũng không có giải thích cái gì đồng thời hắn cũng đang tự hỏi giết chết một cái cường đại thú tộc có thể tuân ra cái gì diệp vân tiên sinh đại thạch nhìn diệp vân không nói chuyện do dự một chút nói ra tinh hà võ quán trợ lực tại cả nhân tộc vì chống lại thú tộc tinh hà võ quán làm ra rất nhiều p h n g h i ế n ta biết viêm quốc bị thú tộc công phá về sau cũng là tinh hà võ quán quán trưởng cứu vớt toàn bộ viêm tộc người diệp vân nhẹ gật đầu điểm ấy lịch sử hắn còn là biết thì liên hiện tại viêm tộc sáu đại căn cứ khu đều dựa vào quán t r ư ở n g chúng ta mỗi cái viêm tộc người đều kính nể quán trưởng đúng đại thạch chăm chú gật đầu tinh hà võ quán là vô tư hắn chỉ có một mục tiêu bảo hộ dân tộc chống lại thú tộc cho nên phàm là chúng ta viêm tộc người chỉ cần ngươi đ ạ t đến hậu thiên cực hạn đều sẽ nhận được chúng ta tinh hà võ quán một lần trợ giúp đem hết toàn lực cho ngươi cung cấp tài nguyên giúp ngươi thành vì tiên tiên võ giả mỗi người chỉ có cái này một cơ hội duy nhất mà diệp vân tiên sinh tha thứ ta mạng m ộ i ngài yêu cầu đồ vật cùng đột phá tiên tiên thật không có liên hệ a ta từ đáy lòng hy vọng làm trẻ tuổi nhất hậu thiên cực hạn võ giả ngài có thể chân quý một cơ hội này đổi lấy một số đột phá tiên tiên đồ vật ngươi lai、like、ngươi là cảm thấy ta không chân quý cơ hội lần này sao diệp vân lắc đầu đúng vậy a đại thạch chăm chú nhìn diệ vân diệp vân tiên sinh thiên phú của ngài ta nghe trường học bên kia nói qua hai mươi tuổi hậu thiên cực h ạ n a ngài có thể là nhân tộc nhiều năm qua tu hành tốc độ nhanh nhất lấy thiên phú của ngài ngài cần phải nắm chặt cơ hội đạt được nhiều tư nguyên hơn sau đó đột phá tiên tiên h vì ta nhân tộc chém hết thú tộc ta tiên thiên võ giả đối với chúng ta cả nhân tộc tới nói đều là b á o vật t i ê n tâm đi diệp vân ra hiệu đại thạch tiên tâm ta cần cũng làm mấy cái kia cơ thể sống những thứ này trợ giúp ta s o cái gì đều lớn đại thạch ta đại thạch bất đắc dĩ thở dài hắn cảm thấy diệp vân căn bản là không có nghe vào chính mình nói bởi vì hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ cơ thể sống cùng bước vào tiên tiên có liên hệ gì sau đó hai người ngồi ở trong xe lâm vào một lát trầm mặc ước chừng sau năm phút đại thạch nhận được tinh hà võ quán bên kia hồi phục cần muốn cơ thể sống muốn cơ thể sống làm cái gì vật này cơ bản là không thể nào tiến vào căn cứ thành phố bởi vì vì căn cứ thành phố là người bình thường chỗ ở bất kỳ một cái nào quái vật cơ thể sống nếu như không có thu nhận tốt đều sẽ tạo thành t a i nạn khó có thể tưởng tượng mạo hiểm quá lớn chúng ta là cấm đoán quái vật cơ thể sống tiến vào căn cứ thành phố nếu như là thi thể chúng ta đến là có thể cung cấp một số đại thạch ánh mắt sáng lên sau đó đem tinh hà võ quán gửi đi tin tức nói cho diệp vân diệp vân làm sao cảm giác không có cơ thể sống ngươi rất vui vẻ à? ngươi cứ như vậy nghĩ để cho ta trực tiếp đi đổi lấy tài nguyên tu luyện sao thi thể coi như xong đi diệp vân cự tuyệt cho hắn thi thể là hoàn toàn vô dụng hắn cần giết cơ thể sống mới có thể tuân ra đồ vật đã không có thư ta mớn thì chờ chúng ta đến tinh hà võ quán rồi nói sau nói xong câu đó diệp vân nhắm mắt sau đó đại thạch cũng cảm giác được diệp vân quanh thân lưu chuyển lên năng lượng ba đậu còn có mười mấy phút liền đến tinh hà võ quán diệp vân hắn còn tại tu luyện đại thạch trực tiếp sợ n g â y người sau đó hắn n h ị n không được thán phục một tiếng không hổ là phá vỡ tu luyện ghi chép ra hỏa tiểu tử này cũng quá liều mạng cố gắng như vậy hắn đánh vỡ ghi chép ta là thật không ngoài ý muốn sau đó đại thạch ra hiệu tài xế một chút nhanh một chút sớm một chút trở về võ quán nhìn diệp vân làm muốn cái gì phó quán trưởng hắn hẳn là cũng rất chờ mong a trong lịch sử trẻ tuổi nhất hậu thiên tư trọng cảnh võ giả muốn đến nơi này đại thạch liền chậm r hắn muốn nhỏ h i ế p mắt một hồi chương chín một phần thương pháp bị tịch rất nhanh xe hơi đi tới tinh hà võ quán phía trước đến diệp vân mở mắt hắn làm một bên nghỉ ngơi vừa quan sát tình huống chung quanh cho nên xe vừa đến đứng hắn liền lập tức phát hiện mà giờ k h ắ c này đại thạch lại còn đang ngủ thậm chí t h ơ m ngọt ngáy lên hô hô lỗ đại thạch phát ra âm thanh diệp vân diệp vân lấy năng lượng tỉnh lại đại thạch trong nháy mắt đại thạch giật cả mình liền tỉnh a tới rồi sao tới rồi sao đại thạch liền hỏi hai lần diệp vân hẳn là đến diệp vân ở một bên ho nhẹ một tiếng a nha đại thạch cả sửa lại một chút y phục sau đó nhìn về phía diệp vân diệp vân a chúng ta đến đây chính là chúng ta tinh hà võ quán diệp vân ta biết ai xuống xe đi diệp vân chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu cứ như vậy diệp vân cùng dưới tảng đá lân xe đi tới tinh hà võ quán phía trước chuẩn xác mà nói là phân bộ tinh hà võ quán tinh hà võ quán tại sáu đại căn cứ khu đều có p h â n bộ chân chính tinh hà võ quán tổng bộ là tại kinh thành khu vực thành phố mà diệp vân chỗ căn cứ thành phố là nam hạ căn cứ thành phố diệp vân đúng không tại diệp vân cùng đại thạch mới vừa tới đến tinh hà võ quán cửa liền có một trung nhân người chậm rãi đi tới phó quán trưởng đại thạch lập tức cung kính trao hỏi đối với phó quán trưởng đại thạch thế nhưng là sùng bái rất dù sao đây là nhất đại tông sư diệp vân cũng là nhìn về phía phó quán trưởng tên nhạc võ ứng thanh máu một trăm đẳng cấp hậu thiên tứ trọng cảnh phẩm giai siêu cấp tinh anh cảnh giới tông sư g i chú tinh hà võ còn phó quán trưởng chú thích phân bộ quán trưởng cũng không phải là tổng bộ quán trưởng là đệ nhất thương pháp tông sư diệp vân làm sao lần này đ i chú còn có cơ ca nói trở lại nhạc phó quán trưởng là thương pháp tông sư a lợi hại bội p h ụ tông sư hắn có ở trường học sách giáo khoa trung học k h a cái gọi là tông sư cảnh cũng không phải là tu luyện cảnh giới mà chính là võ ký cảnh giới ở cái này linh khí khôi phục thời đại vũ khí lạnh cũng là dần dần c u a t h ờ i mà một số võ giả bọn họ không ngừng nghiên cứu vũ khí lạnh cuối cùng liền có thể đem chính mình vũ khí lạnh chiêu thức nghiên cứu đến q u thần khó lường tốc độ đạt tới trình độ này liền xưng là tôn g sư bởi vì tại cổ đại có thể đem vũ khí l ạ n h tu luyện tới loại tình trạng này đều có thể khai tông lập phái thành v ị nhất đại tôn g sư mà thương pháp tôn g sư chính là chỉ đối phương thương pháp quỷ thần khó l ư ợ n g đồng dạng còn có kiếm pháp tôn g sư đao pháp tôn g sư trở cùng là hậu thiên tứ trọng cảnh v õ giả võ ký đạt tới tôn g sư cảnh chỉ cần cầm tới mình am h i ệ u vũ khí cái kia đủ để quét ngang c ù n g cấp bậc hậu thiên cực h ạ n vó giả đây cũng là vì cái gì nhạc võ ứng làm thương pháp tôn sư hắn phẩm giai là siêu cấp t i n g anh nếu cầm tới trường thương lực chiến đấu của hắn cũng là kinh khủng so với ta còn mạnh hơn ta chỉ là một cái t i n h anh diệp vân nhịn không được thở dài một tiếng xem ra riêng lấy cậy mạnh tới nói quét ngang hậu thiên cực hạ n lực lượng vẫn là không kịp võ kỹ tông sư cảnh nhạc phó quán trưởng diệp vân cũng cùng nhạc võ ứng lên tiếng chào ta đã sớm nghe đại thạch đề cập tới ngươi nhạc võ ứng hiếu kỳ nhìn về phía diệp vân ngươi năm nay thật mới hai mươi tuổi đúng ta mới hai mươi tuổi diệp vân đáp lại lợi hại nhạc võ ứng tán thưởng một tiếng dù cho là phục dụng đan dược ngươi cái này tu hành tốc độ cũng là đ ư rồi là chúng ta nhân tộc hậu thiên tu hành tốc độ người thứ nhất nhạc võ ứng kinh ngạc nhìn về phía diệp vân không nghĩ tới tiểu tử này rất thanh tình a cũng không có bị hậu thiên tu hành tốc độ thứ nhất tên tuổi che lợi hai mắt võ đạo tu hành có thể có như thế khiêm tốn tri tâm liền thật là tốt nhạc võ ứng nhẹ gật đầu trước đó cái kia sáng tạo hậu thiên tu hành ghi chép người cũng là bởi vì quá mức kiêu ngạo kết quả liền tiên thiên đều không bước vào nói đến đây nhạc võ ứng dừng một chút sau đó quan sát tỉ mỉ một phen diệp vân ta nhìn ngươi tiểu tử này vừa ý dạng này ta làm chủ cho ngươi nhiều phía trên một lựa chọn nhiều một lựa chọn diệp vân có phần hơi nghi hoặc một chút hậu thiên cực hạn võ giả đều có thể đạt được chúng ta tinh hà võ quán một lần trợ giúp nhạc võ ứng đối diệp vân nói ra ngươi trước không phải muốn trách vật cơ thể sống sao chúng ta không bỏ ra nổi cái này quá khó khăn không bằng tới nhìn xem chúng ta tinh hà võ quán đã sớm chuẩn bị cho người tốt tài nguyên ồ diệp vân nhẹ gật đầu ra hiệu nhạc võ ứng nói tiếp tinh hạ võ quán chuẩn bị cho ngươi tài nguyên là tiên thiên linh đan cùng linh thạch nhạc võ ứng nói ra hai chọn một tiên thiên linh đan an b ả o có bốn mươi xác suất để ngươi đột phá tiên thiên đương nhiên là thuốc ba phần độc phục d ụ n g linh đan sẽ có một ít tác dụng phụ mà lại vận khí không tốt có một thành xác suất trực tiếp bị đ ộ chết lựa chọn thứ hai linh thạch chính là có thể để ngươi tiếp tục tu luyện bên trong lợn chứa rất nhiều năng lượng lựa chọn linh thạch ngươi có một thành xác suất đạt tới tiên thiên tuy nhiên xác suất thấp nhưng may ra không tác dụng phụ nói đến đây nhạc võ ứng dừng một chút mà ta có thể lại nhiều cho ngươi một lựa chọn một phần thương pháp bi tịch một t h a n h s á t x u ấ t bỏ mình n g h e xong nhạc võ ứng miêu tả diệp vân khỏe miệng hơi hơi run dày linh đan này thật sự là có đầy đủ đánh cược tiến vào tiên tiên h s á t x u ấ t cũng liền bốn mươi thậm chí còn có bị đ ộ c chết s á t x u ấ t không cần thiết chọn linh đan ta vững vàng đánh vững vàng đâm tất nhiên tiến vào tiên tiên h hắn giết quái có, có thể bạo tu vi sớm muộn có thể tiên tiên h làm gì đi đánh bạc này một thành xác suất vạn nhất hợp pháp cái kia sẽ thua lỗ lớn đến mức linh h ạ c h một thành bước vào tiên tiên xác suất thật là quá thấp chỉ sợ không bằng chính mình r ế t quái đáng tin đến mức thương pháp bí tịch thương pháp hẳn là mãi mãi tăng lên diệp vân trầm tư dù là ta tiên tiên cảnh giới cái này thương pháp hẳn là cũng sẽ đối với ta có chỗ trợ giúp dù sao phổ thông tiên tiên võ giả cùng thương pháp tông sư tiên tiên võ giả hai cái này giao thủ thương pháp tông sư tất thắng loại này mãi mãi võ kỹ tăng lên là được lợi trung thân đối với đã định chức có thể tiên tiên ta tới nói dạng này tăng lên không cần phải bỏ lỡ mà lại ta rất quái còn không có tôn g i qua thương pháp cảnh giới sau đó diệp vân liền hạ quyết tâm lựa chọn thương pháp bí tịch nhạc phó quán trưởng ta muốn thương pháp b í tịch diệp vân đưa ra yêu cầu của mình a đại thạch có chút trận tròn mắt vị này sáng tạo ra nhân tộc tu luyện lịch sử thiên tài thật sự là mỗi lần đều có thể nằm ngoài dự đoán của h ắ n a hắn cảm thấy phần lớn người đều chọn tiên tiên linh đàn a dù sao đây chính là có bốn mươi tỷ lệ bước vào tiên tiên đan dược a tuy nhiên còn có một thành sát xuất trực tiếp bỏ mình nhưng đây chính là tiên tiên cảnh giới một khi bước vào trực tiếp thì nghịch thiên c ả i mệnh rất nhiều người đều nguyện ý lựa chọn đi đánh bạc đại thạch tự tin nếu như cho mình một cái cơ hội như vậy hắn nhất định không do dự chương m ư t i ê nhạc t i ê n u gia thư y biến vận m pháp sau đó tại nhạc võ ứng chỉ huy d i ớ i diệp vân cùng đại thạch cũng đều tiến nhập tinh hà võ quán tại bên trong võ quán nào đó cái trong phòng tu luyện nhạc võ ứng cầm lấy một bạn bí tịch đi tới ha ha diệp vân thương pháp bí tịch đến rồi thương pháp bí tịch diệp vân cũng là thấy được cái này thương pháp bí tịch dòng tên thương pháp bí tịch ghi chú một bộ trực chỉ thương pháp tông sư cảnh bí tịch học thanh liền có thể đạt tới thương pháp tông sư cảnh học thanh liền có thể trở thành thương pháp tông sư diệp vân thở dài một tiếng phần này bí tịch so với hắn nghĩ m u ố n tốt hắn vốn cho rằng thương pháp bí tịch nhiều nhất để hắn tăng lên tới tới gần tông sư cảnh không nghĩ tới là thẳng tới tông sư cảnh bí tịch trách không được nhạc võ ứng sẽ đem hắn xem như một phần tài nguyên tốt tốt tốt diệp vân nhịn không được liền tán ba tiếng nếu đạt tới võ đạo tông sư cảnh thực lực của hắn lại có thể để cao một đại giai mà lại là vĩnh cựu tăng lên đây chính là ta suốt đời sở học nhạc võ ứng đem bí tịch giao cho diệp vân tiểu tử thật tốt tu luyện hy vọng ngươi cũng có thể đạt tới thương pháp tông sứ cảnh Tốt. diệp vân trịnh trọng nhận lấy quyển bí tịch này sau đó dường như nghĩ tới điều gì đúng rồi nhạc võ quán trưởng ta còn có một thỉnh cầu thuận tiện đưa ta một cây trường thương sao không muốn quá tốt chỉ cần có thể luyện thương là được ngươi muốn thương nhạc võ ứng cười thần bí sau đó chắp hai tay sau lưng đương nhiên có thể trực tiếp đưa ngươi mà lại có thể đưa ngươi t ự c phẩm trường thương nhưng ngươi cần phải đáp ứng ta một cái yêu cầu ừ n diệp vân s ữ n g sở yêu cầu gì cùng ta đánh một trận nhạc võ ứng chăm chú nhìn về phía diệp vân À. đại thạch nghe nói như thế lần nữa trận tròn mắt nhạc phó quán trưởng lại muốn cùng diệp vân luật bàn đây không phải khi dễ người sao đường đường võ đạo thương pháp tông sư đi cùng một cái học sinh luật bàn cái này đại thạch đều muốn thay diệp vân bên vực kẻ yếu mà diệp vân thì là do dự một chút sau đó nhìn về phía nhạc võ ứng、tốt. nhạc phó quán trưởng ta đáp ứng theo người luật bàn bất quá chúng ta nói tốt luận bàn kết thúc ngươi muốn đưa ta một thanh trưởng thương ha ha ha không cần luận bàn sau khi kết thúc thì hiện tại ngươi đi trước chọn nhạc võ ứng vung tay lên bên kia là binh khí phòng ngươi tùy tiện chọn t h u y ể n ra trưởng thương về sau chúng ta so tài nữa đi thôi để cho ta trước chọn binh khí sao diệp vân trầm ngâm một chút nói ra Tốt. nhạc phó quán trưởng ta cái này đi chọn sau đó diệp vân hướng về bên cạnh binh khí phòng đi đến mà tại diệp vân rời đi tại chỗ về sau đại thạch gãi đầu một cái nhìn về phía nhạc võ ứng nhạc phó quán trưởng ngài cảm thấy cái này diệp vân như thế nào ta không phải đã nói rồi sao h á n rất tốt nhạc võ ứng cười nhạt một tiếng không có bị đột phá tiên tiên h cho mê hoặc hai mắt mà chính là lựa chọn thương pháp bí tịch thật rất tốt hắn lựa chọn tiên tiên h linh đan coi như đột phá tiên tiên h cũng chỉ là để ta nhân tộc nhiều một cái bình thường tiên thiên võ giả tính không được cái gì loại này tiên thiên võ giả quá yếu ta một cái hậu tiên tông sư cùng loại này tiên tiên h so đều không kém là bao nhiêu loại này phổ thông tiên tiên nhân tộc cũng không quan tâm mà nếu như hắn có thể đem thương pháp tăng lên tới tông sư cảnh đến lúc đó Ta không nghĩ h tới tại nhạc phó quán trưởng trong mắt tông sư cảnh tiên thiên mới là lợi hại trách không được người ta là phó quán trưởng cái kia đại thạch thở dài một tiếng phục thật sự là phục bội phục có điều nhạc phó quán trưởng ngươi tại sao muốn cùng diệp vân luận bàn cái kia đại thạch điểm ấy nhìn không hiểu tiểu t ử này ngươi không biết sao nhạc võ ứng bình tĩnh nói hắn khảo nghiệm thời điểm đem quyền lực máy móc sáo trở gõ a không phải nói là máy móc h ỏ n g sao đại thạch s ứ n g sở hỏng nhạc võ ứng chỉ là lắc đầu khả năng này quá thấp theo ta thấy cũng là tiểu t ử này nắm giữ siêu việt hậu thiên cực hạ lực lượng đưa đến máy móc đ ó không ra tiểu t ử này tại lần thứ hai khảo nghiệm thời điểm giấu nghề cái này điều đó không có khả năng a đại thạch còn có chút không tin hắn một cái sinh viên năm thứ nhì hắn làm sao có thể không nên xem nhẹ bất cứ người nào nhạc võ ứng hai mắt h í p lại chờ ta cùng hắn luận bàn về sau liền có thể biết hắn chân chính hư thực dấu r ố t tại ta chỗ này có thể ẩn nấp không được là là đại thạch liên tục gật đầu mà lúc này đây nhạc võ ứng đột nhiên lời nói xoay chuyển vốn là không muốn dù sao chỉ là một cái bình thường hậu thiên cực hạn võ giả nhưng diệp vân có thể lựa chọn tông sư bí tịch để cho ta rất kinh ngạc cũng rất mừng rỡ về sau l u ậ n bàn nếu như diệp vân có thể biểu hiện ra chỗ đặc biệt ta liền sẽ đem hắn báo cáo tổng bộ ngài là nói báo cáo tổng bộ đại thạch sợ n â y người báo cáo tổng bộ tinh hà võ quán đây chẳng phải là sẽ kinh động tinh hà võ quán tổng quán giải vị nào võ đạo đệ nhất nhân điều kiện tiên quyết là diệp vân cùng ta lúc t h thí có thể biểu hiện ra chính mình lực lượng chân chính nhạc võ ứng nói nhỏ nếu thật là ta nghĩ như vậy tiểu tử này s ắ c thực đáng giá tổng quán bậc cha chú tự bồi dưỡng tại binh khí trong phòng diệp vân nhìn lấy cả phòng các loại binh khí rất là hoa mắt đao này cũng không t ệ ể a ý, ý ý cái này đũa có vẻ như cũng rất tốt diệp vân bốn phía dò xét trong này binh khí có thể nói là đủ loại vũ khí phần lớn là nhiều phẩm chất khẳng định cũng là có so le diệp vân quan sát b ố n phía tại cặp mắt của hắn bên trong những vũ khí này cũng đều có dòng trôi này trường thương phẩm chất là phổ thông ồ một thanh này là tinh phẩm nhìn nhìn lại tuy nhiên diệp vân không hiểu vũ khí chất lượng nhưng ở có dòng giải thích tại hắn thì không sợ chọn được kém cuối cùng diệp vân chọn chúng một thanh trường thương tên cựu hà thương phẩm chất ngụy tiên thiên cấp đ h i chú đầu thương lấy tự cựu hà v ẫ thạch chính là linh khí khôi phục về sau nhân loại thế giới phát hiện mới tài liệu thân thương lấy tự làm ảnh tài liệu chế thành cũng là linh khí khôi phục về sau xuất hiện tinh phẩm tài liệu toàn bộ trong kho hàng chỉ có ba vũ khí là ngụy tiên t i ê n cấp mà trường thương cũng chỉ có một thanh này diệp vân lắc lắc cựu hà thương thì ngươi nắm cựu hà thương diệp vân cảm giác trong cơ thể mình huyết dịch có chút sôi trào cảm giác thật kỳ diệu thật giống như ta cùng trường thương có một loại đặc biệt liên hệ một dạng xem ra ta thật vô cùng thích hợp luyện thương diệp vân cười ha ha một tiếng sau đó hắn còn lấy ra nhạc võ ứng cho hắn thương pháp bi tịch mở ra thứ nhất mắt diệp vân liền thấy bốn chữ lớn nhạc gia thương pháp chương m ư ơ i một độ tính rất cao nhạc gia thương chẳng lẽ thương pháp này vẫn là phó quán trưởng trong nhà tổ truyền sao diệp vân nhịn không được sợ hai t h à n một chút sau đó đại khái lật xem một phen liền phát hiện bộ này thương pháp có cựu trọng cảnh đặt tới nhạc gia thương cựu trọng cảnh về sau cũng là cái gọi là thương pháp tông sư cảnh cái này đệ nhất trọng cảnh giới ta xem ra đều có chút khó hiểu diệp vân nhịn không được cười khổ một tiếng thương pháp này cảnh giới thực sự là tối nghĩa khó hiểu a được rồi được rồi về sau trở về chậm rãi học đi diệp vân thu hồi thương pháp bí tịch sau đó liền chuẩn bị rời đi binh khí phòng n g nhiên hắn phát hiện trên không trung có một con mũi bay qua ừm diệp vân theo bản năng một thương đâm tới bùm con mũi bỏ mình nổ tung lần này con mũi nổ ra bốn đoàn q u a n g mang ồ diệp vân có phần hơi kinh ngạc bởi vì bình thường đều là tam đoàn q u a n g mang một cái đồ vật sau đó cũng là tu vi cùng thể chất gia tăng diệp vân đi qua đem bốn đoàn q u a n g mang toàn bộ nhặt lên thứ một đoàn q u a n g mang cũng là một cái đồ vật là một cái có chút sắc bén dao găm diệp vân đem nhận được thương h ố sau đó cũng là tu vi cùng thể chất phân biệt một cái cuối cùng mới tuân ra tới thương pháp cảnh giới một diệp vân chẳng lẽ nói ta dùng thương pháp giết chết quái vật đều sẽ tuân ra thương pháp cảnh giới diệp vân nhịn không được thở dài một tiếng nếu như giết quái cũng có thể tuân ra thương pháp cảnh giới vậy hắn tự tin không được bao lâu hắn cũng có thể trở thành thương pháp tông sư thật là làm cho ta k i n h hỉ không nghĩ tới còn có thể dạng này diệp vân n ắ m thật chặt trường thương trong tay sau đó hắn liền lại thấy được một cái con rán cái này tinh hà võ quán nội bộ cũng không phải rất sạch sẽ a lại còn có con m ối diệp vân đậu đen rau muốn một câu sau đó một thương đâm tới lại một lần nữa thu vi thể chất thương pháp cảnh giới đồng tại một sau đó diệp vân tìm tỏi tỉ mỉ một phen xác định binh khí trong phòng đã không có con mỗi về nhà sẽ chậm chậm bạo quái vật diệp vân n ắ m thật chặt t r ư ờ n g thương liền định rời đi binh khí phòng đột nhiên hắn nghĩ tới điều gì chờ một chút ta thương pháp cảnh giới tăng lên hai điểm nhìn nhìn lại nhạc gia thương đi diệp vân l ậ t xem nhạc gia thương lần này hắn đang nhìn đệ nhất trọng thương pháp liền cảm giác thông thuận vô cùng không tại tối nghĩa khó hiểu thì ra là thế thì ra là thế diệp vân có một loại bừng tỉnh đại nộ cảm giác ta đã hiểu ta đã hiểu tuy h nhiên g á p nhất trọng, g、so、hai người đều là hậu tiên h cực hạn võ giả nhưng nhạc võ ứng là siêu cấp tinh anh cấp mà hắn là tinh anh trên lệnh vẫn còn có đánh một chút nhìn xem ta cũng muốn biết ta cùng thương pháp tông sư trên lệnh diệp vân nâng thương đi ra binh khí phòng mà nhạc võ ứng chính là nhưng đã đứng tại một chỗ đất chống bên cạnh tựa hồ đã đợi hắn thật lâu nhạc phó quán trưởng đợi lâu diệp vân m ớ i bước liền đi tới nhạc võ ứng đối diện ồ nhạc võ ứng nhìn lấy diệp vân trong tay cựu hà t h ư ơ n g cười ha ha một tiếng không nhìn ra ngươi tiểu t ử này còn h i ể u vũ khí cái này ngụy tiên tiên cấp vũ khí liền để ngươi c h ọ n chúng diệp vân chọn chúng là ngụy tiên tiên cấp vũ khí đại thạch nghe nói lập tức nhìn về phía diệp vân trưởng thương trong tay tiểu từ này để hắn tùy tiện chọn vũ khí hắn vừa tốt liền có thể chọn được ngụy tiên thiên cấp vẫn khí thật tốt ta nhìn lấy diệp vân trường thương trong tay đại thạch gọi là một cái hâm mộ bởi vì hắn biết rõ ngụy tiên thiên cấp vũ khí là khái niệm gì hậu tiên võ giả trong binh khí tốt nhất phẩm chất cũng là ngụy tiên thiên cấp càng làm cho đại thạch hâm mộ cũng là trôi này trường thương giá cả nếu quả như thật đổi thành tiền tải chỉ sợ sẽ là mấy trăm vạn viếng tệ mấy trăm vạn a bán trả tiền đều đầy đủ ta cả một đời tiêu sái hiểu vũ khí nghe được nhạc võ ứng diệp vân lắc đầu ta không hiểu vũ khí ta chính là nhìn trôi này trường thương tuần mắt cho nên lựa chọn nó tuy ù y d ê nhiên Đại t ạ c h n g ư ờ cái này y d u cũng đã sớm nói để diệp vân tùy tiện chọn nhưng trường thương này giá trị là thật là có chút quá cao mà nhạc v õ ứng phản phất là không thấy được đại thạch ra hiệu chỉ là bình tĩnh nhìn diệp vân người vũ khí này rất tốt tới đi diệp vân ta chở người đã lâu、tốt. nhạc phó quán trưởng ta cũng chờ mong rất lâu diệp vân hất lên trường thương vậy rõ ràng là bảy song tư thế tiểu ế n n h từ này g t h căn cứ chúng ta nắm giữ tư liệu cũng là một cái bình thường năm thứ hai đại học học sinh chưa bao giờ sờ qua binh khí làm sao có thể thương pháp nhập môn chẳng lẽ nhạc võ ứng nhịn không được có chút rung động ta cho hắn nhạc gia thương về sau chỉ là ngắn ngủi mấy phút hắn thì nhập môn tuy nhiên nhạc gia thương đệ nhất trọng nhập môn không khó chỉ cần tu luyện mấy ngày là được rồi nhưng mấy cái phút từ trước tới giờ sẽ không đến nhập môn có phải hay không có chút quá khoa trương nhạc võ ứng hít sâu một hơi chăm chú nhìn về phía diệp vân không nghĩ tới tiểu tử ngươi đối thương pháp độ tính đã vậy còn quá cao Tốt, ra với ta tới nhìn xem. ta tính cao. Diệp vân ra cao. vời Vân Diệp nhìn nộ sững xem, sở sau đó liền cảm thấy mình tu luyện quá nhanh cái kia xin mời nhạc phó quán trưởng chỉ điểm diệp vân trực tiếp hất lên trường thương đâm về nhạc võ ứng thật nhanh ở một bên quan chiến đại thạch đột nhiên giật cả mình trường thương này tốc độ thật quá nhanh nếu như là hắn chỉ sợ trực tiếp liền bị đâm chết rồi diệp vân xem ra cũng là tiện tay một thương ta vậy mà đều ngăn không được đại thạch khiếp sợ không thôi ta cùng khác hậu thiên tứ trọng cảnh võ g i ả giao thủ còn có thể kháng hai lần cái kia tiểu từ này thật biến thái mà nhạc võ ứng đối mặt diệp vân trường thương chỉ là một trường vô gia diệp vân trừng thương thì bị bắn ra không dùng vũ khí của mình đều lợi hại như vậy diệp vân nắm thật chặt trong tay cửu hạ thương tông sư cũng là tông sư cái này giảm bất lực thủ pháp so với người bình thường muốn lợi hại hơn nhiều xem ra ta cũng phải nghiêm túc một chút diệp vân chuẩn bị lần nữa ra thương lần này h ắ n nghiêm túc t r ư ơ n g mười hai lần thứ hai toàn lực bạo phát được tốt đặc sắc một bên quan chiến đại thạch đã nhìn n g â y người diệp vân cùng nhạc võ hướng giao thủ đã tiếp tục tiếp cận hai phút đồng hồ đại thạch chỉ có thể nhìn thấy một mảnh t ư ơ n g ảnh mà nhạc võ ứng tại cái này thương ảnh chi bên trong giống như định hải thần trâm bất động như núi nhạc phó quán trưởng mặc dù không có cầm ra vũ khí của mình nhưng làm vì nhất đại tông sư đại thạch nuốt xuống ngụm nước bọt hắn tay không t ấ t sắc kỹ xảo cũng là viễn siêu người bình thường thật lợi hại vậy mà đem diệp vân thư pháp đều tiêu trừ tại đại thạch vừa mới kinh t h á n hoàn tất nhạc võ ứng chủ động xuất thủ trong điện quan g hòa thạch một trưởng vỗ tại diệp vân trên thân ẩm diệp vân bị đánh lùi lại hai bước nhạc p h quán trưởng quả nhiên lợi hại ta không phải là đối thủ diệ vân bất đắc dĩ lắc đầu hắn mặc dù không có sử dụng bản thể toàn lực nhưng cũng là đem hậu thiên cực hạn lực lượng phát v u n g tới cực hạn lại thêm nhạc r a thương đệ nhất trọng thương pháp nhưng vẫn là cầm nhạc võ ứng không có biện pháp trên lệnh so hắn trước đó nghĩ phải lớn tay không tất sát nhạc võ ứng cũng là rất mạnh chỉ là loại trình độ này sao nhạc võ ứng nhiều hứng thú nhìn về phía diệp vân diệp vân ta có ý để cử ngươi đi gặp tổng quán giải tổng quán giải làm toàn cầu đệ nhất người ở trước mặt hắn ngươi hoàn toàn có thể đưa ra muốn thu tộc cơ thể sống yêu cầu nếu như ngươi thật vô cùng cần thu tộc cơ thể sống xuất ra ngươi lực lượng chân chính đi diệp vân biểu tình khai biến lực l ư ợ nhạc g c â n chính. này n Cái h võ ứng là làm thế nào thấy được, hắn còn có dư lực. Ồ. Nhìn đến là làm lực. thế thấy được, dư có d Ồ! i ệ phó Vân n rất ỏ biểu tình biến tình h a nhạc ứng cũng là xác định chính mình xác võ là quán y đ o trưởng hôm nay ta thì bạo phát toàn lực để ngươi xem một chút không qua phó q u a n trưởng ta để cử ngươi cầm ra vũ khí của mình bằng không ta sợ ngươi không chịu nổi diệp vân tâm bên trong đại khái có tính toán chính mình bình thường sử dụng hậu thiên cực hạn võ giả lực lượng lại thêm t h ư ơ n g pháp trình độ này là so phổ thông hậu thiên cực hạn võ giả c ư ờ n g đại mà tay không tất sắc nhạc võ ứng muốn so cái trạng thái này chính mình mạnh một số nhưng cũng mạnh không nhiều chính mình nếu vận dụng bản thể toàn bộ lực lượng một thân lực lượng ra trì chỉ sợ có thể nhẹ nhóm đánh bại tay không tất sắc nhạc võ ứng cho nên không dùng vũ khí nhạc võ ứng khả năng còn có chút nguy hiểm người tiểu tử này đại thạch lúc này lên tiếng ta có phải hay không không có nói ngươi nhạc phó quán trưởng thế nhưng là thương pháp tông sư nếu là hắn cầm ra vũ khí của mình ngươi cũng không có một tia cơ hội ngươi vẫn là trước đánh bại tay không tất sát phó quán trưởng đi nhạc võ ứng cũng là tay không đứng ở chỗ đó không có sử dụng vũ khí rất hiển nhiên hắn cũng là cảm thấy chính mình tay không tất sát đủ tốt ta ta đều nhắc nhở qua diệp vân hít sâu một hơi không cầm vũ khí vậy liền không cầm đi đến lúc đó thụ thương có thể thì không thể trách chính m ì n huống a diệp vân trong nháy mắt toàn lực bạo phát đem chính mình lực lượng của thân thể trực tiếp kích phát đến cực hạ n đây là thể đo sau khi kết thúc diệp vân lại một lần nữa bạo phát toàn lực ừ m nhạc võ ứng ánh mắt hít lại hắn rõ ràng cảm giác được diệp vân hiện tại trong thân thể ẩn chứa cường đại lực lượng thời khắc này diệp vân dường như hóa thân thành một con manh thú thở hồng hoang thú vị đây chính là toàn lực hạ diệp vân sao tại hắn ý nghĩ này vừa mới dâng lên hắn liền nhìn đến diệp vân rút súng、Bệnh. thương pháp nhanh chóng u y ệ n như thiểm điện sao lại thế nhanh như vậy nhạc võ ứng thán phục một tiếng sau đó vội vàng phòng ngự nhưng、Siêu. đại thạch trực tiếp nhìn n g â y người bởi vì trong mắt hắn diệp vân trong nháy mắt bạo phát một giây sau đã vọt tới nhạc võ ứng sau lưng tốc độ quá nhanh hắn căn bản là thấy không rõ lắm làm sao tốc độ thoáng cái để thăng lên nhiều như vậy đại thạch rủi rủi con mắt không thể tin được chính mình trước đó nhìn đến thân thể tố chất gia tăng cũng không chỉ lực lượng cũng bao quát tốc độ diệp vân chỉ là nói nhỏ một tiếng tí tách mà lúc này đây một dọn dịch thể thấp rơi trên sàn nhà nhạc nhạc đại thạch đột nhiên phát hiện cái gì nhạc phó quán trưởng ngươi. ngươi ngươi thụ thương rồi giờ phút này nhạc võ ứng bưng bít lấy cánh tay phải của mình bờ vai của h ắ n chỗ bất ngờ xuất hiện một vết thương huyết dịch không ngừng theo miệng vết thương lưu lại chẳng lẽ là diệp vân làm sao cái này đại thạch hoàn toàn chân kinh nhạc võ ứng làm vì nhất đại tông sư tại ngày mốt cảnh bên trong cái kia là tuyệt đối đế vương đi ngang làm sao hôm nay vậy mà lại bị một cái sinh viên năm thứ nhì đ ạ thương cái này rất giống thế giới quyền kích vô địch bị tiểu học sinh đánh bại một dạng căn bản là không có cách khiến người ta tiếp nhận hào tiệ tử ta vẫn là xem nhẹ ngươi nhạc võ ứng bưng bít lấy bờ vai của mình sau đó quay đầu nhìn về phía diệp vân không nghĩ tới ta cũng sẽ phạm khinh địch sai lầm bất quá t i ể u tử ngươi cũng không cần thủ hạ lưu t ì n h ngươi một thương kia rõ ràng có thể xuyên thấu bờ vai của ta ngươi lại tại sao củng cố ý lệch rồi mấy phần để cho ta chỉ là thủ thương thủ hạ lưu t ì n h đại thạch lần nữa chấn kinh nhạc phó quán trưởng cánh tay thủ thương tình huống vẫn là diệp vân hạ thủ lưu t ì n h cái này quá điên tuồng cái thế giới này đại thạch nhịn không được nói nhỏ lên tiếng mà diệp vân chỉ là bình tĩnh nhìn hướng nhạc võ ứng không nghĩ tới sau cùng ta biến hóa thư pháp nhạc phó quán trưởng cũng có thể phát hiện không hổ là thương pháp tông sư đối với mình có thể đánh thương tổn tay không nhạc vo ứng hắn cũng không kỳ quái lấy đẳng cấp đến phân chia hắn cảm thấy tay không nhạc vo ứng hẳn là tinh anh cấp mà lại là loại kia yếu nhược tinh anh toàn lực bạo phát lại thêm thương pháp chính mình hẳn là rất mạnh tinh anh cấp thậm chí có thể nói khoảng cách siêu cấp tinh anh cũng tranh lệch không xa lớn như thế tranh lệch chính mình một thương đánh bại nhạc vo ứng cũng là bình thường đồng thời diệp vẫn liếc mắt nhạc vo ứng mặt bảng thanh máu c h vừa mới một thương kia để nhạc vo ứng rơi b huyết nếu như đánh xuyên qua bà vai khả năng cũng là một ư ơ i phần trăm tả hữu thanh máu diệp vân nói thầm một tiếng đồng thời diệp vân còn chứng kiến nhạc võ ứng mặt bảng bên trong nhiều một cái đổ máu trạng thái đổ máu nhạc võ ứng vai phải có tổn thương nếu như tiếp tục chiến đấu đem sẽ tạo thành càng nhiều huyết dịch chạy hết hô nhạc võ ứng thở dài nhẹ nhõm hào t i ể u tử đến chúng ta t á i chiến đấu cái này nhạc phó quán trưởng ngươi không t r ư ớ c băng b ó một chút sao diệp vân nhìn lấy không khô huyết nhạc võ ứng nhắc nhở không sao cả nhạc võ ứng tiện tay đối với bà vai một chút trong nháy mắt máu vết thương dịch không lại chảy đồng thời nhạc võ ứng nhìn lấy diệp vân có chút hưng phấn làm võ đạo tông sư có thể cùng hắn bình đẳng so tài người có ít cho nên có thể gặp phải diệp vân loại cao thủ này hắn cũng là rất vui vẻ cái này diệp vân do dự một chút sau đó nhẹ gật đầu Tốt, nhạc phó quán trưởng cái này vòng thứ hai ngươi có thể dùng vũ khí của mình đương nhiên nhạc v õ ứng vẫy tay một cái đại thạch đem nhạc v õ ứng trường thường ném cho nhạc v õ ứng sau đó đại thạch đứng tại góc tưởng không ngừng lắc đầu điên rồi cái thế giới này thật sự là triệt để điên rồi nhạc phó quán trưởng làm toàn cầu phạm vi bên trong xếp hạng mười vị trí đầu hậu thiên đại cao thủ lại bị một cái năm thứ hai đại học học sinh bước đến loại tình trạng này ta nhất định là đang nằm mơ nằm mơ mà diệp vân khi nhìn đến nhạc v õ ứng cầm tới trường thường cũng là cả người nghiêm túc hắn biết rõ có trường thương nhạc vo ứng cái t i ế chính là siêu cấp tinh anh cấp chỉ từ mặt bảng đến xem có thể so sánh hắn cái này tinh anh mạnh hơn nhiều lắm diệp vân ngươi có thể cẩn thận nhạc võ ứng còn nhắc nhở một chút diệp vân ừng diệp vân nhẹ gật đầu sau đó hai người trong nháy mắt xuất thủ chiến đấu cùng một chỗ bất quá bởi vì nhạc võ ứng tay phải t h ụ t h ư ơ n g chỉ có thể lấy tay trái cầm thương đối địch một tay ninh địch thực lực tự nhiên là giảm b ớ t đi nhiều trực tiếp liền bị diệp vân áp chế h ả o tiểu tử không tệ nhạc võ ứng đối mặt diệp vân tấn công mạnh chỉ có thể tại chỗ phòng thủ không dám thư giãn không hộ là thương pháp tâm sư cái kỹ xảo này quá mạnh diệp vân cũng là nhịn không được cảm khái mỗi một lần hắn đều m a o đủ mười hai phần lực lượng phần này lực lượng nếu như là bình thường hậu thiên tứ trọng cảnh võ giả chỉ sợ một thương liền có thể đánh cho tàn phế nhưng cũng là loại cường độ này lực lượng đối mặt nhạc võ ứng thời điểm trực tiếp liền bị hắn trường thương hóa giải quá tinh diệu thật quá tinh diệu thương p h á p này diệp vân cũng nhịn không được đội phục lên phanh phanh phanh phanh h a i người lại là giao thủ mấy hiệp diệp vân đều là vững vàng áp chế nhạc võ ứng nhạc p h quán trưởng chỉ tới đây thôi diệp vân tại tấn công mạnh bên trong đột nhiên mở miệng ngài bả vai thủ thường không nên đánh lâu a ừ nhạc võ ứng lạnh hừ một tiếng sau đó đột nhiên tay phải cầm súng đột nhiên phát lực phanh một thương cùng diệp vân trường thương đụng vào nhau hai người đồng thời lui về sau mấy bước tiểu tử có thể ta lại bị ngươi đệ lên đánh nhạc võ ứng khẳng định diệp vân phó quán trưởng khách khí diệp vân lắc đầu cũng là phó quán trưởng ngươi thụ thương thực lực không phải đ ỉ n h phong trạng thái bằng không ta khẳng định không phải là đối thủ diệp vân là thật bội phục hắn vốn cho rằng chính mình đối phó thủ thương nhạc võ ứng không nói đánh bại tiểu thắng cũng không có vấn đề thật không nghĩ đến nhạc võ ứng bằng vào tinh diệu thương pháp đem chiêu thức của hắn toàn bộ hóa giải tuy nhiên một mực bị áp chế nhưng diệp vân cứng rắn không cách nào mở rộng chiến quả không thể không b ộ i phục thương pháp này tông sư cảnh thật sự là quá thần kỳ thật sự là chờ mong a ta cái gì thời điểm có thể trở thành thương pháp tông sư diệp vân trong lòng thầm đủ ừ bị áp chế cũng là bị áp chế ta nhạc võ ứng vẫn là t h u a đ ư ợ c nhạc võ ứng thu lên trường thương của mình ta luyện thương hai mươi năm mới may mắn bước vào thương pháp tông sư cảnh người mới luyện thương bao lâu cũng chính là hôm nay vừa sở đến thương a ta phục tiểu từ ngươi ngày sau bất khả hà lượng diệp vân không nói thêm gì mà đại thạch lại l à n u ố t xuống nước bọt trận n à y luật bàn có thể nói là hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn quá lợi hại thật quá lợi hại nhất là diệp vân a lần nữa nhìn về phía diệp vân đại thạch đã là đầy mắt sùng bái cái này diệp vân quá trẻ tuổi hắn mới hai mươi tuổi a hậu thiên võ g i ả thọ mệnh là một trăm năm mươi tuổi tại hơn một trăm n ă m thời gian bên trong hắn khẳng định còn có thể có rất lớn tiến bộ tương lai diệp vân nhất định so n h ạ t phó quán trường mạnh ta nhất định phải cùng hắn tạo mối quan hệ nhất định phải mà lúc này đây nhạc võ ứng cũng là cầm ra điện thoại di động của mình nói được thì làm được diệp vân ta sẽ đem tin tức của ngươi thông báo cho tổng bộ đến lúc đó thì nhìn tổng bộ cái gì thời điểm triệu kiếm ngươi ta cần muốn làm gì sao diệp vân hỏi không cần ngươi thì chờ chúng ta thông báo ngươi liền tốt nhạc võ ứng nói ra dạng này sao diệp vân trầm ngâm cái kia nếu như không có chuyện gì ta có hay không có thể về nhà vội vã như vậy sao nhạc võ ứng xứng sở là có trước gấp diệp vân nhẹ gật đầu dù sao hắn vội vã về nhà giết con môi bạo thương pháp cảnh giới hắn muốn sớm ngày tăng lên tới thương pháp tông sư cảnh tôi ta n g ư ơ i muốn nói như vậy cũng không có chuyện của ngươi nhạc võ ứng gãi đầu một cái n g ư ơ i muốn đi liền đi đi thôi ừ n diệp vân chắc tay xem như cùng nhạc võ ứng cáo tử ai chờ sau đó đại thạch lúc này chạy đến diệp vân trước mặt diệp đại ca diệp đại ca ngươi cựu hạ thường dạng này mang theo không tiện đi diệp vân nhạc võ ứng làm sao lại diệp đại ca quất lên mà đại thạch trong tay thì là mang theo một cái cùng loại va ly sách tay đồ vật diệp đại ca ngài giúp thương cho ta cho ngài mở ra đặt ở va ly cái c này bên thương thân e o đ tài h liệu còn thật thần kỳ diệp vân nhịn không được tán thưởng một tiếng dài hơn một mét thân thương rõ ràng là bị chia làm sáu chặn sau đó cứ như vậy đặt ở vali sách tay bên trong đây là làm ảnh tài liệu là linh khí khôi phục sau mới xuất hiện tài liệu có thể tự do phá giải vô cùng lợi hại nhạc võ ứng cũng là tán thưởng thả trước kia cái này là hoàn toàn làm không được ừng diệp vân nhẹ gật đầu những thứ này hắn trước đó đều thông qua mặt b ả n g thấy được hắn biết trang tốt đại thạch cười hì hì đứng người lên giúp diệp vân dẫn theo vali sách tay diệp đại ca ngươi muốn về nhà sao đi ta mang ngươi trở về diệp vân nhiệt tình quá mức ca diệp vân bất đắc g i g ư ờ sau đó ra hiệu đại thạch dẫn đường Vậy thông suốt một cái lỗ hổng. chương ì p h mười bốn làm sao người biết mà tại một bên khác thượng kinh căn cứ trong thành phố cái nào đó trông mất thất một tên trung niên nam tử lơ lửng mà đứng Thừa hồ là đang n ắ một m dưỡng thiên thiên, thân ộ quái ê n h lực viễn siêu thường nhân cũng là bình thường duy nhất để cho ta để ý cũng là thương pháp nộ tính rất cao vài phút thì lĩnh nộ g nhạc gia thương đệ nhất trọng có khả năng trong vòng một mươi năm trở thành thương pháp công sư n nếu như là trong vòng năm năm thành bên trong trở thành tôn sư ngược lại là cũng không tệ lắm cũng được tuy nhiên trong vòng m ộ ư ơ i năm thành tôn sư có chút quá chậm nhưng cũng có thể cho hắn một cơ hội nam tử cũng là tinh hà võ quán tổng quán trưởng cũng là hiện nay toàn cầu đệ nhất người ánh mắt của hắn càng là so nhạc võ ứng cao nhạc võ ứng cảm thấy diệp vân thân thể lực lượng rất mạnh cũng không tệ lắm nhưng tại vị này toàn cầu đệ nhất người trong mắt cái k i ê u điểm lực lượng còn không tính là gì đối với hắn mà nói trước mắt diệp vân cũng liền thương pháp để hắn có chút để ý trợ thủ đáp lại nam hạ căn cứ thành phố cái t i ê diệ vân có thể cho hắn một lựa chọn nhìn xem biểu hiện của hắn sau đó hắn liền chầm rãi nhắm mắt tiếp tục tự hỏi chính mình sự tình còn kém ba loại ta liền có thể luyện chế ra thiên địa đan nếu như có thể ăn vào thiên địa đan ta cần phải có thể đổi kịp đáy biển lao ra h o a kia bởi vì trường học khảo nghiệm kết thúc nghỉ hè chính thức mở ra đại thạch đưa diệp vân thời điểm cũng không có đi trường học mà chính là trực tiếp đem diệp vân đưa đến trong nhà buổi sáng đi trường học giữa trưa trước lại về nhà diệp vân cười cười cái này nửa ngày liền đem sự tình cho xử lý xong lập tức đến đại thạch cũng là ở một bên lên tiếng、ừ. diệp vân không nói thêm gì nữa mấy phút đồng hồ sau đại thạch để tài xế trực tiếp đem diệp vân đưa xuống lầu dưới không là cửa tiểu khu là bộ phận dưới lầu có thể nói là phi thường tận tâm đa tạng diệp vân cầm qua vali c h tay cảm kích một câu ha ha diệp vân đại ca k h á c h khí đại thạch cười ha ha một tiếng cũng coi là cùng diệp vân cáo biệt mà diệp vân theo đại thạch trên xe đi xuống thời điểm cũng không ít người nhìn đến đây là tinh hà võ quán xe sao tựa như là a ngươi nhìn cái nào biển số xe ngoại trừ tinh hà võ quán ai dám dặn này tinh hà võ quán làm sao lại đến tiểu khu chúng ta không biết ta ấy n g ư ơ i nhìn bên kia phía dưới người đến ừ m có vẻ giống như đại quân nhà hải tử đại quân ai vậy diệp đại quân a ngươi không biết cũng là cái kia dọn nhà cỗ a a ngươi nói như vậy ta giống như có chút ấn tượng đại quân nhi tử không phải đang đi học sao làm sao lại theo tinh hà võ quán trên xe đi xuống ta nào biết được có thể là ta nhìn lầm đi nhất định là ngươi nhìn lầm nhà hắn nhi tử nào có cái này phúc khí a nhà ta hải đều không ngồi qua tinh hà võ quán xe cái kia từ vân thời khắc này diệp vân cầm lấy vali sách tay tiến nhậm hành lang sau đó Đơn sau đó diệp vân liền gõ ra môn vừa mở cửa liền thấy diệp đại quân cùng tôn tiểu hoa đều kích động nhìn chính mình nhìn cái này thân sắc là trường học đem thành tích của ta thông chi sao diệp vân xem xét nhị lão vẻ mặt kích động thì minh bạch hai người đã biết mình chân thực thành tích hậu thiên tứ trọng cảnh tiểu vân a tiểu vân không nghĩ tới diệp đại quân kích động lời nói đều nói không lưu loát ta là thật không nghĩ tới ngươi là tu luyện thế nào đến hậu thiên tứ trọng cảnh cái này cái này v ậ n khí tốt thôi v ậ n khí tốt diệp vân liên tục ra hiệu n h ị lão không muốn quá kích động nghe nói trở thành hậu thiên tứ trọng cảnh võ giả đều sẽ nhận được tinh hà võ quán tiếp kiến tôn tiểu hoa cũng là nhịn không được hỏi thăm tiểu vân ngươi nhìn thấy tinh hà võ quán người sao bọn họ thế nào a có phải hay không một cái so một cái lợi hại a khẳng định so với chúng ta loại này người bình thường lợi hại hơn nhiều Ừ, gặp được diệp vân nhẹ gật đầu ta vẫn là lấy bọn họ xe trở về a ngươi còn ngồi tinh hà võ c n xe tôn tiểu hoa nhãn t ì n h kích động không ngừng ấ y nhìn ngươi ngạc nhiên ngươi là người bình thường nhưng nhi tử không phải a diệp đại quân ở một bên nhắc nhở tiểu vân hiện tại thế nhưng là hậu thiên cực hạn võ giả a toàn bộ nam hạ căn cứ thành phố khả năng cũng liền mười cái hậu thiên cực hạn võ giả a tiểu vân so với chúng ta mạnh hơn nhiều cái gì người bình thường không người bình thường diệp vân lắc đầu còn muốn nói điều gì cái kia đúng đúng lão diệp ngươi nói đúng tôn tiểu hoa đến là nhận đồng diệp đại quân điên cuồng gật đầu tiểu vân hiện tại cũng không bình thường thật tốt thật tốt nói đến đây tôn tiểu hoa cũng là chậm rãi bình tĩnh lại chỉ là nhìn về phía diệp vân hai mắt bên trong tràn đầy kiêu ngạo p h ả n phất là đang nói con của ta cũng là lợi hại hôm nay vui vẻ chúng ta cần phải ra ngoài ăn một bữa diệp đại quân vung tay lên buổi trưa hôm nay ta mời khách giữa trưa thì ở bên ngoài ăn ừ m người ở đâu tới tiền chẳng lẽ là tiền riêng trong n á y mắt tôn tiểu hoa nguyên bản từ thiện ánh mắt biến xác bén lên nào có a diệp đại quân chỉ có thể liên tục k h á c tay ta đây là hôm trước tăng ca cho người ta rời một cái đồ cổ mới kiếm lời vốn là muốn nói với ngươi nhưng quên đi vừa tốt hiện tại tiểu vân lấy được thành tích tốt ta liền muốn chúng ta cùng một chỗ chúc mừng một phen há ta liền biết ngươi không có tiền riêng tôn tiểu hoa lúc này mới nhẹ gật đầu diệp đại quân trời đất chứng giám cái này đều hơn hai mươi năm vợ chồng ta cái gì thời điểm từng có tiền riêng a bất quá loại lời này diệp đại quân cũng chỉ là dưới đáy lòng đ ầ u đen rau muống cũng không có nói ra tới hiện tại cũng sắp mười hai giờ rồi không tranh lệch nhiều giữa trưa chúng ta trước tiên có thể đi qua diệp đại quân mắt nhìn bề ngoài thật muốn đi ra ngoài ăn sao diệp vân hỏi thăm một chút đương nhiên chuyện tốt như vậy không đi ra ăn một b ữ a diệp đại quân v ô v ô diệp vân bà vai đi đi đi đ ừ n g n g ố c thất thần tốt h ta diệp vân mỉm cười cứ như vậy một nhà ba người cả sửa lại một chút liền ra cửa trong tiểu khu ba người đi trên đường hướng về tiểu khu cửa lớn đi đến lúc này đâm đầu đi tới một tên nam tử hở lao diệp a ăn chưa mang theo cả nhà làm gì cái kia ấy ưu y đây không phải lão đặng sao làm sao ngươi biết nhi tử ta thành hậu thiên tứ trọng cảnh v õ giả diệp đại quân cười ha ha một tiếng t r ư ơ n g mười lăm la hỏa a lao đặng một mặt mơ hồ cái gì hậu thiên tứ trọng cảnh ta không biết ta thứ gì nhìn lấy choáng váng lao đặng diệp đại quân tiếp tục cười to ngươi lại là từ nơi đó biết đến nhi tử ta ngồi lấy tinh hà võ quán xe chuyên dụng trở về ta không biết ta ta cái gì đều không hỏi a lao đặng rất mơ hồ cái này đều cái gì cùng cái gì a ha ha biết liên tốt biết liên tốt diệp đại quân hung hăng đập lao đặng bà vai người tiếp tục đi dạo đi ta muốn cùng ta hậu thiên cực hạn nhi tử ra đi ăn cơm lão đ ạ o diệp vân sau đó diệp đại quân một cái lắp mình liền đi tới một người khác trước người u đây không phải lão lý sao diệp đại quân cười ha ha một tiếng lão lý s ư ớ n g sở còn không thấy rõ ràng trước mắt đột nhiên xuất hiện hắc ảnh là ai lão lý a người đột nhiên chạy đến trước mặt ta là tới chúc mừng ta sao diệp đại quân tuất miệng lão lý cái gì chúc mừng nhi tử ta không phải liền là tu luyện đến hậu thiên cực hạn không đến mức không đến mức diệp đại quân tiếp tục nói không cần thiết làm đến mọi người đều biết lời chúc mừng thì miễn đi a n g ư ơ i về nhà đi ta tiếp tục dạo phố lão lý thứ độ gì cứ như vậy diệp đại quân đi một đường nói một đường trên cơ bản trong tiểu khu hắn nhận biết toàn bộ đều biết diệp vân võ giả tu luyện đạt đến hậu thiên tứ trọng cảnh sau đó còn ngồi lấy tinh hà võ quán xe về đến rồi nhìn ra cha ngươi rất vui vẻ tôn tiểu hoa ở một bên cười nói lão ba vui vẻ là được rồi diệp vân cười cười còn có phần có một ít cảm giác thành thử tại diệp vân một nhà rời đi tiểu khu không bao lâu một chiếc màu đèn xe con ra xe con bên trong、xuống. chính là la nhạc minh cùng phụ thân của hắn nơi này chính là diệp vân chỗ tiểu khu sao không có đi sai a la nhạc minh phụ thân còn có chút không xác định bởi vì bọn họ vốn là muốn thông qua trường học dò xét đến diệp vân gia đình vị trí thế nhưng là trường học bảo mật tính quá nghiêm khắc hoàn toàn không nể mặt bọn họ sau đó chỉ có thể thông qua diệp vân bằng hữu vào tay có mấy cái đồng học biết diệp vân nhà ở nơi nào liền từ bọn họ trong miệng dò tham vị trí bởi vì là cùng học thuyết la nhạc minh phụ thân cũng không nhiều khẳng định nơi này chính là diệp vân nhà cái này ta cũng không rõ ràng a chúng ta lên trước lầu nhìn xem la nhạc minh vừa muốn nói chuyện người nghe nói không lao diệp ra trong kia cái bốc bê có thể tranh khí hậu thiên cực hạn cái kia hai cái bác gái đi ngang qua ta biết ta biết ta nghe lao đặng nói tựa như là hậu thiên cực hạn còn ngồi tình h ạ v õ quán xe ông trời ơi tinh h ạ v õ quán xe đều cho diệp vân ngồi à. thật tốt ta đều không dám nghĩ đúng vậy à nhà ta cái đứa bé kia nếu là có diệp vân một nửa không chịu thua kém ta nằm mơ đều có thể c ư ờ i tình nghe được hai vị bác gái thảo luận hai người cũng là xác định nơi này chính là diệp vân nhà xem ra đến đúng địa phương la nhạc minh phụ thân nhẹ nhàng thở ra ừ n tựa như là hai bộ phận lầu ba chúng ta trước đi xem một chút la nhạc minh ở một bên nói ra ừ n đi xem một chút la nhạc minh phụ thân ho nhẹ một tiếng hy vọng hắn có thể gia nhập chúng ta công ty dù là chỉ là đơn thuần làm đại sứ hình tượng ừm ân la nhạc minh nhẹ gật đầu hậu thiên cực hạn v õ giả bọn hắn cũng đều là muốn bị mỡ sau một lát la nhạc minh cùng phụ thân của mình đi tới diệp vân cửa nhà một trận gõ cửa phát hiện nhà căn bản không a y ách a đi ra ta không biết a hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ mà tại một bên khác diệp vân chính cùng người nhà của mình ăn cơm chưa đại khái nửa giờ sau diệp vân liền cùng người nhà ăn cơm chưa xong liền trực tiếp về nhà vừa tới cửa nhà diệp vân liền thấy người quen la nhạc minh người tại sao lại ở chỗ này ai vậy diệp đại quân tò mò hỏi ta một cái đồng học năm nay hậu thiên võ giả tam trọng cảnh diệp vân nói ra a người đồng học đây chẳng phải là giống như người tuổi trẻ hậu thiên tam trọng cảnh diệp đại quân mánh liệt hít một hơi hơi lạnh đây cũng là một thiên tài a có phải hay không muốn cùng hắn tạo mối quan hệ a cũng là thiên tài sao diệp vân nói nhỏ một tiếng hắn biết rõ phục d ụ n g quá nhiều đan dược la nhạc minh khả năng cao nhất tu vi cũng là hậu thiên cực hạ thiên thiên là hoàn toàn không thể nào tiến vào mà lại muốn trở thành hậu thiên cực hạ cũng đều muốn xem vật khí. hai người tranh lệch còn là rất lớn đúng vậy a cũng là thiên tài lúc trước cùng ta sánh vai cùng nhau người diệp vân cuối cùng chỉ là cười một tiếng hướng về la nhạc minh đi tới diệp vân la nhạc minh cũng là ngạc nhiên nhìn lại hắn chờ thật là lâu đều nửa giờ a diệp vân cuối cùng trở về sau ngươi lại tới đây diệp vân đi vào la nhạc minh trước mặt hạ cha ta muốn theo ngươi gặp một lần liền đến vừa tới vừa tới la nhạc minh cười ha ha một tiếng vừa tới sao diệp vân giống như cười mà không phải cười la nhạc minh ngượng ngùng gãi đầu một cái sau đó lập tức hướng về cầu xe phương hướng đánh địa bộ phản phất là đang nói mau tới đây hẳn là tại hô phụ thân của mình diệp vân theo thủ thế nhìn qua xe con trên dưới đến một vị trung niên nam tử hai đầu lông mày cùng la nhạc minh có ba phần tương tự tên la hỏa thanh máu một trăm đẳng cấp hậu thiên tam trọng cảnh phẩm giai phổ thông g i chú la hỏa Like, c h diệp, người tốt, người tốt. diệp vân nói ra thật xấu hổ ta nghe nhạc minh nhiều lần đề cập tới ngươi hôm nay mới có thời gian gặp một lần diệp vân cũng không có nói thêm cái gì hắn biết rõ nếu như không phải đột phá đến hậu thiên cực hạn đối phương căn bản sẽ không tới gặp mình la hỏa nhìn lấy diệp vân chỉ là cười ngây ngô một chút sau đó hắn cũng là đi thẳng vào vấn đề diệp vân ta biết nhẹ gật đầu diệp đại quân cùng tôn tiểu hoa nhìn đối phương là tìm đến diệp vân cũng đều không nói gì chỉ là nhìn diệp vân chính mình xử lý như thế nào đã nhị lao điệu tại các ngươi không bằng giúp đỡ tham nhũng một chút la hỏa cười hhh diệp vân chỉ cần ngươi nguyện ý mượn nhờ tên tuổi để chúng ta công ty dùng một lát chúng ta công ty nguyện ý cho ngươi một trăm vạn ví dụ không cần ngươi gia nhập chúng ta công ty chúng ta chỉ là mượn dùng một chút tên tuổi của ngươi cũng chính là nhân tộc hậu thiên cảnh tu hành nhanh nhất tu l ợ i giả cái danh này một trăm vạn diệp đại quân cùng tôn tiểu hoa trực tiếp lên tiếng kinh hô chương mười sáu một lần thành tiên t i ê n cơ hội hai người bọn họ toàn cả đời tiền vốn là định cho diệp vân mua hậu thiên linh đan bởi vì diệp vân đ ộ phá chính là tình số dưới thì cả đời này tiền cũng mới hơn ba mươi vạn một trăm vạn bọn họ là thật không dám nghĩ nhìn đến diệp đại quân cùng tôn tiểu hoa phản ứng la hỏa nhẹ nhàng thở ra lần này hợp tác đại khái d ẫ n có thể nói thành hắn kéo diệp vân phụ mẫu tới cũng là nghĩ để diệp vân phụ mẫu khuyên nhủ diệp vân tận lực có thể cùng hợp tác với mình có cha mẹ của hắn thuyết phục cần phải thành công khả năng sẽ cao một chút ta đây là la hỏa ý nghĩ một trăm vạn sao diệp vân đem phụ mẫu phản ứng nhìn ở trong mắt ta tu luyện võ đạo không cần gì tài nguyên chỉ cần giết địch bạo đồ vật là được phụ mẫu lại là bận rộn cả một đời nếu như cho bọn hắn một trăm vạn cũng có thể thật tốt hưởng thụ một chút sinh hoạt ta tối thiểu nhất lao ba cũng không cần mỗi ngày phí sức đi chuyển tạm đồ vừa nghĩ đến đây diệp vân cũng có hợp tác suy nghĩ không qua diệp vân chăm chú nhìn về phía la hỏa ta có thể hợp tác với n g ư ơ i nhưng ta có mấy cái yêu cầu n g ư ơ i nhất định phải đáp ứng Tốt. n g ư ơ i nói la hỏa nhẹ gật đầu hậu tiên h võ giả liền xem như hợp tác cũng có rất nhiều yêu cầu cái này hắn trong lòng hiểu rõ đầu tiên n g ư ơ i muốn nói cho ta biết công ty của các n g ư ơ i chủ doanh là cái gì diệp vân hỏi ừng tính toán bảo tiêu đi la hỏa giải thích nói cho một vài đại nhân vật an bài bảo tiêu còn có một ít là mượn nhờ võ giả danh tiếng mở võ quán nếu như diệp vân ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta chúng ta có thể sẽ mượn nhờ tên tuổi của ngươi đi mở một số võ quán bảo tiêu cùng võ quán sao diệp vân nhẹ gật đầu như vậy mượn nhờ ta tên tuổi không phải đến làm bất luận cái gì hãm hại lừa gạt sự tình nếu có tổn hại thanh danh của ta ta sẽ lập tức để tinh hà võ quản tham gia bằng h ư u anh em có ta ở đây cũng không có khả năng để ngươi danh tiếng bị hao tổn đúng đúng đúng la hỏa liên tục gật đầu phàm là chúng ta làm có một chút không hài lòng diệp vân ngươi cứ việc nói yêu cầu chúng ta nhất định sửa đổi vậy thì tốt hợp tác vui vẻ diệp vân mỉm cười hợp tác vui vẻ la hỏa cũng là cười cứ như vậy hai người cũng coi là đàm phán thành công hợp tác thời khắc này la hỏa còn chưa ý thức được cái này một trăm vạn hoa có bao nhiêu giá trị mà diệp đại quân cùng tôn tiểu hoa đều là trừng mắt nhìn cái này thời gian nói mấy câu thì kiếm lời một trăm vạt rồi ta liền nói mình hài tử lợi hại a đúng vậy a đúng vậy a hai người đều nhỏ giọng thảo luận không khỏi vì diệp vân cảm giác được kiêu ngạo xế chiều hôm đó diệp vân tại thu đến la hỏa đánh sổ sách về sau liền đem tiền trực tiếp chuyển cho phụ mẫu tuy nhiên phụ mẫu quả quyết tự tuyệt không muốn cầm hài tử tiền nhưng diệp vân vẫn là cứng rắn đem tiền kín đáo đưa cho nhị lão đồng thời để bọn hắn hào hào ở tại nhà an tâm dưỡng lao tại thu xếp tốt hết thể về sau diệp vân liền dẫn theo trường thường tìm một chỗ con muối rất nhiều rừng cây nhỏ cũng tốt tại hiện tại làng h ỉ hè con muối tương đối nhiều bằng không còn thật khó tìm con mồi diệp vân nói thầm một tiếng bắt đầu lấy thương pháp đâm về con mũi như thế m ộ ư ơ i ngày sau diệp vân ở nhà chỉnh lý mấy ngày nay thu hoạch không nghĩ tới ta cũng t h ể bình cảnh diệp vân hiện tại có thể cảm giác được trong cơ thể mình năng lượng đạt đến một loại nào đó cực hạ trong cơ thể của hắn có một cái giam cầm để cho mình không cách nào tiếp tục tu hành cái này cũng là mọi người thường nói tu luyện bình cảnh muốn muốn tiếp tục tăng trưởng tu vi nhất định phải đánh vỡ bình cảnh đột phá đến tiên cảnh giới diệp vân hít sâu một hơi muốn đánh vỡ bình cảnh cũng không dễ dàng như vậy bằng không toàn thế giới tiên tiên võ giả cũng sẽ không ít như vậy Có điều, tuy nhiên tu vi tuy tu không lại có cụ thể đo đạc ta cũng không rõ ràng diệm vân mỏ trong tay cựu hạ thương bắt đầu suy tư căn cứ sách giáo khoa ghi chép đột phá thiên thiên cũng liền hai loại phương pháp một loại là mình chậm rãi chuyển đổi đem hậu thiên tất cả năng lượng toàn bộ chuyển đổi thành tiên thiên chi khí liền có thể trực tiếp thành vì tiên thiên, thiên v õ giả nhưng cái này chuyển đổi quá chậm ta vừa mới chuyển đổi một chút phát hiện tối thiểu nhất muốn chuyển đổi cái ba năm có thể diệp vân nhưng lại không biết rất nhiều hậu thiên cực hạn v õ giả liền chuyển đổi cũng không có tư cách chuyển đổi t ỷ như đang rửa c ă n nhiều tính mạch ngăn chặn liền không thể chuyển đổi tiên thiên linh khí liền xem như có thể chuyển đổi bình thường cũng muốn chuyển đổi chừng m ư ơ i năm m ư ơ i năm tất tiến tiên đối bọn hắn tới nói đã là về vui hắn trong ba năm này tất tiến tiên thiên thế nhưng là khiến người ta không dám nghĩ thì cái này diệp vân còn n g ạ i chậm loại thứ hai tiến vào tiên tiên h phương pháp mượn nhờ ngoại lực hấp thu đan dược hoặc là một số đồ vật tiên tiên h tri lực đan dược cái tia trí mạng tác dụng v ụ coi như xong linh thạch không tác dụng v ụ nhưng sát xuất thành công quá thấp coi như ta lúc đầu lựa chọn linh thạch một khối linh thạch cần chứa tiên tiên h tri lực khẳng định là không đủ ta muốn ổn định tấn cấp tiên tiên h cần năm sáu khối trở lên linh thạch năm sáu khối linh thạch giá trị khá cao đoán t r ư n g tinh hà võ quắn cũng không nỡ cho ta diệp vân lâm vào x o ắ s u ý chính mình chuyển đổi nhưng là muốn ba năm lâu hắn hiện tại thẳng tiến không lùi không quá muốn ngừng bước lâu như thế phải nghĩ biện pháp nhất định phải nghĩ biện pháp lấy tới năm sáu khối linh thạch vừa nghĩ đến đây diệp vân đứng người lên hắn dự định liên lạc tinh hà võ quán nhìn tinh hà võ quán thế nào mới nguyện ý cho hắn năm sáu khối linh thạch ngay tại diệp vân chuẩn bị liên lạc tinh hà võ quán thời điểm tinh hà võ quán điện thoại trực tiếp gọi cho diệp vân ừ m làm sao chủ động liên hệ ta rồi diệp vân nhận lấy điện thoại ha ha diệp vân chuyện tốt ta chuyện thật tốt ta vừa mới tiếp điện thoại đại thạch â m thanh kích động thì chuyển đến chuyện gì diệp vân nghĩ hoặc hỏi chẳng lẽ là muốn tặng không chính mình bốn năm khối linh thạch sao sau đó diệp vân chính mình cũng bị ý nghĩ này c h ọ cười c diệp vân ngươi là hậu tiên cực h ạ n đi đại thạch thần bí khó lường nói ngươi bây giờ cần phải rất sổ mượn làm sao đột phá tiên t i ê n a ngươi khẳng định không muốn lãng phí vài chục năm đi chuyển đổi năng lượng a ừ n vài chục năm diệp vân s ữ n g sở chẳng lẽ còn lại hậu tiên chuyển đổi muốn vài chục năm diệp vân cũng chưa kịp suy nghĩ nhiều đại thạch thanh âm lần nữa truyền đến ta muốn nói cho tin tức tốt của ngươi thì là để cho ngươi biết tổng bộ bên kia có đ á lại tình hả võ quan tổng bộ sao diệp vân trầng âm mười ngày sau mới hồi phục có chút c h ậ m a diệp vân không biết trên thực tế tổng quán trưởng cùng ngày thì đáp lại chỉ là theo trợ thủ lại tới chỗ lãng phí chút thời gian tổng độ nguyện ý cho ngươi một cơ hội một lần trực tiếp đột phá đến tiên tiên cơ hội thật tốt đại thạch rốt cục nói ra chính mình ý đ ồ đến ngươi không có nghe lầm là trực tiếp thành tựu tiên thiên điều kiện tiên quyết là ngươi có thể bắt được cơ hội lần này chương mười bảy cự tuyệt tập huấn ồ làm sao c á i ý tứ kỹ càng nói cho ta một chút diệp vân nhịn không được truy vấn ha ha đừng nóng ộ i ngươi để cho ta kỹ càng nói cho ngươi nói đại thạch cũng là lập tức giải thích nói các ngươi ở trường học sách giáo khoa học là chỉ có hai loại đột phá tiên tiên phương pháp đúng không ồ diệp vân s ữ n g sở nghe đại thạch lý tứ đây là vẫn còn có phương pháp trên thực tế còn có loại thứ ba đột phá tiên tiên phương pháp đại thạch nói ra diệp vân suy nghĩ trong lòng chỉ bất quá phương pháp này rất khó trừ phi ngươi đặc biệt có ngộ tính cái kia chính là trở thành võ đạo tông sư cảnh về sau lại đột phá đột phá tông sư đột phá tông sư cảnh diệp vân giật mình võ đạo tông sư là đem một loại võ ký luyện đến mức lô hỏa thuần thanh mà đột phá tông sư cảnh cũng là đem cái này một kỹ nghệ tu luyện đến cực hạng nhân loại cực hạng cũng được xưng là đại tông sư cảnh chỉ muốn đạt tới đại tông sư cảnh hậu thiên cực hạng võ giả tức có thể trực tiếp bước vào thiên thiên đại thạch hừ hừ cười một tiếng đối tại chúng ta người bình thường tới nói không có ngộ tính khả năng liền võ kỹ đệ nhất trọng đều xem không hiểu diệp vân hiểu rõ bản thân hắn ngộ tính liền có chút kém nhìn nhạc ra thương đệ nhất trọng thời điểm cũng có chút khó hiểu nhưng ngươi không giống nhau a nói đến đây đại thạch kích động diệ vân ngộ tính rất tốt bước vào thương pháp đệ nhất trọng cảnh chỉ dùng thêm vài phút đồng hồ đối ngươi mà nói trở thành tông sư chỉ sợ không khó khó khăn cũng là đại tông sư cảnh nhưng tổng độ nguyện ý cho ngươi một cơ hội để ngươi thu hoạch được rất giúp đỡ nhiều lực n ộ tính tài nguyên chỉ cần ngươi nỗ lực mười năm trong vòng ngươi rất có thể bước vào đại tông sư cảnh ngươi không nên cảm thấy chậm a phải biết tiên tiên võ giả bên trong có thể đạt tới đại tông sư cảnh cũng là chân chính nhất phương hào cường có thể tại toàn cầu xếp hạng bên trong tiến vào mười vị trí đầu có thể so phổ thông tiên tiên võ giả mạnh hơn nhiều thời gian mười năm trở thành toàn cầu mười vị trí đầu cao thủ đã rất đáng sợ những người khác căn bản là không có cơ hội này diệp vân giật mình nguyên lai là chính mình đâm chết con m g ô i tôn g i á thương pháp cảnh giới bước vào đệ nhất trọng nhạc ra thương sau để tinh hà võ quán lầm cho là mình là ngộ tính vô cùng tốt như thế bọn họ nguyện ý bồi dưỡng chính mình trở thành võ đạo đại tôn g sư cụ thể là làm sao bồi dưỡng diệp vân bất động thanh sắc hỏi chúng ta tinh hà võ quán nơi này có một cái tinh hà tập vân doanh bên trong có các loại tài nguyên cùng những thiên tài khác đại thạch nói ra càng nỗ lực lấy được thì càng nhiều các loại tài nguyên cùng những thiên tài khác diệp vân nhữ mày những tư nguyên này đều là gia tăng nộ tính tài nguyên a không có linh thạch đúng a đều là thích hợp lĩnh hội còn có các loại phụ trợ bị tịch đại thạch khẳng định nói những thiên tài này đều là phải sớ m ngày đạt tới đại tông sư cảnh linh thạch là dùng đến đột phá tiên tiên h hoặc là khôi phục tiên tiên h tri lực chúng ta tập h ấ n doanh làm sao có thể có loại đồ vật này nghe đến nơi này diệp vân mi đầu chặt hơn ngươi còn nói rất nhiều thiên tài ta m u ố n biết các ngươi tập h ấ n doanh bao nhiêu thiên tài hiện tại bồi dưỡng ra bao nhiêu đại tông sư cảnh ạ c a đại thạch một trận nói ra tập h ấ n doanh hàng năm đều sẽ tuyển nhận năm sáu một thiên tài đi trước mắt đại tông sư cảnh còn không có bồi dưỡng ra bất quá cũng là tập huấn doanh thành lập quá m u ộ n đoán chừng tiếp qua mấy năm thì có d i ệ p vân đại tông sư cảnh một cái đều không có cái kia đại thạch trước đó nói mười năm sau có sát xuất tiến vào đại tông sư cảnh cũng là phần trăm mấy cái sát xuất đi quá thấp ngươi không nên cảm thấy tập huấn doanh có vấn đề a đại thạch vội vàng giải thích nói ngươi phải biết đại tông sư cảnh là bực nào hiếm thấy đây chính là nhân loại kỹ nghệ đình phong t ự c hạ chúng ta tập huấn doanh bên trong các loại tài nguyên thật phong phú ngươi nghĩ không g i ngươi đi nhất định không hối hận ngươi một phút đồng hồ thì nhập môn thương pháp n ộ tính thật là có khả năng mười năm đại tông sư ta đoán ngươi bây giờ đều nhạc ra thương tầng thứ ba đi ngươi loại này thương pháp n ộ tính nhìn t r u n g toàn cầu cũng là phi thường khủng bố diệp vân lại là lắc đầu nếu như hắn ngộ tính thật rất tốt có lẽ sẽ đi tập vấn doanh nhưng hắn chính mình rất rõ ràng ngộ tính của mình đồng dạng thậm chí có thể nói là có chút kém toàn bộ nhờ giết quái bạo thương pháp tiến bộ mới lại nhanh như vậy đi cái kia cái gọi là tập vấn doanh thiên tài tại ngộ tính bảo vật ra chỉ dưới mới có thể mười năm sau đạt tới đại tông sư cảnh mà giống hắn loại ngộ tính này không tốt đoán chừng tại bảo vật ra chỉ dưới cũng liền cùng không có thu hoạch được tài nguyên thiên tài không sai biệt lắm loại này thiên phú hắn muốn tiến vào đại tông sứ cảnh rất khó ta vẫn còn muốn giết quái đi tập huấn không thể giết quái thuần túy là lãng phí thời gian của ta diệp vân rất thanh tình không đại thạch thôi được rồi ta không muốn tiến vào cái nào tập h ấ n doanh đại thạch chơi ạ hắn đều nghe được cái gì còn có người không đi tinh hạ võ quán tập h ấ n doanh không không diệp vân ngươi trước đường cự tuyệt đại thạch lại vội vàng q u y nhủ toàn cầu đệ nhất người chúng ta tổng quán trưởng thường xuyên sẽ còn đi bên trong giảng bài giảng giải cặn kẽ như thế nào tiến bộ võ kỹ giúp ngươi sớm ngày tiến vào đại tông sư cảnh thật dùng rất tốt không được diệp vân lắc đầu nếu quả như thật dùng tốt đám tia nhân tộc đỉnh tiêm thiên tài tại vô số tài nguyên gia chỉ xuống lại thêm dàn g bài chỉ sợ sớm đã tiến vào đại tông sư bây giờ còn chưa người đại tông sư đã nói lên thật vô cùng khó đi tập huấn hoàn toàn cũng là lãng phí thời gian n ộ tính của ta khẳng định là không bằng đám k i a thiên tài đứng đầu diệp vân kiên định ý nghĩ này sau đó hắn hỏi cái kia đại thạc ngươi có thể hay không giúp ta xin một chút để cho ta đem cơ hội lần này đội thành khác thì như năm sáu khối linh thạch hoặc là cường đại quái vật cơ thể sống cũng hoặc là để cho ta ra một lần căn cứ thành phố ta muốn tiến vào một lần hoang gia khu diệp vân cảm thấy mình bây giờ nếu như tiến vào hoang gia khu liền có thể chân chính đại c h i ế n thân thủ đi g i ế t rất nhiều quái vật sau đó tuân ra đến đồ vật cũng khẳng định càng tốt hơn mà tại căn cứ thành phố bên trong hắn nhiều nhất g i ế t g i ế t nhỏ yếu con mũi liền cá thể hình hơi lớn một điểm đều không gặp được a cái này đại thạch do dự hắn không có xử lý như vậy qua sự tình a xin nhờ đại thạch chuyện này đối với ta thật rất trọng yếu diệp vân nói nghiêm túc n g ư ơ i tranh thủ giúp ta tranh thủ một chút nếu như có thể hoàn thành coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình ttt đại thạch lúc này điên cuồng hít một hơi lanh khí nhân tình hắn nhưng là rất rõ ràng diệp vân thực lực là phi thường tượng đại so với bình thường hậu thiên cực hạn võ giả h i ê u thắng diệp vân nhân tình tự nhiên cũng là phi thường đáng tiền Tốt. tiểu Đã ngươi đều ngươi nói như vậy, chính mình cũng muốn thử một chút nhìn có thể hay không vì diệp vân tranh thủ đến cái gì chương mười tám tham dò đội sau đó trải qua qua một đoạn thời gian chờ đợi diệp vân điện thoại di động vang lên lần nữa đến rồi diệp vân nhận lấy điện thoại cái kia diệp vân a đại thạch ho nhẹ một tiếng cười nói may mắn không làm đ ư ợ bệnh diệp vân hai mắt sáng lên thành công không ừng phía trên cũng đáp lại có thể đưa ngươi lần này cơ hội đổi thành những vật khác đại thạch nhẹ gật đầu đầu tiên nói trước c thủ tục cơ thể sống chúng ta là khẳng định làm không đến cái này cũng đừng nghĩ Cái kia linh Thạch cùng kia Linh tiến giã kiện kia khu, không hoang làm thành.、Diệp、vân nhịn vào sự Diệp đương ợ c Thạch, c hỏi. Linh thạch, phía trên nói tập hấn doanh nói trên tập hội, chỉ có thể đổi lấy hai khối đổi i có lấy l h Thạch. Thạch Đại đ nói n ra. ư ơ nhiên tiến vào tập huấn doanh khẳng định không chỉ hai khối linh thạch ta cảm giác phía trên là cố ý ép giá cũng là muốn buộc ngươi lựa chọn tập huấn doanh cho nên ngươi muốn đổi lấy sao hai viên sao có chừng hai ba thành khả năng tiến vào tiên tiên h diệp vân suy tư một chút tiến vào hoang dã khu khả năng cái kia diệp vân thầm hạ quyết tâm nếu như không thể tiến vào hoang dã khu hắn thì lựa chọn hai viên linh thạch đánh cược một keo có thể hoàn toàn có thể đại thạch cũng là rất nhanh liền đáp lời hậu tiên h cực hạ bản liền có thể ở căn cứ thành phố phụ cận thăm dò chúng ta tinh hà võ quán có chuyên môn thăm dò đội chỉ là loại này thăm dò đội gia nhập cần muốn đánh đổi khá nhiều à chỉ là đối người khác mà nói là như vậy diệp vân ngươi hoàn toàn có thể dùng tiến vào tập v ấ n doanh cơ hội đi đổi lấy đội thành tiến vào thăm dò đội cơ hội cái này là có thể đồng giá đổi lấy mà lại ngươi là có thể thường trú cái này t h ă m dò đội chỉ cần ngươi muốn ngươi tùy thời đều có thể ra ngoài căn cứ thành phố thăm dò diệp vân quá tốt rồi ta đổi lấy Ta k h ô siêu cấp tinh anh ta u nói cách khác hiện tại diệp vân thực lực cùng nhạc võ ứng không sai bị lắm thực lực như thế chỉ cần không phải xâm nhập quá sâu hoang dã khu cơ bản cũng là vô địch dù là giết chết một cái thu tộc ta hẳn là cũng có thể tuân ra không ít đồ vật có khả năng trợ lực ta tiến vào tiên tiên cũng có khả năng trực năng khả tiếp đại t t ớ thạch ô n n g c ả Muốn muốn tham đến nơi này,、diệp、Vân liền càng muốn gia nhập dò đội. Đúng đội. đ Diệp gia rồi dò i t h ạ nói cho chút, tham ta một chút, dò đem ộ i đại khái là cái Đại đ Thạch tình huống như thế、nào? Hả, là như là là nào? vậy? Đại thạch đem diệp vân xin sách nộp đi lên sau đó giải thích nói ta trước nói cho ngươi t h a m dò đội khởi nguyên đi Mới tinh nội nhiều thiên giả. giả cái đầu, đều đạt đến cái nào đó quán hậu chúng có cực cơ cực hạ hạn Những hạn, này, bản nào ta rất võ võ võ bộ, như thế chúng ta võ quán liền đem những thứ này hậu thiên cực hạn võ giả tổ chức cùng nhau hành động rời đi căn cứ thành phố tiến về hoang dã khu một cái hậu thiên võ giả tại hoang dã khu rất dễ dàng tử vong cùng một chỗ hành động cũng là vì bảo hộ an toàn của các ngươi đi ra ngoài lịch luyện hiệu quả cũng không t ệ lắm cũng không ít hậu thiên võ giả đột phá làm tiên thiên về sau t h ú tộc bên kia cũng biết chúng ta lại phái phái hậu thiên võ giả lịch luyện liền thường xuyên điều động tiên thiên thu tộc ám sát sau cùng chúng ta nhân tộc cũng hấp thụ giáo h ấ n mỗi một lần hậu thiên võ giả lịch luyện đều sẽ từ tiên thiên võ giả dân đội tiến hành bảo hộ cuối cùng l i ê n tạo thành hiện tại thăm dò tiểu đội một cái tiên tiên võ giả mang bốn tên i hậu tiên cực hạn võ giả năm người tiểu đội sao diệp vân đại khái tâm lý n ắ m chắc đại thạch a ngươi cái này không tử tế có chuyện tốt như vậy ngươi vì cái gì không sớm một chút nói cho ta biết ngươi sớm nói ta đã sớm gia nhập thăm dò đội a a đại thạch xứng sở tiến vào hoang dã khu liều mạng vậy mà coi là tốt sự tình thiên tài ý nghĩ quả nhiên khiến người ta khó có thể suy nghĩ a sau đó hắn cũng là vội vàng giải thích nói vân đại ca ngươi trước cũng không có hỏi ta a ha ha ta giống như xác thực cũng không có hỏi diệp vân cười to một tiếng tâm tình rất tốt hắn trước đó đều đang hỏi cơ thể sống không hỏi qua hậu thiên cực hạn có thể hay không ra căn cứ thành phố hắn còn tưởng rằng hậu thiên cực hạn cùng phổ thông hậu thiên võ giả một dạng không nhường ra cái kia trọng yếu nhất đại thạch tiếp tục giải thích trọng yếu nhất chính là tiến vào thăm dò đội võ giả căn bản là tiềm lực hao hết cái chủng loại kia hậu thiên cực hạn bởi vì đột phá vô vọng mới sẽ xem xét tiến vào hoang dạ khu đánh bạc một đợt ngươi còn trẻ như vậy tiền đồ còn như thế ánh sáng ta thật không nghĩ qua ngươi sẽ muốn tiến vào hoang dạ khu phải biết hoang g i ã khu nguy cơ từ phía cho dù có tiên thiên võ giả dẫn đội cũng trải qua thường xuất hiện đ o à n diện tình huống không đến thời khắc cuối cùng bình thường không sẽ chủ động xin đi hoang g i ã khu ồ cái kia chính là nói tiến vào hoang g i ã khu không có có tuổi trẻ võ giả diệp vân hiếu kỳ căn bản là không có đều là bốn năm mươi trở lên đại thạch đáp lại càng nhiều thậm chí là một trăm tuổi trở lên trên thực tế góc độ nào đó tới nói bốn năm mươi trở lên võ giả đều tính toán trẻ há cũng thế diệp vân nhẹ gật đầu bình thường tới nói tu luyện tới hậu thiên t ự c hạ cơ bản đều hơn ba mươi tuổi Bốn bên năm thiên hạn trong, miễn cưỡng cũng được cho người trẻ tuổi. Hán cái này người tuổi thì hậu thiên cực hạn, mươi, mươi được tại giả tuổi. cái hai tuổi coi trẻ thì thể hậu cho hậu chỉ cực cực có võ lúc à tình huống đặc biệt. Tốt. huống đặc l này đại thạch thanh â m cũng có chút kích động diệp vân ta đưa cho ngươi sách g i a o rồi ngươi xem một chút cái gì thời điểm đến chúng ta tinh h à võ quán gia nhập thăm dò đội đã q u a sao diệp vân biểu tình sáng lên tốt tốt tốt đại thạch lần này may mắn mà có hỗ trợ của ngươi về sau cần muốn giúp đỡ cứ việc tìm ta khách khí diệp đại ca đại thạch vội và nói ngươi vẫn là nhìn xem cái gì thời điểm đến chúng ta tinh hà võ quán thăm dò đội đi cái gì thời điểm đến ta đi đón ngươi thì hiện tại đi diệp vân nói ra a đại thạch s ư ớ n g sở không nghĩ tới diệp vân vội vã như vậy hắn nhưng lại không biết diệp vân thực lực bây giờ đã đạt tới một cái bình cảnh thu vi phương diện này tại tiên tiên trước đó đều rất khó tăng lên mà thương pháp cảnh giới tuy nhiên giết quái có thể bạo nhưng cảnh giới quá cao quái có thể cung cấp kinh nghiệm đã không đủ thật giống như một cái mười mấy cấp người đi đánh một cấp tiểu quái kinh nghiệm thêm có ít như thế liền không bằng sớm ngày đi đánh cao cấp quái vật tiếp tục thăng cấp diệp đại ca n g ư ơ i chở ta ta qua xe đi tiếp ngươi được diệp vân nhẹ gật đầu như thế diệp vân đại khái đợi nửa giờ đại thạch liền lái xe đến đây không mang tài xế diệp vân xuống lầu đi đến đại thạch bên cạnh lần này thì đại thạch một người mở ra tình hả võ c u n xe t r ư ơ n g mười chín vừa tốt hai mươi ha ha ta chính là diệp lão ca tài xế của ngươi đại thạch cười ha ha một tiếng về sau hữu dụng xe địa phương trực tiếp liên hệ ta là được rồi ồ diệp vân nhẹ gật đầu hắn nhìn ra đại thạch là thật nhận định phục vụ hắn muốn ôm gấp bắp đ u ổ i của hắn vậy thì đi thôi để ta xem một chút tinh hà võ quán thăm dò đội diệp vân lên xe được rồi đại thạch cười ha ha một tiếng đóng cửa xe sau đó hắn liền lái xe mang theo diệp vân rời đi tiểu khu theo lấy bọn hắn rời đi tiểu khu bên trong liền có hiếu kỳ thò đầu ra làm sao tinh hà võ quán xe lại tới tiểu khu chúng ta là xuất hiện đại nhân vật gì sao ừ m người còn không biết sao làm sao tin tức như thế bế tắc biết cái gì lão đặng đều chuyển khắp nói là tiểu khu chúng ta láo diệp con của hắn hậu thiên cực hạ thì cái kia diệp vân đúng a thật hay giả a khi còn bé ta còn đem qua cái kia hẳn là thật sao lão diệp bây giờ nghe nói có thể nhàn nhã mỗi ngày ở nhà tu dưỡng thân thể cái gì cũng mặc kệ thật hâm mộ a ai hâm mộ người khác có cái gì dùng ta đi chuyển gạch còn muốn dưỡng cả nhà cái kia ừ m ta cũng muốn đi nhiều chuyển một chút hy vọng nhà ta bốc b ê có thể có người ta diệp vân một nửa không chịu thua kém liền tốt rồi tinh hà võ quán đại thạch mang theo diệp vân đi tới cửa đến ừ m diệp vân xuống xe liền hướng về bên trong võ quán đi đến rất nhanh diệp vân cùng nhạc võ h n g gặp mặt diệp vân ngươi khẳng định muốn gia nhập thăm dò đội sao nhạc võ ứng vừa thấy mặt liền không nhịn được hỏi thăm đúng vậy a ta muốn ma luyện ma luyện diệp vân đáp lại cái kia cũng không phải bình thường ma luyện không cẩn thận liền sẽ bỏ mình a nhạc võ ứng lắc đầu sau đó thở dài được rồi ngươi đã đều quyết định ta cũng không cần thiết khuyên ngươi tới nơi này là muốn gần đây thì ra căn cứ thành phố thăm dò không sai diệp vân cũng không có dầu diếm tốt ta ta cho ngươi xem một chút có hay không gần nhất xuất phát đội ngũ nhạc võ ứng xuất ra tấm thẳng tìm tòi một phen há tìm được xế chiều hôm nay thì có một đội ngũ muốn ra ngoài thăm dò ngươi hoàn toàn có thể thân xin gia nhập xế chiều hôm nay sao Tốt. diệp vân cũng cầm ra điện thoại di động của mình trên điện thoại di động của hắn có tinh hà võ quán chuyên trúc phần mềm rất nhanh hắn liền từ phần mềm bên trong tìm được nhạc võ ứng nói chi đội ngũ kia xin diệp vân điểm kích rất nhanh cái này xin liền thông qua được bước kế tiếp cũng là nhìn xem các ngươi điểm tập hợp nhạc võ ứng nhắc nhở ta biết diệp vân gật đầu điểm kích xem xét điểm tập hợp diệp vân phát hiện cái này điểm tập hợp cũng là tại tinh hà võ quán ổn đại ị n h ở khái hà u n n rất h ề u tại h đều tới đi p hợp định gần một trưa diệp vân chi này tham dò đội nhân viên mới tính tới đủ đầu tiên là trong đội duy nhất tiên thiên vó giả dùng để bảo hộ hậu thiên thành viên tên hồ đan đan thanh máu một trăm đẳng cấp thiên tiên nhất t r ọ c cảnh phẩm giai phổ thông ghi chú một tên tiên tiên tu luyện giả giới tính nữ về sau là còn lại ba tên hậu thiên tu luyện giả tên lý nhất phạm thanh máu một trăm đẳng cấp hậu thiên tứ t r ọ c cảnh phẩm giai thinh anh ghi chú một tên tinh anh cấp hậu thiên tu luyện giả tên lý phong thuận thanh máu một trăm đẳng cấp hậu thiên tứ chọc cảnh phẩm giai phổ thông g i chú một tên phổ thông giai hậu thiên tu luyện giả tên đại n h i u thanh máu một trăm đẳng cấp hậu thiên tứ chọc cảnh phẩm giai trên i n thực tế chi đội ngũ này có thể có nhiều như vậy tinh anh cấp vó giả trọng yếu nhất cũng là bọn hắn thời gian tu luyện rất dài ra bao quát trước thiên đội trưởng ở bên trong ba vị này hậu tiên cơ bản đều là tu luyện tiếp gần trăm năm tồn tại trăm năm tự nhiên đều có một ít thủ đoạn so với bình thường hậu thiên tu luyện giả mạnh cũng là bình thường nhạc phó quán trưởng đã lâu không gặp a ba vị hậu thiên võ giả nhìn đến nhạc võ ứng cũng là n h i ệ t t ì n h chào hỏi đối với vị này võ đạo t ô n g sư tất cả mọi người không dám thất lễ bọn họ rất rõ ràng nhạc võ ứng tuy nhiên giống như bọn hắn đều là hậu thiên cực hạn võ giả nhưng mạnh hơn bọn họ nhiều lắm thậm chí đại ngư cũng nhịn không được thở g i i nếu như nhạc phó quán trưởng có thể gia nhập chúng ta tham d ọ đội thì quá tốt rồi toàn bộ đội ngũ độ an toàn đều có thể để cao không ít nhưng hắn cũng biết chính mình là si tâm vọng tưởng nhạc phó quán trưởng thực lực mạnh địa vị cao làm sao có thể giống như bọn hắn đi căn cứ thành phố bên ngoài đồ m ệ n h nhạc phó quán trưởng lại gặp mặt tiểu đội trưởng duy nhất tiên thiên cao thủ hồ đan đan cũng đi tới n g à i thật đúng là phong thái vẫn như cũ a hồ đan đan liền xem như tiên thiên đối mặt nhạc võ ứng cũng rất tôn trọng làm hậu thiên cảnh tông sư cao thủ nhạc võ ứng cùng hồ đan đan trên lệnh rất nhỏ mà nếu nhạc võ ứng đột phá đến tiên thiên hồ đan đan cũng nhất định phải ngưỡ ngộ cho nên hồ đan đan tại nhạc võ ứng trước mặt hoàn toàn không dám tự cao tự đại khắc n hồ ạ lại rất bình tĩnh, chỉ là vô vô bên cạnh hạn c chỉ chính là của các cực võ vô vô Vân. Vị viên võ Vân. ứng bình tĩnh, bên này, người thành viên mới. Hậu thiên cực hạn võ giả, là là Diệp mới. Diệp rất Hậu Hồ đan đan lúc này mới chú ý tới một bên diệp vân bởi vì diệp vân tuổi còn rất trẻ nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng diệp vân là nhạc võ ứng gia tộc hậu bối con cháu cái kia còn trẻ như vậy sẽ không còn không có ba mươi a hồ đan đan nhịn không được sợ hãi than một tiếng khu khu vừa tốt hai mươi diệp vân ho nhẹ một tiếng hồ đan đan lý nhất phạm lý phong thuận đại ngưu vừa tốt hai mươi ngươi không phải là cái kia trước mấy ngày ở trường học đột phá sáng tạo hậu thiên tu hành ghi chép thiên tài à. cái này trải qua mấy ngày nữa lên men diệp vân danh tiếng cũng là t r u y ề n ra không ít chỉ là thiên tài không phải là thực lực a đúng vậy à vừa đột phá hậu thiên c ự c hạ cùng tu luyện trăm năm hậu thiên c ự c hạ ai mạnh ai yếu không cần nói cũng biết à. cái này mấy người đều có chút do dự bọn họ tiến vào hoang dã khu thăm dò vốn là cực kỳ nguy hiểm sự tình chương hai mươi một bối ba bọn họ cái này tiểu đoàn đội tất cả mọi người hiểu rõ đều rất rõ ràng không có người yếu cho nên cùng một chỗ hành động đều rất tàn tâm hiện tại đột nhiên để một cái vừa mới đột phá còn theo chưa từng đi hoang dã khu võ giả cứ như vậy trực tiếp ra nhập vào tất cả mọi người có chút bận tâm lo lắng ra hỏa này có thể hay không kéo chân sau nhạc phó quán trưởng ngài cũng biết chúng ta cái này tiểu đội thực lực coi là không tệ hồ đan đang chủ động nói ra ngài hiện tại đột nhiên cứ điểm một cái cái gì cũng không hiểu tân nhân tiến đến cái này không tốt lắm đâu cái này đều là nhân mạng a vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nói đến đây hồ đan đang thất vọng n g ư ờ i sẽ không quên đi cái này tuổi trẻ thiên tài tính khí đều rất thúi trước đó có cái thăm dò đội cũng là một thiên tài tự cho là không tầm t h ư ờ n g không phục tùng quản lý làm hại tiểu đội còn xuất lại tiên tiên võ giả đảo mệnh trở về thiên tài chúng ta cũng không dám thú a nhạc võ ứng cười cười hắn cũng lý giải hồ đan đan lo lắng xác thực thiên tài đồng dạng tính khí đều lớn hơn không thích phục tùng quản lý ngươi không cần quá mau ta an bài diệp vân tiến vào các ngươi tiểu đội tự nhiên là có đạo lý nhạc võ ứng ra hiệu mọi người an tâm diệp vân a ngươi cùng hồ đan đan bọn họ cùng một chỗ hành động nhất định muốn nghe theo mọi người chỉ huy các tiền bối nhiều lần tiến vào hoang gia khu luận kinh nghiệm cao hơn t a sâu quá nhiều diệp vân cũng là đáp lại ta lần thứ nhất tiến vào hoang gia khu tự nhiên nghe từ tiền bối nhóm chỉ điểm y h ỉ a hồ đan đ a n ngạc nhiên nhìn về phía diệp vân cái này thiên tài cảm giác rất dễ thân cận dáng vẻ cùng khác thiên tài không giống nhau thật muốn nói gì yêu cầu ta ngược lại thật ra có một cái thỉnh cầu nho nhỏ diệp vân cười hắc hắc hồ đan đ a n cùng ba người khác lập tức thần sắc xếp chặt chẳng lẽ diệp vân muốn nói cái gì quá phận yêu cầu hy vọng gặp phải quái vật các ngươi không nên giết chết hắn mà là ta để ra tay giết、chết. diệp vân nói ra Ta dù sao cũng là võ giả nếu như về sau may mắn bước vào t i ề n tiên cũng là muốn ra trận giết địch cho nên ta muốn trước thích đứng một chút giết thu tộc hả chuyện này a tất cả mọi người t h ở dài một hơi c ò n tưởng rằng cái gì cái kia đối với diệp vân yêu cầu này bọn họ cũng lý giải dù sao bọn họ lần thứ nhất giết thu tộc thời điểm máu tơi ư một mặt có thể đem bọn hắn buồn nôn hỏng giết thu tộc xác thực cần một số kinh nghiệm nếu như ngươi có thể nghe theo chỉ huy vậy liền vấn đề không lớn hồ đan đ a n thần sắc hơi bông lòng rất nhiều nhưng còn có càng quan trọng hơn một vấn đề thực lực thực lực của ngươi như thế nào không ngại chúng ta luận bàn một phen diệp vân trực tiếp nên nói nói ta đối thực lực của các vị cũng không phải rất rõ ràng vì về sau tốt hơn hợp tác cho nên không bằng chúng ta trực tiếp luận bàn một chút l u ậ n bàn thế nhưng là nhanh nhất hiểu rõ mọi người phương thức ồ mọi người s ư ơ n g sở tựa hồ là không nghĩ tới diệp vân sẽ như thế quả quyết sau đó bọn hắn cũng đều tán thành so tại yêu cầu l u ậ n bàn đúng là nhanh nhất hiểu rõ mọi người thực lực phương pháp vậy l i ề n ta tới trước diệp vân hai ta đánh một chầu đại n g u kéo lên ống tay á o của mình để ta xem một chút ngươi vị này hậu tiên tu luyện tốc độ đệ nhất nhân đến tột cùng là cỡ nào cường đại không cần các ngươi ba cái cùng một chỗ đi diệp vân lại bình tĩnh cự tuyệt nguyên một đám đánh quá chậm cùng tiến lên ta cũng có thể nhanh chóng quen thuộc thực lực của các ngươi làm là siêu cấp tinh anh diệp vân vẫn là rất tự tin đối mặt hai cái tinh anh cùng một cái bình thường hậu tiên cực hạn v õ giả, hắn là có thể làm được đánh ba cái gì đánh ba lý nhất phạm bọn người biểu lộ khai biến cái này diệp vân có tự tin như vậy sao há ta giống như một mực c ư ờ nói nhạc võ ứng cũng là ở một bên cười nói ta trước đó cùng diệp vân lập u bàn không thể bắt lấy hắn cái gì hồ đ a n đ a n kinh hô một tiếng nhạc võ ứng thực lực không kém gì đồng dạng tiên tiên tu lập giả có thể nói là hậu tiên cực hạn bên trong đứng đầu nhất tồn tại cái này diệp vân lại có loại trình độ này thật hay giả lý nhất phàm bọn họ cũng sợ ngây người diệp vân làm sao so với bọn hắn nghĩ mạnh nhiều như vậy cái này có thể là một cái vừa đột phá hậu tiên cực hạn đừng nghe nhạc phó quán trưởng nói mò diệp vân bất đắc dĩ cười khổ ta lúc đó cùng nhạc phó quán trưởng lập bàn hắn không dùng thương nếu như dùng thương ta không có cơ hội diệp vân lại là không có nói chính mình cuối cùng cùng với thụ thương dùng thương nhạc võ ứng đánh cái ngang tay a nguyên lai、like、là dạng này tất cả mọi người là nhẹ nhàng thở ra nguyên lai、like、là không dùng thương a ta liền biết không có khả năng khoa trương như vậy dùng thương nhạc phó quán trưởng khẳng định nhẹ nhõm nghiền ép diệp vân tiểu tử ngươi nhạc võ ứng nhìn lấy cười khổ diệp vân cũng không nói gì thêm nữa được rồi cho các ngươi tìm cái luận bàn phòng các ngươi trước tiên có thể đi so tài vừa tốt cũng mượn cơ hội nhìn xem tiểu tử này thương pháp nhạc võ ứng nghĩ đến nói không chừng mấy ngày không thấy hắn đã nhạc ra thương tầng thứ ba cái kia nếu thật là dạng này hắn đ u ô i thương pháp độ tính có thể quá tốt rồi cứ như vậy mọi người cùng nhau tiến nhập luận bàn phòng diệp vân cũng là chọn lựa một cây t r ư ờ n g thương đây là tinh hà võ quán bên trong luận bàn thương đầu thương làm ề m chính hắn cựu hà thương cũng không có lấy ra ồ diệp vân ngươi cũng là dùng thương hồ đan đan ở một bên liếc mắt nhạc võ ứng phảng phất là đan g nói chẳng lẽ hắn là theo ngươi học không phải cùng ta học ta cũng không phải sư phụ hắn nhạc võ ứng nhìn ra hồ đan đan ý tứ chỉ là ta cho hắn một bản thương pháp bí tịch hắn học không ít học không ít hồ đan đan nhịn không được hỏi vậy hắn thương pháp tông sư cảnh sao nhạc võ ứng người ngốc sao nhìn đến nhạc võ ứng im lặng biểu lộ hồ đan đan cũng ý thức được chính mình t r ò n váng ha ha ta n à o rút n à o rút hồ đan đan vội vàng ngượng cười vài tiếng tông sư cảnh thường nhân không có cái vài chục năm khổ tu lĩnh ngộ chỉ sợ là không cách nào tiến vào diệp vân mới hai mươi tuổi còn sớm đúng tông sư cảnh có thể là phi thường khó bước vào nhạc võ ứng nhẹ gật đầu diệp vân nếu như là từ nhỏ bắt đầu lời thương chỉ sợ mới có thể tại hai mươi tuổi thời điểm tiến vào tông sư cảnh ngươi đừng đem tôn g sư cảnh làm thành cỏ đầu đường đổ vào ta ta ta hồ đan đan cũng cảm giác có chút ngượng ngùng mà lúc này đây lý nhất phạm cùng lý phong thuận đại ngưu đều lựa chọn tốt binh khí của mình luận bàn cũng muốn bắt đầu trước nhìn luận bàn đi nhạc võ ứng ra hiệu hồ đan đan an tĩnh nhìn luận bàn đi từ vân hồ đan đang ậ t đầu như thế ba đối một luận bàn bắt đầu diệp vân nếu như ngươi không chống nổi có thể hô lớn một tiếng chúng ta liền sẽ dừng tay đại n ư u còn nhắc nhở một câu các ngươi cứ việc yên tâm đi diệp vân chậm rãi đem thân thương nâng lên ta tâm lý năm chắc sau đó diệp vân đột nhiên hất lên đầu thường bày ra một cái tư thế chương hai mươi mốt cường đại lực lượng mà lý nhất phàm ba người bọn họ nhìn đến diệp vân cái này tư thế đều có chút xứng sở diệp vân ý tứ chẳng lẽ là để ba người bọn họ tiên tiến công lấy một đ ố i ba còn từ bỏ chủ động tiến công ưu thế sao lý nhất phàm hướng về binh khí của mình nổ nước miếng đã như vậy chúng ta cũng không k h á c h khí phía trên ba người chỉ là một ánh mắt giao lưu、Bệnh. trong nháy mắt lý nhất phàm cùng đại ngư đã xông về diệp vân mà lý phong thuận thì là trong nháy mắt dựng lên một thanh tiểu hình súng bắn tỉa lý phong thuận trong đội ngũ tay bắn tỉa bởi vì là so tài duyên cớ lý phong thuận dùng cũng là vỏ mềm phối hợp thật tốt nhạc võ ứng ở một bên nhìn nhịn không được t à n thưởng trong n ấ y mắt hai người thì liền xông ra ngoài sau đó tay bắn tỉa ở phía sau tiến hành đánh lén rất không tệ đây đều là vô số lần sinh tử bên trong mài l u y ệ n được hồ đan đan mỉm cười không tệ nhạc võ ứng nhẹ gật đầu nhìn về phía diệp vân cho tới thời khắc này diệp vân khi nhìn đến hai người xông lại về sau căn bản không hoảng hốt hắn chỉ l à mắt liếc lý phong thuận trước đó nhìn lý phong thuận chọn vũ khí thời điểm hắn thì chú ý tới cho nên vẫn luôn có phòng bị đi diệp vân trực tiếp ra sức ném một cái siêu trường thương ngang bay ra ngoài lý phong thuận cũng ở thời điểm này bóc cỏ ẩm trường thương trên không trung cùng viên đạn va chạm đồng thời đem viên đạn trực tiếp bắn ra cái gì tất cả mọi người lá xứ sở trường thương đánh r ứ t đạn súng bắn tỉa hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hòa thạch Bạch. trường thương trực tiếp đánh trung lý phong thuận đều làm mềm hắn đổ là không bị thương tổn nếu như là chân chính so đấu cái này kim loại làm trường thương chỉ sợ một chiêu liền đem ta giết chết thương đương nói ta liền chết sao lý phong thuận lắc đầu không lại ra tay hắn thừa nhận chính mình đã chết lực lượng thật mạnh hồ đan đan ở một bên kinh hô một tiếng dù là lý phong thuận viên đạn lạ vào mềm đó cũng là súng bắn tỉa bạo phát đi ra uy là c a diệp vân lấy tay ném ra ngoài trường thương vậy mà có thể đem đạn súng bắn tỉa đánh tan hắn lực lượng lấy đồng dạng hậu thiên cực hạn võ giả đều cường đại hơn một cái cấp độ nhặt võ ứng ở một bên nói ra tuy nhiên ta không biết vì cái gì hắn tuổi con nhỏ liền có thể có như thế lực lượng nhưng đây là ưu thế của hắn nếu như hắn cùng các ngươi cùng một chỗ hành động các ngươi cũng có thể phát huy hắn cái này ưu thế ừm ta đã biết hồ đan đan cũng suy tư lấy diệp vân cái này cường đại lực lượng có thể tại trong đội ngũ làm những gì mà lúc này đây lý nhất p h ạ m cùng đại ngư đã vọt tới diệp vân trước mặt trực tiếp hai người tay cầm vũ khí cùng tay không tất sát diệp vân bác xá n g ư ơ i mất đi vũ khí ta cũng không tin ngươi còn có thể đánh bại chúng ta hai người muốn thừa dịp diệp, diệp vân không có vũ khí trực tiếp đem đánh bại diệp vân ngược lại là không chút nào hoảng tìm đúng cơ hội bạo phát toàn lực một quyền trực tiếp đem lý nhất p h ạ m đánh bay ra ngoài ẩm hung hăng rơi xuống đất lý nhất p h ạ m còn mặt mũi tràn đầy khó có thể tin ta cùng hắn cùng là hậu thiên cực hạn võ giả hắn khí lực làm sao so ta lớn nhiều như vậy một quyền liền đem ta đánh bay giờ k h ắ c này lý nhất p h ạ m có một loại cảm giác có một loại trẻ sơ sinh đối mặt người trưởng thành cảm giác bất lực lực lượng t r ê n lệch quá lớn cái gì đại n g u cũng thấy c h ó n g làm sao giao thủ một cái một quyền lý nhất phàm liền bị đánh lui rồi t r a n lệch có lớn như vậy sao hắn nhưng lại không biết mười ngày trước diệp vân lực lượng đã đủ để quét ngang phổ thông hậu thiên cực hạn lại trải qua mười ngày dứt khoái bạo thể chất mười ngày sau hiện tại diệp vân hắn lực lượng đã có thể lực gáp tinh anh cấp hậu thiên cực hạn ngay tại đại niu g xứng sở thời khắc diệp vân đã một chân đạt ớ i ẩm đại niu g trực tiếp bị quét ngang ra ngoài trùng điệp rơi vào mặt đất một đ ố i ba mà lại là hai cái tinh anh cấp hậu thiên cực hạn võ giả diệp vân toàn thắng tinh anh cấp mười ngày trước cùng ta một cái mức độ mười ngày sau ta có thể quét ngang diệp vân đứng tại chỗ hít sâu mờ hơi tâm tình của hắn vẫn còn có chút kích động mà một bên đại niu bị lý nhất phàm đỡ lên thế nào lý nhất phàm hỏi không có việc gì không có việc gì nhìn lấy lực lượng lớn nhưng đánh vào trên người của ta không có nhiều lực lượng đại ngư gãi đầu một cái diệp vân hẳn là sau cùng thu lực người cái kia ta cũng vậy diệp vân sau cùng thu lực lý nhất phàm biểu lộ có chút phức tạp lần này luật bản chúng ta lão ca ba là thất bại hoàn toàn a hại hậu sinh khả thùy thắng vu lam nha đại ngư cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng có mạnh như vậy đội viên gia nhập chúng ta chúng ta cần phải cảm thấy vui vẻ lý phong thuận lúc này đi tới về sau đội ngũ chúng ta áp lực nhưng là ít hơn nhiều ha ha cũng thế những người khác lúc nhau đều từ đ ấ y lòng cảm giác được vui vẻ mà hồ đan đan lại là đi đến trường thương bên cạnh cái này là trước kia diệp vân ném ra ngoài đánh lui lý phong thuận về sau thì rơi trên mặt đất nàng v â y tay một cái siêu trường thương lăng không bay đến trong tay nàng thiên tiên h cao thủ thủ đoạn thiên tiên h linh khí có thể cách không lấy vật cũng có thể để võ giả chính mình ngự không phi hành diệp vân hồ đan đan nhìn về phía diệp vân Ừm. hồ đội trưởng diệp vân nghi ngờ nhìn về phía hồ đan đan ta nghe nhạc phó quán t r ư nói xung pháp của ngươi cũng vẫn còn hồ đan đan hỏi đến là miễn cưỡng biết một chút diệp vân mỉm cười ta vừa mới học không bao lâu sẽ không nhiều ta biết vừa học t r ư ờ n g thương sẽ không quá t i n h d i ệ u hồ đan đan tỏ ra là đã hiểu nhưng nếu như ngươi sử dụng t r ư ờ n g thương thực lực cũng sẽ tăng cường một số a ừ m đến là không sai diệp vân nhẹ gật đầu nếu như hắn sử dụng t r ư ờ n g thương thực lực còn có thể lại để cao ba mươi bốn mươi tả hữu ngươi vừa mới không có dùng t r ư ờ n g thương có chút tiếng gối hồ đan đan lần nữa đưa tay siêu trực tiếp đem diệp vân trừ thương ném tới trước mặt hắn、Bạch. diệp vân tiếp được trừ thương đại khái hiểu hồ đan đan ý tứ chẳng lẽ đội trưởng ngươi muốn theo dùng trường thương ta luận bàn một chút không sai hồ đan đan khẳng định nói ta muốn rõ ràng hơn cảm giác một chút toàn lực của ngươi như thế nào như thế ta cũng có thể rõ ràng đội ngũ chúng ta tổng thể thực lực cái này cũng có trợ giúp chúng ta tại hoang dã khu hành sự Tốt, vậy thì tới đi diệp vân v u n g ra trường thương bày xong tư thế đội trưởng cũng muốn xuất thủ a lý nhất phàm bọn họ đều là thần sắc x i ế t chặt xem xét cẩn thận lên có điều đội trưởng không có sử dụng vũ khí của mình xem như đệ diệp vân nói nhảm một cái luận bàn mà lấy vẫn là tiên tiên đối hậu tiên lý phong thuận nói ra nếu như đội trưởng dùng toàn lực chẳng phải là khi dễ người đúng vậy a đúng vậy a đại ngưu nhẹ gật đầu thú vị t i ê n tiên võ giả cùng diệp vân chiến đấu sao nhạc võ ứng cũng cảm thấy rất hứng thú trước đó không thấy được diệp vân thương pháp quả thật có chút tiên đ ố i có hồ đan đan xuất thủ ta cũng có thể xem thật kỹ một chút diệp vân đem thương pháp tu luyện đến trình độ nào chương hai mươi hai quá mạnh yên tâm đi ta sẽ không khi dễ người hồ đan đan hai tay một đám nàng trực tiếp ra hiệu diệp vân công tới ta sẽ lấy phòng ngự thủ đoạn nếu như ngươi có thể ép được ta phản kích cũng coi như ngươi đủ mạnh ừ m diệp vân nhẹ gật đầu hắn cũng tương đối y ế u kỳ mình bây giờ cùng phổ thông tiên tiên cấp võ giả g i a o thủ có thể làm đến mức nào ta xuất thủ diệp vân nhắc nhở một câu sau đó trực tiếp động thủ Bệnh. trong nháy mắt phóng tới hồ đan đan ồ tốc độ khá nhanh so phổ thông hậu tiên cực hạn võ giả còn nhanh hơn hồ đan đan tâm bên trong đại khái nắm chắc không chỉ là lực lượng tốc độ cũng rất xuất sắc chuẩn xác mà nói diệp vân thể chất tại đồng cấp võ giả bên trong tương đương xuất sắc rất tốt hồ đan đ a n đối mặt diệp vân trường、thương. Chỉ lần à nữa công hướng hồ đan đan thật quỷ dị thương pháp diệp vân thương pháp so với ta nghĩ hiếu thắng hồ đan đan giật mình nhịn không được liền chủ động đi đón đỡ nếu như nàng lại bị động p h o n g ngự tuyệt đối là muốn bị diệp vân đạt thương. Thương, thương. tầng thứ h n c liếc võ ứng m ắ m ộ thương cái liền n ì n Vân hiện dùng ra. Diệp tại h t pháp, phú. nhạc thương thứ thiên Không nghĩ tới, lúc này mới 10 ngày, ngươi đều có thể lĩnh tầng thứ 3 nhạc gia thương. Ha ha ha ha. Ngươi cái này tính, thật tốt. Sau đó, nhạc thật như tính, không cái giác đáng cái là liền lúc liền này ngày, này tầng ngươi ngươi nộ tầng Ngươi nộ ứng ngươi nộ nguy có có cảm tiếc. gia gia gì, biết, tới, mới Ta Sau Tốt tốt tốt. tốt. tốt đều đó, vậy võ Vì nhạc võ ứng tuy nhiên có tiếp nối nhưng cũng không hỏi nhiều mà kinh hãi nhất vẫn là lý nhất phản ba người cái gì đội trưởng cái này thủ không được rồi ta thiên dạng này đến xem cái này diệp vân thực lực chẳng phải là tiếp cận tiên thiên thật sự có mạnh như vậy sao bọn họ nhưng lại không biết diệp vân thực lực chân chính là nhạc gia thương thất trọng hắn hiện tại bày ra chỉ là tầng thứ ba thương pháp siêu siêu siêu tại diệp vân kín không kẽ hở thương pháp phía dưới hồ đan đan xuất trưởng cũng là càng lúc càng nhanh người thật là mạnh a hồ đan đan cũng là cảm thấy một số áp lực có điều dừng ở đây đi hồ đan đan trong nháy mắt bạo phát thiên tiên h chi khí ngang dọc ẩm ẩm trực tiếp đem diệp vân bước lui ba bước thiên tiên h chi khí quả nhiên lợi hại diệp vân ánh mắt hiếp lại không sai biệt lắm cứ như vậy đi hồ đan đan ở thời điểm này lại là đánh gây luật bàn diệp vân thực lực của ngươi rất mạnh ta cảm giác ngươi hẳn là lược yếu tại tiên h tiên h cảnh v õ giả lược yếu sao diệp vân cũng không nói thêm gì chỉ là nội tâm cũng có đại khái phán đoán chính mình sử dụng gia n h ạ gia thương ngũ cho cảnh hẳn là có thể vững vàng áp tay không tức sát hồ đan đan hồ đan đan nếu như động dùng vũ khí hắn cũng vận dụng nhạc r a thương đệ thất trọng song phương toàn lực giao thủ thời điểm hắn hẳn là lược mạnh hơn hồ đan đan toàn lực bạo phát so phổ thông tiên tiên nhất trọng cảnh mạnh diệp vân rất hài lòng mình bây giờ thực lực lợi hại a lý nhất p h à m lúc này đi đến diệp vân bên cạnh tán dương thật không nghĩ tới đội viên mới của chúng ta mạnh như vậy đúng vậy a đúng vậy a đại n g u cũng là đi tới người thực lực như vậy gia nhập bất luận cái gì đội ngũ đều dư xài chúng ta trước đó còn có chút nghi vấn ngươi thật sự là xin lỗi a chư vị nói quá lời diệp vân cũng không có nói thêm cái gì thân nhân nhậu đội tự nhiên muốn thường quy khảo hạch một phen dù sao đều là hơn một trăm tuổi so với chính mình ba ba đều muốn lớn mấy tuổi người hắn vẫn là rất tôn trọng tiền bối ha ha ha tiểu t ử ngươi ta càng xem ngươi càng thuận mắt lý phong thuận nhịn không được cười to về sau liền muốn nhờ ngươi nhiều quan tâm đội ngũ của chúng ta thì ngươi cùng đội trưởng mạnh ta sẽ cố hết sức diệp vân nhẹ gật đầu mà hồ đan đan cũng là đi tới diệp vân a chúng ta đi trước căn cứ thành phố biên giới a chúng ta muốn ở đâu chuẩn bị một chút sau đó cũng là rời đi căn cứ thành phố tiến hành thăm dò chờ ta lấy xuống trường thương của mình diệp vân nhẹ gật đầu vì không khiến người hoài nghi hắn đang lớn mạnh xe đã tới thời điểm liền đem trường thương đặt ở trên xe dù sao đông dưng xuất ra một cây trường thương cái này cũng không tiện giải thích cứ như vậy năm người chuẩn bị một phen liền rời đi tinh hà võ quán tiến về căn cứ thành phố biên liên giới thời k h ắ c này nhạc võ ứng nhịn không được cầm ra điện thoại di động của mình lần nữa phía trên truyền tin tức tổng quan trưởng diệp vân thiên tư thật rất tốt hắn không có gia nhập tập vân doanh ta cảm giác đáng tiếc vô cùng mười ngày mới thời gian mười ngày diệp vân thì đạt đến nhạc gia thương tầng thứ ba tuyệt đối là đáng làm chi tại a ta đề nghị lại cho hắn một cơ hội phát xong tin tức này về sau nhạc võ ứng hơi hơi n ắ m tay diệp vân a ta có thể làm chỉ chút này hy vọng lại một lần nữa ngươi có thể chân quý tiến vào tập huấn doanh cơ hội tại thượng kinh căn cứ thành phố sau mấy tiếng thượng kinh tổng bộ tinh h à võ quán nội bộ tổng quán trưởng nhận được nhạc võ ứng tin tức thời gian mười ngày đặt tới nhạc gia thương tầng thứ ba này thiên phú xác thực có thể không qua thương pháp kỹ nghệ càng đi về phía sau càng khó tu luyện bắt trọng đến đệ tự trọng bình thường đều muốn tu luyện cái mấy năm diệp vân cũng được gia nhập t h a m dò đội ngũ vốn chính là mỗi cái hậu thiên cực hạn cũng có thể làm sự t ì n h vậy liền lại cho diệp vân một cái cơ hội đi nếu như hắn nguyện ý tiến vào tập vấn doanh liền có thể vào tổng quán trưởng đem tin tức truyền cho trợ thủ trợ thủ cũng là cả kinh tổng quán trưởng hắn vậy mà cho một người hai lần cơ hội muốn ta nhìn cái này diệp vân cơ hội lần thứ nhất không c h â n quý tổng quán trưởng cũng không cần phải chú ý trả lại cơ hội thứ hai hắn một cái hậu thiên cảnh võ giả như thế không biết tốt xấu làm gì cái kia ai được rồi tổng quán trưởng nói như vậy vẫn là lại cho một cơ hội đi trợ thủ nói một mình một phen liền đi hướng phía dưới truyền đạt tin tức diệp vân bên này hồ đan đan bọn họ mở hai chiếc xe đại khái mở hơn một giờ mới từ tinh hà võ quán đi tới căn cứ thành phố biên giới diệp vân ngươi chỉ sợ không biết cùng diệp vân ngồi chung một chiếc xe đại nghiêu lúc này đối diệp vân thấp giọng nói ra trước kia a tại một trăm n ă m trước thì là linh khí không có khôi phục thời điểm chương hai mươi ba liệt nha hát i n h không có linh khí khôi phục thời điểm thế nào diệp vân hỏi trước kia không có linh khí khôi phục thời điểm xe dùng còn là một loại dầu đại n h i ê u cười ha ha một tiếng cái nào giống bây giờ xe đều là từ h u y ề n phủ tốc độ nhanh không ít nếu như thả trước kia a loại kia chậm rãi xe chỉ sợ muốn m ở bảy tám tiếng căn cứ của chúng ta thành phố quá lớn h ả cái này ta bằng cấp sử thời điểm học được qua diệp vân nhẹ gật đầu chúng ta bây giờ căn cứ thành phố ước chừng tương đương một trăm n ă m mấy cái đại hình thành thị t r u n g vào một chỗ ừng căn cứ thành phố quá lớn đại ngưu nhẹ gật đầu hai người một bên nói chuyện phiếm một bên từ trên xe đi xuống thật hy vọng thủ tục có thể diệt tuyệt để nhân loại chúng ta đều có thể an ổn sinh hoạt đại ngưu đột nhiên cảm khái một câu một trăm năm trước không có linh k h í khôi phục thời điểm mọi người sinh hoạt đều là rất tự do thú tộc diệt thế sao diệp vân nói nhỏ một tiếng ha ha ha ngươi đừng để ý ngươi đừng để ý đại nhu đột nhiên ngượng ngùng vào đầu lớn tuổi luôn yêu thích muốn một số không thiết thực sự t ì n h chúng ta cũng là thời đại hạ tiểu nhân vật loại chuyện này không phải chúng ta có thể nghĩ ừng hồ đội trưởng bọn họ ở bên kia chúng ta chạy tới đi diệp vân nói ra thành đi đại nhu vô cửa xe liền hướng về hồ đan đan bọn họ đi đến diệp vân cũng giống như vậy năm người gặp nhau đến cùng một chỗ tại hồ đan đ a n chỉ huy dưới đi tới căn cứ thành phố biên giới tại biên giới chỗ có một cái căn phòng thật lớn diệp vân ngươi lần đầu tiến tới đây là làm ra vào chứng minh địa phương hồ đan đ a n cho diệp vân giải thích nói rời đi căn cứ thành phố là từ nơi này rời đi tiến vào căn cứ thành phố cũng là từ nơi này tiến vào Ừm. mắt Thậm Diệp、vân、đại khái mắt nhìn. Phát hiện nhiều giả. tiên tiên giả. cái nhiều. Phát Vân võ võ nhìn. chung quanh, còn có rất nhiều võ giả. Thậm chí, hắn có thể nhìn đến không chí, thể rất ít tiên tiên võ giả. có có Có dù sao ai không muốn tại căn cứ thành phố bên trong qua ngày tháng bình an chỉ có võ giả chúng ta liều mạng phía sau người nhà mới có thể qua an ổn hồ đan đan cười cười chúng ta nhân tộc mọi người đồng tâm hiệp lực một ngày nào đó có thể đánh bại thủ tộc ừm một ngày nào đó đại ngưu bọn họ cũng là phụ hòa nói ai đan đan a ngươi cái này là chuẩn bị dẫn đội rời đi căn cứ thành phố rồi lúc này một tên i tiên tiên võ giả đối diện đi tới hắn cùng hồ đan đan lên tiếng c h à o mà diệp vân cũng là thấy được tư liệu của đối phương thiên tiên nhất trong kính phổ thông phẩm giai cùng hồ đan đan một dạng đều là phổ thông tiên thiên nhất trong cảnh không thấy được tông sư cảnh xem ra tiên thiên võ giả bên trong tông sư cảnh cũng là ít có diệp vân suy tư c h ắ c không được tất cả mọi người tôn trọng nhạc phó quán trưởng hồ đan đan cùng đối phương đơn giản hàn huyên vài câu chính là dẫn đội đi tới lối đi ra mọi người chuẩn bị một chút làm ra vào trứng sớm thì chuẩn bị xong đại n h ư u bọn họ cười ha ha một tiếng mà diệp vân cũng là cầm ra bản thân thông tin cá nhân chứng minh ừ n sau cùng lại kiểm tra một chút trang bị đều mang đủ a hồ đan đan nhắc nhở mang tốt rất tốt chuẩn bị Tiến vào hoang vào, là, vào khu. dã đúng i giấy qua c h vậy à hai mươi tuổi tiến vào hoang dã khu cùng thủ tộc chiến đấu luôn cảm giác diệp vân sáng tạo ra ghi chép ha ha trẻ tuổi nhất tiến vào hoang dã khu ghi chép sao mọi người một bên nói dỡn một bên thông qua cửa ra vào chính thức đi tới hoang dã khu rời đi căn cứ thành phố diệp vân hít sâu một hơi quay đầu mắt nhìn căn cứ thành phố vòng phòng hộ căn cứ thành phố chung quanh thường xuyên sẽ có tiên thiên tứ trọng cảnh cao thủ cắn quét hồ đan đang cố ý cùng diệp vân giải thích cho nên chung quanh là không có quái vật gì chúng ta muốn giết t h ú tộc muốn một chút xâm nhập một số đương nhiên không thể xâm nhập quá sâu xâm nhập quá sâu thì gặp được đáng sợ tiên thiên quái vật ừng biết diệp vân nhẹ gật đầu diệp vân vô cùng rõ ràng đây là chuyên môn giải thích cho hắn dù sao mấy vị khác đều là lão thủ mang tốt đồ vật của mình chúng ta chạy tới chú ý không muốn gây nên động tính quá lớn hồ đan đ a n vung tay lên đi mọi người hướng về hoang dã khu chạy mà đi đáng nhắc tới khi tiến vào hoang dã khu thời điểm mọi người cũng đều đổi lại chuyên môn y phục tác chiến những thứ này y phục tác chiến có nhất định phòng ngự tác dụng mà lại dễ dàng cho hành động s i ê u s i ê u s i ê u s i năm người mạnh nhất tiên thiên v õ giả sau đó đều là hậu tiên cực hạn v õ giả cho dù là dựa vào thân thể phi nước đại tốc độ cũng là rất nhanh mấy cái phút về sau mọi người thì khoảng cách căn cứ thành phố có một khoảng cách、Tốt. đến đón lấy liền muốn an tính hành động hồ đan đan một tay phất lên chúng ta đã cách căn cứ thành phố rất xa lại toàn lực chạy sẽ dẫn tới tiên tiên h thu tộc chú ý toàn lực chạy động tĩnh còn là rất lớn thu đến mọi người cũng là lên tiếng đều ngừng lại lần này hành động có cái gì cụ thể mục tiêu sao lý phong thuận lúc này hỏi thăm hồ đan đan nếu như không có cụ thể mục tiêu bọn họ đội ngũ liền sẽ tùy tiện thăm dò một phen sau đó trở về căn cứ thành phố có mục tiêu tiên tiên h cấp thu tộc liệt nha hát tinh thinh tinh loại quái vật sao vẫn là tiên tiên h d i ệ p vân nói thầm một tiếng tuy nhiên cảm giác có chút áp lực nhưng hắn cũng không sợ dù sao hắn có thể so phổ thông tiên tiên nhất trọng cảnh hiếu thắng liệt nha h ắ c tinh lý nhất p h ạ m cùng lý phong thuận đều là s ứ sở thì l i ê n đại nghiêu cũng là s ứ sở sau đó lý nhất p h ạ m cùng lý phong thuận đều biểu lộ hơi có vẻ kích động nhìn về phía hồ đan đan đội trưởng người xác định vâng hiện tại đội ngũ của chúng ta đặt đến mạnh nhất giai đoạn hồ đan đan hơi hơi nắm tay diệp v â n miễn cưỡng tiếp cận tiên tiên thực lực tại tăng thêm lực lượng của ta có thể nói cũng coi là hai cái tiên tiên nếu như bây giờ không đúng liệt nha hát tinh động thủ về sau chúng ta thì không có cơ hội lý nhất phàm lý phong thuận các ngươi vô cùng rõ ràng a đây là một lần cơ hội tuyệt vời lý nhất phàm cùng lý phong thuận liếc mắt nhìn nhau sau đó trọng trọng gật đầu đúng là cơ hội rất tốt cũng có thể là chúng ta đời này vẹn vẹn có một cơ hội duy nhất ồ diệp vân ở một bên nhìn lấy trong lòng cũng là không ngừng suy tư xem ra hai người này là cùng liệt nha h ắ c tinh có quan hệ đều là chuyện cũ năm xưa đại ngưu lúc này nhỏ giọng cùng diệp vân nói ra đại khái tại vài thập niên trước đi linh khí khôi phục vừa mới bắt đầu lúc đó nhất phàm cùng phong thuận hai người phụ mẫu liền bị liệt nha hát tinh cho giết chết chương hai mươi b ố thực thảo lang khi đó còn không có căn cứ thành phố mọi người sinh mệnh an toàn đều không nhận bảo hộ đại ngư giải thích nói về sau căn cứ thành phố thời đại đến nhất phảm cùng phong thuận trở thành võ giả hai người bọn họ cần cù tu luyện chính là muốn lấy có một ngày có thể báo thủ cho cha mẹ nói đến đây đại ngưu dừng một chút lúc này mới tiếp tục nói tuy nhiên hai người tu luyện đến hậu tiên cực hạ thế nhưng đầu liệt nha h ắ c tinh cũng là bất phàm dù sao cũng là linh khí khôi phục sơ kỳ thì có quái vật hiện tại đã là tiên tiên nhất trọng cảnh tại mấy năm trước một lần ra ngoài chúng ta dò xét cha được cái quái vật này cũng mới biết được lần này quá khứ vậy các ngươi lúc đó đối liệt nha hát tinh xuất thủ sao diệp vân nhịn không được có chút hiếu kỳ chúng ta ngược lại là nghĩ dù sao đều là lao huynh đệ có thể vì các huynh đệ b ả o thủ tự nhiên là rất tốt đại n g u lắc đầu nhưng đội ngũ chúng ta bên trong cũng liền một cái tiên thiên cấp chủ động công kích một cái tiên thiên thu tộc rất dễ dàng xuất hiện hao tổn nhất p h à m cùng phong thuận cũng là không muốn cửu hận của mình liên lụy đến chúng ta liền từ bỏ đối liệt nhã h ắ c tinh xuất thủ ồ dạng này a diệp vân nhẹ gật đầu một cái bình thường tiên thiên dẫn đội đối mặt thân thể tố chất mạnh hơn tiên thiên thú loại một cái xử lý không tốt hao tổn mấy người cũng có thể đồng cấp trong chiến đấu Thu tộc thân thể thường thắng. thế, trí thì、so、thu tộc nhân bình hiểu Nhưng, nhân nhớ mạnh hơn nhiều. Vô ống, khí khác, muốn ưu luận cũng coi súng ống, vẫn so so loại loại là là vũ Vô đại ồ phong phát thậm chí là phát triển nghiên cứu, đều là thu tộc không thể thành. Cho nên, tình huống hiện ngự, triển nên, tộc t cứu, là là võ kỹ đều c ũ n g là bởi gia vì sự n hít ậ p của người. ngưu Đại h sâu m ộ t hơi đội ngũ chúng ta cũng coi là nắm giữ hai cái tiên tiên cấp chiến đấu lực loại tình huống này đội trưởng tự nhiên cũng muốn trợ giúp nhất phảm cùng phong thuận hai người thay bọn họ phụ mâu báo thủ tất cả mọi người hơn một trăm tuổi lần này lại không nắm lấy cơ hội nhất h p à đương nhiên mấy năm trước ngẫu nhiên gặp đến liệt nhã hát tinh thời điểm chúng ta thì có lưu lại truyền tin tiêu ký đại ngưu cười hh hắc hắc. hiện tại khoa học kỹ thuật quá phát đạt tiêu ký nhẹ nhàng không dễ phát hiện chất lượng cũng tốt cho nên dù là mấy năm trôi qua chúng ta còn có thể khóa chặt liệt nhã hát tinh phương vị cái kia rất tốt diệp vân nhẹ gật đầu nếu như lý nhất phạm bọn họ không ý kiến chúng ta liền đi săn giết cái kia liệt nha h ắ c tinh đi ngoại trừ trợ giúp đồng đội báo thủ càng nhiều diệp vân cũng m u ố n biết chính mình giết chết một đầu tiên thiên quái vật có thể tuân ra cái gì mà giờ khác này lý nhất phạm cùng hồ đan đan đi qua cầu thông rốt cục quyết định mục tiêu lần này cũng là liệt nha h ắ c tinh 15 tuổi đến bây giờ cái này tiếp cận 80 năm cửu hận rốt cục có cơ hội báo thủ lý nhất phạm cùng lý phong t ậ n hai người đều là rất kích động đồng thời cũng rất cảm kích diệp vân bọn họ biết chính là diệp vân gia nhập để bọn hắn có đối phó liệt nha hát tinh lực lượng cũng không cần quá cảm kích ta diệp vân nhìn ra hai người cảm kích cười nói chờ chúng ta về căn cứ thành phố mời ta ăn bữa cơm liền tốt tốt tốt tốt lý nhất phạm lập tức xoa xoa đôi bàn tay diệp vân huynh đệ không nói những cái khác về căn cứ thành phố về sau ta mời ngươi uống rượu sai hẳn là chúng ta uống rượu với nhau ăn thịt đại nhu cười ha ha một tiếng Tốt. đều việc nhỏ việc nhỏ lý phong thuận cũng cười được rồi các ngươi đừng đáp ý xem trước một chút đầu kia tinh tinh tại vị trí nào đi hồ đan đan nhắc nhở hắn chạy không được ngay vậy lý nhất p h ạ m lập tức xuất ra một cái máy móc một phen thao tác xuống tới một cái điểm đỏ thì xuất hiện tại trên máy móc ồ cách ta còn không tính quá xa ngay tại chúng ta hướng chính tây tốt mọi người cẩn thận một chút chúng ta ẩn nút đi qua hồ đ a n đan nói nhỏ một tiếng ừ m mọi người lên tiếng sau đó hồ đ a n đan dẫn đường mọi người cùng nhau thận trọng đi đường tiên thiên võ giả dẫn đường là bởi vì tiên thiên võ giả có tiên thiên linh khí có thể cảm ứ n g hết t h ể chung quanh độc tính đại ngưu nói khẽ với diệp vân nói ra đội trưởng cảm chi năng lực so với chúng ta mạnh hơn nhiều rất nhiều không thấy được nguy hiểm đội trưởng đều có thể sớm phát hiện đội trưởng cũng là lợi hại diệp vân tán thưởng một tiếng sau đó ánh mắt nhìn về phía trước đại khái quét qua a phía trước có một cái hậu thiên cảnh quái vật gọi thực thảo lang cái này cái gì tên kỳ cục được rồi dù sao hậu thiên cảnh cũng không tính là gì đến lúc đó giết thế là được bọn họ cũng không biết mặc dù tiên thiên linh khí thăm dò địch nhân lợi hại hơn nữa cũng là không bằng diệp vân ánh mắt quét qua mà lại thiên thiên linh khí thăm dò phạm vi cũng mới mấy trăm mét diệp vân ánh mắt quét qua cũng không chỉ một trăm em m ở ngay tại hồ đan đan dẫn đội tiến lên không bao lâu thì ngừng cẩn thận phía trước có một con quái vật bất quá hắn không có phát hiện được ta dò xét hẳn là hậu thiên cảnh cùng vi tiên thiên quái vật người dùng tiên thiên linh khí dò xét người khác người khác liền có thể phát hiện cẩn thận tất cả mọi người là thần sắc x ế t chặt d i ệ p vân đến là không ngoài ý muốn con quái vật này thì là trước kia hắn nhìn đến thực thảo lang hậu thiên tam trọng cảnh quái vật tại hậu thiên tam trọng cảnh nội xem như tính anh phong thuận chuẩn bị súng bắn tỉa hồ đ a n đan một tay phất lên、Bạch. lý phong thuận cầm ra va ly sách tay của chính mình cơ hồ là vài giây đồng hồ liền đem một thanh khổng lồ súng bắn tỉa lắp ráp tốt tới trước một thương nhìn xem lai lịch của hắn chú ý không muốn một thương đánh chết giữ lấy cho diệp vân bổ đao vâng lý phong thuận nhẹ gật đầu bọn họ còn nhớ rõ muốn cho diệp vân lưu cái cơ thể sống để diệp vân thuần thục giết quái vật phương pháp tất cả mọi người chú ý phong thuận một thương sau đó nếu như quái vật muốn chạy lập tức vây giết hồ đan đang tiếp tục chỉ huy đội trưởng yên tâm chúng ta hiểu tất cả mọi người là thấp giọng đáp lại lý phong thuận tại nguyên chỗ không thương sau đó những người khác tứ tán ra lý nhất phạm tại nguyên chỗ thủ hộ lý phong thuận đồng thời cũng coi là trông coi hộ thực thảo lang phía bắc đại n h u canh giữ ở thực thảo lang về phía tây diệp vân canh giữ ở thực thảo lang phía đông phía nam thì là hồ đan đan trông coi như thế mấy người xem như đem thực thảo lang bao bọc vây quanh là sói ừm thấy được mọi người vây quanh thực thảo lang cũng là thấy rõ ràng bộ dáng của đối phương Tốt, có thể nổ súng hồ đan đan thông qua truyền tin thiết bị cho lý phong thuận ra lệnh siêu một tiếng rất nhỏ súng văng lên lý phong thuận viên đạn đã bay ra vì phòng n g a tiếng súng hấp dẫn quái vật tự nhiên sớm đã lắp tốt nhất cách â m Ẩm. Viên đạn đánh trúng h t ự chương t ả o hai mươi lăm tạm giai phòng h ộ p h ụ diệp vân cúi đầu nhìn về phía bên chân một đoàn kim loại đen tên hấp t âm thạch ghi chú tên như ý nghĩa là có thể hấp thu thanh em đồ vật nhưng cũng không phải là t ả n g đá là khoa học kỹ thuật tạo hóa mấy người bọn họ mỗi người cầm lấy một khối hấp t âm thạch hoàn toàn cũng là ngăn cách thực thảo lang kêu thảm một t ư ơ n g sau đó diệp vân cũng là thấy được thực thảo lang trạng thái biến hóa tên thực thảo lang thanh máu bốn mươi ba đẳng cấp hậu thiên tam trọng cảnh phẩm g a i thinh anh ghi chú mặc dù là thực thảo lang nhưng cũng ăn thịt thậm chí là ăn người một thương đánh dụng hậu thiên tam trọng cảnh năm mươi bảy phần trăm h u ế t diệp vân cũng là nhịn không được tán thưởng cái này súng bắn địa s á t thực lợi hại diệp vân chú ý thực thảo lang hướng về phương hướng của người chạy đi hồ đan đan ở phía xa nhắc nhở một chút ừng ta thấy được diệp vân dẫn theo trưởng thương của mình hắn sớm đã chuẩn bị kỹ cảng tuy nhiên thực lực n g u y ê mạnh hơn hắn nhưng phải cẩn thận quái vật này liều mạng dưới thế nhưng là không tầm thường hồ đan đan theo nhắc nhở chúng ta lập tức tới nếu như nhịn không được cũng đừng ngược trống ba ba bá hồ đan đan cùng những người khác cũng bắt đầu hướng về diệp vân bên này chạy đến là sợ ta không có chiến đấu kinh nghiệm sao diệp vân cũng là hơi có vẻ khẩn trương xoa xoa đôi bàn tay vậy liền xinh đẹp thắng được trận này đi diệp vân nhìn l ấ y thực thảo lang v ọ t tới trước người mình bắt chuẩn cơ hội Bạch. trong tay cựu hà thường giống như một con rắn độc một kích mất mạng bùm tại diệp vân thị giác bên trong thực thảo lang trực tiếp biến thành tam đoàn bạch quang thành công giết chết thực thảo lang tuân g a đồ vật ha ha xa xa đại ngưu vung tay lên xem ra chúng ta vẫn là lo lắng vô ích diệp vân hắn không có vấn đề dù là là lần đầu tiên giết địch biểu hiện của hắn cũng rất tốt đúng vậy a rất tốt hồ đan đan cũng là nhẹ nhàng thở ra rất nhiều lần thứ nhất trên chiến trường tuy nhiên thực lực cường đại nhưng cũng lại bởi vì kinh nghiệm chưa đủ duyên cớ dẫn đến thực lực mười không còn một ma diệp vân rõ ràng không phải loại này người tiểu t ử này xử lý thật là bình tĩnh liền xem như ta đều không nhất định có thể so sánh hắn càng tốt hơn đoàn người đều không keo kiệt đối diệp vân tán dương ma diệp vân thì là chậm rãi ngồi xuống nhặt lên chính mình tuân gia đồ vật thương pháp cảnh giới ba trăm sáu mươi ba thể chất ba trăm sáu mươi hai quả nhiên con mũi đều là một một cái này sói trực tiếp cho ta thêm hơn ba trăm diệp vân nhắm mắt cảm ứng một chút thương pháp của hắn cảnh giới đã đi tới nhạc gia thương đệ b ắ t trọng khoảng cách tông sư cảnh đệ t u trọng cũng chỉ thiếu chút nữa xa tốt tốt tốt quá tốt rồi diệp vân hơi có chút hưng phấn cái này giết quái vật thật so giết con mũi mạnh hơn nhiều quái vật này hoành hành hoang gia khu s á c thực thích hợp hắn tu luyện nhìn, nhìn lại tuân g a vật phẩm là cái gì diệp vân thu lấy đồ vật xem nhìn lại tên tam giai phòng hộ phục Phòng chất, cấp. chất, tinh anh Ghi chú, từ thảo thành, sởi cùng ra mỹ diệp vân đồng tử hơi hơi co vào trên người hắn bao quát hồ đan đan bọn họ mặc y phục tác chiến liền có một loại khác s ư n g hô cũng là phòng hộ phục mà bọn họ mặc phòng hộ phục đều là nhất giai cho dù là hồ đan đan vị này tiên thiên võ giả bởi vì quý quá mắc nhất giai phòng hộ phục là tinh hạ vo quán miễn phí phát ra tất cả mọi người có một bộ muốn nhị giai liền muốn chính mình mua rất nhiều người đều không nỡ mua cái này tam giai phòng hộ phục nếu như đơn thuần ấ n giá trị đổi khả năng giá trị hơn ước diệp vân cảm giác cái này phòng hộ phục có chút phòng tay hắn trên người bây giờ đáng giá nhất vẫn là cựu hà thường cũng mới mấy trăm vạn bán đi cũng là hơn một nghìn vạn coi như không bán xuyên trên người mình hiệu quả cũng là cực tốt diệp vân đánh giá một chút tam giai phòng hộ phục thậm chí ngay cả tiên thiên võ giả toàn lực xuất thủ đều có thể chống đỡ được một lần bộ ở bên trong đi diệp vân nhất n i ệ m lên、Bạch. hắn nhất giai phòng hộ phục bên trong nhiều hơn một cái tam giai phòng hộ phục tuy nhiên xuyên hai bộ có chút cẩn trọng nhưng ta bỗng dưng xuất ra một kiện tam giai phòng hộ phục sợ rằng sẽ chọc người hoài nghi trước đem liền lấy đi chờ ta trở về căn cứ thành phố lại đem nhất giai phòng hộ phục bán diệp vân xử lý xong tuân gia đồ vật hồ đan đan bọn họ cũng chạy đến thế nào lần thứ nhất giết quái vật cảm giác lý nhất phạm v ô v ô diệp vân bà vai còn tốt cũng là giết chết quái vật trong nháy mắt có chút tim đập rộn lên diệp vân trả lời có thể là trò chơi thị giác mang tới giám sóc diệp vân còn thật không có khác đặc thù cảm giác ích lý nhất phàm thán phục một tiếng tựa hồ là đang cảm khái diệp vân quá bình、tĩnh. có lẽ n g ư ờ i trời sinh thì thích hợp làm v õ giả trên chiến trường d t để cho nên mới có thể lánh tính như vậy lý phong thuận nói ra không phải là thích hợp làm đồ phu sao máu thanh như vậy hình ảnh biến thành người khác ta cảm thấy đều bị hủ rung chân đại như ở một bên t r e o k h ẹ o nói cái này thực thảo lan g bị chọc lấy một cái đại lỗ thủng huyết dịch cũng là chạy đầy đất đều là đều nhanh thành dòng suối nhỏ các ngươi cũng đừng ở chỗ nào nhiều lời hồ đan đan bất đắc dĩ lắc đầu tranh thủ thời gian thanh lý chiến trường、Tốt. những người khác lên tiếng rất nhanh mọi người liền đem huyết dịch tán phát n g ụ vị đều cho xử lý xong đây là vì phòng ngừa dẫn tới còn lại thủ tục đầu này hậu thiên cảnh sói thi thể cũng là rất đáng tiền hồ đan đan nhìn về phía diệp vân nếu như toàn bộ cầm lấy đi bán chỉ sợ có thể bán cái bảy tám vạn dựa theo chúng ta trước kia phân chia người nào giết người nào cầm đầu diệp vân người cầm ngũ thành chúng ta những người khác cầm còn lại ngũ thành ta cũng chỉ là đâm một thương thốt ta diệp vân vốn định khiêm nhượng một phen nhưng nhìn đến mọi người cái kia vẻ mặt nghiêm túc diệp vân sau cùng cũng là không có nói thêm cái gì vậy ta thì từ chối thì bất kính p h â n g diệp vân g nhẹ gật đầu cái này đầu sói đặt ngang thậm chí đều so với hà lớn xác thực không tiện mang theo tốt lý nhất phạm nhìn một chút phương hướng chúng ta tiếp tục tiến lên hồ đan đan ra hiệu ừ m ta xem một chút lý nhất p h ạ m lần nữa xuất ra trước đó máy móc rất nhanh liền một lần nữa khóa chặt kỳ quái cái này liệt n h a t hát tinh làm sao một mực không hành động lý nhất p h ạ m hơi kinh ngạc cái này tinh tinh trước sau hai lần b ị trí giống như không khác nhau bao nhiêu có thể là đang ngủ đi đại ngư không quan trọng nói quản hắn cái kia nếu như tinh tinh đang ngủ còn thuận tiện chúng ta ám sát đúng vậy a mặc kệ trước đi qua nhìn một chút lý phong thuận cũng là có chút không thể chờ đợi chương h a giao thủ cứ như vậy mọi người lần nữa hướng về liệt nha h ắ c tinh phương hướng tiến lên tại giải quyết thực thảo lang về sau mọi người trên đường thì lại không có đụng phải còn lại quái vật tại diệp vân trong tầm mắt ngược lại là phát hiện vài đầu quái vật nhưng bởi vì khoảng cách rất xa hắn cũng không để ý rất nhanh mọi người đi tới một chỗ tiểu rừng cây trước một tới lý nhất phàm đột nhiên hạ giọng nhỏ giọng nói ra dựa theo máy móc biểu hiện đầu kia liệt nha h ắ c tinh thì trong rừng cẩn thận một chút đừng lại tới gần nói không chừng sẽ bị liệt nha hát tinh tiên thiên linh khí bắt được ừ, tất cả mọi người chuẩn bị một chút hồ lan đang p t tay ra hiệu lại tiến mấy bước chúng ta khả năng liền muốn cùng liệt nhà hát tinh từ đấu chuẩn bị một chút tranh thủ đánh đối phương một trở tay không kịp tiên h tiên h cấp quái vật diệp vân nằm thật chặt trường thương trong tay tiên h tiên h cấp quái vật có thể nói tiếng người mà lại cũng có không tệ năng lực suy tính chúng ta trước ở chung quanh bố trí tốt sau đó xông đi vào tranh thủ cấp tốc chém giết liệt nhà hát tinh tất cả mọi người bận rộn sau một lát mọi người đem chung quanh bố trí tốt hấp tâm thạch sau đó diệp vân cùng hồ đan đứng ở phía trước những người khác thì là đem ly phong thuận thật tốt bảo hộ tại sau lưng các người ba cái yếu nhược thì ôm nhau đi hồ đan đan suy t ư nói ta đi cùng liệt nha h ắ c tinh chính diện chiến đấu sau đó diệp vân ngươi ở một bên xem thời cơ hành động liền tốt không nên quá tới gần rất nguy hiểm liệt nha h ắ c tinh muốn chạy ngươi thì kiềm chế nếu như muốn giết lý phong thuận bọn họ ngươi liền đi bảo hộ được giao cho ta đi diệp vân nhẹ gật đầu đối mặt cái này tiên tiên cấp q u á i vật tất cả mọi người mười phần cẩn thận lần nữa xác định một phen cái t i ê bố trí đều bố trí hồ đan đ a n cùng diệp vân trao đổi một ánh mắt hướng hai người trong nháy mắt bạo phát siêu v ọ thẳng hướng liệt nha hát tinh phương hướng thiên thiên linh khí cảm giác tại ta ngay phía trước hồ đan đan thông qua truyền tin thiết bị nói cho diệp vân mà lý phong thuận cũng là trực tiếp chuẩn bị xong đánh lén thấy được diệp vân cũng là rất nhanh liền khóa chặt liệt n h a hát tinh tên liệt nha hát tinh thanh máu sáu mươi bảy đẳng cấp thiên thiên nhất trọng phẩm giai thinh anh g i chú còn tại tính dưỡng kỳ liệt nha hát tinh thân thể so sánh suy yếu ừ m diệp vân cũng là trong nháy mắt liền thấy liệt nha hát tinh bên trần có một cái tiểu tinh tinh tên hát v o tinh thanh máu chín mươi sáu phần trăm đẳng cấp hậu thiên nhất trọng phẩm giai phổ thông g i chú liệt nha hát tinh tri tử vừa vừa ra đời đẳng cấp không cao thì ra là thế diệp vân trong nháy mắt minh bạch trách không được liệt nha hát tinh không hành động nguyên lai là chiếu cố con của mình mà tại diệp vân cùng hồ đan đan xuất hiện trong nháy mắt liệt nha hát tinh không chỉ có là thấy được linh khí cảm ứng cũng phát hiện hai người trong nháy mắt liệt nha hát tinh thì đứng lên b ạ c h tiếp cận năm mét quái vật lộ ra rất có cảm giác ác bách linh khí khôi phục về sau các loại quái vật hình thể cũng là biến lớn thêm không ít hù dọa người nào cái kia diệp vân hừ một tiếng trực tiếp điểm mở truyền tin hồ đội trưởng đây đúng là ngàn năm một thở cơ hội tốt cái này liệt nha hát tinh vừa mới sinh con rất suy yếu ồ hồ đan đ a n cũng phát hiện đầu kia tiểu tinh tinh tuy nhiên không hiểu vì cái gì diệp vân có thể thông qua một đầu tinh tinh phán đoán liệt nha hát tinh là trạng thái h ư n h ư ợ c nhưng cũng không ảnh hưởng nàng xuất thủ trong nháy mắt hồ đan đ a n vận khởi thiên địa linh khí một trường vê anh năng lượng to lớn vọt thẳng hướng liệt nha hát tinh ẩm lúc này lý phong thuận đánh lén cũng bạo phát một trường một viên đạn toàn bộ phong tới liệt nha hát tinh giống liệt nha h ắ t tinh miệng rộng mở ra n ộ hống lên tiếng nhân loại cút to lớn linh khí bạo phát viên đạn trực tiếp bị bắn ra t r ư ờ n g phong cũng bị suy yếu không ít lực lượng thật mạnh không hổ là tiên thiên quái vật diệp vân nhịn không được tán thưởng cách không hống một tiếng vậy mà có thể đem súng bắn tỉa viên đạn đều cho chấn rơi mà lúc này đây lý phong thuận lại là cười lạnh một tiếng không nghĩ tới g i a hòa này vẫn có chút năng lực dù sao cũng là sống gần trăm năm quái vật tự nhiên không thể coi thường lý nhất p h ả n mắt nhìn lý phong thuận hai huynh đệ một ánh mắt đã hiểu đối phương suy nghĩ liệt nha hát tinh a liệt nha hát tinh ngươi không biết chúng ta vì hôm nay chuẩn bị bao lâu l ậ t tay lý phong thuận xuất ra một viên đạn cái này một viên đạn giá trị mười vạn vẹn vẹn một viên a sau đó lý phong thuận đem viên đạn để vào hộp đạn phụ thân mẫu thân cũng là hôm nay g i a n g z a c lý phong thuận đem hộp đạn nhét vào súng bắn k i a sau đó nhắm chuẩn liệt nhà h ắ c tinh giờ phút này liệt nhà h ắ c tinh đang cùng hồ đan đan lấy thiên địa linh khí đối h o à n h cự ly xa đối với n h là tương đối an toàn chiến đấu hồ đan đan vẫn là rất cẩn thận ngay tại lúc này lý phong thuận nắm lấy cơ hội bóc cỏ h anh súng bắn k i ệ vang lúc này mới phát thứ hai phong thuận liền đem át chủ bài bạo phát hồ đan đan hơi kinh ngạc nàng la biết đến lý phong thuận có một viên dùng nhiều tiền mua sắm đạn gây mê nghe nói liền tiên tiên tam giai quái vật đều có thể gây mê trực tiếp đánh giết tiên thiên cấp quái vật viên đạn hai huynh đệ là hoàn toàn mùa không nổi nhưng chỉ là gây mê bọn họ vẫn có thể mua được t ố t giao cho ta đi ta nhất định không c ố phụ các ngươi hồ đan đang trong lòng hiểu rõ gây mê hiệu quả sau khi đứng lên vẫn là muốn dựa vào nàng chỉ có nàng mới có thể chém giết tiên thiên cấp quái vật liệt nha h ắ c tinh vốn là suy yếu lại thêm không ngừng dâng lên bồi dối dù là lấy tiên thiên linh khí không ngừng áp chế h ắ c tinh động tác cũng là càng ngày càng chậm thời khắc này liệt nha h ắ c tinh cũng không chỉ có chút tuyệt vọng chẳng lẽ ta hôm nay thật muốn bị đám nhân loại kia chém giết sau đó liệt nha hát tinh nhịn không được liếp mắt chính mình bà bảo, bảo. Chỉ c ầ bảo bảo như à thế n chú ý chính mình bảo bảo sao diệp vân dưới chân điểm nhẹ tránh đi một trường này thuận tiện đang lùi lại thời điểm một thương đâm tại liệt nhà hát tinh trên da cờ giắc sắt thép va chạm thanh em chuyển đến như thế cứng rắn diệp vân lắc đầu cái này tiên tiên cấp quái vật thân thể hắn xem như thật thấy được chương ó điều, l hai mươi bảy nhân thương hợp nhất trong sư cảnh liệt nha hát tinh nhìn hàm hàm diệp vân là một cái tiên thiên cấp quái vật liệt nha h ắ c tinh có thể cảm giác được diệp vân chỉ là một cái hậu thiên vó giả nếu như đặt ở bình thường một đầu ngón tay nghiền chết ngươi liệt nha h ắ c tinh chỉ có thể gào rú một tiếng mà lúc này đây hồ đan đan lại công đi qua liệt nha hát tinh xu hướng suy tàn càng ngày càng rõ ràng giống giống hát mao tinh hoa chân m ộ a tay không ngừng phát ra quái khiếu giết cái này t i ể u tinh tinh xa xa lý nhất p h ạ m cười lạnh một tiếng những thứ này quái vật đều là có một ít ai quy ngươi nhìn diệp vân trước đó cùng liệt nha hát tinh giao thủ liệt nha hát tinh đều biết hiểm hộ cái này hát mao tinh ừ m lý phong thuận nhẹ gật đầu chúng ta cũng muốn để quái vật này nếm thử thân nhân đau chết ở trước mắt cảm giác như thế lý phong thuận đem súng bắn tỉa nhắm ngay hát mao tinh có vẻ như chỉ là một cái hậu thiên các con nói không chừng một thương liền chết lý phong thuận suy cười một tiếng sau đó bỏ cỏ c ẩm viên đạn bay ra lấy tốc độ cực nhanh xông về h á c mao tinh đáng chết nhân loại liệt nha h á c tinh dùng thiên địa linh khí cảm giác phát hiện một cái cứng rắn vật thể chính đang nhanh chóng tiếp cận con của mình liệt nha h á c tinh vốn định phân tâm bảo hộ nhưng hồ đ a n đang trực tiếp bạo phát đem liệt nha h á c tinh hoàn toàn hát chế không cách nào bận tâm h á c mao tinh ẩm viên đạn chính bên trong h á c mao tinh h á c mao tinh tại viên đạn trùng kích vào thậm chí đều té bay ra ngoài mà tại diệp vân thị giác bên trong hát mao tinh thanh máu trực tiếp biến thành năm ồ kéo dài hơi tàn không chết sao diệp vân n ắ m thật chặt trường thương trong tay có điều cũng nhiều đ ổ máu trạng thái nếu như ta không đi bổ đao hát mao tinh mấy phút đồng hồ sau hẳn phải chết liệt nha hát tinh nhìn đến chính mình hài tử bị đánh bay ra ngoài lập tức gào rú một tiếng tức giận ánh mắt phản phất là muốn xé nát đám nhân loại kia đối với cái này lý nhất p h ạ m nhịn cười không được thống khổ sao ngươi cũng biết thống khổ tám mươi năm trước ngươi công phá một tòa nhân loại thành thị hại nhiều ít người cửa nát nhà tan cha mẹ của ta thân nhân của ta bằng hữu của ta người yêu của ta hiện tại chỉ là giết ngươi một cái đời sau ngươi thì thống khổ như vậy rồi ha ha ha ha ta chờ một ngày có thể quá lâu lý nhất phàm nắm thật chặt trong tay trường đ a o nếu như không phải thực lực không đủ hắn hận không thể xông đi lên bồ hai đ a o diệp vân giúp chúng ta chuyện lý phong thuận cũng là dùng truyền tin thiết bị liên lạc diệp vân ta trinh sát kính phát hiện cái kia hát mao tinh còn có yếu ớt sinh mệnh phản ứng hiện tại liệt nha hát tinh phát cuồng ta súng bắn tỉa đều không không xong p h i ê n phức người giúp chúng ta giết cái kia thẳng n g á i con liệt nha hát tinh rõ ràng là đến đường cùng kỳ hoa hồ đan đan chiến đấu càng thêm điên cuồng đến mức chung q u n h vài mét đều là cắt bay đá chạy người bình thường đều đứng không vững càng đ ừ n g đề cập không súng giao cho ta đi thì coi như các ngươi không nói ta cũng dự định độc thủ diệp vân trả lời một câu sau đó hắn trong nháy mắt bạo phát siêu lấy tốc độ cực nhanh hướng về hắc m à o tinh phong đi dừng tay liệt nha hát tinh vừa dự định ngăn cản diệp vân đột nhiên to lớn cảm giác hôn mê kém chút để cho mình té xịu nguy rồi ý thức bắt đầu không rõ ràng liệt nha hát tinh có thể cảm giác được đoàn kia thôi miên năng lượng càng ngày càng nhiều chính mình muốn áp chế không nổi một kết thúc rồi ạ liệt nha hát tinh trong lòng nổi lên tuyệt vọng an cả đời nhân loại kết quả là quả nhiên vẫn là chết tại nhân loại trong t a y sao a ti tiện nhân loại cũng được liệt nha h ắ c tinh c h ậ m dai nhắm mắt lại đã vô lực dãy ruột hồ đan đan một cái linh khí bạo phát trực tiếp đem liệt nha h ắ c tinh nhấn tại mặt đất ồ không có chống cự thì bị áp chế rồi quá tốt rồi đã hôn mê hồ đan đan lập tức đem cái tin tức tốt này nói cho mọi người quá tốt rồi thành công đại ngưu kích động nhảy dựng lên mà lý nhất phàm cùng lý phong thuận đều là vui đến phát khóc lẫn nhau ôm ấp cha mẹ các ngươi trên trời có linh thiêng nhìn thấy không chúng ta thay các người bảo thủ đến mức diệp vân tại liệt nha hát tinh ngã xuống đất trong nháy mắt hắn đã một thương chém giết hát vào tinh thể chất 134. t h ư ơ n g pháp cảnh giới 137. ngoại trừ hai cái thuộc tính bên ngoài còn tuân ra một viên g i á m thối trứng tên g i á m t h ố i trứng ghi chú nếu đánh nổ liền sẽ rất thúi diệp vân đây là cái gì kỳ hoa đồ vật sau đó diệp vân đem bỏ vào thương khố bên trong bất kể như thế nào còn là lần đầu tiên tuân ra loại đồ chơi này sau đó diệp vân liền cảm giác một chút thương pháp của mình cảnh giới trong n á y mắt hắn đồng tử khe chấn động thương pháp này cảnh giới một về sau hắn vậy mà trực tiếp nhạc ra thương đệ cựu trọng nói cách khác diệp vân thương pháp tông sư cảnh vậy mà trực tiếp thì tông sư cảnh diệp vân vui vô cùng nhìn về phía mình cá nhân mặt b ả n g tên diệp vân thanh máu một trăm đẳng cấp hậu thiên tứ trọng cảnh cảnh giới thương pháp tông sư phẩm giai l ĩ n h chủ ghi chú thương pháp tông sư cảnh lại tăng cường lớn thể chất để hắn tại hậu thiên cảnh đạt đến l ĩ n h chủ cấp hậu thiên bên trong vô địch thủ l ĩ n h chủ diệp vân tại ngày mốt giai đoạn thành công đạt đến cao nhất phẩm giai lính chủ cấp cái này cũng đại biểu hậu thiên bên trong không người có thể đánh bại hắn ta phần dai vậy mà có thể đạt tới lĩnh chủ cấp diệp vân cũng có chút khó có thể tin không qua làm hắn lần nữa cầm ở trong tay cựu hà t h ư ơ n g hắn giờ mới hiểu được chính mình cường đại đến mức nào cái này cựu hà t h ư ơ n g trong tay ta cảm giác không đồng dạng diệp vân nhịn không được nói nhỏ một tiếng tông sư cảnh về sau lại đụng trường thương có một loại cảm giác kỳ diệu thật giống như trường thương này vốn là một bộ phận của thân thể ta dường như ta chính là thương thương chính là ta chẳng lẽ đây chính là cái gọi là nhân thương hợp nhất ngươi còn đứng đó làm gì cái kia lúc này đại n h u đi tới vô vô diệp vân bả vai cái này h ắ c m a u tinh chết đúng không thu thập một chút thi thể xử lý một chút m ụ i vị chúng ta cũng nên đi được diệp vân đem trưởng thương vác tại sau lưng cũng không lớn hắn cùng đại n h u cùng một chỗ đem h ắ c m a u tinh thi thể xử lý sau đó liền đi tới liệt nha h ắ c tinh thân thể tiến liệt nha h ắ c tinh bây giờ còn đang trong hôn mê diệp vân có thể thông qua mặt bản g phán đoán liệt nha h ắ c tinh còn có m ộ ư ơ i bảy lượng máu g i a hỏa này hp thật dày đánh thành dạng này cũng đều có m ư ơ i bảy diệp vân cũng nhịn không được kinh t h ắ n một chút mà lý nhất phàm hắn đi vào liệt nha hắt tinh trước mặt đã không kịp chờ đợi lấy ra chính mình đại đao ta muốn báo thù giết cái này hư đàn nói xong lý nhất phàm trực tiếp một đao cờ giác kim loại tiếng va chạm chuyển đến lý nhất phàm trường đao trực tiếp bị c h ấ n bay lý nhất phàm cái này tiên tiên h cấp quái vật liền xem như trạng thái hôn mê cũng vẫn là tiên tiên h hồ đan đ à n thở dài hậu tiên h v õ giả cơ bản không có khả năng phá phòng tiên tiên h quái vật trên lệnh lớn như vậy a lý nhất phàm hơi có chút t h ư n g khổ chương hai mươi tám cảm giác được lý nhất phàm có chút t h ư n g khổ chính mình lại không thể phá phỏng cái này quá hoan hưởng không có việc gì nhất phàm đội trưởng có thể giết chết liệt nhà hạ tinh đại ngưu an u ổ i v ô v ô lý nhất phàm b ả vai ừng ta biết vẫn là muốn nhiều phiền phức đội trưởng lý nhất phàm thở dài giao cho ta đi hồ đ a n đang chậm rãi đưa tay ấy chờ sau đó chờ sau đó diệp vân lúc này nhịn không được ngắt lời nói cái kia các vị có thể hay không phiền phức để cho ta thử một chút thử thử cái gì tất cả mọi người không có kịp phản ứng thử một chút ta có thể không thể giết chết cái này tiên tiên quái vật diệp vân nói ra a người giết cái đồ chơi này làm cái gì mọi người tuy nhiên không hiểu nhưng vẫn là tránh ra vị trí cho diệp vân dù sao tất cả mọi người là đồng đội để diệp vân đi giết thử một chút cũng không có tổn thất gì đa tạng t r ư vị diệp vân nhịn không được xoa xoa đôi bàn tay đây chính là tiên tiên cấp quái vật ta giết chết một cái tiên tiên cấp quái vật có thể bảo cái gì diệp vân không rõ ràng thử một chút đi diệp vân một tay cầm thường n h ắ m chuẩn liệt nhã hát tinh trí mạng điểm Tr nàng tuy nhiên xem không hiểu nhưng có một loại cảm giác một thương này có thể uy hiếp được nàng xem ra trước đó lúc tỳ thí diệp vân cũng không có xuất gia thực lực chân chính đoán chừng hắn thực lực chân chính là có thể đạt tới tiên thiên a ta trước đây đều nộ phán diệp vân thực lực đến mức đại ngưu bọn người bọn họ thì càng xem không hiểu một thương này chẳng qua là cảm thấy nhanh quá nhanh nhanh đến bọn họ đều thấy không rõ lắm sau đó một thương thì đâm xuyên qua liệt nhà hát tinh đều là hậu thiên cảnh diệp vân vì cái gì có thể phá phòng liệt nhà hát t n h lý nhất phảm nhịn không được nhai răng hai người tranh lệch thật sự có lớn như vậy sao người tuổi trẻ bây giờ thật mạnh a đại n g u cũng không nhịn được cảm thái mà diệp vân nhìn lấy liệt nha hát tinh c u ồ n g rơi thanh máu trong lòng cũng có phán đoán lại một thương kết thúc siêu lại một thương sau đó diệp vân trực tiếp chém giết liệt nha hát tinh bốn đoàn q u a n mang trực tiếp phát nổ đi ra Ừm. bốn đoàn diệp vân xứng sở chẳng lẽ diệp vân vây tay một cái nhặt lên bốn đoàn con mang thiên thiên chuyển đổi tám trăm sáu mươi bốn diệp vân chỉ cảm giác trong cơ thể mình hậu thiên năng lượng có bảy thành đều thẳng tiếp chuyển đổi thành tiên tiên linh khí cái này cái này diệp vân đồng tử k h ẽ chấn động nói cách khác hắn hiện tại coi như mình tu luyện chỉ cần một hai tháng cũng có thể bước vào tiên tiên lại dùng linh thạch khả năng một hai k h ỏ a là hắn có thể trực tiếp bước vào tiên thiên cảnh không nghĩ tới giết chết tiên thiên cấp quái vật vậy mà có thể tăng tốc ta tiên thiên năng lượng chuyển đổi diệp vân là thật cảm thấy kinh hỉ hắn vốn đang tại tiếp lối mình không thể tuân ra chuyển đổi linh khí không nghĩ tới là muốn giết tiên thiên cấp quái vật mới có thể tuân ra sau đó là cái khác đồ vật thể chất 672. diệp vân cũng là cảm giác thân thể của mình tố chất trực tiếp kéo lên một mảng lớn quá mạnh có lẽ ta đơn lấy thân thể tố chất đến xem đều không kém gì phổ thông tiên tiên h diệp vân nắm chặt lại n ắ m đấm liền cảm giác được vô cùng tận lực lượng không ngừng ở trong cơ thể hắn t u ô n ra mạnh thật quá mạnh về sau đoàn thứ ba con mang thương pháp cảnh giới 2746. diệp vân s ư n g sở sau đó lần nữa năm cựu hạ thường t liền lại có hiểu mới ta cảm thấy hiện tại ta có thể cảm giác được t ô n g sư cảnh phía trên cảnh giới kia đại tông sư cảnh chỉ cần hậu thiên võ giả có thể nắm giữ liền có thể trực tiếp bước vào tiên thiên đồng thời cũng đại biểu nhân loại kỹ nghệ cực hạn võ k ỹ cực hạn mà bây giờ diệp vân đã có thể cảm giác được cảm giác ta khoảng cách đại tông sư cảnh cũng không xa diệp vân trầm tư hắn đ nói chừng lại giết một chiếc tiên thiên cấp quái vật hắn liền có thể bước vào đại tông sư cảnh nếu như đ ổ i thành hậu thiên quái vật có thể muốn giết rất nhiều nhìn nhìn lại tuân ra tới vật phẩm là cái gì diệp vân nhìn về phía sau cùng một đoàn quan mang trước mặt tam trọng khen thưởng đều bị hắn rất hài lòng mở ra sau cùng một đoàn quan mang diệp vân biểu lộ khai biến lại là một cái không tác dụng phụ đan phương diệp vân nói nhỏ một tiếng đan dược là muốn ba phần độc đây là trước mắt nhân loại thưởng thức ăn rất có hiệu quả nhưng ăn nhiều liền sẽ ngăn chặn chính mình tu luyện chi lộ thậm chí nghiêm trọng đến đâu trực tiếp chết bất đắc kỳ tử nhưng ta hiện tại lấy được là một cái không tác dụng phụ đan phương diệp vân đã không dám nghĩ dạng này một cái đan phương nếu như đặt ở nhân loại thế giới sẽ khiến dạng gì hành động nghiêm nặng một chút thậm chí có thể có thể thay đổi đương kim thế giới võ giả tình thế hỗn loạn diệp vân nhịn không được nói nhỏ đây chính là không có tác dụng phụ đan dược a mà giờ khác này hồ đan đan bọn họ đã đem liệt nha h ắ c tinh sửa soạn xong hết cái này một đầu tiên tiên cấp quái vật này ra lông thế nhưng là rất đắt hồ đan đan nhịn không được vui vẻ nói đơn thuần m u ố n bán khả năng bán hơn trăm vạn trăm vạn đắt như thế diệp vân nhịn không được hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh cũng suy nghĩ minh bạch liệt nha h ắ c tinh g a lông là tiên tiên cấp quái vật g a lông mà tiên tiên cấp quái vật g a lông thế nhưng là làm tứ giai phòng hộ phục h ạ c h tâm tài liệu hoàn chỉnh tam giai phòng hộ phục đều có thể hơn một vạn mà làm tứ giai phòng hộ phục tài liệu quý một chút cũng là bình thường đây vẫn chỉ là g a lông giá trị hắn thân thể của hắn vị trí chỉ sợ cũng không kém cho nên tổng hợp xuống tới khả năng ban cái hơn mấy trăm vạn không có vấn đề cái này một phiếu làm xong chúng ta đều có thể phân đến không ít lý nhất phạm ở một bên cười ha ha ừ m trở về còn có cái thực thảo lang thi thể đừng quên mang theo hồ đan đan nhắc nhở đây chính là mấy vạn khối tiền a làm sao có thể quên đại n g u cười hắc hắc bọn họ đã bắt đầu chuẩn bị trở về trở về đi diệp vân cũng tán thành trở về dù sao hắn nghề này thu hoạch đã đủ nhiều cứ như vậy mọi người thu thập xong đồ vật chuẩn bị trở về cũng chính là cái này thời điểm Siêu. một cục đá lấy tốc độ cực nhanh phóng tới mọi người phốc phốc trực tiếp trúng đích lý phong thuận trong nháy mắt lý phong thuận cánh tay nổ xuyên đồng thời cả người bị đánh bay ra ngoài a lý phong thuận kêu thẳng một tiếng liền mất đi người nào hồ đan đan lập tức đề phòng bốn phía dò xét lại không thấy được bất luận kẻ nào hoặc là quái vật là ai diệp vân cũng là lập tức quét mắt một vòng không thấy được bất kỳ vật gì ừ n diệp vân biểu tình khải biến tầm mắt của hắn lớn như vậy đều không nhìn thấy người sao sau đó diệp vân ánh mắt hít lại dạng này có thể nhìn một chút xa một chút lần này hắn ở phương xa đỉnh núi phát hiện một con quái vật tên kim mao tinh thanh máu một trăm đẳng cấp thiên thiên nhị trọng phẩm giai thinh anh đ i chú bởi vì nhi t ử chết để cái này kim mao tinh phẫn nộ dị thường gia hòa này chẳng lẽ là cái k i a hát mao tinh phụ thân diệp vân trong nháy mắt kịp phản ứng lại là tiên thiên nhị trọng k í n h khó trách có thể đứng tại như vậy xa đỉnh núi trực tiếp trọng thương lý phong thuận nguy rồi giáp dối rồi chương hai mươi chín viêm hoàng sơn đến tột cùng là ai hồ đan đ a n còn có lý nhất phàm mọi người còn tại nguyên chỗ t r ò n váng là ai là ai đánh lén chúng ta làm sao cảm giác không đã có đ ị c h nhân cũng chính là cái này thời điểm kim mao tinh động kim mao tinh bay thẳng thiên lấy tốc độ cực nhanh ngắn ngủi hai giây đã đi tới diệp vân đám người trước mặt nhanh như vậy diệp vân ánh mắt hiếp lại như vậy khoảng cách xa kim mao tinh vậy mà trực tiếp thì bay tới tốc độ này so với hắn đều phải nhanh một chút thiên thiên nhị giai quái vật quả nhiên không thể khinh thường và anh kim mao tinh vững vàng rơi xuống đất mọi người cũng là thấy được con quái vật này chỉ một cái lưới mắt hồ đan đ a n biểu lộ thì đã biến quá mạnh thật quá mạnh hoàn toàn không phải là đối thủ xong hồ đan đ a n có thể cảm giác được đối phương đẳng cấp cao hơn nàng nhất trọng sau đó ngang cấp dưới thú t ộ ọ c cam hiểu hơn vật lộn sợ sợ tất cả chúng ta cùng nhau đều không phải là cái quái vật này đối thủ hồ đan đan cả người đều đang run dậy nàng thậm chí cảm giác đối phương một miếng nước bọn đều có thể giết chết nàng là các ngươi giết chết con của ta kim m a o tinh lại chỉ là hừ một tiếng mọi người trong nháy mắt biểu lộ biến đổi xem ra trước đó giết tiểu tinh tinh là ra hỏa này hải tử không sai ta giết lúc này lý nhất phàm một cái dầm chân đứng tại tất cả mọi người phía trước n g ư ơ i muốn báo thủ cứ việc tìm ta n g ư ơ i giết kim mao t i n h bật cười một tiếng đồng thời một cỗ uy áp trực tiếp chuyển đến vây anh trực tiếp liền đem lý nhất phàm c h ấ n bay ra ngoài yếu quá yếu thì n g ư ơ i thứ này ngay cả ta vợ linh khí hộ cháo đều không đánh tan được cũng có thể giết ta như tử kim mao tinh lắc đầu hiển nhiên hắn không tin lý nhất phàm có thể giết chết con của mình được rồi mặc kệ là các ngươi nào giết hôm nay các ngươi tất cả đều muốn chết vì ta tử nhi Ô n có n Vân này g giết. Là lúc ta một t Diệp i ế hô ý đồ t kim mao tình ánh mắt sáng lên hắn có thể theo diệp vân trong súng cảm giác được một chút uy hiếp cảm giác cái này đủ để chứng minh đối phương rất có thể là thật giết chết chính mình nhi tự hung thủ đi chết đi kim mao tinh một bàn tay trực tiếp chụp về phía diệp vân mà ở một bên hồ đan đan nàng vừa mới đỡ dậy thụ thương lý nhất p h ạ m cùng lý phong thuận hồ thẹn ta vốn là muốn hấp dẫn cựu hận để các minh đệ chạy trước lý nhất p h ạ m ho nhẹ một tiếng không nghĩ tới ta liền một chiêu đều gánh không được thật xin lỗi các vị chớ nói nhảm tranh thủ thời gian điều dưỡng hồ đan đan lấy thiên địa linh khí hàm dưỡng lý nhất phàm vết thương làm sao bây giờ đại ngư ở một bên hỏi đầu kia kim mao tinh thật quá mạnh chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ a cũng chính là cái này thời điểm một đạo manh liệt trùng kích chuyển đến mọi người lập tức quay đầu nhìn qua chỉ thấy diệp vân tay cầm trường thương cản ở trước mặt bọn họ kim lao tinh bạo phát toàn lực một trường diệp vân sử dụng cực kỳ x ả o diệu thương pháp đem tiêu trừ quả thực là tiếp nhận một trường này cái gì thiên thiên nhị giai quái vật diệp vân đều có thể chống đỡ được vẻ mặt của mọi người bên trong tất cả đều là khó có thể tin bọn họ rất rõ ràng thú tộc quái vật hạn thực lực đều là viễn siêu cùng giai nhân loại tiểu từ này cũng quá khoa trương đi mọi người kinh hãi cái cầm đều rơi mất mà lúc này đây diệp vân thanh âm thông qua chuyển tin thiết bị chuyển đến mọi người chạy mau ta trước ngăn chở con quái vật này trong nháy mắt tất cả mọi người sửng sốt diệp vân là đang cho bọn hắn chỉ hoãn thời gian sao làm sao bây giờ đại ngưu nhìn về phía hồ đan đan chạy hồ đan đan lập tức vẫy tay một cái b ệ n h t h ú t ộ c thi thể còn có bọn họ còn sót lại thiết bị toàn bộ đều bị hồ đan đan lấy tiên tiên linh khí lấy đi diệp vân thực lực cường đại chỉ sợ một đối một đã sớm có thể toàn thân trở lui nhưng hắn không có đi mà chính là cho chúng ta chỉ hoãn thời gian rất rõ ràng hắn là muốn cứu phía dưới chúng ta hắn để cho chúng ta chạy đoán chừng cũng là phán đoán tất cả chúng ta cùng nhau cũng đánh không lại kim m a o tinh không cách nào chống cự chỉ có thể chạy trốn cho nên không thể ở chỗ này lầm bà lầm bẩm lãng phí diệp vân cho chúng ta tranh thủ quý giá thời gian chúng ta muốn lập tức trở về căn cứ thành phố Tốt. đại n g u cũng là kháng chủ lý phong thuận trực tiếp chạy trốn lý nhất phàm tuy nhiên bị thương nhẹ nhưng bởi vì đi qua nhất định chữa trị thân thể cũng là tốt hơn rất nhiều tối thiểu nhất đơn độc rút lui không có vấn đề cơ hồ là một g â y đồng hồ bốn người trực tiếp đường chạy diệp vân ở phía trước lực kháng kim lao tinh phát hiện tất cả mọi người tốc độ cực nhanh rút lui về sau cũng là nhẹ nhàng thở ra hắn liền sợ sợ hồ đan đan bọn họ la hét cái gì cùng sinh tử sau đó cùng một chỗ đối kháng kim mao tinh kim mao tinh cường đại hắn cũng chỉ là có thể kiềm chế một lát căn bản là không có cách giết chết cùng một chỗ đối kháng cũng là t r ứ n g t r ọ i đá chờ hắn không có khí lực kiềm chế kim mao tinh bọn họ đều phải chết cho nên chỉ có thể chạy xem ra hồ đan đan bọn họ không phải điện ảnh bên trong loại kia ngu x u ẩ n b á i phụ diệp vân mỉ cười mà kim m a tinh khi nhìn đến hồ đan đan mang đi chính mình nhi tử thi thể về sau trong nháy mắt nổi giận Các người đi chết đi kim mao tinh trực tiếp một quyển đánh phía diệp vân tuy nhiên lực lượng của ta là cường hạng diệp vân tỉnh táo phân tích nhưng là cũng chỉ hạn tại hậu thiên cảnh bên trong cùng tiên thiên khoái vật so khí lực ta là muốn chết một quyền này vẫn là muốn lấy thương pháp tiêu trừ diệp vân mũi thương đụng phải kim mao tinh sau đó kim mao tinh còn muốn phát lực lại phát hiện diệp vân trường thương lấy một góc độ quái l ạ đem hắn tất cả lực lượng hóa giải đi đặc biệt thật khó thụ đây là cái gì đồ chơi ta hư không có sức lực xứ sứ không ngừng thì cùng đánh vào trên bông một dạng kim mao tinh gọi là một cái khó chịu a mà diệp vân lại là tại tỉnh táo phân tích còn tốt thương pháp của ta lần nữa tấn cấp so với bình thường tông sư cảnh lợi hại hơn bằng không đơn thuần lấy tông sư cảnh thương pháp còn thật sự không cách nào hóa hiểu hắn cậy mạnh siêu việt tông sư cảnh thương pháp lại thêm một thân không kém gì phổ thông tiên thiên võ giả lực lượng lúc này mới có thể để diệp vân có thể cùng kim mao tinh dây dưa một phen được rồi vốn là muốn giữ lại dư lực đi đuổi g i ế t bọn hắn kim mao tinh lúc này lắc đầu không đem ngươi g i ế t sợ là không được cũng tốt ngươi một cái hậu thiên cảnh lại có thể như thế cường đại hẳn là nhân tộc thánh địa viêm hoàng sơn thiên tài a g i ế t một cái ngươi cũng đầy đủ nhân tộc thương tâm mấy ngày này viêm hoàng sơn diệp vân xưng sở cái kia là địa phương nào chương ba mươi tinh q u a n trường một bên khác hồ đan đan mang theo mọi người lấy tốc độ cực nhanh bay thẳng đến tới gần căn cứ thành phố phụ cận nhân tiện cũng đem trước thực thảo lang thi thể cho đào lên an toàn hồ đan đan nhẹ nhàng thở ra ở căn cứ thành phố phụ cận thường xuyên có cao giai tiên tiên tuần tra thú tộc không dám cản rỡ liền xem như nhị giai kim martin cũng không dám đến tranh thủ thời gian thông báo diệp vân chúng ta đã trở lại căn cứ thành phố để hắn nhanh chóng trở về ư vân ta cái này liên lạc diệp vân đại n h u lập tức ấn mở truyền tin ta bên này đi hô cao giai tiên tiên để hắn đi cứu vãn d i vân hồ đan đan cũng là lập tức liên lạc lên căn cứ thành phố cao cấp tiên tiên võ giả rất nhanh thì có cao giai võ giả đáp lại quá tốt rồi là nam hạ căn cứ thành phố tình hạ võ q u á n q u á n trưởng diệp vân được cứu rồi hồ đan đan cũng là nhẹ nhàng thở ra đội viên của chúng ta gọi là diệp vân phương vị đã gửi đi cho ngài phiền thoái tinh q u á n trưởng không nghĩ tới đối mặt tiên tiên nhị giai quái vật chúng ta còn có thể chạy thoát lý nhất phàm còn có chút chưa tình hồn đây là may mắn mà có diệp vân a nếu như không phải diệp vân ngăn trở chúng ta hẳn phải chết đại n g u nói ra đúng vậy a hẳn phải chết hồ đan đ a n nhẹ gật đầu nàng mặc dù là tiên tiên nhưng cũng không phải cái tiệc kim m a u tinh địch thật không biết diệp vân cái này tiểu biến thái làm sao làm được hồ đan đang thở dài một tiếng lấy hậu thiên cảnh lại có thể cùng tiên thiên nhị giai quái vật chém giết thật là đáng sợ nếu như diệp vân ra một ít chuyện đời ta cũng không thể tha thứ chính mình lúc này lý nhất phạm đột nhiên mở miệng diệp vân thiên phú là chúng ta vô số lần diệp vân còn sống có lẽ đối toàn bộ t h ú tộc đều là đả kích trí mạng tối thiểu nhất chúng ta mới lao ra mệnh không như lá vân trị tiền nhìn ra ngươi lúc đó cũng làm u ố n vì diệp vân đánh hiệp trợ đại n g u nói ra ừ Ta lý ú c đó là m u nhất phàm ôm thở n người mình, cho các n dài ánh mắt lại là kiên định nhìn về phía diệp vân phương hướng diệp vân tuyệt đối đừng ra chuyện a cũng đừng làm cho lão già ta cả một đời sống ở áy náy bên trong một bên khác diệp vân cùng kim mao tinh lần thứ hai chiến đấu bắt đầu lần này kim mao tinh đem tất cả chú ý lực toàn bộ đặt ở diệp vân trên thân mấy chiêu xuống tới liền đem diệp vân cho áp chế tuy nhiên cảnh giới không như làm ây nhưng lấy lực phá pháp kim mao tinh lực lượng thực sự quá mạnh nhìn như lực lượng tăng cường không ít nhưng vẫn là không cách nào đột phá phòng ngự của ta vấn đề không lớn diệp vân tại cồn phong sậu vũ trong công kích vẫn như cũ tỉnh táo ta lo lắng hơn hồ đội trưởng bọn họ trở về căn cứ thành phố sao nếu như bọn họ rút lui hoàn tất ta cũng có thể bắt đầu lui về sau ý nghĩ này vừa mới dâng lên hắn thì nhận được đại ngưu hồi phục diệp vân chúng ta trở lại căn cứ thành phố mà lại hô cường đại võ giả cứu ngươi chống đỡ a ồ、oh. đã an toàn diệp vân ánh mắt hơi sáng sau đó trực tiếp lui nhanh kim mao tinh không chơi với ngươi lúc này diệp vân cũng mắt liếc kim mao tinh lượng máu chín mươi tám thật sự là thực lực sai biệt dây dưa nửa ngày người ta cơ bản không có mất máu diệp vân bất đắc dĩ lắc đầu muốn đi kim mao tinh nhìn đến diệp vân muốn lui về phía sau lần nữa bạo phát chạy đi đâu từ bỏ đi ngươi không đả thương được ta diệp vân một bên dùng thương pháp chống cự một bên lui lại kim mao tinh nghe rằng cứ theo đà này còn thật làm cho diệp vân chạy đi nhân tộc cao thủ đoán chừng cũng sẽ cứu việt hắn đáng giận kim mao tinh xoắn suýt một chút em đi mặc kệ kim mao tinh trong nháy mắt một thân huyết khí thân thể cũng đang không ngừng thu nhỏ đây là cái gì diệp vân đồng tử hơi co lại đồng thời kim mao tinh bảng mới ra hiện ở trước mặt của hắn tên kim mao tinh thiêu đốt trạng thái thanh máu chín mươi bảy đẳng cấp thiên thiên nhị trọng phẩm giai siêu cấp tinh anh g i chú thiêu đốt tâm huyết trạng thái kim mao tinh thực lực được tăng lên nhiều mỗi một giây đồng hồ tự động khấu trừ một phần trăm huyết thiêu đốt trạng thái siêu cấp tinh anh diệp vân có phần hơi kinh ngạc không nghĩ tới cái này kim mao tinh còn có tuyệt kỹ đây thật là có chút nằm ngoài dự đoán của hắn b ạ n h mà lúc này đây kim mao tinh lấy tốc độ cực nhanh vọt tới trước mặt hắn tốc độ biến thật nhanh lực lượng cái kia diệp vân lấy cựu hà thương trực tiếp va chạm tiểu tử suy nghĩ gì cái kia lực lượng của ta bây giờ cũng không phải ngươi có thể tiêu trừ kim mao tinh cười quái dị một tiếng một quyền gian giắt trực tiếp đem cựu hà thương đầu thương đánh nát thuận thế liền muốn đánh tạ diệp vân trên thân diệp vân lấy thân pháp quỷ dị chật mở một quyền này lực lượng thật kinh khủng đây chính là thiêu đốt hình t h á i sao diệp vân không chỉ có không sợ còn có chút hưng phấn bởi vì nguyên bản giết không chết kim m a o tinh hiện tại có cơ hội kim m a o tinh lượng máu rơi thật nhanh một giây đồng hồ cũng là một chỉ cần có thể kiên trì chín mươi giây ta liền có cơ hội chém giết kim m a o tinh tuy nhiên đầu thương bị vách nát nhưng diệp vân vẫn là có tự tin có thể bảo vệ tốt kim m a o tinh bởi vì hắn có tam giai phòng hộ p h ụ lại thêm chính mình siêu cường thể chất thậm chí còn có thân thương cũng có thể thi triển một số thương pháp kỹ xảo dù sao không có đầu thương chỉ là ảnh hưởng tới tiến công lại sẽ không ảnh hưởng phòng ngự sau đó diệp vân cùng tiêu đốt trạng thái kim mao tinh lần nữa khai chiến kim mao tinh lực lượng kinh khủng đánh tới diệp vân lấy thân thương tiêu trừ ba phần về sau lại dùng tam giai phòng hộ phục tiêu trừ bốn mươi sau cùng dùng lục thân n g ạ n h kháng còn lại ba phần mỗi một lần công kích đều sẽ đánh dụng diệp vân hai phần trăm tải hữu lượng máu mà diệp vân không chút nào không hoảng hốt hắn theo thương khố bên trong không ngừng xuất da huyết rượu p h ụ dụng trực tiếp hồi máu đây là hắn giết con mũi tuân gia tới đồ vật theo a chiến đấu tiến hành diệp vân nhất giai phòng hộ phục đã hoàn toàn tổn hại mà bên trong tam giai phòng hộ phục mặc dù có thương pháp tiêu trừ nó tiếp nhận lực lượng chỉ có bốn mươi nhưng cũng là phá sau đó chút nghiêm kim n kiên cái này mao tinh cũng không nhịn được có chút bà tan máu của ta thiêu đốt không sai bị lắm giá hỏa này còn nhảy nhót tưng bừng làm không tốt ta muốn chuồn đi lại là chiến đấu một phen phát hiện mình vẫn là đánh lâu không xong đi ngươi sao lao tử không đánh kim mao tinh trực tiếp gấp v ớ t xuống một câu ngon a thoại quay đầu liền chạy ấy ngươi đừng chạy a diệp vân còn muốn truy đuổi lại phát hiện kim mao tinh đã chạy xa nguy rồi ta đuổi không kịp hắn diệp vân tuy nhiên phòng ngự mạnh nhưng tốc độ cùng lực lượng cũng không bằng kim mao tinh đối phương muốn chạy hắn thật đúng là ngăn không được hắn cuối cùng cũng chỉ là một cái hậu thiên cực hạn võ giả đổi tay con n g ồ i chạy tại diệp vân tiếp nối thời điểm một tên võ giả theo bên cạnh hắn cao tốc bay qua đồng thời thanh â m của hắn tại diệp vân bên thai văng lên hai tử ngươi chính là diệp vân a ta thay tinh hạ võ quán cảm t a n g ư ơ i là ngươi cứu được cái kia bốn tên võ giả còn lại giao cho ta đi võ giả cấp tốc bay qua diệp vân cũng chỉ có thể nháy mắt mấy cái là đội trưởng bọn họ kêu cường lực võ giả sao cũng được đã ta chém giết không được hắn có thể chém giết cũng tốt chỉ thấy cao tốc phi hành võ giả hắn chậm rãi đưa tay một thanh trường kiếm ra hiện ở trong tay của hắn siêu một kiếm vung xuống một đạo khí nhận trực tiếp bạo phát、Bạch. khí nhận cắt chém đào tàu kim la tinh trực tiếp chém giết một đao cắt đứt chương ba mươi mốt chỉ là làm việc khoảng cách xa như vậy đều có thể chém giết sao diệp vân đồng tử khe chấn động ta vì cái gì thời điểm có thể có mạnh như vậy lực lượng thật là một cái quái vật sau đó diệp vân nhìn về phía võ giả mặt của đối phương tấm cũng ở trước mặt của hắn hiện hiện tên tinh nhất văn thanh máu một trăm đẳng cấp thiên tiên h tứ giai phẩm giai t i n h anh cảnh giới kiếm pháp đại tông sư cảnh ghi chú nam hạ căn cứ thành phố tinh hà võ quán tổng quán trưởng thường xuyên tuần tra nam hạ căn cứ thành phố một phía là chúng ta nam hạ căn cứ thành phố võ quán tổng quán trưởng diệp vân hiểu rõ phó quán trưởng nhạc võ ứng xử lý căn cứ thành phố bên trong bộ sự tỉnh tổng quán trưởng thì là phụ trách căn cứ thành phố bên ngoài sự tỉnh mà lại đại tông sư cảnh tinh quán trưởng lại là đại tông sư cảnh diệp vân nhịn không được kinh thán cái này còn là lần đầu tiên hắn nhìn đến đại tông sư cảnh võ giả không qua đại tông sư cảnh võ giả tại tiên thiên tứ trọ cảnh vậy mà chỉ có thể coi là tinh anh ta còn tưởng rằng tối thiểu nhất cũng là một cái siêu cấp tinh anh cái kia tinh nhất văn chém giết kim mao tinh về sau vây tay một cái liền đem đối phương thi thể cách không với tay cầm sau đó hắn nhìn về phía diệp vân ta nghe ngươi bằng hữu nói ngươi vì hiểm hộ bằng hữu rút lui lấy sức một mình độc kháng nhị giai tiên thiên thu tộc ngươi vốn có thể bỏ xuống đồng đội một mình bằng bệnh ngươi làm rất tốt ta cũng rất thưởng thức ngươi dù sao chúng ta nhân tộc chỗ lấy có thể có thể đánh lui thu tộc nhiều khi liền là bởi vì đoàn kết đối với diệp vân đánh chạy kim mao tinh tinh nhất văn cảm thấy kim mao tinh chạy trốn là bởi vì cảm giác được chính mình tới gần như thế sợ hãi trực tiếp chạy trốn căn bản là không có nghĩ tới là diệp vân đánh lùi kim m a tinh thường thức ta diệ vân nói thầm một tiếng sau đó kim m a tinh thi thể thì được đưa đến trước mặt hắn thặng ngươi lễ vật tinh nhất văn nói ra ồ diệp vân s ữ n g sở không nghĩ tới cái này kim mao tinh thi thể cuối cùng vẫn là rơi ở trong tay của hắn tuy nhiên không là sống thể không thể bạo đồ vật nhưng cũng coi là lấy không một cái tiên thiên thu tộc thi thể dù sao hắn cũng không thể lực đổi u kịp kim mao tinh sau đó lại chém giết được không một cái thi thể hắn cũng rất hài lòng đồng thời nhị giai tiên thiên thú loại giá trị là tiếp cận n g à n bạn không muốn s ữ n g sở tinh nhất văn lấy hiền lành ánh mắt nhìn về phía diệp vân người trọng tình trọng nghĩa có thể vì bằng hữu không màng sống chết chúng ta nhân tộc tự sẽ không bạc đãi ngươi về sau người đem sẽ nhận được càng nhiều chúng ta nhân tộc theo k h ô n g bạc đại anh hùng ta anh hùng diệp vân sững sở sau đó lắc đầu ta chỉ là làm ta việc thực lực của ta đầy đủ tự nhiên không thể nhìn bằng hữu chết ở trước mặt mình làm việc tinh nhất văn nói nhỏ một tiếng sau đó cười ha ha Tốt, tốt, tốt. Tiểu tử, ta nhìn người càng ngày càng thuận mắt. Tinh Nhất tiên tiên tiên vật. thực chống người Diệp quái hậu ra, nhìn càng ngày càng Vân nhìn Vân hạn cảnh chống cự tiên thiên cảnh quái vật. Phần này cực cự lực, đã có thể nói là sớm đã đã hậu thiên cảnh đối kháng tiên thiên nhị trọng chưa từng có thiên phú đầy đủ mà tính cách trọng tình trọng nghĩa vì bằng hữu của mình có thể không màng sống chết không phải loại kế hích kỷ thế hệ nạp như vậy tình nghĩa thiên tài ngày sau tuyệt đối là ta nhân tộc rừng cột hiện tại không bồi dưỡng cái gì thời điểm bồi dưỡng tinh nhất văn kích động hận không thể hiện tại đi liên lạc với kinh tổng quán t r ư ở n g để hắn lập tức chú ý diệp vân đưa diệp vân tiến vào viêm hoàng sơn đi đại anh hùng chúng ta về căn cứ thành phố tinh nhất văn kích động giống lên một tiếng diệp vân n h a răng vị này tiên t i ê n đại cao thủ làm sao đột nhiên hét lên được rồi về nhà cứ như vậy tinh nhất văn trực tiếp ngự không phi hành mang theo diệp vân thì quay trở về căn cứ thành phố tiến vào căn cứ thành phố về sau hồ đan đan mọi người lập tức kích động xông tới diệp vân ngươi không có việc gì à? không có việc gì may mắn mà có tinh quán trưởng cứu viện diệp vân cười cười mà lúc này đây cũng có những võ giả khác nhìn về phía diệp vân cũng là hắn nghe hồ đan đan bọn họ nói diệp vân tiểu tử này hậu thiên cảnh địch nội t i ê n thiên đúng không chỉ có thực lực cương đại tại gặp phải thời điểm nguy hiểm còn có thể hiểm hộ đồng đội đúng ta nghe nói vốn là có khả năng đoàn diện may mắn mà có hắn n i ệ m hộ ta thiên đây là cái gì đồng đội a cái gì đồng đội thần cấp đồng đội ta tha thiết ước mơ đồng đội ta thật hy vọng hắn có thể gia nhập chúng ta đồng đội ta cũng hy vọng tất cả mọi người trông mong nhìn về phía diệp vân diệp vân chính mình cũng có chút ngượng ngủng ha ha diệp vân về sau ngươi cũng không thiếu đội ngũ hồ đan đan ở một bên t r e o kẹo nói nhiều người như vậy đều muốn theo ngươi tổ đội khẳng định a đại ngư cũng là ở một bên cảm khái tổ đội thời điểm một cái phản bội qua đồng đội một điểm hộ qua đồng đội ngươi cùng với ai làm đồng đội là cái kẻ ngu đều biết phải làm sao lựa chọn a diệp vân thật quá ưu tú tổ đội tinh nhất văn lại là ở một bên lắc đầu các ngươi về sau khả năng không có cơ hội cùng diệp vân tổ đội a vì cái gì tất cả mọi người là xứ sở nhưng rất nhanh cũng kịp phản ứng diệp vân thể hiện ra thực lực cường đại như vậy hậu tiên cảnh đối kháng tiên thiên nhị trọng kính b ự c này n ị c h tiên chiến đấu lực lại thêm hắn bản thân phẩm đức vô cùng tốt chỉ sợ muốn bị xem như nhân tộc cao tầng bồi dưỡng chờ gặp lại mọi người rất có thể thì không cùng một đẳng cấp người cũng tốt hồ đan đan bọn người、cười. diệp vân xuất sắc như thế đây đều là hắn nên được đúng vậy a diệp vân có thể nhất phi t r c n g tiên là cực tốt lý nhất phàm b ọ n người đều là thật lòng chúc phúc diệp vân hy vọng diệp vân có thể tốt có điều tiểu tử ngươi có chịu không cùng ta uống rượu với nhau lý nhất phàm lời nói xoay chuyển nhìn về phía diệp vân ngươi có thể chớ vội tu luyện đem sự kiện này quên đi nếu như ngươi quên ta cái ngươi cả một đời ha ha đúng diệp vân ngươi có thể không thể nào quên các huynh đệ bữa này từ a tự nhiên sẽ không quên diệp vân mỉm cười gật đầu ha ha, ha. mọi người cũng đều cười vui vẻ sau đó mọi người liền bắt đầu ở căn cứ thành phố biên giới bán đi lên chiến lợi phẩm cũng chính là thực thảo lan g cùng liệt nha h ắ c tinh thi thể đương nhiên diệp vân còn có một cái kim mao tinh thi thể tinh tổng quán trưởng tặng cho tự nhiên là độc thuộc về diệp vân các linh đệ ta có một ý tưởng lý nhất phạm tại bán thi thể thời điểm đột nhiên đề nghị may mắn mà có diệp vân chúng ta mới có thể may mắn chạy thoát cho nên ngươi là nghĩ nhiều cho diệp vân c h i a m ộ t ít sao hồ đan đan nhẹ gật đầu lý nên như thế diệp vân thế nhưng là xuất đại lực cái này liệt nha hát tinh thi thể toàn bộ nhường cho diệp vân đi lý nhất phạm bọn người toàn bộ gật đầu bọn họ cũng không có ý kiến dù sao nếu như không có diệp vân mạng của bọn hắn liền không có không thể diệp vân lắc đầu liên tục chúng ta hành động lần này thì thu hoạch hai con quái vật nếu như không tính liệt nha hát tinh chúng ta thì một cái thực thảo lang các ngươi lại phân một phần đoán chừng một người cũng lấy không được một v ạ n a lại thêm thanh l y quái vật thi thể lúc lãng phí duy nhất một lần đạo cụ làm không tốt các ngươi đều muốn hao tổn n g ã vào tiền dạng này thực thảo lang tiền ta từ bỏ liệt nha hát tinh tiền ta nhiều nhất cầm tán thành như thế mọi người tối thiểu nhất có thể bảo chứng không lỗi tổn hại t r ư ơ n g ba mươi hai linh phủ đan tám thành chúng ta những người còn lại cầm hai thành mọi người lắc đầu nhiều lắm trăm vạn giá trị chúng ta lưu lại hai thành cũng có hơn mấy chục vạn như vậy đi diệp vân chúng ta đừng cãi cọ người cầm chín thành bằng không chúng ta mấy lao giả về sau ngủ a đều không nỡ đúng vậy a biết lắm khổ nhiều người lấy thêm một chút cũng là nên những người khác tán thành cuối cùng diệp vân không lay chuyển được mọi người cũng là cầm xuống chín thành số lượng diệp vân lại đem kim mao tinh thi thể xử lý sạch trên người hắn tiền tiết kiệm trực tiếp lên tới một nghìn vạn trở lên ngược lại là có thể mua một thanh s ú n g mới diệp vân cũng là có chút vui vẻ cựu hà thương đầu thương phán át hắn liền không có vũ khí thực lực cũng là giảm b ớ t đi nhiều cựu hà thương giá trị trăm vạn tà i h ư u ta hiện tại tiền tiết kiệm hoàn toàn có thể mua một thanh không thua gì cựu hà thương vũ khí thậm chí là tốt hơn năm trăm vạn trở lên thương sau đó diệp vân lại sờ lên chính mình phòng hộ phục nhất giai phòng hộ phục hoàn toàn vỡ nát tam giai phòng hộ phục cũng là m ấ mô hắn đánh chạy kim mao tinh cũng là bỏ ra không ít đại g i i những thứ này động nếu như có thể may bổ một chút cũng khá muốn đến nơi này diệp vân nhịn không được hỏi thăm hồ đan đan đội trưởng a tam giai phòng hộ phục nếu như tu bổ một chút muốn bao nhiêu tiền đơn thuần mua sắm tam giai phòng hộ phục muốn hơn một vạn tu bổ diệp vân cảm giác sẽ rẻ hơn một chút tam giai phòng hộ phục hồ đan đan nhịn không được kinh hô một tiếng ngươi hỏi cái này làm cái gì cái kia cũng không phải bình thường người ăn mặc lên không có việc gì cũng là hiếu kỳ hỏi một chút diệp vân tuy nhiên mặc cũng là tam g a i phòng hộ phục nhưng bởi vì chế thức không giống nhau hồ đan đan cũng không nhìn ra Tam diệp vân nhẹ Phu gật đầu hắn là dự định toàn bộ dùng tam gia tài liệu may vá nhưng là một cm địa phương mấy vạn vừa nghĩ tới đó diệp vân thì rất im lặng hắn cái cửa phá nát này đột n g u y nhiên k h ô nghĩ lớn, n ư n n g phá á đến a h cái gì chơ một chút ta đan phương không phải liền là tiền sao diệp vân ánh mắt sáng lên nếu như đem cái kia đan phương làm thành đan dược sau cùng lại bắn đi diệp vân không chỉ có chút kích động cùng lúc đó tại một bên khác tinh nhất văn tại bên trong phòng làm việc của mình sử dụng máy tính phát ra tin tức gì ta còn có thể đuổi nghịch ngươi hay sao diệp vân hậu tiên đối kháng tiên thiên n h ị trọng k í n h bên này tất cả võ giả đều biết hắn có thể ngăn cản tiên thiên n h ị trọng k í n h quái vật hắn thương pháp tuyệt đối có tông s ư cảnh không sai cũng là cái kia gia nhập thăm dò đội diệp vân tinh nhất văn đang cùng võ đạo đệ nhất nhân liên hệ rất nhanh tinh nhất văn nhận được hồi âm cái gì ngươi nói diệp vân mới luyện tập thương pháp mấy ngày sau lần này hắn là thật kinh ngạc làm kiếm pháp đại tâm sư hắn là lại biết rõ rành rành võ ký tiến bộ có thể nói là không có đường tắt chỉ có thể dựa vào nộ nộ tính tốt thời gian mấy năm liền có thể tông sư cảnh nộ tính không tốt mấy chục năm khả năng cũng không có tông sư cảnh mà diệp vân loại này mấy ngày thì tông sư tình huống cái gì yêu người ta nhân tộc mạnh nhất trong lịch sử thiên tài sao tinh nhất văn cả người đều có chút run rẩy diệp vân thiên phú để hắn đều cảm thấy sợ hãi mà rất nhanh hắn lại nhận được tin tức mới đường rêu r a o đừng nói cho bất luận kẻ nào diệp vân đã thương pháp tông sư dẫn hắn tới tìm ta ta muốn đích thân gặp một lần hắn cái này là nhân tộc đệ nhất cường giả phát tin tức tốt ngươi chờ một chút ta đi liên lạc diệp vân tinh nhất văn hít sâu một hơi hắn biết rõ diệp vân nếu quả như thật tu luyện mấy ngày thì tông sư cảnh đối với cả nhân tộc đều là chuyện tốt chuyện thật tốt cho nên bảo mật tin tức này là nhất định giờ phút này hồ đan đan đám người đã rời đi chỉ còn lại có diệp vân một người hắn ngay tại cầm điện thoại di động tìm tòi đan dược mua bán quá trình cùng chế tạo đan dược cần tài liệu hắn đan dược gọi là linh phủ đan vì cái gì nói hắn không tác dụng phụ hoàn toàn cũng là bởi vì linh phủ đan là trực tiếp dẫn linh khí nhập thể cường tráng nội tạng tu hành võ đạo người tuy nhiên theo đẳng cấp tăng lên thân thể tố chất cũng lại không ngừng đề cao nhưng ngũ tạng lục phủ vẫn là rất yếu đuối cái này linh phủ đan cũng là thối luyện ngũ tạng lục phủ thường xuyên phục d ụ n g liền có thể để võ giả thân thể tố chất đề cao một mạng lớn thú tộc cùng nhân tộc chiến đấu ưu thế lớn nhất cũng là thân thể tố chất so với chúng ta mạnh nếu như thân thể của chúng ta tố chất cũng đi theo thú tộc lại có ưu thế gì muốn đến nơi này diệm vân thì nắm chặt nắm đấm hẳn cái này đan p ư ơ n g quá quý giá thậm chí cũng có thể trợ lực nhân tộc đánh bại thu tộc chỉ là trong này một số tài liệu ta đều chưa từng nghe qua diệp vân gãi đầu một cái ngay tại hắn xoắn suýt xử lý như thế nào cái này đan phương thời điểm tinh nhất văn tìm được hắn diệp vân làm cái gì cái kia không có gì diệp vân nhìn đến tinh nhất văn tới liền thuận tiện thu hồi điện thoại di động ta đây không phải thương cũng mất phòng hộ phục cũng hỏng nhìn xem làm sao tu bổ cái kia hạ ta làm là chuyện gì tinh nhất văn cười ha ha một tiếng ngươi có phải hay không quên đi ta nói a diệp vân xứng sở xem ra ngươi thật quên đi tinh nhất văn lắc đầu ta đã nói với ngươi chúng ta nhân tộc là sẽ không thua thiệt anh hùng chẳng lẽ nói diệp vân ánh mắt sáng lên đi thôi đi gặp chúng ta tinh hà võ quán tổng quán trưởng tinh nhất văn v ô vũ diệp vân bà vai hắn nhưng là chúng ta đông phương đệ nhất nhân cũng là chúng ta v õ đạo giới người giàu có nhất một trong có hắn tại thứ gì không cho được ngươi đi gặp đệ nhất nhân sao diệp vân s ư ớ n g sở sau đó cũng không có cự tuyệt vừa tốt hắn cũng muốn tìm đệ nhất nhân xử lý một chút chính mình đạt p ư ơ n g vậy chúng ta đi đi như thế hai người lần nữa rời đi nam hạ căn cứ thành phố hướng về thượng kinh căn cứ thành phố bay thẳng đi chương ba mươi ba vạn vật cảnh có tinh nhất văn dẫn đường hai người cũng không có phí nhiều đại công phu liền đi tới thượng kinh căn cứ thành phố lần thứ nhất đi ngang qua căn cứ thành phố không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy diệp vân cười ha ha một tiếng bất quá hắn cũng biết là bởi vì tinh nhất văn cường đại khí chàng bị h ù không có thu tộc dám ngăn trở tiếp đó cũng là ngồi xe đi tổng v õ quán tinh nhất văn nói nhỏ một tiếng đã trễ thế như vậy không đợi ngày mai sao diệp vân nhìn hướng lên bầu trời bọn họ đi ngang qua căn cứ thành phố tới cũng là hao phí mấy giờ hiện tại đã tới gần trạm vào tối không cần tổng quán trưởng một mực chờ đợi ngươi tinh nhất văn trầm ngâm một chút đương nhiên nếu như ngươi mệt mỏi chúng ta thì ngày mai gặp lại hắn hắn một mực chờ đợi ta diệp vân nhịn không được hơi kinh ngạc làm toàn cầu đệ nhất cao thủ sẽ chuyên môn chờ chính mình cái này danh bất kinh truyền tiểu nhân vật đã tổng quán trưởng đều không nghỉ ngơi chúng ta trước hết gặp mặt đi diệp vân lắc đầu ta tuổi trẻ tiểu h o a tử làm sao lại cảm thấy mệt mỏi、Tốt. chúng ta đi gặp tổng quán trưởng tinh nhất văn gọi tới tinh hà võ còn xe mặc dù là phân quán dài nhưng tại thượng kinh căn cứ trong thành phố tên tuổi của hắn còn thật là tốt dùng cứ như vậy lại là một giờ đường xe hai người tới tinh hà võ quán tổng bộ là chân chính tổng bộ đây chính là toàn cầu đệ nhất nhân chỗ chỗ ở diệp vân đứng tại cửa ra vào nhịn không được thở dài một tiếng mà lại trọng yếu nhất tuy nhiên ngăn cách một cánh cửa nhưng diệp vân có thể loáng thoáng cảm giác được có một cô năng lượng rất cường đại liền tại bên trong hẳn là tổng quán trưởng năng lượng a thật thật mạnh chỉ là cách không cảm ứ n g diệp vân đều rất bội phục hy vọng có một ngày Ta cũng có thể đạt tới cũng có cảnh giới này. giới sau đó diệp vân thì cùng tinh nhất văn tiến nhập tổng võ quán vòng qua một ít công việc nhân viên hai người tiến nhập tổng quán trưởng gian phòng cũng nhìn thấy vị này toàn cầu đệ nhất n h â n tên lâm tiên h tri thanh máu một trăm phần trăm đẳng cấp vạn vật cảnh đệ nhất trọng phẩm giai thinh anh cảnh giới thiên điệu tri phong ghi chú tinh h à võ q u á n tổng quán trưởng toàn cầu mạnh nhất hai người một trong cảnh giới là thiên điệu tri phong đó là cái gì diệp vân đều nhìn đến xứ sở vạn vật cảnh đệ nhất trọng hẳn là xem hiểu hẳn là tiên thiên phía trên đẳng cấp thiên tiên về sau cũng là vạn vật cảnh mà cảnh giới này hắn thật xem không hiểu không phải tông sư cảnh cũng không phải đại tông sư cảnh chẳng lẽ lại đại tông sư cảnh về sau cũng là thiên địa c h i phong diệp vân cũng chỉ có thể như thế suy đoán cũng chính là cái này thời điểm lâm thiên chi nhìn lấy diệp vân đột nhiên mở miệng rất tinh khiết nhân tộc huyết mạch cùng linh hồn xem ra nhân tộc thân phận là thật diệp vân giật mình đây chính là vạn vật cảnh tu luyện giả sao liên một chút đều có thể nhìn thấu linh hồn tuổi tắc cũng là thật rất trẻ trung lâm thiên bảy tiếp tục xem diệp vân sau đó sợ hai thằng nói thân phận tuổi tác đều là thật nói cách khác thật là một cái cấp độ yêu nghiệt thiên tài bung xuống đến ta nhân tộc khó có thể tin thật khó có thể tin diệp vân trầm mặc không nói lúc này tinh nhất văn nhìn về phía diệp vân chủ động vì đó giải thích nói n g ư ơ i khả năng không biết mấy cái này theo không đến tông sư cảnh đại biểu cái gì cũng có thể cảm giác đến biểu hiện của chúng ta qua khoa trương hiện tại để cho ta giải thích cho ngươi một phen đi bình thường tiên tiên nhị g a i mới có thể lĩnh ngộ tông sư cảnh tông sư cảnh đối ứng là tiên tiên nhị g a i sao diệp vân giật mình t r á c không được hậu thiên cảnh giới lĩnh ngộ tông sư cảnh về sau thực lực đều khủng bố như vậy đến mức đại tông sư cảnh đối ứng cũng là tiên tiên viên mãn tinh nhất văn tiếp tục nói bình thường tiên tiên võ giả cực hạng cũng là đại tông sư cảnh cũng là võ k ỹ cực hạng tài năng xuất chúng làm võ k ỹ đạt đến cực hạng về sau tiến thêm một bước cũng là nắm giữ thiên địa vạn vật lực lượng võ k ỹ cực hạng về sau liên bắt đầu nắm giữ thiên địa lực lượng giờ khác này diệp vân có chút minh bạch đúng kỹ nghệ viên mãn về sau lại đi cảm nộ thiên địa sau đó bắt lấy cái tiêm ộ t kỳ ngộ tinh nhất văn tiếp lời liên có thể vượt qua tiên tiên tiến vào vạn vật cảnh lâm q u a n trưởng cũng là ngộ ra được một tia thiên địa c h i phong mà ta một mực vô duyên bắt lấy cái kia một tia thiên địa lực lượng bị ép cắm ở tiên tiên cực hạ bắt lấy cái kia một tia càm nộ sao mà khó khăn lâm tiên h c h i lắc đầu toàn cầu bao nhiêu nhân loại hiện tại cũng liền ta cùng tây phương cái kia ra hỏa đ ạ t đến vạn vật cảnh nhưng thủ tộc đã biết vạn vật cảnh đã có bốn cái tinh nhất văn hơi hơi nắm tay bốn cái vẫn là đã biết đây chẳng phải là nói không biết thú hoàng có thể là năm cái hoặc là sáu cái diệm vân lần nữa lâm vào trong lúc khiếp sợ cùng hai vị này đỉnh tiêm đại lao nói chuyện tiếm thật sự là đổi mới hắn nhận biết hắn vẫn cho là nhân loại có thể chiếm cứ lục địa đại bộ phận thổ địa là để ép t h ú tộc đánh nhưng ai biết t h ú tộc trình thể thực lực có vẻ như so với nhân tộc phải cường đại ha ha diệ p vân ngươi có phải hay không rất ngạc nhiên vì cái gì t h ú tộc đứng đầu cường giả so với chúng ta nhiều chúng ta nhân tộc còn có thể trên đất bằng chiếm cứ ưu thế lâm thiên c h i lúc này nhìn về phía diệ p vân lục địa chẳng lẽ nói là hải dương diệ p vân nghĩ tới điều gì thông minh tinh nhất văn cùng lâm thiên tri lẫn nhau đều cười trong hải dương có tam đại thú hoàng toàn bộ đều là vạn vật cảnh quái vật trên lục địa cũng chỉ có một cái vạn vật cảnh thú hoàng tự nhiên địch bất quá chúng ta nhân tộc đến tại hải dương bên trong thú hoàng nếu như rời đi hải dương thực lực liền sẽ giảm bớt đi nhiều tự nhiên càng là không dám lên lục địa quả nhiên là dạng này diệp vân nhẹ gật đầu xem ra chính mình không có đòn o sai những vật này trên sách là không có ghi lại tinh nhất văn chấp hai tay sau lưng dù sao nếu như cho phổ thông người biết chúng ta nhân tộc tổng thể không bằng thú tộc sợ rằng sẽ gây nên rất nhiều người khủng hoảng thậm chí rất nhiều tiên tiên võ giả đều không rõ ràng chúng ta nói cho ngươi cũng là bởi vì ngộ tính của ngươi cực cao dựa theo ngươi bây giờ tiến độ đoán chừng không đến một năm liền có khả năng nắm giữ đại tông s ư cảnh nói một cách khác ngươi có cơ hội tại hai mươi lăm tuổi trước đó bước vào tiên thiên cực hạn bước kế tiếp chính là vạn vật cảnh mặc dù bước vào vạn vật cảnh có chút khó nhưng thiên thiên tu luyện giả có hai trăm n ă m sinh mệnh dài dang dặt hai trăm n ă m chỉ cần có một lần ngươi có thể cảm lộ đến thiên địa lực lượng liền có thể bước vào vạn vật cảnh đ ạ hiệu a phóng nhãn cả nhân tộc ngươi là trước mắt có khả năng nhất bước vào vạn vật cảnh thiên tài cho nên chúng ta cũng đem những n à y nhân tộc bí mật nói cho ngươi không sai lâm thiên c h i nhẹ gật đầu ngươi có có thể trở thành ta nhân tộc cái thứ ba vạn vật cảnh bất quá không thể t i ê u ngạo bước vào vạn vật cảnh cực kỳ khó khăn không phải ngươi ngộ tính thăng chức có thể bước vào bởi vì ngươi bây giờ ngộ tính là đúng v õ kỹ cả ngộ thiên địa lực lượng có thể cùng v õ kỹ không giống nhau đừng cảm thấy mình đối v õ kỹ ngộ tính cao đối thiên địa lực lượng cũng giống vậy có cả ngộ muốn mang khiêm t ố n tri tâm tìm kiếm trong thiên đ i ệ một tia kỳ n ộ mới có thể bước vào vạn vật nếu như bắt không được ngươi khả năng cả một đời đều không tiến vào được vạn vật cảnh chúng ta cảm thấy ngươi có đại khái dẫn tiến vào vạn vật và cảnh cũng là bởi vì ngươi có thể sống thời gian lâu dài đúng tinh nhất văn nhẹ gật đầu sống được lâu cũng là ưu thế chương ba mươi b ố thiên hành thương tinh nhất văn tiếp tục vì diệp vân giải thích ngươi có phải hay không n g h i hoặc sống được lâu có ưu thế gì rất đơn giản tỉ như bình thường một cái tu l u y ệ người n khổ tu tám mươi năm tiến vào tiên tiên về sau hắn có hai trăm n ă m phạm mệnh lại đi khổ tu hơn một trăm n ă m khả năng đạt tới tiên thực hạ như thế một trăm tám mươi năm hắn chỉ có không đến hai mươi năm cơ hội nên thử đột phá đến vạn vật cảnh thời gian hai mươi năm trong c h ư ớ c mắt muốn đạt tới vạn vật cảnh sao mà khó khăn nhưng ngươi không giống nhau ngươi quá trẻ tuổi lâm thiên chi tiết lời lấy thiên phú của ngươi đại tông sư cảnh ngăn cản không được ngươi quá lâu nếu lĩnh mộ đại tông sư cảnh chúng ta có thể vì ngươi cung cấp linh t hạch trực tiếp giúp ngươi đột phá đến t i ê n tiên thiên cực hạ đến lúc đó ngươi có gần một trăm tám thời gian m ộ ư ơ i năm đi tìm phương pháp đột phá ngươi nói ngươi trở thành vạn vật cảnh khả năng có phải hay không càng lớn diệp vân nhẹ gật đầu hai người ý nghĩ diệp vân đã hiểu chỉ tiếc bọn họ không biết chính mình nộ tính đồng dạng chỉ lâm à thiên c ngón tri y vàng.、Không、qua ta ngược lại n giải thích nói nhưng t h ú tộc lại là được trời ưu ái so như trong biện sinh hoạt quái vật trời sinh thì ở trong biện dung loạn cuối cùng sẽ có một ngày bọn họ có thể đột nhiên đốn ngộ lĩnh ngộ thiên địa chi thủy tiến vào vạn vật cảnh thì ra là thế c h ắ c không được trong hải dương có ba đầu t h ú hoàng trên lục địa chỉ có một cái diệp vân nhẹ gật đầu như thế đến xem t h ú t ộ c đúng là được trời ưu ái a t ố t nói nhiều như vậy lâm thiên chi chăm chú nhìn về phía diệp vân diệp vân có không có tính toán tiếp nhận chúng ta bồi dưỡng ta nghe nói ngươi trước cự tuyệt gia nhập tập v ấ n doanh nơi đó tài nguyên thế nhưng là rất phong phú nếu như ngươi là không thích tập vân doanh chúng ta có thể mời ngươi gia nhập viêm hoàng sơn tinh nhất văn lúc này nói ra t i Hoàng Sơn, lấy đi q u a viêm tử ộ ngươi sinh lâm tiên tập ta g đầu n h tri t n tài, đến lắc đầu hắn là đã nhìn ra diệp vân giống như không thích tinh tâm tu luyện càng không ưa thích đi hoang dã khu chiến đấu ngươi suy nghĩ thật kỹ đi viêm hoàng sơn chính là tại toàn thế giới p h ạ m vi đều là có tên bên trong tài nguyên nhiều lắm ngươi không đi khẳng định sẽ hối hận t ố t ta sẽ suy nghĩ thật kỹ diệp vân nhẹ gật đầu sau đó hắn thì đang suy tư chờ lần này nghỉ ngơi tốt liền tìm người cùng một chỗ lại tiến hoang ra khu tranh thủ chém giết một đầu tiên thiên q u á i vật để cho mình bước vào tiên thiên lâm thiên c h i cùng tinh nhất văn tự nhiên không biết diệp vân ý nghĩ chỉ là tiếp tục nói đúng rồi ta nghe nói ngươi cùng tiên thiên thú tộc nhất chiến trên người trang bị đều hư hại đúng đúng diệp vân ánh mắt sáng lên là muốn cho mình tù bộ sao cứu vãn võ giả t ổ n thất trang bị chúng ta tinh hà võ quán đều sẽ bổ sung lâm tiên h c h i vung tay lên lại thêm diệp vân thực lực ngươi bất phạm tiến vào tiên thiên cơ bản mười phần chất chín như thế ta lại tự mình làm chủ cho ngươi tăng lên một chút đồ vật phẩm d a i tổng quan trưởng có ý tứ là diệp vân ý thức được cái gì vũ khí của ngươi là trường thương đúng không ta đem một thanh tiên tiên h phẩm chất trường thương đưa ngươi lâm tiên h c h i nói ra phòng hộ phục ngươi dùng chính là nhất dây a ta đưa ngươi một bộ ngũ dây như thế nào cái này diệp vân nhịn không được kinh ngạc không hổ là toàn cầu đệ nhất nhân thật đúng là tài đại khí thô a đây có phải hay không là quá quý giá rồi ha ha lâm thiên tri chỉ là cười nói những vật này không có gì ngươi nếu là thật băn khoăn liền gia nhập viêm hoàng sơn sớm ngày đạt tới vạn vật cảnh đi chúng ta nhân tộc thế nhưng là rất cần vạn vật cảnh nghe nói như thế d i ệ p vân cũng chỉ có thể trong bóng tối thở dài hắn cũng muốn tiếp nhận mọi người thiện ý tiến vào viêm hoàng sơn tu luyện nhưng hắn ngón tay vàng đã chú định hắn chỉ có thể trong chiến đấu trưởng thành tất cả mọi người muốn ta sớm ngày đạt tới vạn vật cảnh liền xem như vì cái này mục tiêu ta cũng tuyệt đối không thể gia nhập viêm hoàng sơn nhất định phải tiếp tục tại hoang dã khu chiến đấu tuân g i a nhiều thứ hơn diệp vân kiên định ý nghĩ của mình không thể gia nhập viêm hoàng sơn mà lúc này đây lâm thiên tri trợ thủ đã cầm lấy hai cái va l i sách tay đến đây thiên thiên cấp trường thương cùng ngũ giai phòng hộ phục ngũ giai phòng hộ phục có thể chống cự tiên thiên nhất giai quái vật công kích thiên thiên nhị giai có thể kháng trụ m ộ ư ơ i lần nhìn trước mắt ngũ giai phòng hộ phục giới thiệu diệp vân cũng là trong lòng hòa nhiệt bộ này phòng hộ phục đối với người bình thường tới nói vậy liền là bảo vật vô giá sau đó chính là trường thương tên thiên h n h thương phẩm d a i thiên thiên cấp vũ khí ghi chú tiên thiên cấp binh khí rót vào tiên thiên linh lực có thể xứ vi lực đề cao thiên ảnh thương diệp vân cầm qua vũ khí đây là hắn kiện thứ nhất tiên tiên cấp binh khí cần phải phải bồi ta một đoạn thời gian diệp vân thi triển một chút phát hiện mười phần thuật tay t ố t không hổ là tiên tiên cấp binh khí cũng là không giống nhau ha ha xem ra diệp vân đối trôi này thương rất hài lòng a tinh nhất văn cười cười võ giả tu hành chúng ta có thể trợ giúp hắn cũng chỉ là những thứ này ngoại vật như thế nào tiến vào vạn vật cảnh vẫn là muốn xem bản thân hắn cố gắng hắn hẳn là sẽ không để cho chúng ta thất vọng lâm thiên c h i đối diệp vân đánh giá rất cao nói đến nói không chừng hắn còn có thể đến giúp ta ồ thế nào tinh nhất văn sững sở thiên địa đan cái cuối cùng tài liệu tìm được lâm thiên c h i cười thần bí ồ tinh nhất văn ánh mắt sáng lên đây chẳng phải là nói lâm thiên c h i có khả năng siêu việt đáy biển lao ra hỏa kia rồi nếu như có thể luyện chế thành thiên địa đan ta liền có thể trở thành chân chính toàn cầu đệ nhất nhân lâm thiên tri hít sâu một hơi nhưng là sau cùng một vệ dự tài liên thiên đẳng chỗ vắng vẻ không dễ kiếm lắm ồ cho nên người nói hắn chương ó t ể i ba mươi lăm ngươi muốn cái gì cứ việc nói thực lực cường đại hậu thiên võ giả là chọn lựa đầu tiên tinh nhất văn tiếp lời mà diệp vân đủ cường đại thậm chí có thể địch nổi tiên thiên nhị giai hắn đúng là rất nhân t u y ể n thích hợp cái kia cũng phải nhìn người ta có nguyện ý hay không đi lâm thiên chi nhìn rất thoáng cũng không có ép buộc để diệp vân nhất định đi mà diệp vân tự nhiên là một mực nghe hai người trò chuyện dù sao đều là ở vào một cái phòng hai người nói chuyện cũng không có tránh người lâm q u có trưởng có cần ta lời nói cứ mở miệng ta tự nhiên xuất lử diệp vân nhìn về phía lâm thiên chi hắn đ u ô i lâm thiên chi vẫn là rất cảm kích Tốt. nếu như cần ngươi ta sẽ thông báo cho lâm thiên chi nhẹ gật đầu cái kia trời cũng rất muộn diệp vân nếu như ngươi không có chuyện gì thì nghỉ ngơi thật tốt đi hy vọng ngươi đến lúc đó có thể lựa chọn gia nhập viêm hoàng sơn ta chờ đợi ngươi đáp lời nghe được lâm thiên tri diệp vân cũng chỉ là trầm ngâm một chút nói ra ta còn thật sự có chuyện lâm quán trưởng ta hôm nay dưới cơ duyên x ả o hợp đạt được một cái đan phương ngươi xem một chút đan phương này như thế nào suy tư thật lâu diệp vân vẫn là có ý định đem đan phương trực tiếp giao cho lâm thiên tri cùng nhân tộc cùng hưởng đan phương lâm thiên tri nhân tộc đệ nhất người không có khả năng phản bội nhân tộc tiếp theo còn đối với hắn có nhiều trợ giúp lấy lâm thiên tri lòng dạ không có khả năng xuất hiện giết người đoạt đan p ư ơ n g tình huống xuất hiện cho nên lâm thiên c h i hẳn là thích hợp nhất cầm tới cái này đan phương đan phương lâm thiên c h i mặc dù có chút hiếu kỳ nhưng cũng không lắm để ý của hắn tầm mắt độ cao rất nhiều thứ đều là không thèm để ý bất quá dù sao cũng là diệp vân cho đan phương tối thiểu nhất nhìn vẫn là muốn nhìn lấy ra để ta xem một chút đi diệp vân xuất ra linh phủ đan đan phương lâm thiên c h i tiếp nhận quan sát chỉ là đại khái liếc một chút lâm thiên c h i biểu lộ cũng có chút t h ậ t trọng về sau lại tỉ mỉ quan sát mười mấy giây lâm thiên tri biểu lộ đều có một chút biến hóa thế nào ngươi biểu lộ như thế ngưng trọng tinh nhất văn nhịn không được hỏi cái này đan phương có vấn đề gì không có có vấn đề rất lớn lâm thiên tri đột nhiên mở miệng n ữ k h í đều có chút kích động vật này ghê gớm thật ghê gớm d i ệ p vân ngươi đến tột cùng là từ nơi đó lấy được há giết chết đầu kia tiên tiên tinh tinh tìm tòi thi thể tìm tới d i ệ p vân bình tĩnh nói khả năng là đầu kia tinh tinh tại hoang dã khu chỗ nào nhặt được đi tinh tinh nhặt được sao lâm thiên tri hít sâu một hơi không nghĩ tới vậy mà có thể rơi xuống trong tay của ngươi thật sự là thiên hữu ta nhân tộc ha ha ha đến tột cùng là cái gì ngươi làm sao kích động như vậy tinh nhất văn lòng hiếu kỳ cũng bị câu lên tới để ta xem một chút người không cần nhìn lâm thiên c h i vung tay lên tinh nhất văn ta trực tiếp nói cho người đi lâm thiên c h i lắc lắc trong tay đ à n phương v ậ t này thì là có thể không tác dụng phụ để cao chúng ta nhân tộc thân thể tất cả mọi người tố chất chúng ta nhân tộc cùng t h ú t ộ c so đấu kém cũng là thân thể tố chất có cái này đền bù thiếu hụt chúng ta nhất định có thể nghiền ép t h ú t ộ c cái gì tinh nhất văn chân kinh đền bù nhân loại thân thể tố chất ngược điểm ta tiên đây là cái gì đan dược nếu như có thể sản xuất hàng loạt hoàn toàn cũng là phá vỡ cả một tộc nhóm thần dược a thế nào quan trưởng đan dược này tốt sản xuất hàng loạt sao có một hai cái so sánh hy hữu nhưng cũng vấn đề không lớn một tháng cũng có thể tạo cái hơn ngàn viên lâm tiên tri nói ra diệp vân hơi hơi c h ấ n kinh không hổ là nhân tộc đệ nhất người cái này đan phương rất nhiều tài liệu hắn đều chưa từng nghe qua nhưng ở người ta trong tay liền là có chút hy hữu nhãn giới vẫn là có tranh l ệ n h rất lớn a diệp vân thở dài một tiếng lúc này lâm tiên tri cầm lấy đan phương nhìn về phía diệp vân diệp vân cái này đan phương ngươi có thể lấy ra cũng là đối cả nhân tộc đều là đại công lao nói đi n g ư ơ i có nhu cầu gì có thể trực tiếp sách đến mấy cái thu tộc cơ thể sống diệp vân thăm dò tính hỏi thăm lâm thiên tri n g ư ơ i làm sao lại nhớ thương cái đồ chơi này có thể là có thể nhưng vận chuyển quá trình thật rất nguy hiểm lâm thiên tri do dự một chút có điều đã ngươi muốn chúng ta có thể nghĩ một chút biện pháp cho n g ư ơ i bắt mấy cái tới n g ư ơ i cần gì đẳng cấp tiên t i ê n cấp tốt nhất vì phòng ngừa thủ t ộ c đả thương người ta có thể ở căn cứ thành phố c ử nhìn lấy diệp vân nhẹ gật đầu nếu cơ thể sống vẫn đưa vào ta có thể trước tiên đem chép giết lâm thiên tri tính nhất văn chúng ta phí công phu v ậ n đưa vào ngươi lại chém giết cái này làm gì cái kia chúng ta ở bên ngoài giúp ngươi giết là được rồi không hiểu rõ diệp vân hành động làm sao kỳ quái như thế khu khu cái này đối ta rất trọng yếu phiền phức nhất định là sống thể diệp vân nhẹ hò khan vài tiếng được thôi chúng ta sẽ chú ý lâm tiên h tri nhẹ gật đầu có điều tiên thiên cấp thú tộc cảm ứng được nhân tộc tiên thiên cường giả cũng sẽ đ là mệnh cho nên không tốt lắm bắt ngươi có thể muốn chờ mấy ngày này ừng ta không n ộ i có thể có cơ thể sống là được rồi diệp vân n ế t miệng cười một tiếng tiên tiên cấp thu tộc cơ thể sống tự nhiên không có dễ dàng đạt được như vậy hắn rất lý giải trừ đó ra ngươi còn muốn được cái gì sao lâm tiên tri nhìn về phía diệp vân không cần k h á c h k h í có yêu cầu cứ việc nói như vậy diệp vân suy tư một chút hắn còn không quên chính mình trước đó còn muốn dùng đàn phương kiếm tiền đan dược nếu như muốn mua bán lời nói sạch lợi nhuận ta muốn ngũ thành mà lại mỗi tháng đan dược sản lượng còn muốn miễn phí cho ta một thành ta cũng muốn phục vụ đan dược đan phương này là ngươi những yêu cầu này tự nhiên cũng là chuyện nhỏ lâm tiên tri lắc đầu dạng này ta làm chủ lợi nhuận ngươi cầm b ả y thành còn lại ba phần dùng để giao tiền nhân công cái gì như thế nào vậy liên phiến phức lâm quá trưởng diệp vân cũng không có cự tuyệt những thứ này xong về sau ta lại cá nhân cho ngươi tính toán ba viêm hoàng tích phân lâm thiên tri tiếp tục nói viêm hoàng tích phân ngươi tiến vào viêm hoàng sơn về sau liền có thể dùng để đổi lấy bảo vật diệp vân cái này là muốn buộc chính mình tiến vào viêm hoàng sơn a khu khu hãy cho ta về nhà lại suy nghĩ mấy ngày này rồi quyết định có đi hay không viêm hoàng sơn diệp vân cũng chỉ có thể ho nhẹ một tiếng tiểu tử ngươi tinh nhất văn ở một bên lắc đầu hắn không hiểu vì cái gì diệp vân sẽ không muốn tiến vào viêm hoàng sơn thu hoạch nhân tộc đỉnh tiêm tài nguyên khó hiểu a còn có một việc lâm thiên tri lần nữa nhìn về phía diệp vân ngươi hẳn phải biết ta muốn luyện chế thiên địa đan đúng không ừ m cần liên thiên đ ẳ n g đúng không diệp vân nhẹ gật đầu các loại tài liệu g ò n góp ta luyện chế thiên địa đan thời điểm liền đưa ngươi một viên lâm thiên tri dỗi ra một ngón tay、T. tinh nhất văn nhịn không được hít một hơi lanh khí đưa một viên thiên địa đan nói đùa cái gì đưa ta một viên diệp vân cũng là xứng sở chương ba mươi sáu linh phủ đan ra đời thiên địa đan cũng là một loại không tác dụng phụ đan dược lâm thiên c h i chủ động vì diệp vân giải hoặc nuốt vào về sau có thể để ngươi càng thêm cảm ứng rõ ràng thiên địa lực lượng nếu như vận khí tốt ngươi thậm chí có thể trực tiếp bước vào vạn vật cảnh thiên địa đan hiệu quả vậy mà như thế thần kỳ diệp vân nhịn không được kinh thán cái này hiệu quả khó trách lâm thiên c h i ăn vào về sau tự tin có thể siêu việt thú tộc thú hoàng đây mới thực là vô giá chi bảo tinh nhất văn cũng ở một bên lắc đầu cảm khái ta muốn một hạt tổng quán trưởng cũng không nguyện ý cho ta còn không biết có thể luyện chế ra mấy hạng cái kia lâm tiên tri lắc đầu vạn nhất thì hai hạng cho diệp vân cũng là bởi vì tiềm lực của hắn rất tốt ta tự nhiên trợ giúp tiếp theo hắn đan phương đối với chúng ta nhân tộc quá trọng yếu diệp vân đều như thế vô tư chúng ta sao có thể không có điểm biểu thị ta biết ta chính là tùy tiện nói chuyện tinh nhất văn nhìn về phía diệp vân hắn đ ố i cái này thanh niên rất hài lòng tiểu tử về sau thật tốt tu luyện hy vọng ngươi có thể siêu việt tất cả chúng ta sau đó đánh bại thủ tục ta ổ thỏa hết sức nỗ lực diệp vân hít sâu một hơi về sau mọi người lại rảnh rỗi trò chuyện một chút diệp vân cùng t i n h nhất văn t h ì rời đi chỉ có lâm tiên h c h i một người rơi vào trầm tư đan phương này như thế người tiên nhất định là xuất hiện mới di tích diệp vân nói là tinh tinh mang theo chẳng lẽ là đầu kia tiên t i ê n tinh tinh ngoài ý muốn phát hiện mới di tích sau đó cái này tinh tinh d ư ớ i cơ duyên xảo hợp đem đan phương mang ra ngoài sau cùng liền bị diệp vân thu được nếu như là dạng này cái này tinh tinh con đường muốn điều tra một phen không nói liền có thể phát hiện di tích mới vừa nghĩ đến đây lâm tiên tri liền muốn vận dụng một số vệ tinh khoa học kỹ thuật đi điều tra liệt nhã hát tinh tung tích mười ngày sau diệp vân tại trong nhà mình ngay tại chuyển đổi tiên thiên linh lực lại có mười ngày ta liền có thể chuyển đổi hoàn thành thành tựu tiên thiên diệp vân nhìn ngoài cửa sổ cao úc hắn không có đi giết con mũi bởi vì thực lực của hắn bây giờ rất mạnh con mũi mang cho hắn tăng lên có thể nói là không có cũng không biết lâm quan trưởng người tìm thế nào diệp vân ánh mắt hiếp lại lâm quan trưởng muốn tổ kiến một đội ngũ cái đội ngũ này chính là tìm tòi liên thiên đàng cần mấy cái siêu cường hậu thiên võ giả cùng một chỗ hành động thiên địa đan ta cũng cần trải qua qua một đoạn thời gian thuần thủ, diệp vân đại khái biết mình ngón tay vàng là cái cái gì tình huống giết chết tiên tiên quái vật tôn u g i á cũng là tiên tiên cảnh tả h ư u đồ vật t ỷ như tiên tiên linh khí chuyển đổi loại này đột phá tiên tiên đồ vật chỉ có thể thông qua giết chết tiên tiên quái vật đến tôn u g i á muốn đột phá vạn vật cảnh đơn thuần dựa vào giết quái lời nói khả năng muốn đánh chết vạn vật cảnh quái vật mà lại dựa theo diệp vân tính toán muốn đột phá tiên tiên thì muốn giết chết hai đầu tiên tiên quái vật giết một chiếc tiên tiên thu tộc làm cho hắn tiếp cận đột phá giết chết con thứ hai liền có thể hoàn toàn đột phá tương đồng muốn đột phá vạn vật cảnh làm không tốt cũng muốn giết chết h a i đầu vạn vật cảnh quái vật. Mà toàn bộ Lam Tinh, cũng liền bốn đầu vạn vật cảnh làm sao có thể tùy tiện liền bị hắn chém giết cho nên diệp vân cũng muốn một cái hậu thủ thiên địa đan cũng là hắn đột phá vạn vật cảnh hậu thủ không thể đem tất cả hy vọng đều ký thắc vào tỷ lệ rơi đổ giá trị phía trên nếu đột phá đến tiên tiên liền không thể tham dự tìm kiếm liên thiên đằng ta vẫn là chờ một chút đi chờ tìm được liên thiên đằng lại đột phá diệp vân quyết định nếu như lại đợi mười ngày quan trưởng còn không có tìm chính mình chính mình thì chậm dần tu luyện tốc độ không lại chuyển đổi tiên tiên linh khí chờ tìm được liên thiên đằng về sau lại đi chuyển đổi thiên địa linh khí hết thầy cũng là vì đột phá vạn vật cảnh sau đó diệp vân lại đợi năm ngày một ngày này hắn nhận được lâm quán trưởng tin tức diệp vân còn lại ba tên hậu thiên cực hạn đã tìm được mau tới thượng kinh căn cứ thành phố rất tốt diệp vân đứng người lên vậy mà năm ngày đã tìm được cũng tốt dạng này ta cũng không cần áp chế tu luyện tốc độ chuyển đổi đạt tới thời kỳ cuối diệp vân cảm giác càng thêm rõ ràng hắn rất khẳng định lại chuyển đổi sáu ngày tất nhiên đột phá tiên、thiên. tìm hết liên thiên đẳng ta liền an tâm chuyển đổi đột phá tiên thiên cảnh diệp vân thu thập một chút đồ vật liền chuẩn bị đi căn cứ thành phố cửa ra vào để tinh nhất văn đưa chính mình tiến về thượng kinh căn cứ thành phố cũng chính là cái này thời điểm diệp vân lại nhận được một tin tức đúng diệp vân ngươi linh phủ đan nhóm đầu tiên chế tác hoàn thành cũng bắt đầu hướng về các nơi cấp cho ngươi đến lúc đó có thể thuận tiện lĩnh lấy một thành phân ầ n Linh Đan cũng làm xong Ồ, làm Diệp Phủ chưa? v ánh mắt sáng lên xong môn A. Chờ ta tìm hết liên thiên đẳng, lại ăn một viên nhìn xem. Diệp Vân cười ha ha một tiếng, liền hỷ Chờ hết ha ha mắt lâm tìm một xem. một ta là lại đây A. ra cửa. cười Diệp Diệp V la hỏa nhìn lấy trên tay văn kiện biểu lộ ngưng trọng tiền lão ngài nhìn hắn đem trên tay văn kiện đưa cho bên cạnh lão nhân cũng chính là cái gọi là tiền lão tiền l ã o kết quả văn kiện đại khái nhìn một lần thì ra là thế người ở phía trên phát hiện một loại mới đan dược ngay tại tìm công ty hợp tác sao tiền l ã o suy t ư nói không ngừng a la hỏa biểu lộ mười phần thận trọng cái này đan dược nghe nói hiệu quả vô cùng tốt không có tác dụng phụ người ở phía trên rất coi trọng nó đoán chừng tiếp thị số lượng cũng là mười phần lớn là một cái kiếm bụn không lỗ sinh ý ừ n ta thấy được tiền lao cũng là nhẹ gật đầu tại nam hạ căn cứ thành phố còn chưa có xác định cùng ai hợp tác nếu như chúng ta có thể tranh đoạt đến lần này số lượng chỉ sợ công ty sẽ nâng cao một bước đ ầ u chỉ la hỏa lắc đầu lần này hạng mục tựa hồ là lâm tổng quán trưởng sách là một cái hạng mục lớn phàm là chúng ta có thể dính vào một chút chỉ sợ trực tiếp liền có thể để công ty buôn bán ngạch lật mấy lần lâm tổng quán trưởng sách tiền lao cũng là đặc dung lâm tổng quán trưởng hắn nhưng là hiện nay võ đạo đệ nhất nhân xem ra đúng là một cái to lớn hạng mục a chúng ta công ty có thể tranh thủ đến hợp tác sao khó la hỏa lắc đầu ta đã nghe ngóng nam hạ căn cứ thành phố phụ trách hạng mục này là a thu cái kia ra hỏa a thu là tam tử tỷ phú sao tiền lao cũng là biểu lộ thận trọng đúng vậy a tam tử là tam tam công ty người tổng phụ trách la hỏa thở dài phù sa không lưu ruộng người ngoài a thu hẳn là sẽ để tam tử phụ trách lần này hạng mục chúng ta rất khó khăn cạnh tranh cái này xác thực tiền lao cũng là thở dài quá khó khăn lại nói tiền lão ngài cùng nhạc phó quán trưởng quen biết sao la hỏa đột nhiên nghĩ đến cái gì ngài cũng coi là hậu thiên cực hạn võ giả bên trong láo tiền bối nhạc phó quán trưởng chỗ nào chen mồm vào được sao loại này hợp tác nếu như phó quán trưởng gật đầu chúng ta vẫn còn có cơ hội dù sao nhạc phó quán trưởng là ả thu người lãnh đạo trực tiếp không quá quen tiền lão lắc đầu nhạc phó quán trưởng là nhất đại tông sư tuy thời có khả năng bước vào thiên thiên hắn có thể không phải chúng ta phổ thông hậu thiên võ giả muốn gặp là có thể gặp ai khó làm thật khó làm la là hỏa đem văn kiện đập trên bàn ngươi có thể đi hỏi một chút hai người khác tiền lão lúc này nghĩ kế chúng ta công ty ngoại trừ ta Không phải chương ò n có a i cái hậu h t ba o n mươi bảy việc nhỏ thử một chút đi dù sao việc này chuyện rất quan trọng tiền lao khuyên nói một lần、Tốt. ta đi thử xem la hỏa nhẹ gật đầu bấm một vị k h á c hậu thiên cực hạn võ giả điện thoại đây là một vị trung niên cùng diệp vân một dạng ở công ty treo cái tên tuổi một phen trò chuyện về sau la hỏa thở dài không biết căn bản là không nói nên lời nhạc phó quán trưởng tuy nhiên cũng là hậu thiên cực hạ nhưng thực lực lại siêu v i ệ t hậu thiên cực hạng quá nhiều đồng dạng hậu thiên võ giả thật đều nói không nói gì à không có cách người nào để người ta là thông sư cái kia tiền lao cũng chỉ có thể lắc đầu không phải còn có một cái sao hỏi một chút hắn cái kia là nhi tử ta đồng học vừa đột phá hậu thiên cực h ạ n người trẻ tuổi có thể mạnh bao nhiêu la hỏa đã không ôm hy vọng dù sao hai cái tư lịch phong phú hậu thiên cực hạn đều không có cách diệp vân một người trẻ tuổi lại có thể thế nào ta đo á n chừng hắn cũng không nói nên lời tuy nhiên không có báo hy vọng gì nhưng lã hỏa vẫn là đánh nói chuyện điện thoại dạy r dụ một cái đi rất nhanh điện thoại kết nối uy diệp vân a lã hỏa hô một tiếng la thúc nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta rồi diệp vân nhận lấy điện thoại bởi vì la hỏa là la nhạc minh phụ thân cho nên diệp vân hô hắn là thúc thúc diệp vân ngươi tại du lịch sao lã hỏa nghe được trong điện thoại chuyển đến xe hơi thanh âm a cũng không tính du lịch chính là muốn đi chỗ xa làm một ít chuyện diệp vân cũng không có nói rõ h ả dạng này à? la hỏa cũng là không có suy nghĩ nhiều cái nào diệp vân à, ta muốn hỏi một chút ngươi cùng nhạc phó quán trưởng quen thuộc sao nói xong câu đó la hỏa còn sợ diệp vân không biết ai là nhạc phó quán trưởng vội vàng nói bổ sung đúng đấy chúng ta bản địa tinh hà võ quán phó quán trưởng nhạc võ ứng đây chính là một vị võ đạo t ô n g sư ừ m diệp vân xứng sở la hỏa hắn tìm nhạc phó quán trưởng làm cái gì mà la hỏa nghe được diệp vân cái này ân trong lòng không khỏi xích chặt nghe diệp vân cái kia có chút giọng nghi ngờ khả năng liền nhạc võ ứng là ai cũng không biết ta quả nhiên lần này hợp tác thật cùng chúng ta công ty vô duyên ai tại la hỏa chính hệ vài thời điểm diệp vân thanh â m lần nữa truyền đến nhận biết là nhận biết thế nào dắt la hỏa cả người đều s ứ n g sở hắn là thật không nghĩ tới diệp vân sẽ nói ra nếu như vậy hắn nói hắn cùng nhạc phó quán trưởng nhận biết la hỏa còn có chút không thể tin vào thai của mình ông trời ơi hắn thế nào nhận thức đừng kích động đừng kích động tiền lão liên tục địa bộ nói không chừng chỉ là sơ g a o không nhất định có thể giúp ngươi làm việc cái kia t ư ờ ân ta biết la hỏa nhẹ gật đầu sau đó hít sâu m ộ t hơi không nên ôm có hy vọng quá lớn không ôm hy vọng thì sẽ không có sai sót nhìn tâm bình tĩnh tâm bình tĩnh tự mình an ủi một phen về sau la hỏa lần nữa cùng diệp vân trò chuyện là như vậy chúng ta công ty coi trọng một cái hợp tác cái này hợp tác không tầm thường nghe nói là lâm tổng quán trưởng chỉ thị lâm tổng quán trưởng chỉ thị diệp vân xứng sở võ đạo đệ nhất nhân tự mình chỉ thị chuyện lớn như vậy hắn vậy mà không biết là chuyện gì diệp vân nhịn không được hỏi là một chuyện rất trọng yếu la hỏa ho nhẹ một tiếng nếu như có thể cùng chúng ta công ty hợp tác chúng ta công ty có thể tăng vọt mấy lần lợi nhuận mười phần không tầm thường đúng là cái đại hợp tác ca diệp vân nhẹ gật đầu ghê gớm thật sự là ghê gớm nhưng đ á n g t i ế c là hạng mục này người phụ trách muốn cùng những công ty khác hợp tác la hỏa thở dài có điều nhạc phó quán trưởng tính toán là người chịu trách nhiệm cấp trên nếu như ngươi có thể nói mấy câu nói không chừng có cơ hội để đối tượng hợp tác biến thành chúng ta công ty xin nhờ diệp vân ồ diệp vân nhẹ gật đầu hắn hiểu được nguyên lai la hỏa là muốn thông qua chính mình tìm một chút quan hệ ta cùng nhạc phó quán trưởng ngược lại là dễ nói nhưng chuyện này là lâm tổng quán trưởng tự mình hạ lệnh chuyện lớn như vậy ta nói chuyện thì không nhất định dễ dùng ngươi không nên ôm có hy vọng quá lớn ta biết ta biết la hỏa liên tục gật đầu bây giờ có thể có người giúp hắn nói chuyện hắn đã rất cảm kích nói cho ta biết đi là chuyện gì ta t ố t hỏi một chút nhạc phó quán trưởng diệp vân nói ra a a t ố t la hỏa vội vàng xuất r a văn kiện là một loại tên là linh phủ đan đan d ư ợ c sinh sản hợp tác ngươi cũng đừng xem nhẹ cái này đan dựa cái đồ chơi này cũng không bình thường nếu như chúng ta công ty có thể cầm tới hợp tác lợi nhuận thật có thể lật rất nhiều lần đến lúc đó ta cho ngươi làm ngũ thành chỉ cần ngươi có thể nói thành diệp vân khu khu diệp vân ho nhẹ một tiếng hơi nghi hoặc một chút chúng ta công ty còn có chế tắc đan dược hạng mục tự nhiên a la hỏa chăm chú gật đầu chúng ta là võ giả công ty võ giả rất nhiều hạng mục đều có chỉ là chủ doanh chính là bảo tiêu cùng võ quán nhưng là chế tạo đan dược khẳng định cũng có a thì ra là thế diệp vân nhẹ gật đầu được chờ xem sau đó diệp vân cúp điện thoại a cái gì gọi là chờ xem la hỏa trận tròn mắt là có thể thành vẫn không thể thành a làm sao nói nói một nửa liền không có a tình huống như thế nào ngươi thấy thế nào tiền lão la hỏa nhìn về phía bên cạnh tiền lão ta cũng không biết a liền nghe diệp vân chờ một chút đi tiền lão do dự một chút nói ra chờ một lát sống hay chết liền biết tuốt a chờ một lát la hỏa hít sâu một hơi chờ đi mà tại một bên khác diệp vân ngồi lấy xe đang theo căn cứ thành phố biên giới chạy tới nếu là linh p h ụ đan sự tỉnh ta cùng tinh nhất văn quán trưởng nói một chút đi diệp vân trực tiếp đả thông tin nhất văn điện thoại tinh quan trường a nghe nói linh phủ đàn tại chúng ta nam hạ căn cứ thành phố tìm hợp tác cái kia đúng tinh nhất văn nhẹ gật đầu các đại căn cứ khu đều sẽ tìm một cái công ty hợp tác nam hạ căn cứ thành phố công ty còn không có xác định hả nếu là dạng này vậy liền để hỏa viêm diễm công ty làm sự kiện này đi d i ệ p vân nghĩ nghĩ nói ra đương nhiên vẫn là muốn nhìn năng lực cái công ty này có năng lực như thế liền để hắn làm không có năng lực coi như xong ồ hỏa viêm diễm công ty ta nhìn một chút tinh nhất văn lên tiếng một lát sau có thể a hỏa viêm diễm công ty tư chất cũng không t ệ lắm cũng coi là lâu năm võ giả công ty hoàn toàn có năng lực làm tốt nếu như ngươi nguyện ý ngươi liền để hắn làm đi linh phủ đ a n người nắm giữ cũng là diệp vân diệp vân muốn chỉ định một cái công ty hợp tác tự nhiên là việc rất nhỏ được vậy liền phiền phức tinh quán trưởng thông báo một chút phía dưới để hỏa viêm diễm công ty phụ trách đi việc nhỏ tinh nhất văn nhẹ gật đầu chương 38, không nghĩ tới là giúp ta như thế thỏa đàm về sau diệp vân liền cúp điện thoại sau đó hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ cảnh sắc trong lúc vô tình ta giống như đã trở thành võ đạo cao tầng a địa vị cùng kiến thức cũng so với người bình thường mạnh hơn nhiều hắn biết rõ đây hết thệ đều là tu vi tăng lên mang cho hắn ta muốn càng thêm nỗ lực mạnh lên tranh thủ thành l à mạnh nhất diệp vân thầm hạ quyết tâm một bên khác cái nào đó khách sạn bên trong một chỗ bọc nhỏ ở giữa tỷ phu người gấp gáp như vậy gọi ta đi ra là làm gì tam tử không hiểu nhìn lấy tỷ phu của mình chính mình làm tam tam công ty người phụ trách tỷ phu a thu lại là tinh hạ võ quán nhỏ cao tầng hai người tại nam hạ căn cứ thành phố cũng coi là có phần có quyền thế đến mức như thế hấp tấp sao cũng quá không có cá nhân hình tượng xảy ra chuyện lớn đại sự a thu hít sâu một hơi nói nhỏ lao đệ a không phải tỷ p h u không làm việc là thật linh phủ đan sự tình có biến a cái gì việc quan hệ linh phủ đan tam tử trong nháy mắt biểu lộ đại biến thanh âm đều tăng lên không ít chuyện gì xảy ra linh phủ đan sự tình thế nhưng là chúng ta công ty màn kịch quan trọng a chẳng lẽ ra chuyện rồi chúng ta tặng lễ chuẩn bị nhiều người như vậy tỷ phu ngươi lại là chủ người phụ trách làm sao lại a thu kích động cái gì ngươi đây cũng quá không có hình tượng so ta còn kích động lão đệ a hiện tại người ở phía trên trực tiếp lên tiếng tuyển định hợp tác công ty a thu bất đắc dĩ thở dài ta lại có thể làm sao a người ở phía trên trực tiếp lên tiếng t a m t a m biểu lộ k h a biến hắn sợ nhất cũng là loại tình huống này người ở phía trên trực tiếp lên tiếng vậy bọn hắn những thứ này tiểu nhân vật lại thế nào nhảy nhót đều vô dụng là ai phát phó q u a n trưởng sao là phó q u a n trưởng liền dễ nói a thu thở dài phó q u a n trưởng ta cũng coi như quen có thể nói phía trên lời nói t t a m t a mánh liệt hít một hơi so phó quán trưởng còn lớn hơn chẳng lẽ nói đúng nam hạ căn cứ thành phố tinh h à võ quán tổng quán trưởng tinh quán trưởng a thu nói nhỏ mà lại chỉ định hợp tác công ty là hỏa viêm diễm la hỏa công ty t a m tam triệt để trận tròn mắt cái kia la hỏa còn nhận biết tinh quán trưởng cái này rất không có khả năng a ta nào b i ế ta tóm lại chuyện này người biết liền tốt a thu thở dài khắt cũng đừng nghĩ dù sao không có cái này hợp tác đối công ty ảnh hưởng cũng không lớn ta biết t a m tam nhẹ gật đầu cái này hợp tác lợi nhuận tương đối cao có là tốt nhất không có cũng ảnh hưởng không lớn đơn giản cũng là bảo trí nguyên trạng đã mất đi một lần kỳ ngộ la hỏa vận khí thật tốt vậy mà có thể cùng tinh quán trưởng nhờ và chút quan hệ t a m tam xì nước bọt lần này coi như ta cắm cũng không nhất định a thu lúc này có chút thần bí nói ra ngươi nghĩ la hỏa nếu như nhận biết tinh quán trưởng trước đó sẽ ăn nhiều như vậy thua thì sao rất rõ ràng hắn không biết ta đoán chừng a là la lửa gần nhất quen biết người nào mà người này nhận biết tinh quán trưởng người trung gian này có thể là cái đại lão là ai t a m tam nhịn không được hiểu kỳ ta nào biết được a thu chừng mắt nhìn tam tam ta chỉ là thuận miệng nói cái kia các loại đại nhân vật ở đâu là chúng ta có thể nghị luận đi cái kia làm sao thì làm đi cũng thế t a m tam t h ở d à i cái kia các loại đại nhân vật nói một câu đều có thể thay đổi chúng ta những tiểu nhân vật này vận mệnh được rồi được rồi suy nghĩ một chút khác hạng mục làm thế nào chứ ừng a thu nhẹ gật đầu mà tại một bên khác la hỏa nhận được để hắn khó có thể tin tin tức là được rồi l i ê n thành la hỏa tay đều đang run dậy cái gì là được rồi tiền lao nghi ngờ nhìn về phía la hỏa đồng thời trong lòng á n thẩm cũng làm cha người làm sao còn như thế không ổn t r ọ n g chúng ta cùng linh phủ đan hợp tác xong rồi la hỏa kích động hô lên ngoa tạo tiền l ã o nhảy lên kèm chút đội lên nóc phòng thật hay giả liền h à n h la hỏa đều hơn một trăm bốn mươi tuổi người làm sao như thế không ổn t r ọ n g đúng vậy hợp tác trực tiếp xong rồi la hỏa hít sâu một hơi mà lại tinh hà võ quán trực tiếp liền đem hợp đồng phát tới để cho chúng ta sớm một chút ký kết tốt bắt đầu chế tác linh phủ đan ồ hợp đồng thế nào a tiền lao thăm dò tới hai người cùng một chỗ nhìn lấy tinh hà võ quán gửi tới hợp đồng Nhìn chỉ chốc l á t sau. T. hai người cùng một chỗ hít vào một ngụm khí lạnh các loại điều kiện vậy mà như thế rộng rãi khó có thể tin đây là có lợi sao hợp đồng cũng chia thật nhiều loại t ỷ như chế tạo một cái đ a n dược có hợp đồng quy định nhất định phải tại mấy cái ngày bên trong chế tạo bao nhiêu đ a n dược sau đó làm chỉ cho người một hai thành loại này cũng là tương đối nghiêm khắc mà la hỏa cầm tới cái này hợp đồng có thể nói là rất ưu đãi thậm chí làm cũng so với chúng ta dự đoán nhiều hơn la hỏa mở to hai mắt nhìn cái này vì cái gì tinh hà võ quán muốn đối với chúng ta tốt như vậy không không phải là đối chúng ta tốt tiền lão đột nhiên ý thức được cái gì là diệp vân bởi vì diệp vân ngươi mới có thể cùng tinh hả võ quán hợp tác mới có thể có đến phần này hợp đồng diệp vân sức ảnh hưởng có thể so với ngươi nghĩ lớn hơn nhiều hắn một cái học sinh làm thế nào đạt được la hỏa vẫn như cũ nghĩ mãi mà không rõ công ty bọn họ phí hết nhiều như vậy công phu còn không bằng một cái học sinh một câu dễ dùng người coi như lại không tin nhưng hắn cũng xác thực làm được mang cho ngươi tới cái này hợp đồng tiền lão nhắc nhở bất kể như thế nào diệp vân người này ngươi về sau nhưng muốn thực tình đối lãi ta biết ta biết la hỏa cũng là gấp v ộ i vàng ở đầu diệp vân lần này thật sự là giúp ta đại ân la hỏa là thật không nghĩ tới lúc trước cái kia học sinh đã phát triển đến loại tình trạng này ta còn tưởng rằng ta lúc đầu cái kia một trăm vạn là giúp hắn không nghĩ tới là hắn trợ giúp ta để cho ta có cơ hội cùng hắn kéo vào quan hệ la hỏa mười phần may mắn lúc trước quen biết diệp vân t ố t trước ký kết la hỏa xuất ra hợp đồng lật đến phía dưới cùng đây là điện tử hợp đồng cùng trang giấy hợp đồng một dạng hiệu quả bb chính là ta ký tên la hỏa ký tên thời điểm mắt liếc bên A ạ theo bình thường bên a đều là viết tinh hà võ quán lần này tinh nhất văn là ai la hỏa xương sở sau đó hắn trừng mắt nhìn lập tức kịp phản ứng chẳng lẽ nói là chúng ta bên này phân bộ tổng quan trưởng sao ta nhớ được hắn giống như đúng là họ tinh tinh quan trưởng la hỏa giật mình kém chút đi máy tính l ậ n ngược chương ba mươi chín mới thủ lao ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra a đột nhiên hét lên tiền lao có phần có chút bất mãn không phải liền là ký cái tên ngươi đừng cứ mãi cùng cái yếu ngoa tạo tiền lao chừng t ó mắt hắn nhìn thấy cái gì tinh nhất văn đại danh toàn cầu tiên thiên cao thủ bên trong có thể xếp vào mười vị trí đầu chúng ta nam hạ căn cứ thành phố đệ nhất nhân cũng là bản địa tinh hà võ q u á n tổng quán trưởng tinh nhất văn hắn làm sao có thể sẽ tự mình ký tên đây bất quá là một cái hợp đồng sao có thể kinh động hắn hai người liếc nhau một cái đều từ đối phương trong mắt nhìn đến thật không thể tin sau đó liền cũng ý thức được diệp vân là diệp vân hai người trận to trong mắt diệp vân hắn nhận biết thứ đại nhân vật này mà lại có vẻ như rất quen diệp vân bên này trải qua qua một đoạn thời gian đường xe Cuối c ù n g đi tới t căn cứ hành phố b động lần này hắn chúng ta muốn hợp tác nhạc võ ứng đối diệp vân cười cười mà lúc này đây tính nhất văn cũng đi tới được rồi đi đường hàn huyên chúng ta còn muốn đi thượng kinh căn cứ thành phố cái kia các ngươi hai cái a tới nơi nào tùy tiện trò chuyện Được, đi tới h ư ợ n g chỗ c này tinh hà võ quán diệp vân gặp được lâm thiên tri còn có lâm thiên tri bên cạnh hai võ giả trong đó có một vị là người da đen nữ tử thầy phương người sao hai người mặt bảng cũng tại diệp vân trước mặt triển lộ tên liệt hỏa thanh máu một trăm linh đẳng cấp hậu thiên tứ trọng cảnh phẩm giai siêu cấp tinh anh cảnh giới thông sư cảnh Đi chủ, một vị đao chú, pháp một t vị ô n ghi sư. t thụy. Thanh một trăm đẳng máu, chú ấ p ậ u siêu thiên tứ trọng tinh tông cánh. Phẩm dai, siêu cấp tinh anh. Cảnh giới, tông sư cảnh. h dai, giới, Đi cấp c sư tinh thần lực cường đại là một vị tinh thần nhiệm sư tinh thần nhiệm sư diệp vân trong lòng thầm đủ trên cái thế giới này còn có số ít một số người bởi vì tinh thần cường đại có thể làm đến lấy tinh thần lực cách không cấm v ậ t bao quát ngự không phi hành đây vốn là tiên thiên võ giả mới có thể làm đến mà tinh thần n i ệ m sư làm hậu thiên võ giả liền có thể làm được dễ dàng cái này là tinh thần n i ệ m sư ưu thế đáng nhắc tới võ đạo phát triển đến bây giờ cơ bản không có đông tây phương phân chia tất cả mọi người tu hành không sai biệt lắm võ đạo thông sư cảnh cái này khái niệm cũng là toàn cầu thông dụng chỉ là mỗi quốc gia phiên dịch khác biệt đội hưu của ta yếu nhất đều là hậu thiên tự c hạ d i ệ p vân nhịn không được cảm khái một chút thậm chí còn có tinh thần n i ệ m sư tòa c h ấ n không hổ là lâm tổng quán trưởng tổ chức đội ngũ chỉ sợ mạnh nhất mấy cái hậu thiên tự c hạ đều cho hắn làm đến đây a hãy cho ta giới thiệu cho các ngươi một chút lúc này lâm thiên chi nói chuyện vị này là chúng ta tây đô căn cứ thành phố phó quán trưởng liệt hòa là một vị đao pháp tông sư mọi người tốt liên hòa nhẹ gật đầu diệp vân minh bạch liên hòa địa vị thực lực cần phải cùng nhạc võ ứng không sai biệt lắm vị này là ta cố ý mời thây minh bên kia cao thủ lâm thiên tri tiếp tục giới thiệu một bên người da đen n ộ i tử là một vị tinh thần nhậm sư gọi hi thụy đồng dạng cũng là tông sư cảnh cao thủ thực lực cường đại vì mời nàng cũng không dễ dàng a các người tốt hi thụy hướng mọi người trừng mắt nhìn thật cao hứng có thể cùng mọi người cùng nhau tổ đội trợ giúp lâm quán trưởng thu thập liên thiên đằng đến lúc đó chỉ giáo nhiều hơn nói không phải đông phương ngôn ngữ nhưng truyền vào mọi người trong lỗ thai thời điểm liền tự động chuyển đổi thành đông phương ngôn ngữ đây chính là một loại mới khoa học kỹ thuật thời gian thực phiên dịch máy lâm quán trưởng nói mời không dễ dàng xem ra cái này thời gian mười lăm ngày cũng là lãng phí ở h y thụy trên thân diệp vân trong lòng có suy đoán dù sao tại đông phương phiến khu vực này diệp quán trưởng muốn mời người nào đó là rất đơn giản cũng liền mời tây phương người có thể sẽ lãng phí một chút thời gian tinh thần nhậm sư nhạc võ ứng cùng liệt hỏa đều ngạc nhiên nhìn về phía hi thụy tinh thần nhậm sư thế nhưng là một cái hiếm có đồ chơi a trước mắt toàn cầu tinh thần n i ệ m sư số lượng có thể so sánh tiên thiên võ giả còn thiếu a đúng vậy ta là một vị tinh thần n i ệ m sư hi t h ủ y cười hắc hắc đồng thời vây tay một cái Bệnh. một ngọn phi đao cứ như vậy lơ lửng ở trước người của nàng tinh thần n h ệ m lực ngự không phi hành nhạc võ ứng nói nhỏ lên tiếng nghe nói tinh thần n i ệ m sư nhiều nhất có thể khống chế mười cái dao găm mỗi một cái dao găm đều có thể b ộ c phát ra một cái hậu thiên cực hạn võ giả lực lượng ngươi cũng là như thế sao không sai hi thụy có chút tự đắc ta một người thì tương đương với mười cái hậu thiên cực hạn liên thủ lợi hại liên h o a nhịn không được tán dương cái này tinh thần nhiệm sư đúng là bút đối với cái này diệp vân cũng không hâm mộ nói cho cùng tinh thần nhiệm sư bất quá là hậu thiên cảnh giới có thể sớm làm đến tiên thiên võ giả mới có thể làm đến sự tình tiên thiên võ giả mỗi người đều có thể khống chế vật thể phi hành mà hắn chỉ cần mấy ngày nữa liền có thể bước vào tiên thiên đến lúc đó hắn đồng dạng có thể làm được loại chuyện này mà giờ khắp này hi thụy nghe đến mọi người tán dương cũng là có chút tự đắc dương lên mặt đúng thế ta cũng không phải bình thường hậu thiên võ giả có thể so sánh ha t ấ các vị lâm thiên tri lúc này đánh gãy mọi người đến lúc đó tìm kiếm liên thiên đẳng vẫn là muốn dựa vào các ngươi nói đến đây lâm thiên tri vung tay lên bốn cái giới chỉ bay đến trước mặt mọi người cái này là chuyện này thủ lao một trong cái này chẳng lẽ là tất cả mọi người xứng sở diệp vân càng là thông qua mặt bảng trực tiếp thấy được cái này giới chỉ giới thiệu tên không gian giới chỉ ghi chú một cái m ộ ư ơ i năm lập phương chữ vật giới chỉ đây là phi thường hy hữu có thể chữ vật không gian giới chỉ liên hỏa nhịn không được sợ hãi than một tiếng loại vật này rất nhiều tiên tiên võ giả đều không có lâm quán trưởng n g à i đem cái này cho chúng ta đây chỉ là hành động lần này thù lao một trong lâm thiên tri ngữ khí bình tĩnh diệp vân lúc này cầm lấy không gian giới chỉ, cũng bị lâm thiên tri tại đại khí thô cho nho nhỏ r u n g động đến tuy nhiên hắn không dùng được không gian giới chỉ, dù sao hắn thương khố là vô hạn cất giữ xa so với mười lăm lập phương đại nhưng là có cái này không gian giới chỉ, hắn liền có thể quang minh chính đại sử dụng chính mình thương khố đến lúc đó nếu có người nghi hoặc chỉ cần t r i ể n lộ không gian giới trì liền là đủ giải thích mà lại ta lấy vì thiên địa đan liền xem như thù lao của ta diệp vân trong lòng thầm đủ Chương phòng hộ phục.、Ta、vốn dĩ vì thiên địa đàn giai bắt Ta địa vì dĩ lâm à thù ta. lao của ta. Diệp v n trong lòng t h ầ đủ. Không nghĩ tổng ớ i ta thù t lao. vẫn còn có thủ lao. Lâm、tổng、quán trưởng s á c thực đại khí tài đại khí thô còn lại thù lao đều tại trong không gian giới chỉ, hy vọng các ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này lâm thiên tri biểu lộ hơi có chút nghiêm túc xâm nhập hoang dã khu về sau tiên tiên cao thủ sẽ khiến thiên địa linh khí cho t h ú tộc điều tra đến liền xem như ta cũng sẽ dẫn phát thiên địa lực lượng cho nên muốn không bị phát hiện cũng chỉ có thể chỉ nhìn các ngươi bọn này hậu tiên võ giả còn lại thù lao đại ề u t tâm r o sư trở xuống công kích cũng có thể tiếp nhận bắt giai phòng hộ phục diệp vân đồng tử chấn động loại này đẳng cấp phòng hộ phục chính là toàn cầu đều không mấy cái thất giai phòng hộ phục lại là thất giai phòng hộ phục lúc này ba người khác đều rất kinh ngạc thiên tiên tam trọng cảnh trở xuống đều rất khó công phá phòng hộ phục không sai đây là cái thứ hai thủ lao thất giai phòng hộ phục lâm tiên tri nhẹ gật đầu mỗi người đều có một kiện t mọi người đột nhiên hít một hơi lanh khí mỗi người một kiện thất giai phòng hộ phục đây là sự thực quá có bã lực bọn họ phòng hộ phục không phải bắt giai sao diệp vân bí mật quan sát ý thức được làm ì n h thụ ưu đãi là sợ ta chết ở bên ngoài sao cho nên cho ta tương đối tốt phòng ngự b i pháp chư vị lâm tiên tri lúc này lại mở miệng t r ê nói lục c địa, có một c á thú h đến g ta vừa đây lâm thiên chi xuất ra một cái cái nút nhiệm vụ lần này dù là không xong được còn có thể rơi một cái thất giai phòng hồi phục thi thủy mấy người cũng là kinh thán mà lại có lâm tổng quán trưởng cái nút tại càng đem chấp hành nhiệm vụ mạo hiểm hạ xuống thấp nhất tất cả mọi người đã nhìn ra đây chính là một lần điển hình thất mạo hiểm cao hồi báo nhiệm vụ a cái nút là duy nhất một lần không đến thời khắc mấu chốt không cần sử dụng ta hay là hy vọng các ngươi có thể nhiệm vụ hoàn thành lâm thiên chi đem cái nút đưa cho diệp vân đồng thời tiếp tục nói lần hành động này các ngươi cần lấy diệp vân làm trung tâm nghe theo diệp vân chỉ huy nếu như các ngươi không có nghe chỉ huy nói đến đây lâm thiên chi một thân khí thế bạo phát đi ra ta cũng sẽ để cho các ngươi biết thù lao của ta không có dễ cầm như vậy lâm thiên một khí thế để tất cả mọi người có chút ngạt t h nhưng may ra chỉ là căn dặn cũng không cố ý đả thương người lâm tổng q u á n trưởng thật mạnh vẹn vẹn bằng vào khí thế đều có thể chấn áp ta liên hòa hít sâu một hơi diệp vân hắn vậy mà thành đội trưởng nhạc võ ứng còn hơi kinh ngạc mà kinh ngạc nhất thuộc về h y thụy ta đường đường tinh thần nhậm sư đồng giai vô địch vì cái gì diệp vân là đội trưởng ta đúng không chẳng lẽ là gạt bỏ ta người ngoài này sao hoặc là nói là tại đ ể phòng ta người tây phương này h y thụy có chút k h ô n g phục tính tình của nàng cũng không xấu nhưng cũng có sự kiêu ngạo của chính mình đội trưởng thứ này tự nhiên là cường giả vi tôn nàng cảm thấy mình mạnh nhất liền nên là chỉ vung mọi người không qua tại lâm thiên chi h i thế giới nàng cũng không dám nhiều lời cái gì diệp vân thu hồi cái nút cũng là thấy được h y thụy không phục bộ dáng do dự một chút diệp vân nói ra mọi người có thể luận bàn một phen làm quen một chút phương thức chiến đấu gặp phải không phục tự nhiên đánh phục là có thể diệp vân cũng không muốn mọi người tại tìm tòi liên thiên đằng thời điểm t h y thụy ở phía sau dở trò mạnh hơn đoàn đội cũng sợ nội chiến a l u ậ n bàn liên hòa s ư ơ n g sở l u ậ n bàn thuần thục mọi người phương thức chiến đấu xác thực cũng có thể tốt hơn tổ kiến đoàn đội ta không ý kiến nhạc võ ứng đến là không quan trọng tốt. Đến luận bàn. Hy Thụy nhẹ hừ Chờ đánh chỉ huy ta. Ta chỉ huy một tiếng. ta tất ta ta. Ta tạm bọn ngươi người ngươi còn đem mọi xem dám bại, ai cả các được luận lâm u ậ n bàn sao. l thiên chi cũng là giống như cười mà không phải cười nhìn về phía diệp vân dù sao hắn cũng đã nhìn ra k h y thụy có chút k h ô n g phục tốt ta thì ở một bên q u a n chiến nhìn xem các ngươi như thế nào l u ậ n bàn lâm thiên chi vung tay lên trợ thủ đi tới bắt đầu chuẩn bị dựng lôi đài sau một lát một cái lôi đài dựng lên so tài lời nói thì ở trên đây đánh đi lâm thiên chi cho mọi người ra hiệu Ta cho các ngươi chuẩn bị an toàn vũ khí cơ bản sẽ không xuất hiện ngoài ý mớn các ngươi cứ việc xuất thủ cho dù có người t h ụ t h ư ơ n g ta cũng có chữa trị thuốc cho các ngươi bốn người đều hiểu lâm thiên c h i ý tứ cũng là để mọi người toàn lực xuất thủ ta phải đẹp chinh phục các ngươi khi t h ủ y âm thầm nhắc tới sau đó dẫn đầu hành động nàng bay thẳng đến trên lôi đài sau đó nhìn về phía nhạc võ ứng cùng liệt hỏa các ngươi hai cái cùng tiến lên tới liền muốn đánh hai một mực không lên tiếng tinh nhất văn cũng là ở thời điểm này nói nhỏ một tiếng thật là tự tin đánh chúng ta hai cái nhạc võ ứng cùng liệt hỏa cũng là xứng sở hai người bọn họ tại hậu thiên cực hạn có thể nói là ngang dọc nhiều năm đều là bọn họ để cho người khác không nghĩ tới bây giờ còn cần người khác nhường tinh thần n i ệ m sư cũng là tùy hướng a liên hỏa ra hiệu chính mình lên trước sau đó hai ba bước nhảy lên lôi đài hai người bọn họ đều tính toán ngồi ở vị trí cao tự nhiên không có khả năng liên thủ vậy quá mất mặt người đánh trước tháng ta lại nói một đối hai sự tình đi liên hòa chậm rãi bày ra tư thế chiến đấu trong tay cầm t r ư ờ n g đao cũng là chuẩn bị luận bàn đạo cụ sẽ không đả thương đến người tức vậy thì tới đi hi thủy k h á t tay chặn lại siêu siêu siêu trong n g á y mắt chín hạt châu cứ như vậy lơ lửng tại bên cạnh nàng như là chiến đấu chân chính ta dùng nhưng chính là dính đầy kịch độc dao găm đụ n g chi cùng chết h ả o thủ đoạn liên hòa ánh mắt hiếp lại phổ thông hạt châu cùng dính đầy độc dao găm cái này vừa so sánh tự nhiên là t r ê n l ệ n h rất lớn vậy liền để ta xem một chút thực lực của ngươi đi nói xong liên hòa trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ b ạ n h một đao giống như trong đêm tối xét đánh trong nháy mắt bạo phát trực tiếp bổ về phía hi thụy nhanh chuẩn h u g ác đây chính là đao pháp tông sư sao quan chiến di vân nhịn không được tán thưởng một tiếng Quả muốn nhiên, mặc kệ là cái gì binh khí, chỉ cái mặc kệ là gì đ ạ tuy tới tông sư cảnh, thì không thể coi thưởng. Liên hòa pháp, càng thêm tinh coi Liên i không cảnh, càng sư hòa pháp, đao d ệ Nhạc võ ứng cũng là tán thưởng một tiếng. Trưng cùng ta hợp lực lượng. hợp võ là lực một ta t u nhiên đều là tông sư cảnh nhưng tông sư cảnh bên trong cũng là có chĩa cao thấp tỷ như diệp vân hắn hiện tại thư ơ n g pháp tuy nhiên vẫn là tông sư cảnh nhưng đã siêu việt phổ thông thương pháp tông sư mà trên lôi đài đối mặt như thế tấn bánh một kích khi thụy không thấy chút nào bối rối quả nhiên tông sư cảnh vó giả đều có, có chút tài năng sau đó khi thụy vung tay lên sự siêu, siêu. hai viên thiết châu vọt thẳng hướng liệt hỏa ẩm thiết châu hoàn toàn chặn liệt hỏa cái này một chém ta có thể không chỉ như vậy liệt hỏa trong nháy mắt cải biến đao phương hướng trực tiếp thì lấy một loại vô cùng quỷ dị góc độ lần nữa bổ về phía hy thụy ẩm kết quả vẫn là bị cản cái gì liệt hỏa hơi kinh hãi bởi vì cái này hai viên thiết châu đồng dạng cực kỳ khó chơi lần nữa k h ô n g đi qua mà lại bởi vì thiết châu là lơ lửng hãn phương thức tấn công càng nhiều hờ biến người lao kiếm vô luận t r á n thẳng đều muốn tạo nên một cái lực đột nhiên biến hướng muốn tiêu hao không ít lực nhưng thiết châu không cần vô luận như thế nào cải biến phương hướng lực cũng sẽ không biến mất thậm chí bởi vì tốc độ không ngừng gia tăng thiết châu uy lực sẽ còn c à n g mạnh như thế biến hóa đa dạng có thể nói là q u ỷ dị tới cực điểm cái này là tinh thần n i ệ m sư sao quả nhiên đủ mạnh liên hỏa một bên đón ữ a một bên kinh thán mỗi một hạt châu uy lực đều cùng hậu thiên cực hạn võ giả không sai b i t lắm đồng thời bởi vì hạt châu là một người không chế hai hạt châu hợp kích có thể nói là không chê vào đâu được như thế dây dưa tiếp chắc chắn thất bại liên hòa dần dần cảm giác mình có chút lực bất t ò n g tâm lúc này mới hai hạt châu mà lại hy thủy đứng ở phía sau hoàn toàn không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng nhất định phải nghĩ biện pháp đánh bất ngờ đi vào vừa nghĩ đến đây liệt hỏa lần nữa bạo phát một đao toàn lực chém ẩm trực tiếp chém ra hai hạt châu ồ muốn chia ra thắng bại sao nhạc võ ứng nói nhỏ một tiếng tuy nhiên đều là hậu thiên võ giả nhưng hắn cũng là có thể nhìn ra được liệt hòa bạo phát tiếp đó thắng bại tất phân cái này tinh thần nhậm sư s ắ c thực lợi hại diệp vân cũng là ở một bên càng h á i đây vẫn chỉ là hạt châu nếu như đổi thành khắc lực sát thương vũ khí lại thêm nhiều vũ khí liên thủ nàng xác thực có khả năng một đối hai đánh bại hai cái t ô n g sư mà lúc này đây liệt hỏa toàn lực bạo phát một đ a o lần nữa đi tới hi thụy trước mặt hi thụy vung tay lên b ạ c h bốn hạt châu lập tức liên hợp lại tạo thành một cái cùng loại hộ thuẫn đồ vật cũng có lớn cỡ bàn tay muốn ngăn trở ta liệt hỏa hư một tiếng đao pháp lần nữa chuyển hướng kết quả chính là ẩm lớn chừng bàn tay hộ thuẫn cũng là trong nháy mắt gia tốc lần nữa chặn liệt hỏa một đ a o kia tốc độ của ngươi lại nhanh cũng không có khả năng so ra mà vượt vũ khí của ta hi thụy rất bình tĩnh võ giả thể lực hạ xuống sẽ dẫn đến tốc độ của mình trở nên chậm thẳng đến t i ê t lực không cách nào động đậy mà tinh thần n i ệ m sư n i ệ m lực tiêu hao lại sẽ không dẫn đến vũ khí trở nên chậm nhiều nhất cũng là tiêu hao sạch sẽ về sau không thể sử dụng tinh thần n i ệ m lực cái này là tinh thần n i ệ m sư cùng võ giả các ngươi khác nhau đáng giận cũng bị chặn sao liên hỏa còn muốn rút đao lui lại lúc này trước đó bị hắn bổ ra hai hạt trâu vọt thẳng hướng phía sau lưng của hắn nguy rồi liên hỏa cũng là cảm giác được hai hạt trâu muốn đánh lên hắn hắn muốn lập tức lui lại lại phát hiện bốn hạt trâu biến hóa trực tiếp bắt được hắn tiếp nào căn bản là không có cách rút về b u ô n g bỏ vũ khí thu tay liệt hỏa lập tức ý thức được nhất định phải b u ô n g bỏ vũ khí bằng không liền bị tiền hậu giáp kích nhưng tuy nhiên liệt hỏa phản ứng rất nhanh nhưng đao bị kẹt chủ thời điểm động tác của hắn trung quy là c h ậ m một bước chiến đấu chính là tại trong điện quan g hỏa thạch phân ra thắng bại ẩm hai hạt trâu đánh t r u n g liệt hỏa một cái lảo đảo kém chút bị đánh lật một giây sau liệt hỏa liền bị sáu hạt trâu bao bọc vây quanh ta nhận vua ta nhận vua liệt hỏa hơi có chút bất đắc dĩ cái kia thiết trâu quá mức linh hoạt hắn là thật không có cách nào đối kháng a lợi hại a nhạc võ ứng tán thưởng một chút tinh thần n h ệ m sư s á c thực không giống nhau thắng vẫn là rất nhẹ nhàng s á c thực lợi hại diệp vân cũng có chút chấn kinh thủ đoạn như vậy cần thời điểm thì tổ hợp thành hậu thuẫn không cần thì phân giải ra tiến công như thế linh hoạt đa dạng trách không được tinh thần nghiệm sư đều viễn siêu cùng giai võ giả tuy nhiên đều là siêu cấp tinh anh nhưng ta cảm thấy cái này hi thụy cần phải tiếp cận lính chủ a diệp vân suy đoán đối phương thực lực chân chính mà lúc này đây thi thụy thu hồi sáu hạt trâu nhìn lấy n ã xuống đất liền hỏa dùng các ngươi người phương đông mà nói, nói đa t ạ sau đó nàng nhìn về phía nhạc võ ứng p h ả n phất là đang nói h ắ n thua người muốn tới sao ta coi như xong ta đ o á n chừng cùng liệt hỏa không sai biệt lắm nhạc võ ứng tự tuyệt ta chính là tương đối am hiểu thương pháp cũng không có gì đặc biệt ngươi liền đem ta hiểu thành dùng thương liệt hỏa là được rồi hi thụy còn có thể hiểu như vậy sao cái kia tốt hi thụy vung tay lên chín hạt trâu cùng một chỗ bay đến phía sau của nàng nhìn đến cái này màn liệt hỏa lần nữa nhịn không được thở dài đánh ta nàng thì dùng sáu hạt trâu thật là không hợp t h i thưởng xem ra nàng đánh ta đều không sao cả dùng toàn lực hậu tiên h võ giả bên trong hẳn là không người có thể đánh được hắn a l i ệ t hòa tự tin chính mình tại hậu tiên h cảnh bên trong có thể xếp hạng toàn cầu mười vị trí đầu dù là như thế còn bị người đánh bại dễ dàng hậu tiên h cực h ạ n bên trong hẳn là không người có thể đánh bại nàng muốn đến nơi này l i ệ t hòa mắt liếc diệp vân tuy nhiên hắn biết diệp vân thực lực phi phạm khả năng mạnh hơn chính mình nhưng hắn vẫn có chút không coi trọng diệp vân dù sao thủ đoạn của tinh thần n i ệ m sư quá quỷ dị thốt ta ta tới diệp vân mấy cái dậm chân lên tới trên lôi lại thuận tiện hắn còn tuyển một cái luận bản dùng trường thương khi thụy để ta xem một chút đi lực lượng của ngươi thử là ta nhìn ngươi còn tạm được khi thụy vung tay lên s u siêu trong nháy mắt hai hạt c h â u bạo phát phóng tới diệp vân cùng đối phó liệt hỏa thời điểm giống nhau sao diệp vân cười cười sau đó hất lên thương b ạ c h trực tiếp đánh về phía thiết châu cùng ta hợp lực lượng khi thụy trong nháy mắt vung tay lên b ạ c h hai hạt c h â u trực tiếp dây dưa cùng nhau mượn lực bạo phát ra lực lượng mạnh hơn ta cùng võ giả hợp lực lượng còn không có thua qua hai hạt trâu trên không trung dây dưa tăng lên tổng thể lực lượng liệt hỏa nhìn trần kinh lại là chưa từng dùng qua thủ đoạn cái nha đầu này quả nhiên không tầm thường a ta còn tưởng rằng ngươi cùng với nàng giáo thủ nàng dùng rất nhiều thủ đoạn nhạc võ ứng ở một bên cười cười không nghĩ tới người ta chỉ là dùng một số phổ thông thủ đoạn liền đem ngươi đánh bại ngươi cái lao tiểu tử liên h ỏ a khó chịu chừng mắt nhìn nhạc võ ứng hai người thành danh đã lâu quan hệ cũng rất tốt ngẫu nhiên lẫn nhau xem thường một chút cũng không có gì t ố t không chế giễu ngươi nhìn diệp vân biểu diễn đi nhạc võ ứng chỉ, chỉ lôi đài chương bốn mươi hai quái vật cấp lực lượng mà lúc này đây hai viên dây dưa cùng nhau thiết trâu bất ngờ cùng diệp vân trường thương tiếp xúc ẩm cả hai hung hang đụng vào nhau lực lượng thật mạnh diệp vân thương vừa đụng phải quả cầu sắt thì có thể cảm giác được nhất định lực cản nhưng cũng chỉ là có chút lực cản thôi cái này điểm lực lượng hơi hơi dùng lực một chút đủ để đánh vỡ diệp vân trực tiếp phát lực vây anh trường thương trong nháy mắt phá vỡ hai cái liên hợp quả cầu sắt cái gì liên hòa xứ sở tiểu từ này nhạc võ ứng cũng kinh ngạc hắn biết diệp vân lực lượng so cùng giai võ giảm ạ n h nhưng không nghĩ tới đã mạnh tới mức này tinh thần n i ệ m sư công kích đều có thể trực tiếp bắn ra mấy ngày không thấy thân thể tố chất của hắn lại mạnh hơn rất nhiều tiểu t ử này tu luyện thế nào quái vật tiểu t ử này thật là quái vật c h ắ c không được lâm tổng quán trưởng lần này tìm hắn cùng một chỗ hành động đối với diệp vân biểu hiện xuất sắc lâm thiên tri cùng t i n h nhất văn lại là không cảm thấy kinh ngạc bọn họ cũng đều biết diệp vân lúc trước cùng tiên tiên cấp t h u tộc đối b ì n h qua mà h y thụy cũng là bị giật này mình vậy mà phá vỡ ta quả cầu sát đây là cái gì quái vật lực lượng hi thụy cũng là như thế vừa phân thần diệp vân thương đã xung lại không tốt ngăn trở hi thụy vội vàng cải biến chiêu thức trong né mắt s i ê u s i ê u s i ê u chín hạt châu bao quát bị đánh rơi xuống mặt đất hai viên lần nữa bay đến trước người của nàng chín hạt châu quý vị đồng thời tập hợp thành làm một cái đầu lớn thuẫn bài muốn ngăn t r ở diệp vân một thương này phá diệp vân nhẹ a một tiếng vê anh trường thương cùng thuẫn bài va chạm một kích chín cái hạt châu trực tiếp bị đánh tan bay thẳng hi t h ụ y đánh tới chạy hi t h ụ y trong nháy mắt tinh thần niệm lực bạo phát một cái niệm lực tạo nên lại diệp vân trên thân lôi kéo cái này khiến diệp vân thân thể dừng lại sau đó bắt lấy cơ hội này hi thủy bay thẳng đến không trung ồ còn có thể nắm một chút ta diệp vân hơi dùng lực một chút vê anh tự thân cự lực bạo phát trực tiếp liền đem cái kia cố lôi kéo chính mình nghiệm lực đánh tan Thích. lúc này t h y thụy cũng là rên lên một tiếng tinh thần nghiệm lực bị đánh tan cũng để cho nàng cũng không có dễ chịu như vậy uy còn muốn đánh sao diệp vân nhìn lấy không trung t h y thụy hắn cũng nhìn ra đến t h y thụy xem như t h ụ thương dù sao mặt bảng bên trong trực tiếp thì rơi hai phần trăm huyết tiếp cận lính chủ cùng chân chính lính chủ trên lệch vẫn còn rất lớn cái này thủ thương nhìn ra tinh thần n i ệ m sư vẫn là quá giọn diệp vân trong lòng thầm đủ mà hi thụy thì là vây tay một cái b ạ chín c h hạt trâu bay đến trước người của nàng đánh đến diệp vân lá bài tẩy của ta còn không dùng ra đến cái kia cựu tinh liên châu vừa dứt lời siêu chín hạt trâu trong nháy mắt tập hợp một k h ỏ a lại một k h ỏ a hạt trâu gấp dính chặt vào nhau hình thành một loạt là dựng thẳng liệt kê tại diệp vân thị rất nhìn thì chỉ có thể nhìn thấy một hạt trâu đi hi thụy vây tay một cái chín hạt trâu đồng thời phát lực、Bạch. thật giống như đoàn tàu một dạng dẫn đầu hạt trâu mang theo còn lại hạt trâu vọt thẳng hướng diệp vân lực lượng mạnh mẽ t r u n g quanh phòng úc đều có chút rất nhỏ run run thật mạnh át chủ bài liên hòa ánh mắt hiếp lại tinh hả võ quán luận bàn phòng đều là đi qua giả cố nếu như là dân dụng phòng một chiêu này sử dụng đi ra chỉ là thanh thế đều đủ để phá đi người bình thường phòng úc cái này hi thụy còn cất giấu thủ đoạn như vậy lợi hại cái này rõ ràng là tuyệt chiêu nhạc võ ứng cũng là nhẹ gật đầu người muốn l à c ũ n g liều mạng cũng kém không nhiều a luận bàn nha người nào liều mạng a liên hòa n h ú a y ha ha nhạc võ ứng không có nhiều lời mà trong sân d i p vân đối mặt thanh thế như vậy cũng nhất định phải nghiêm túc sử dụng ngũ thành lực lượng đối kháng một chiêu này đi không thể giống như trước đó mơ mơ màng màng Bạch. diệp vân một thương trực tiếp đâm về cựu tinh liên châu ẩm cựu tinh liên châu thứ nhất hạt châu trực tiếp cùng diệp vân đầu thương va chạm cái gì va chạm trong nháy mắt khi thụy cảm thấy một tia run dày bởi vì nàng có thể cảm giác được một c ỗ lực lượng khổng lồ thông qua hạt châu chuyển đến tinh thần nhiệm lực phía trên mà tinh thần nhiệm lực lại cùng với nàng một thể làm sao lại mạnh như vậy khi thụy không hiểu bởi vì dựa theo nàng kinh nghiệm của di vãng loại cường độ này đều siêu việt tiên tiên võ giả hậu tiên cực h ạ siêu việt tiên thiên cấp lực lượng cái này sao có thể thi thủy hoài nghi nhân sinh bởi vì bọn họ bọn này đỉnh tiêm hậu thiên võ giả tuy nhiên cùng tiên thiên nhất trọng cảnh tranh lệch không lớn nhưng đó cũng là tông sư cảnh mang tới kỹ x ả o ưu thế riêng lấy lực lượng tới nói tiên thiên võ giả còn là ưu thế tuyệt đối càng đừng đề cập lực lượng siêu việt tiên thiên cái kia là căn bản không thể nào phá diệp vân lần nữa phát lực một thương đem chín hạt châu toàn bộ đánh tan vậy một chiêu này cựu tinh liên châu toàn bộ bị phá rơi là tạ trên đất cũng chính là cái này thời điểm đột nhiên lại xuất hiện một hạt châu hướng về diệp vân đầu phóng đi thứ mười hạt trâu vốn là hi thụy ẩn tàng sau cùng sắt chiêu thế mà thắng bại đã định diệp vân nhìn lấy chạm mặt tới thứ mười hạt trâu hắn đơn tay vỗ một cái b ạ n h trực tiếp trộm trong tay tạ thua hi thụy có chút thất hồn l ạ c phách ngươi cũng quá mạnh ngươi thật là hậu thiên võ giả sao không thể giả được diệp vân đem thứ mười hạt trâu ném cho hi thụy ai hi thụy nhìn lấy cái khỏa hạt trâu này thần sắc có chút phức tạp bình thường nàng cái này ẩn tàng hạt trâu chính là nàng sau cùng sắt chiêu hôm nay cựu tinh liên châu bị phá cái thứ mười hạt trâu cũng bị phá nàng là thất phục hai người giao đấu có thể nói nàng căn bản thì không có thắng cơ hội đồng cấp võ giả bên trong ngươi là người thứ nhất có thể phá giải ta chiêu thứ mười d i ệ p vân không nói thêm gì chỉ là cười cười mà quan chiến nhạc võ ứng cùng liệt hỏa cũng đang thảo luận ngươi có thể phá giải nàng thứ mười hạt châu sao không phá được ta cảm giác cực hạn của ta cũng là đánh vỡ nàng cựu tinh liên châu ta cũng coi chút khó ai có thể nghĩ tới nàng còn có ẩ n tàng thủ đoạn xác thực không phá được muốn đến nơi này hai người đều lắc đầu thủ đoạn này xác thực lợi hại bọn họ không kịp vậy trận này luận bàn thật sự là có chút đặc sắc t i n h nhất văn lúc này cười rất nhiều tiên tiên võ giả đều làm không được loại tình trạng này hi thụy nghe xong mặt phát hồng không có gì cũng là bởi vì chiến đấu sau cùng cơ bản cũng là nàng đơn thuần bị nghiền ép loại này bị nghiền ép tình huống còn bị người khoa trường dù là da mặt của nàng tương đối dày cũng là có chút điểm xấu hổ hi thụy như thế để diệp vân làm chỉ huy đội trưởng ngươi đến lúc đó không có ý kiến chớ không có không có hi thụy càng thêm xấu hổ Cũng là một phần ụ c nàng l bản đồ điện tử cứ như vậy xuất hiện tại trước mặt mọi người chỉ thấy lâm thiên tri ở phía trên điểm nhẹ vài cái sau đó đem địa đồ bông dưng hiện ra ở trước mặt mọi người cái này là các ngươi nhiệm vụ lần này địa điểm các ngươi có thể nhìn xem là tại thượng k i n h căn cứ thành phố phía chính bắc quả nhiên tại hoang dã khu rất nơi sâu xa a mọi người thấy vị trí biểu lộ cũng có chút nghiêm túc liên thiên đẳng giấu thật sâu nơi này ta nhớ được hoàn cảnh có chút ác liệt a diệp vân nhìn lấy vị trí này nghe nói tại linh khí khôi phục trước đó nơi này kêu cái gì tây cái gì á hàng năm cũng liền ba tháng mùa hè linh khí khôi phục về sau ba tháng này mùa hè cũng mất hiện tại lâu dài đồng tuyết khí trời không sai lâm thiên chi nhẹ gật đầu sau đó nói nghiêm túc tại thật lâu trước đó có người ở chỗ này loại khoai tây về sau linh khí khôi phục về sau những thứ này khoai tây tàn căn tại linh khí thẩm tấu h vào bắt đầu cải biến lại thêm nơi này ít ai lui tới không có nhân loại phá hư những thứ này tàn cọn r i ụ c càng ngày càng tốt cuối cùng có một ít tàn căn trở thành liên thiên đẳng loại khoai tây lạnh như vậy địa phương loại khoai tây diệp vân s ư ơ n g sở lợi hại a cổ nhân là thật lợi hại a trời lạnh như vậy đi trồng khoai tây thật sự là không phục không được a không quan trọng lại thiên khí trời ác liệt đối võ giả chúng ta cũng ảnh hưởng không lớn liên hòa nhận tình m ư i phần võ giả chúng ta thể chất có thể so với người bình thường thật tốt hơn nhiều có thể chết có người bình thường nhiệt độ đối với chúng ta mà nói cũng không tính là gì không sai điểm này khí trời đối với các ngươi tới nói không tính là gì lâm thiên c h i nhẹ gật đầu các ngươi chân chính bệnh nhân vẫn là dấu ở trong gió tuyết thu tộc các vị cẩn thận một chút giao cho chúng ta đi diệp vân ra hiệu lâm thiên c h i an tâm đồng thời hỏi chúng ta cái gì thời điểm xuất phát hiện tại liền có thể ta đã cho các ngươi chuẩn bị xong hết thẻ thủ tục lâm thiên tri mỉm cười cứ như vậy mọi người mang theo chính mình trang bị tại lâm thiên tri an bài rời đi thượng kinh căn cứ thành phố rời đi căn cứ thành phố về sau k h y thụy sử dụng niệm động lực trực tiếp mang theo bốn người phi hành tốc độ muốn so chạy thời điểm nhanh hơn nhiều giờ phút này bốn người song song phi hành k h y thụy ở giữa dùng niệm động lực mang theo mọi người cố hết sức sao diệp vân ở bên cạnh g i hỏi còn tốt các ngươi chỉ cần đường dãy r u ộ n là được rồi k h y thụy lên tiếng các ngươi không dãy r u ộ n không dùng sức ta thì tương đương với mang theo ba khối đá phi hành không tính là gì nếu như dãy r u ộ n ta nhưng là không di chuyển được yên tâm đi chúng ta sẽ không l o t động tranh thủ sớm ngày đến cái kêu, kêu cái gì á đồng bằng liên hòa hô một tiếng ừng muốn tới thi t h ụ y một tay một chút trên mặt nàng mang thai nghe trong nháy mắt ra một tấm bản đồ hư ảnh lại bay một hồi đã đến đ ừ n g nội phía trước có cái thu tộc lượn quanh một cái đi diệp vân lúc này nhắc nhở được biết thi t h ụ y nhẹ gật đầu tuy nhiên không biết diệp vân là làm sao dò xét đến thu tộc nhưng nàng cũng tin tưởng diệp vân mục tiêu của chúng ta là liên thiên đ ẳ n g gặp phải thu tộc không muốn quá nhiều dây dưa diệp vân nói nhỏ minh bạch liên hòa bọn họ lên tiếng tuy nhiên chúng ta tổng thể rất mạnh diện sắt một cái hậu thiên thu tộc cũng không khó nhưng duy nhất bị thủ tộc lớn lên tiên tiên h thu tộc xuất thủ dẫn đến chúng ta nhiệm vụ lần này thất bại sẽ thua l ô lớn đúng chúng ta không muốn đối thủ tộc xuất thủ diệp vân nhẹ gật đầu ưu tiên thu hoạch liên thiên đàng diệp vân khoảng cách trước trời đã là cách xa một bước hậu tiên h thu tộc tuân ra đến đồ vật đối với hắn sức hấp dẫn cũng không lớn hắn hiện tại càng để ý cũng là để hắn có cơ hội bước vào vạn vật cảnh thiên địa đan cho nên liên thiên đàng sự t ì n h không thể sai sót cứ như vậy tại diệp vân chỉ huy dưới mọi người an toàn đã tới chỗ cần đến thật sự là thần kỳ dọc theo con đường này không có đụng phải một cái quai vật sau khi hạ xuống tất cả mọi người có chút kinh thán tại hoang dã khu bay lâu như vậy không có gặp phải thú tộc nói ra ai mà tin là diệp vân chỉ huy để cho chúng ta lách qua tất cả thú tộc thi thụy khó có thể đưa nhìn về phía diệp vân đến t ộ n cùng là làm sao phán đoán hắn rõ ràng không phải tiên thiên võ giả càng không có tiên thiên linh khí phóng ra ngoài a mà giờ khác này diệp vân sau khi hạ xuống nhận được một cái tin nhắn ngắn Ừm. là thẻ ngân hàng của ta tin tức diệp vân ấn mở tin nhắn phát hiện đúng đúng linh phủ đan một ngày lợi nhuận phía trên chương m ụ một ngày giút ta kiếm lời hơn một vạn diệp vân nói nhỏ một tiếng cái này tốc độ kiếm tiền thật sự là không có người nào dựa theo cái k i a lợi nhuận phân phối đoán trừng hỏa viêm diễm công ty một tháng cũng có thể trắng kiếm lời ngàn vạn a linh phủ đ a n s á t thực lợi hại sau đó diệp vân đóng lại tin nhắn thông báo không tiếp tục để ý chư vị phân biệt một chút phương hướng chúng ta đi tìm liên thiên đằng diệp vân theo thương khố bên trong suất gia dụng cụ dò xét mà ở những người khác trong mắt cũng là diệp vân theo trong không gian giới chỉ lấy gia dụng cụ dò xét chờ ta xem một chút quan sát một lát dụng cụ dò xét diệp vân chỉ hướng về phía trước cần đi một đoạn đường mọi người cần thật nhiều liên hoạc võ ứng nhẹ gật đầu thuận tiện đem trên người gió tuyết biến mất nơi này tuyết thật vô cùng đại mà hi thụy nhìn dưới mặt đất thật dày tuyết động rơi vào trầm tư một lát nàng ngẩng đầu nhìn về phía diệp vân diệp vân ta có một ý tưởng ồ người nói diệp vân cũng nhìn về phía hi thụy tuyết động có thể che giấu thân thể của chúng ta hình ta có thể dùng niệm động lực mở đường chúng ta tại tuyết động sôi dòng đi hi thụy sách ra ý nghĩ của mình nếu như là dưới lòng đất ta niệm động lực muốn hình thành một cái dưới đất thông đạo là rất khó nhưng là tuyết so sánh mềm mại ta hình thành một cái đất tuyết thông đạo cũng không khó hành t ẩ u tại trong tuyết sao diệp vân suy tư một chút tốt tại trong tuyết chúng ta bị thú tộc phát hiện khả năng thì càng nhỏ hơn vậy liền đã làm phiên ngươi dùng n i ệ m động lực hình thành tuyết rơi thông đạo đi giao cho ta đi hi thụy nhẹ gật đầu cứ như vậy bốn người toàn bộ tiến vào trong tuyết hi thụy lấy n i ệ m động lực mở đường tạo thành một cái tuyết rơi thông đạo ở chỗ này hi thụy diệp vân nhìn lấy máy móc không ngừng điều chỉnh phương hướng mà hi thụy cũng theo điều chỉnh con đường phương hướng chỉ còn lại có không chỗ sự thật nhạc võ ứng cùng liền hỏa thật sự là nhàn nhã a liền hỏa gãi đầu một cái diệp vân chỉ đường khi t h ụ y mở đường hai ta hai cái này lão già kia ngược lại là rảnh rỗi lão già kia chỉ có người một cái nhạc võ ứng mặt hơi hơi tối đen sau đó lấy ra điện thoại di động đối với đi qua thông đạo chụp ảnh ngươi làm cái gì vậy liên hỏa không hiểu chụp ảnh về nhà đến lúc đó cho nữ nhi nhìn xem cái này tuyết rơi cảnh sắc nhạc võ ứng biểu lộ nghiêm túc chương bốn mươi b ố thiên thiên siêu cấp tinh anh liên hỏa không phải người nữ nhi không có bốn mươi cũng có ba mươi đi liên hỏa nhịn không được dò hỏi lớn tuổi như vậy ngươi còn xem nàng như tiểu hai tử cái kia nàng vốn chính là hai tử nhạc võ ứng bình tĩnh chụp ảnh sau đó thu hồi điện thoại di động t ố t đập xong đến lúc đó cho nàng nhìn xem nàng khẳng định hứa thế liên hỏa n g ư ơ i đặc biệt được rồi lười nói ngươi liên hỏa lắc đầu liền chuyên tâm theo hi thụy bọn họ đi tới Thích. nhạc võ ứng cũng lười cùng liên hỏa nhiều lời cứ như vậy bốn người tại đất tuyết bên trong đi một đoạn lộ trình đồng thời không có ngộ đến bất kỳ q u á i vật lập tức đến diệp vân nhìn lấy máy móc lại có mấy bước đã đến đoạn đường này thật sự là nhẹ nhõm a liên hỏa lúc này nhịn không được cảm khái bay thời điểm có diệp vân chỉ đường đến chỗ cần đến còn có hy thụy để cho chúng ta tuyết rơi hành tẩu hoàn toàn không gặp được đ ị c h nhân được rồi bất tranh cái đi nhạc võ ứng hử một tiếng lập tức đến chỗ rồi mặc dù ngay cả thiên đ ẳ n g không tính là quý giá đồ vật nhưng bạn nhất có thu tộc trông coi cái kia người cái này một hô không phải kinh động đến người ta khu cụ có đạo lý liên hòa lập tức không nói chuyện diệp vân tốt muốn đậu đen rau muốn chút gì nhưng lại không biết đậu đen rau muốn cái gì diệp vân lắc đầu sau đó trực tiếp đem dụng cụ dò xét thu vào hy thụy ngươi có thể sử dụng niệm động lực dò xét một chút phía trên sau có thể ngươi chờ ta một hồi Thi Thụy mắt, sau đó phong thích động lực. Mấy phút Thi Thụy mắt. chầm nhắm phong nghiệm hồ rãi Đại khái Mấy lực. mở động đồng sau sau, đó có dĩa ộ vân ậ t thể, thu tộc. khái không đại Diệp dẫn là có v nhẹ gật đầu hắn biết rõ kiểm tra không đến di động vật thể không có nghĩa là không có thu tộc bởi vì một ít thu tộc tại lúc ngủ liền sẽ không di động dạng này thì kiểm đo không ra ngoài mặc dù không có di động vật thể nhưng mọi người vẫn là muốn cẩn thận một chút diệp vân nhắc nhở một chút mọi người sau đó liền chuẩn bị phía trên đi tất cả mọi người cẩn thận nhạc võ ứng cũng nhắc nhở một câu dù là không có kiểm mọi người cũng đều mượn phần cẩn thận diệp vân đi đầu mọi người theo đất tuyết chỗ sâu đi ra không có thu tộc diệp vân dẫn đầu quét mắt một vòng xác định không có thu tộc về sau nhảy lên trực tiếp theo đất tuyết bên trong vọc da không có thu tộc quá tốt rồi mọi người may mắn một phen cũng là theo chân nhảy ra ngoài vừa ra tới mọi người liền thấy được không ít dây leo tại đất tuyết bên trong lộ ra lấy thậm chí to lớn có dây leo quấn quanh ở trên núi thật sự là không hợp thói thường a liên hỏa nhịn không được kinh thán đây chính là bị linh khí tư nhuận sau tàn căn sao thật là không hợp thói thường bất quá đây không phải liên thiên đẳng diệp vân nhìn chung quanh một phen liên thiên đằng càng nhỏ một chút chúng ta tìm một chút đi ừ n tìm một chút nhìn kết quả là tất cả mọi người bắt đầu bốn phía tìm kiếm mà liền tại diệp vân bọn họ cách đó không xa một cái sơn động bên trong một con chó người cầm đầu cầm lấy mấy cây nhánh dây ăn cả c ặ c hương ăn ngon thật ăn ngon thật cái này so nhà đồ ăn tốt ăn nhiều mà ở cái này đầu chó thân người bên cạnh còn đứng lấy hai cái cường tráng lại to lớn cầu đầu nhân cùng hai cái này cường tráng to lớn cầu đầu nhân so sánh cầm lấy nhánh dây cầu đầu nhân tựa như tiểu hài từ một dạng thiếu chủ vật này được xưng là liên thiên đằng h to con cầu đầu nhân nói ra ồ、oh. liên thiên đằng s a o tiểu cầu đầu một miệng đem còn lại nhánh dây ăn hết các ngươi hai cái tiếp tục cho ta tìm kiếm tìm kiếm càng nhiều liên thiên đằng ta muốn ăn vâng hai cái to con cầu đầu nhân lập tức lên tiếng sau đó bọn họ liền rời đi sân động tiến nhập bay đ ầ y trời tuyết bên trong tiểu cầu đầu nhân ngồi tại nguyên châu nghiến nghiến răng sau đó thì đứng người lên được rồi ta cũng đi xem một chút có thể hay không tìm tới liên thiên đằng chính mình động thủ cơm no h o ấm à tiểu cầu đầu theo cũng nảy lên tiến nhập trong gió t u y ế t mà tại một bên khác diệp vân bốn người tìm một hồi lâu phát hiện vậy mà không có tìm được liên thiên đẳng kỳ quái liên thiên đẳng đều đi đâu tất cả mọi người hơi nghi hoặc một chút cũng chính là cái này thời điểm đợi chút nữa ta phát hiện nhạc v õ ứng tại cách đó không xa hô một tiếng bất quá không phải liên thiên đẳng là căn ồ tất cả mọi người chạy tới phát hiện đúng là căn vừa bị ngắt lấy không bao lâu nhạc v õ ứng phục hạ t h ầ n sờ lên dễ cây dễ cây rất mới mẻ trọng yếu nhất chính là gió tuyết không có che lại căn này xem ra là có thu tộc tại phụ cận trước chúng ta một bước hái diệp vân biểu lộ có chút nghiêm túc đúng vậy a có thu tộc tất cả mọi người lên tinh thần mà hy thụy thả ra niệm động lực bắt đầu thăm dò diệp vân cũng là nhìn bốn phía một phen vẫn là không có nhìn đến bất kỳ vật gì là do tuyết che đậy ánh mắt sao diệp vân tiếp tục liếc nhìn bốn phía một lần không nhìn thấy vậy liền nhìn hai lần nếu biết phụ cận có thu tộc liền không thể phớt lờ như thế quét mắt mười mấy giây đồng hồ về sau diệp vân phát hiện dị dạng ừ m đây là diệp vân thấy được mặt của đối phương tấm tên cầu đầu còn nhỏ thể thanh máu một trăm phần trăm đẳng cấp tiên tiên nhất trọng phẩm dai siêu cấp tinh anh ghi chú thể bên trong lẩn chứa cao đ ẳ n g thú tộc huyết mạch tựa hồ thân phận không tầm thường trạng thái vừa ăn thật nhiều liên thiên đ ẳ n g hiện tại cầu đầu rất muốn ăn trong thịt cùng một chút thiên thiên nhất trọng cảnh cầu đầu mà lại phẩm giai là siêu cấp tinh anh diệp vân xứng sở sau đó hắn liền thấy trạng thái cái này một cột liên thiên đ ẳ n g là bị cái này cái đầu chó ăn c h ắ c không được phụ cận cũng không có diệp vân hít sâu một hơi trong lòng của hắn đã có quyết định giết chết con chó này đầu đầu tiên hắn tự tin giết cầu đầu lấy hắn tỷ lệ rơi đồ giá trị chỉ sợ có thể tuân ra không ít liên thiên đàng đến lúc đó chỉ sợ một chút liền có thể đem liên thiên đằng thu thập hoàn tất trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo giết tiên thiên cấp quái vật tôn g i á thuộc tính làm cho hắn trực tiếp bước vào tiên thiên đồng dạng tôn g i á thương pháp cảnh giới cũng có thể để hắn trực tiếp thương pháp đại tông sư cảnh có thể nói giết cái này cái đầu chó là một công ba việc sự t ì n h đến mức tiểu cầu đầu lai lịch bất phà bối cảnh diệp vân tịnh không để ý lệ nhất hắn giết tiểu cầu đầu về sau coi như tiểu cầu đầu sau lưng có đại nhân vật trực tiếp trợ giút hắn cũng có thể gọi tới lâm thiên chi lâm thiên chi làm trên lục địa người mạnh nhất khẳng định là có thể bảo vệ hắn nhóm Thứ hai, hắn giết ra hỏa này trực tiếp hướng căn cứ thành phố trốn một chút mạnh hơn bối cảnh hắn cũng không sợ trọng yếu nhất chính là t h ú t ộ c lai lịch bất phảm cùng chúng ta n h â n tộc có quan hệ gì diệp vân lạnh hừ một tiếng nếu như một cái t h ú t ộ c bối cảnh c ư ờ n g đại chúng ta n h â n tộc thì không dám giết cái kia chính là chê cười sau đó mọi người chuẩn bị một chút diệp vân hướng nhạc võ ứ n g bọn họ làm thủ thế ta phát hiện t h ú tộc là một cái tiên tiên cấp hắn chính hướng về chúng ta phương hướng chạy đến chương bốn mươi lăm từ thần quần trượng diệp vân bắt chuyện mọi người chuẩn bị một chút thiên tiên bái vật chính hướng về chúng ta bên này chạy đến nhạc võ ứng cũng là biểu lộ khai biến chúng ta bây giờ tránh không còn kịp rồi đối phương có tiên tiên linh khí phạm vi cảm ứng rất lớn cho nên chỉ có thể giết hắn ừ m những người khác cũng là nhẹ gật đầu vậy liền giết đi dù sao đang ngồi đều là không thua gì tiên tiên nhất trọng cảnh tao thủ bốn người liên hợp bọn họ tự tin có thể giết chết một đầu tiên tiên không diệp vân trong mắt lóe lên một tia chiến ý ý của ta là ta cùng hắn một đối một các người giúp ta áp trận ta muốn thấy nhìn thực lực của ta đạt đến trình độ nào tiên tiên nhất trọng cảnh bên trong siêu cấp tinh anh đ o á n chừng cùng lúc trước không có thiêu đốt kim m o u t a i n đều không khác mấy cái gì diệp vân ngươi muốn một người đối kháng tiên tiên h q u á i vật tất cả mọi người là giật mình sau đó cũng đều kịp phản ứng bọn họ cùng phổ thông tiên tiên h không kém là bao nhiêu mà diệp vân so với bọn hắn đều mạnh đơn giết một cái tiên tiên h không khó lắm thật a chúng ta cho ngươi áp trận ngươi cẩn thận nhiều thế mà bọn họ cũng không biết diệp vân đối kháng tiên tiên h không phải phổ thông tiên tiên h là siêu cấp tinh anh cấp diệp vân nằm thật trả súng trong tay h ư lạnh một tiếng ta mấy ngày nay ngoại trừ chuyển đổi tiên tiên linh khí cũng là có làm qua một số tu luyện liền lấy nguyên nghiệm chứng đi nói xong diệp vân chủ động phóng tới cầu đầu Siêu. tốc độ quá nhanh để nhạc v ò hứng bọn họ đều có chút thấy không rõ lắm đây mới là diệp vân thực lực chân chính sao cái tốc độ này thi thủy trực tiếp nhìn ngây người cảm tình diệp vân trước đó cùng với nàng luật bản hoàn toàn là đang chơi nào sao tránh thức nghiêm túc tốc độ nhanh đến nàng cũng không nhìn thấy rõ quá bất hợp lý đi mà một bên khác cầu đầu còn tại nghe vị người người có kỳ quái vị đạo cảm giác so liên thiên đẳng còn mỹ vị hơn bất quá do tuyết quá lớn che giấu không ít không dễ gửi lên a tiểu cầu đầu tiếp tục ngửi ngửi cái mũi không ngừng thăm dò cũng thua thiệt huyết mạch của ta quý giá cái mũi so sánh nhạy bén nếu như là cái kia hai tên ra hòa tới loại này yếu ớt mùi vị lại thêm gió tuyết khí trời chỉ sợ căn bản n g ư ờ i không thấy cái này vị sau đó nghe nghe tiểu cầu đầu biểu lộ đột nhiên thay đổi. Vị đạo làm sao đột nhiên sao đổi. đạo Vị làm biến lớn thật là mỹ vị cảm giác là một trận mỹ thực ca tiểu cầu đầu lập tức nhìn một phía vị đạo thật lớn như thế xem ra cũng là tại phu cận uy ngươi đang nhìn cái gì cái kia diệp vân cầm t ư ơ n g đã đi tới tiểu cầu đầu trước mặt là nhân loại tiểu cầu đầu nghi ngờ nhìn về phía diệp vân nhân loại hắn cũng ăn qua không ít nhưng còn là lần đầu tiên gặp phải vị đạo như thế ngon nhân loại giá hỏa này thân thể có vẻ như s o nhân loại bình thường còn mỹ vị hơn a cảm giác một chút tiểu cầu đầu lập tức kích động liếm môi một cái d i ế t hắn ăn hắn mỹ vị thật quá mỹ vị dết ta diệp vân hất lên trừng thương vừa tốt ta cũng là ý nghĩ này tới đi siêu diệp vân không tại rông r ả i lấy tốc độ cực nhanh xông về tiểu cầu đầu hh nhân loại vẫn là hậu tiên nhân loại cũng dám p á c h lối như vậy tiểu cầu đầu giữ tợi một tiếng đồ ăn liền muốn có thức ăn giấc ngộ b ả h tiểu cầu đầu trở tay một cây côn gỗ ra hiện ở trong tay của hắn nhìn như phổ thông diệp vân lại biết cái này gậy gỗ bất phàm tên tử thần quần trượng ghi chú hoang mạc tử thần quần trượng có thể để phệ hồn thống kích thuy đ ư c sách cao tam thành hoang mạc tử thần diệp vân nhìn đến cái này trong nháy mắt hắn cũng biết lai lịch của đối phương cho nên cái này tiểu cầu đầu là hoang mạc tử thần hải tử hoang mạc tử thần là lam tinh phía trên tử vong hoang mạc chủ nhân tiên tiên cực hạ cảnh là vạn vận cảnh phía dưới mạnh nhất yêu vương tiểu gia hòa này không tại t ử vong hoang m à c đợi chạy xa như vậy tới này làm cái gì t ử vong hoang m à khoảng cách viêm tộc đều rất xa tại viêm tộc phía tây nam vị mà bọn họ hiện đang ngồi ở địa vị tại viêm tộc đông bắc phương hướng khoảng cách vẫn là rất xa được rồi còn hắn làm cái gì giết hắn diệp vân một thương đâm thẳng tiểu cầu đầu tới đi tiểu cầu đầu nhất côn đánh về phía diệp vân ẩm diệp vân trường thương cùng tiểu cầu đầu trường côn đụng nhau trong n y mắt uy lực to lớn chuyển đến trực tiếp đem tiểu cầu đầu đẩy lui mấy bước mà diệp vân thì là đứng tại chỗ tựa hồ không núp ních cái gì tiểu cầu đầu biểu lộ đại biến hắn một cái tiên thiên cảnh thủ tộc huyết mạch cao quý so phổ thông tiên thiên thủ tộc mạnh hơn nhiều lắm mà phổ thông tiên thiên thủ tộc lại so tiên thiên võ giả h i ế u thắng thiên thiên võ giả lại so hậu thiên võ giả cường đại lớn như thế vượt qua kết quả cái kia hắn vậy mà cùng một cái hậu thiên võ giả đổi bính liều thua này nhân loại là quái vật gì xem ra lực lượng của ngươi cũng không gì hơn cái này a d i ệ p vân lần nữa phóng tới tiểu cầu đầu hắn không có ý định cho đối phương cơ hội thợ dốc cái này hậu tiên mạnh quá bất hợp lý tiểu cầu đầu lập tức đem từ thần quyền trượng đưa ngang trước người hôn đ à n ra hỏa để ngươi biết thực lực của ta phệ hôn t h ố n g kích ông vừa dứt lời tiểu cầu đầu q u y ề n trượng phía trên hiện ra một đoàn hào quang màu tím nhạt ừng diệp vân ánh mắt hiếp lại hắn có thể cảm giác được cái này tại hào quang màu tím ra chỉ dưới q u y ề n trượng giống như bị phụ ma một dạng lực lượng tăng cường mà lại tăng cường không ít Bệnh. cũng chính là cái này thời điểm tiểu cầu đầu trực tiếp một q u y ề n trượng đánh tới siêu diệp vân trực tiếp lui lại không có đón nỡ h m quần trượng nện tại mặt đất trực tiếp đập ra một cái hố sau đó quần trượng phía trên hào quang màu tím nhạt thì biến mất duy nhất một lần phụ mà sao diệp vân tâm bên trong đại khái năm chắc lại đến diệp vân lần nữa phóng tới tiểu cầu đầu mà tại cách đó không xa nhạc võ ứng mấy người cũng đang q u a n chiến đột nhiên ầm ầm mặt đất chuyển đến một tia trấn cảm cái tia cầu đầu nhân một kích đánh mặt đất đều có chút run dày tất cả mọi người có chút bận tâm loại này đối thủ diệp vân thật không có vấn đề sao ngoại trừ nhạc võ ứng b ọ n người cảm giác được cái này mặt đất run dày còn có hai đầu tò con cầu đầu nhân bọn họ vốn đang, đang tìm kiếm liên thiên đẳng đột nhiên biểu lộ khai biến mặt đất làm sao đang run dày là thiếu chủ sao hẳn là thiếu chủ thiếu chủ tại sao muốn đối mặt đất xuất thủ chẳng lẽ là gặp phải địch n h â n rồi trở về đúng chạy trở về nhìn xem là chuyện gì xảy ra sau đó hai cái to con cầu đầu lập tức quanh người hướng về tiểu cầu đầu phương hướng tiến đến mà diệp vân cùng tiểu cầu đầu chiến đấu lần nữa bắt đầu lần thứ nhất vệ hồn thống kích không có đánh trúng diệp vân diệp vân thì nắm lấy cơ hội lập tức phản công đáng giận a tiểu cầu đầu bị áp chế có chút khó chịu khó trách mỹ vị như vậy nguyên lai thực lực mạnh như vậy sao không qua tiểu cầu đầu tại phòng ngự một lát lần nữa vung tay lên phệ hồn t h ố n g kích hắn đem quyền trợ ư n giơ lên ồ lại có thể thả ra sao diệp vân ánh mắt hiếp lại chương bốn mươi sáu vô hạn đ i ệ p ra phệ hồn t h ố n g kích xem ra cái này phụ ma công kích là có kỹ năng cd hiện tại là làm l ệ n h tốt vậy liên đến cứng đối cứng thử một chút đi diệp vân quyết định không tránh nhìn hắn trước đó đánh mặt đất thời điểm uy lực cũng không phải đặc biệt mạnh cảm giác cùng ta mấy ngày nay nghiên cứu ra chiêu thức mới không kém là bao nhiêu thương pháp cảnh giới viễn siêu đồng dạng tông sư mặc dù không có đạt tới đại tông sư cảnh nhưng diệp vân thương pháp kinh nghiệm cũng là m ư ờ i phần tinh diệu như thế diệp vân cái này mấy cái này g cũng là đem chính mình tất cả thương pháp càng lộ thông h i ể u đạo lý đã sáng tạo ra sát chiêu của mình thương pháp nhất tuyên thiên u y t diệp vân trường thương trong tay trong nháy mắt gia tốc giống như một đạo giống như sao băng phóng tới tiểu cầu đầu phệ hồn thống kích cũng ta phệ hồn thống kích cứng đôi cứng m u ố n chết tiểu cầu đầu giữ tợn cười một tiếng ta chiêu thức này thế nhưng là xếp hơn ngàn tầng ừ, ẩm trong nháy mắt hai người đụng vào nhau diệp vân có thể cảm giác được trường thương của mình chỗ chuyển đến lực lượng khổng lộ đây chính là phệ hồn thống kích lực lượng sao quả nhiên rất mạnh diệp vân b u ồ n bực thanh e m ngày k h á n g máu của mình đầu trực tiếp rơi xuống chín t ạ h ư u nhưng đồng dạng đuối bính tiểu cầu đầu cũng là không dễ chịu nhất tuyến tiên lực lượng cũng là xuyên thấu qua quần t r ư ợ n g vọt thẳng đến trong cơ thể của hắn a phốc tiểu cầu đầu trực tiếp phun ra một uống máu một thương này lực lượng cũng quá mạnh a rơi mất hai mươi huyết sao diệp vân thông qua mặt bảng nhìn đến tiểu cầu đầu huyết đo một cái thì rơi hai mươi ngươi nhất định phải chết lại đến nhất tuyến tiên diệp vân không có không lui bước lần nữa một thương phóng tới tiểu cầu đầu nhất tuyến tiên là diệp vân thương pháp chỉ cần hắn còn có khí lực liền có thể vô hạn sử dụng mà phệ hồn thống kích là kỹ năng có cd nguy rồi tiểu cầu đầu biểu lộ đại biến còn muốn né tránh nhưng diệp vân nhất tuyến tiên hiển nhiên càng nhanh tăng tốc độ nhất tuyến tiên sẽ qua b ạ c h lần này không có phệ hồn thống kích g i ả m sóc một chút đánh rất gần năm mươi lượng máu cái gì mạnh như vậy tiểu cầu triệt để luôn cuống cái này quái vật gì mạnh như vậy độ lại đến một thương hắn không sẽ chết sao chạy tiểu cầu đầu trong nháy mắt bạo phát xoay người bỏ chạy muốn đi diệp vân cầm ra trường thương của mình nhắm ngay tiểu cầu đầu chết đi cho ta ném một cái trực tiếp đem trường thương ném ra ngoài mà lại cái này thương pháp diệp vân cũng là đem nhất tuyến thiên uy lực bổ sung đi lên siêu trường thương tại thời khắc này hóa thành một đạo ánh sáng trực tiếp mở ra gió tuyết đâm trúng tiểu cầu đầu bùm tiểu cầu đầu bỏ mình tuôn ra bảy đám con mang mà lúc này đây nhạc võ ứng mấy người cũng là thấy được cái này vạch phá gió tuyết một thương thật mạnh nhạc võ ứng chừng tóm ắ t mà lại một thương này mười phần tinh rượu so ta hiện tại thương pháp đều tinh rượu nhiều lắm tiểu t ử này đã siêu việt ta sao nhạc võ ứng bị khiếp sợ đều nói không ra lời diệp vân học thương mới bao lâu một tháng không đến vậy mà siêu việt hắn mà lại siêu việt hắn thì đại biểu diệp vân thương pháp đã siêu việt tông sư cảnh tông sư cảnh phía trên thương pháp lợi hại thật lợi hại đoán chừng hắn cách đại tông sư đều không bao lâu liên hỏa cũng là nhịn không được tán thưởng tiểu t ử này thật là biến thái đúng vậy a tất cả mọi người tán thành diệp vân cũng là một cái quái vật quá quái vật mà diệp vân cũng là bị một màn trước mắt chấn kinh bảy cái chung sáng lần này vậy mà có thể tuân ra nhiều đồ như vậy diệp vân đều có chút không thể tin được ngưu đ ạ i diệp vân vây tay một cái bảy cái chùm sáng đều bị thu được trong tay trong đó cái thứ nhất chùm sáng cũng là liên thiên đằng liên thiên đằng một chút cũng là mười cái tài liệu là đủ diệp vân cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu sau đó cái thứ hai chùm sáng cũng là tiên tiên chuyển đổi dẫn trong n a y mắt diệp vân trực tiếp hoàn thành chuyển đổi chính thức bước vào tiên tiên nhất trọng cảnh tại bước vào trong né mắt diệp vân cảm thấy thân thể cùng linh hồn cả biến đây chính là tiên thiên cảnh giới sao diệp vân nhìn nhìn mình tay lại nhìn một chút bầu trời thân thể cường đại rất nhiều đây chính là tiên tiên cảnh giới mang tới vốn có tăng lên không tính là gì trọng yếu nhất cũng là tiên tiên về sau đối với thiên địa cảm nộ g cũng có chút rõ ràng khó trách t i ê n tiên sau này sẽ là vạn vật cảnh thành vi tiên tiên về sau diệp vân có thể cảm giác được rất nhiều hậu tiên võ giả cảm giác không đến đồ vật đối thiên địa linh khí cảm ứng cũng càng thêm nhạy cảm mà lại có tiên tiên linh khí ta cũng có thể phi hành diệp vân chậm rãi bay đến không trung hậu tiên cảnh giới cảm giác còn là nhân loại thành vi tiên tiên về sau đã bắt đầu chậm rãi thoát ly người phạm vi diệp vân lắc, lắc tay sau đó nhìn về phía đoàn thứ ba u o n mang thương pháp cảnh giới gia tăng diệp vân nhắm mắt lại mở mắt hắn nhìn về phía mình trường thường liền cảm giác hết thệ cũng không giống nhau thương pháp đột phá đại tông sư cảnh đây chính là thương pháp đại tông sư cảnh sao nguyên bản ta cảm thấy ta nhất tuyến tiên đã là hoàn mỹ thương pháp hiện tại xem ra còn có thể cải tiến rất nhiều cấp độ thương pháp đại tông sư cảnh quả nhiên lợi hại sau đó diệp vân tiếp tục mở ra thứ tư đoàn ánh sáng mang thể chất gia tăng diệp vân có thể cảm giác được thân thể của mình t ố chất lần nữa tăng lên rất nhiều chỉ sợ đơn thuần lấy thân thể tố chất s o đấu ta đều có thể c ù n g phổ thông tin ê thiên nhị giai chiến đấu à. diệp vân hít sâu một hơi sau đó bắt đầu ấ n mở thứ năm đoàn ánh sáng mang tên tử thần q u y ề n trượng ghi chú hoang mạc tử thần q u y ề n trượng có thể để phệ hồn thống kích tuy lực sách cao tam thành tử thần q u y ề n trượng diệp vân trực tiếp đem phát nổ đi ra cái này cũng không thể tính toán nổ đi ta giết hắn bảo vật của hắn vốn chính là ta diệp vân nói thầm một tiếng sau đó h ắ n giảng tử thần quần trượng thu vào nhìn xem thứ sáu đoàn là cái gì diệp vân ấ n mở kỹ năng phệ hồn thống kích trẻ nhỏ cầu đầu bản hiệu quả mỗi một phút sử dụng một lần để cho mình lần công kích s o u uy lực một có thể phụ ma đến vũ khí phía trên hoặc là tay không đánh ra ghi chú mỗi dùng phệ hồn thống kích giết chết một tên địch nhân uy vi lực vĩnh cửu một lại là trưởng thành hình kỹ năng diệp vân đồng tử k h ẽ chấn động trách không được trách không được cầu đầu dùng một chiêu này thời điểm uy lực so với ta mạnh hơn nhiều như vậy hắn là xếp mấy ngàn tầng a sau đó diệp vân lại nghĩ tới điều gì chỉ là một cái trẻ nhỏ cầu đầu bạn p ệ hồn thống kích liền có thể có hiệu quả như vậy hoàn toàn bạn phệ hồn thống kích cái kia diệp vân nắm chặt lại trường thương trong tay hắn biết muốn thu hoạch được chân chính vệ hồn thống kích chỉ sợ muốn giết chết đầu kêu hoang mạc tử thần tiên tiên cực hạn cảnh quái vật cũng không biết ta hiện tại cùng hắn so như thế nào diệp vân nhìn về phía mình phẩm giai hắn hiện tại là tiên tiên nhất trọng cảnh cảnh giới đại tông sư sau đó phẩm giai vẫn như cũng là l ĩ n h chủ chương bốn mươi bảy một đ ố i hai ồ ta tấn thăng làm tiên tiên võ giả phẩm giai vậy mà không có giảm xuống diệp vân cảm khái một chút cũng đúng thân thể lực lượng sánh ngang phổ thông nhị trọng cảnh cảnh giới vẫn là tiên tiên tứ trọng cảnh mới có thể lĩnh mộ đại tông sư cảnh ta tại tiên tiên nhất trọng cảnh nội hẳn là vô địch Vẫn như cũ là lĩnh h cũ c là ồ diệp vân nhìn phía về cái t h ứ bảy n g tên, Thủy trong thể Linh nước Linh động năng xuống năng lạnh. Vân Châu. Ghi chú, Châu, chủ làm giảm Diệp có để kỹ kỹ Ồ! sở n g s không nghĩ tới cái này thủy linh châu lại là cái hiệu quả này khó trách cầu đầu sử dụng phệ hồn thống kích thời điểm không đến một phút đồng hồ liền có thể lần nữa phong thích diệp vân giật mình nguyên lai、like、đều là thủy linh châu công lao diệp vân thu hồi thủy linh châu nhịn không được cảm thái lợi hại a tiểu cầu đầu trên người có một bộ vì p ệ hồn thống kích phục vụ bảo vật bất quá cuối cùng vẫn là tiện nghi ta cũng chính là cái này thời điểm diệp vân đột nhiên biểu lộ biến đổi chờ một chút giống như cảm giác được có tiên thiên cao thủ tại cấp tốc tới gần vẫn là hai cái thành vì tiên thiên võ giả về sau diệp vân cũng có thể sử dụng tiên thiên linh khí cảm giác được địch nhân tồn tại đồng thời nhạc võ ứng bọn họ cũng là đi tới diệp vân sau lưng diệp vân người tiên thiên vừa đến liền thấy bay trên không trung diệp vân tất cả mọi người là giật mình a đúng vừa mới đột phá diệp vân nhẹ gật đầu đúng rồi liên thiên đằng ta cũng tìm được tuyệt đối đủ chúng ta xem như hoàn thành nhiệm vụ、Ồ. tìm tới liên thiên đằng sau tất cả mọi người là biểu lộ vui vẻ tìm tới liên thiên đằng thì đại biểu nhiệm vụ của bọn hắn hoàn thành chúng ta có thể trực tiếp về thượng kinh căn cứ thành phố không diệp vân lắc đầu chỉ sợ không thể đi thẳng về làm sao khi thụy s ư ớ n g sở sau đó lập tức sắc mặt đại biến bởi vì làm tinh thần nhiệm sư nàng cũng phát hiện hai đoàn tiên thiên linh khí cấp tốc chạy đến hai cái tiên thiên cấp chạy đến là t h ú tộc sao đại khái vẫn là thủ tộc diệp vân nhẹ gật đầu dù sao nơi này ít ai lui tới vừa dứt lời hai cái to con cầu đầu nhân liền hạ xuống tại bốn người trước người chúng ta thiếu chủ cái kia các ngươi bọn này ti tiện nhân loại nói cho chúng ta biết thiếu chủ ở nơi nào diệp vân thì là xuyên thấu qua mặt bảng thấy được hai người tư liệu tên cầu đại tráng thanh máu một trăm đẳng cấp thiên thiên nhị trọng phẩm giai thinh anh ghi chú một cái tiên thiên cấp chó tên cầu nhị tráng thanh máu một trăm đẳng cấp thiên thiên nhị trọng phẩm giai thinh anh ghi chú cái thứ hai tiên thiên cấp chó diệp vân lại là hai cái chó các ngươi nói cái gì thiếu chủ h i thụy đột nhiên t i ế p lời thư một tiếng chúng ta nhưng không biết ồ、oh. c ầ u đại tráng nhìn về phía h i thụy các ngươi bọn này ti tiện nhân loại lại còn không nói thật ra trước đó chấn động rõ ràng cũng là từ nơi này chuyển đến tốt tốt tốt đã như vậy thì cho các ngươi một chút g i á o hơn đi c ầ u đại tráng khẽ vươn tay hoa anh cường đại tiên tiên linh khí bạo phát cái gì thiên thiên nhị trọng cảnh cảm giác được cố lực lượng này l i ệ t hỏa bọn họ đều là biểu lộ biến đổi bọn họ có thể trước mặt cùng tiên thiên nhất trọng cảnh giao thủ nhưng đối mặt nhị trọng cảnh tiên tiên liền sẽ có nguy cơ sinh tử hơn nữa còn là hai cái. Nhạc võ ứng biểu lộ ngưng là lộ hai biểu võ tuy r ọ n diện g đối hai cái c ầ đầu nhân, đoán chừng đều Lần nhân, chừng tiên tiên nhị trọng. n là à có thể h p i ê nhiên t o á Làm lâm Liệt muốn tìm không tổng quán trưởng viện. tốt, cầu Liên hòa nắm chặt lại nắm đấm. Tuy nhiên địch nhân rất mạnh nhưng bọn hắn cũng không sợ bởi vì bọn hắn có sau cùng át chủ bài lâm thiên chi cho diệp vân triệu hắn o cái nút chỉ cần n h ấ n dưới lâm thiên chi liền sẽ chạy đến đây chính là, lục địa đệ nhất nhân. Cũng chính là cái này thời điểm diệp vân dùng thương chỉ chỉ xa xa tiểu cầu đầu các ngươi muốn thiếu chủ có phải hay không cái kia ra hỏa nghe được diệp vân hai cái to con đầu chó vội vàng quay đầu nhìn về phía bên kia nhạc võ ứng bọn họ cũng là nhìn qua liền phát hiện đất tuyết bên trong nằm một cái tiểu cầu đầu người sau đó huyết dịch đã bị lọc lại há xem ra k h í trời quá lạnh đã đông cứng diệp vân có chút t i ế c nối u nói hổ thẹn trước đó vẫn là nóng hổi hiện tại cũng lạnh hỗn đ à n hai cái cầu đầu nhân trong nháy mắt giận dữ ngươi biết các ngươi làm cái gì không đây chính là cao quý hoang mạc tử thần tri tử các ngươi dám giết thiếu chủ các ngươi tất cả mọi người phải bồi táng mà nghe được hai cái cầu đầu nhân nhạc võ ứng bọn họ lại là đại hỷ diệp vân giết hoang mạc tử thần c h i tử quá tốt rồi đây chính là một cái tiềm ẩn thú hoàng a hoang mạc tử thần c h i tử bực này đỉnh tiêm t h ú tộc tư liệu bọn họ đều là biết đến tự thân huyết mạch phi phàm càng là bãi vào trong b i ể n thú hoàng dưới trướng sư thừa khủng bố có thể nói là thú tộc tương lai trong vòng trăm năm có hy vọng nhất trở thành vạn vật cảnh gia hỏa cũng là như thế một cái cực kỳ uy hiếp gia hỏa bị diệp vân tại tiên tiên nhất trọng cảnh chém giết sự kiện này thú tộc là đả kích cực lớn đối với nhân tộc tới nói cũng là một cái công lớn lợi hại lợi hại nhạc võ ứng bọn người vui vẻ hỏng đến mức t h ú tộc uy hiếp không có người quan tâm diệp vân càng là đã bày xong tư thế chiến đấu chúng ta nhân tộc cùng các ngươi t h ú tộc đã có trăm năm â n đoán uy hiếp các ngươi đừng nói nữa tới đi so tài xem hư thực tốt tốt tốt hôm nay giết các ngươi trước ngày mai lại d i ệ t các ngươi căn cứ thành phố hai cái cường tráng cầu đầu nhân đều là giận dữ nhân loại đều phải chết Bệnh. trong n g á y mắt hai người xuất thủ xông về diệp vân mà diệp vân cũng không cam chịu yếu thế cầm thương cùng hai người trực tiếp liều ở cùng nhau phanh phanh phanh, phanh. trong nháy mắt ba người đánh thành một đoàn cái gì nhạc võ ứng bọn người lần nữa bị kinh hại đến diệp vân một người vậy mà cùng hai cái tiên thiên nhị trọng cảnh t h ú tộc đánh tương xứng mặc dù nói diệp vân đã tiến vào tiên tiên h l i ệ t hỏa cũng là nuốt xuống nước bọn nhưng vừa mới bước vào tiên tiên h liền có thể cùng t h ú tộc tiên thiên nhị trọng giao thủ đây cũng quá mạnh a chú ý vẫn là đánh hai nhạc võ ứng ngôn n ắ n đúng vậy a diệp vân cũng quá mạnh a l i ệ t hỏa nhai r ă n g diệp vân cường đại mỗi lần đều có thể siêu việt tưởng tượng của hắn diệp vân bản thân liền là hậu thiên bên trong người nổi bật như thế tích lũy đặt tới tiên tiên sau tự nhiên cũng là bất phàm khi thụy cắn môi một cái nhìn thương pháp của hắn ta đều xem không hiểu ừ m nhạc võ ứng cũng mới phản ứng được sau đó nhìn về phía diệp vân cái này một đối hai thương pháp cái này đây là cái gì nhạc võ ứng cũng thấy chóng diệp vân hiện tại thương pháp vì cái gì tinh diệu như vậy mà lại có một loại tự nhiên mà thành ảo diệu chẳng lẽ nhạc võ ứng nghĩ đến một cái khả năng cái này là nhân loại võ kỹ cực hạn đại tông sư cảnh cái gì ngươi nói cái gì liên hỏa lần nữa chấn kinh lão nhạc người mẹ nó vừa mới nói cái gì chương bốn mươi tám song sát ta nói d i ệ p vân thư pháp có một loại tự nhiên mà thành ảo diệu t h ư ợ n h ư là truyền thuyết kêu bên trong đại tông sư cảnh nhạc võ ứng lặp lại một lần không phải người thấy rõ ràng đừng mù phán đoán a liên hòa nhịn không được nói ra phải biết đại tông sư cảnh khó khăn như thế nào hiện tại toàn cầu mười mấy cái tiên thiên tứ trọng cảnh cũng chỉ có không đến mười cái lĩnh ngộ đại tông sư cảnh đây chính là rất nhiều tiên thiên tứ trọng cảnh đều nắm giữ không được cảnh giới a ta biết cái này rất thật không thể tin nhạc võ ứng nhẹ gật đầu nhưng là ta bất kể thế nào nhìn đây đều là đại tông sư cảnh thương pháp a thương pháp này quá thần kỳ mà lại chính n g ư y i muốn có thể làm cho vừa mới đột phá đến tiên thiên diệp vân lấy thương pháp áp chế hai cái tiên thiên nhị trọng cảnh thú tộc thương pháp này không phải đại tông sư cảnh còn có thể là cái gì như thế l i ệ t hỏa cùng h y thụy đều là xương sở sau đó cũng đều đều nhẹ gật đầu là chỉ có thể là đại tông sư cấp thương pháp gia h ỏ a này vốn cho rằng đối mặt hai cái tiên thiên nhị trọng cảnh chúng ta muốn hô lâm tổng quán trường ba người đều trầm mặc chỉ là nhìn lấy giờ phút này diệp vân biểu diễn tại trong gió tuyết l ự c chiến hai vị tiên thiên nhị trọng cảnh quái vật phanh phanh phanh phanh theo chiến đấu tiến hành diệp vân đối với tiên thiên cảnh lực lượng càng ngày càng quen thuộc t h ô n g khoái t h ô n g khoái đến diệp vân càng đánh càng hăng cầu đại t r á n g cùng cầu nhị tráng liên thủ lại chầm chậm bắt đầu lâm vào bị động gia hòa này làm sao tăng lên nhanh như vậy cầu đại t r á n g có chút hoài nghi nhân sinh là bởi vì hắn mới tiến vào tiên thiên cảnh giới a cầu nhị tráng lúc này nói ra ta có thể cảm giác được ngay từ đầu hắn tiên thiên linh khí vận dụng còn rất thô giáp hiện tại càng ngày càng tinh diệu chúng ta sợ sợ không phải là đối thủ của hắn vậy làm sao bây giờ c ầ u đại tráng ngăn t r ở diệp vân một thương trực tiếp bị chấn móng đ u ố t r u lên ngươi nói làm sao bây giờ còn có thể làm sao chạy a c ầ u nhị tráng gào rú một tiếng giữ được tính mạng so cái gì đều trọng yếu t ố t chạy c ầ u đại tráng hít sâu một hơi sau đó dùng hết toàn lực đem diệp vân đánh lui một bước đi siêu hai cái chó đồng thời lui nhanh ừ m muốn đi diệp vân cũng là đã đoán được hai chó ý nghĩ ta hiện tại cũng bước vào tiên thiên cảnh giới cũng sẽ không lại để cho tiên thiên quái vật chạy đi diệp vân bạo phát lấy tốc độ cực nhanh đuổi kịp cầu đại tráng cái gì nhanh như vậy cầu đại tráng chừng to mắt hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra chính mình cũng bay ra ngoài đã lâu như vậy diệp vân làm sao trong nháy mắt thì đuổi theo tới nhận lấy cái chết diệp vân đâm ra một thương thương pháp nhất tứ u thiên b ạ c h trường thương như điện đâm xuyên cầu đại tráng thân thể cầu đại tráng thanh máu trực tiếp rơi xuống đến một khu khu. cầu đại tráng phun ra mấy n g ụ m máu tươi sau đó nghi ngờ nhìn về phía diệp vân không hiểu vì cái gì diệp vân không trực tiếp giết hắn diệp vân lại là g ơ lên trường thương sau đó ông t r ư ờ n g thương phía trên hiện hiện một vện quỷ dị nhan sắc cái này đây là c ầ u đại t r á n g liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là bọn họ nhất tộc thành kỹ phệ hôn t h ố n g kích hắn làm sao lại cái này không phải chúng ta nhất tộc vương giả kỹ năng sao tại c ầ u đại t r á n g ánh mắt khó hiểu bên trong diệp vân một thương diện sát c ầ u đại tráng bùm tam đoàn quang mang xuất hiện diệp vân tu vi cùng thể chất trực tiếp gia tăng ma thương pháp bởi vì đạt đến phạm nhân cực h ạ n liền không có tiếp tục gia tăng thôn ra tới là vật phẩm gì diệp vân mở ra đoàn thứ ba quan mang tên đả cầu q u n pháp ghi chú một bộ hoàn chỉnh quân pháp tu hành h o à n tất có thể đạt tới đại tông sư cảnh lại là một bộ nối thẳng đại tông sư cảnh quân pháp diệp vân có chút rung động tuy nhiên hắn đã đ ạ t đến đại tông sư cảnh nhưng đại tông sư cảnh sao mà khó khăn toàn cầu cũng không đủ mười người mà bộ này quân pháp lại có thể để người tu hành thẳng tới đại tông sư cảnh bộ này quân pháp phóng nhãn toàn cầu đoán chừng cũng là tối cao cấp quân pháp một trong đến lúc đó ta cũng có thể nhìn xem tham khảo một phen nói không chừng có thể tốt hơn hoàn thiện nhất tiên sau đó diệp vân đem đặt ở trong kho hàng nên đi giết cầu nhị tráng diệp vân lập tức điều chỉnh phương hướng phóng tới cầu đại tráng theo giết chết cầu đại tráng đến thu lấy c h i ế n lợi phẩm cũng bất quá là mấy cái dây diệp vân vẫn có thể đuổi theo kịp cầu nhị tráng mà lại bởi vì giết chết cầu đại tráng diệp vân tu vi lại tăng lên nữa tốc độ cũng là nhanh hơn không ít khoảng cách tiên tiên nhị trọng cũng là không xa điên cuồng chạy chối chết cầu nhị tráng nhìn đến diệp vân truy sát cầu đại tráng chính mình cũng là nhẹ nhàng thở ra lao c a A, tuy nhiên ngươi chết nhưng ta có thể chạy đi chờ ta đào tẩu ta khẳng định báo cáo vương để hắn báo thủ cho ngươi sau đó cầu nhị tráng liền muốn ra tốc đảm ệ n h liền phát hiện diệp vân đã đuổi theo cái gì c ầ u nhị tráng lập tức bị giật n ả y mình làm sao lại đuổi theo tới hắn làm sao nhanh như vậy hắn làm sao biết diệp vân thế nhưng là tiên t i ê n nhất trọng cảnh l ĩ n h chủ giai đổi thành tiên t i ê n nhị trọng cảnh cũng là siêu cấp tinh anh giai mà hắn cùng c ầ u đại tráng đều là tiên t i ê n nhị trọng cảnh tinh anh giai hai người tự nhiên là toàn phương diện lạc hậu diệp vân hoàn toàn không thể nào là diệp vân đối thủ đuổi theo tới gia hỏa này đuổi theo tới ta có phải hay không cậu nhị tráng lòng sinh tuyệt vọng phải chết thật phải chết ta cũng chính là cái này thời điểm diệp vân đã đuổi kịp hắn siêu một thương đánh tới chính bên trong mi tâm a c ầ u nhị tráng kêu t h ả m một tiếng đầu đã bị đánh xuyên chết diệp vân thu thương c ầ u nhị tráng hóa thành tam đoàn quan mang sau cùng một thương hắn cũng là phụ ma cho nên hắn hiện tại phệ hồn thống kích đ ã ba thu vi gia tăng diệp vân trực tiếp bước vào tiên thiên nhị trọng cảnh đồng thời hắn phẩm giai theo lĩnh chủ biến thành siêu cấp tinh anh tại tiên thiên nhị trọng trong cảnh ta xem như siêu cấp tinh anh vậy mà theo lính chủ giai rất xuống diệp vân cười cười cũng không để ý dù sao tuy nhiên phẩm giai thấp xuống nhưng hắn đẳng cấp tăng lên thực lực cũng tăng lên hán biến đến mạnh hơn sau đó cũng là thể chất gia tăng đoàn thứ ba còn mang diệp vân mở ra tên cậu nhị tráng nhật ký ghi chú cậu nhị tráng cả đời không kém gì chó nắm giữ kiên định ý chí chớ lấn chó niên nghèo diệp vân đó là cái cái gì đồ chơi diệp vân mắt nhìn phát hiện cậu nhị tráng nhật ký khoảng chừng một bản từ điện g i à i trước nhận lấy đi diệp vân đem cậu nhị tráng nhận tiến thu vào sau đó quay đầu bay về phía nhạc võ ứng bọn họ vị trí thu hoạch lần này rất lớn Ta một lần hành động đạt tới tiên tiên động lần hành nhị chương ả n t h pháp bốn mươi chín hải lạc thú hoàng lam tinh lớn nhắc hoang mạc tử vong hoang mạc tại nơi nào đó đất cắt chỗ sâu một cái to lớn cầu đầu nhân chính đang nghỉ ngơi đột nhiên vương việc lớn không tốt một con chó nhỏ lộn n h à o vào vào chuyện gì to lớn cầu đầu nhân n h ư mày hắn có chút khó chịu thủ hạ của mình vì cái gì như thế đột nhiên hét lên còn đánh gãy mộng đẹp của hắn tiểu cầu nuốt xuống ngụm nước bọn dù sao cũng là đối mặt tử vong hoang mạc chủ nhân tiểu cầu áp lực cũng là rất lớn hồi bầm hoang mạc tử thần đại nhân vừa vừa nhận được tin tức thiếu chủ c u n g đại tráng nhị tráng bọn họ toàn bộ bọn mình đã liên lạc không được cái gì hoang mạc tử thần kinh hãi trực tiếp đứng người lên n g ư ơ i tên hôn đ à n ngươi vừa mới nói cái gì ngươi lặp lại lần nữa đối mặt hoang mạc tử thần bị áp tiểu cầu đã run lời bày là là vừa mới thuộc hạ những thứ này chó dựa theo bình thường thông lệ liên lạc thiếu chủ bọn họ xác định an toàn kết quả thiếu chủ mất liên lạc lại đi liên lạc đại tráng cùng nhị tráng bọn họ cũng là mất liên lạc đại khái dẫn là ra mạng chó đều đã chết ẩm hoang mạc tử thần hung hăng vô bàn một cái trực tiếp đem cái bàn đều là bay chỉ là mất liên lạc mà thôi ai dám nói thì là chết hoang mạc tử thần giận dữ mắng n ỏ một tiếng nếu như gặp phải nguy hiểm bọn họ há có thể không cho ta biết còn nữa nói bọn họ liền sẽ không liên lạc các ngươi sao có khả năng hay không tiểu cầu túi đầu chết quá nhanh đều không thời gian liên lạc chúng ta bọn họ t h ú tộc có một loại đặc thù phương thức liên lạc cũng là tại không nhân q u á y nhớ hoàn cảnh dưới lấy niệm lực trực tiếp câu thông nếu như một mực tại chiến đấu không cách nào phân tâm hoặc là bị miệu sát liền là căn bản là không có cách lan truyền về tin tức Ừm, ngươi đang nói cái gì chó lời nói hoang mạc tử thần hung hăng trừng mắt nhìn tiểu cầu lại nói loại này đổ vật loạn thất mắt a o ta thì tự tay làm thì ngươi cúc cho ta tiểu cầu ta vốn chính là chó a lời nói của ta vốn chính là chó lời nói a vì cái gì vương tức giận như vậy được rồi ta vẫn là cúc đi sau đó tiểu cầu co lại thành một đ o ạ n trực tiếp lăn ra ngoài nhìn lấy trống không một chó gian phòng hoang mạc tử thần tâm thái mới khôi phục một chút còn ta có thú hoàng c h i tư tuyệt đối không có khả năng xảy ra vấn đề không qua vì p h o n g ngự vắn nhất vẫn là cùng hải lạc thú hoàng liên lạc một cái đi hải lạc thú hoàng liên là tiểu cầu đầu sư phụ là hải tộc tam đại vạn vật cảnh một trong h o a mạc tử thần chậm rãi nhắm mắt để cho mình tính tâm xuống tới hải lạc thú hoàng tinh thần nhiệm lực a tìm được hoang mạc tử thần tại năm cái to lớn tinh thần phòng trọng tìm được hải lạc thú hoàng hoang mạc người tìm ta làm cái gì hải lạc thú hoàng đáp lời đối với hoang mạc tử thần hắn cũng là bình đẳng đối đãi dù sao hắn lên mờ cũng chính là tiên thiên cực hạn chiến l ự c hoang mạc tử thần làm là chúa tể một phương có thể so phổ thông tiên thiên cực hạn cường đại tại trong thu tộc là bài danh hàng đầu tiên thiên cấp quái vật còn ta đã mất đi liên hệ hắn cùng ta không giống nhau ta lớn tuổi tiến vào vạn vật cảnh khả năng không lớn hắn nhưng là rất có thể trở thành ta thu tộc thứ sáu thú hoàng、ừ. đồ đệ của ta mất đi liên hệ rồi hải lạc thú hoàng xứng sở sau đó trả lời người chờ một chút ta để ta thủ hạ đi qua nhìn một chút tận lực nhanh điểm hoang mạc tử thần thúc giục một tiếng ta biết hải lạc thú hoàng hơi có chút n g ư n g trọng bởi vì hắn biết rõ liên lạc không được đại khái dẫn là chết sau đó hai vị đỉnh tiêm thú tộc đang đợi mấy phút đồng hồ sau nhận được thủ hạ tin tức hồi bẩm thú hoàng không có nhìn thấy tiểu cầu đầu thi thể nhưng là hiện trường có tiên thiên linh khí ba đậu tựa hồ từng có chiến đấu ẩm h o a mạc tử thần tức giận đem cái bản vô nát ấy từng có chiến đấu mất đi liên hệ loại tình huống này hoặc là bị nhân tộc bắt đi hoặc là bị tại chỗ chém giết mặc kệ là loại tình huống đó cùng chết không có khác nhau hỗn đ à n hải lạc thú hoàng ngươi làm ta quá là thất vọng con ta tại ngươi địa bàn còn có thể xuất hiện loại ý này bên ngoài hoang mạc ta biết trong lòng ngươi không thoải mái hải lạc thú hoàng k h e nhũ mày ta bảo vật thủy linh châu cũng ở trên người hắn đây chính là trí bảo ngươi vẫn muốn ta đều không cho ngươi hiện tại đoàn chừng cũng rơi vào nhân tộc trong tay nói với ta loại này nói nhảm làm cái gì h o a mạc tử thần sát ý mười phần lao tử mất đi là nhi tử ngươi nói với ta thủy linh châu hả ai hải lạc thú hoàng bất đắc dĩ vuốt vớt đầu sau đó nói n g ư ơ i lanh tính một chút ta chỉ là muốn nói ta cũng tổn thất không ít ta không phải cố ý là ngươi nhi tử không phải nói chưa thấy quát u y ế t mình tại chạy đi đâu mất đi Im miệng hoang mạc tử thần tức giận đã đi tới đ ỉ n h phong ta muốn biết là ai giết nhi tử ta là ai ta muốn báo thủ hiện trường không có bất kỳ cái gì manh mối hải lạc thú hoàng lắc đầu ngươi muốn tìm đến hung thủ rất khó không qua ngươi có thể đi bãi kiến thứ năm thu hoàng hắn cần phải có biện pháp thứ năm thu hoàng hắn vừa mới đột phá toàn tộc đều đang ăn mừng chỗ nào có thể liên hệ đến hắn hoang mạc tử thần hừ một tiếng ta muốn chờ hắn hồi phục ta chẳng phải là còn phải chờ thêm mấy tháng ta đã vội vã không nhịn nổi người láo ra hỏa này hải lạc thú hoàng do dự một chút sau đó đề nghị nếu như ngươi không ngại chúng ta có thể cùng đi anh hoa đảo đi một chuyến anh hoa đảo đi nơi nào làm cái gì hoang mạc tử thần nhữ môi một đám kéo dài hơi tàn nhân loại ta mới lười đi nhìn coi như lại kéo dài hơi tàn cái kia cũng là nhân loại hải lạc thú hoàng mỉm cười hải dương thế nhưng là chúng ta thu tộc địa bàn theo lý mà nói anh hoa đảo bị địa bàn của chúng ta vây quanh tùy thời có thể d i ệ t nhưng vì cái gì chúng ta không có d i ệ t đi anh hoa đảo mà chính là cùng bọn hắn làm giao dịch liên la bởi vì bọn họ bản chất còn là nhân loại ồ chẳng lẽ sự kiện kia là thật hoang mạc tử thần xứ sở liền là nghĩ đến cái gì các ngươi lưu lại anh hoa đảo một mạng sau đó trong khi huấn luyện người làm nội gián sau đó để bọn hắn thẩm thấu các đại nhân loại quần thể bên trong đúng hải lạc thú hoàng cười ha ha một tiếng chúng ta có thể cho anh hoa đảo người trợ giúp chúng ta điều tra nhân tộc nội bộ hoang mạc tử thần đại hỷ chúng ta nhanh chóng tiến về anh hoa đảo để đám người kia giúp chúng ta điều tra hạ lạc thú hoàng nhẹ gật đầu sau đó cả hai đồng thời khởi hành tiến về anh hoa đảo tại mấy giờ sau đó hai thú chân thân tại anh hoa đảo gặp nhau thú hoàng đích thân tới chúng ta sợ hãi nhìn đến hải lạc thú hoàng xuất hiện anh hoa đảo đám người lập tức luôn cuống đây chính là trong biển thú hoàng a t r ư ơ n g năm mươi may mắn bước vào đó là trong hải dương tuyệt đối vương giả chỉ cần thú hoàng ra lệnh một tiếng bọn họ anh hoa đ ả o cũng có thể hủy diệt không thể chơi vào thật là không thể chơi vào nhất định phải thật tốt chiêu đãi ta tới nơi này cũng là muốn biết một việc hải lạc thú hoàng c h ắ p hai tay sau lưng giúp ta xem một chút nhân tộc gần nhất đều có người nào tiến về băng tuyết đồng bằng băng tuyết đồng bằng anh hoa người trên đảo xương sở lúc này có người nhỏ giọng nhắc nhở cũng là cái kia tây cái gì á đồng bằng chúng ta lão tổ tông ưa thích ở nơi nào loại khoai tây a nha ta đã biết dẫn đầu anh hoa người nhẹ gật đầu hải lạc thú hoàng ngài chờ một lát lập tức cùng ngài điều tra nhanh đi mau trở về chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy các ngươi hải lạc thú hoàng ra hiệu tốc độ vâng anh hoa người lập tức lui ra hải lạc thú hoàng cùng hoang mạc tử thần thì đứng ở chỗ đó cũng không có nói thêm cái gì đại khái sau mấy tiếng anh hoa đ ả o mấy người lần nữa sẽ đến hồi bẩm hải lạc thú hoàng chúng ta đã điều tra rõ ràng gần nhất cũng liền bốn tên võ giả tiến về qua băng tuyết đồng bằng bốn tên xác định sao hoang mạc tử thần trứng mắt có vẻ hơi lo lắng xác định dù sao cái chỗ k i a hoàn cảnh đắc liệt bình thường căn bản không ai đi qua anh hoa người nhẹ gật đầu bốn người kia vẫn là tổ đội tiến lên tốt nếu là tổ bốn người đội đội trưởng là người nào hải lạc thú hoàng hỏi l à di vân căn cứ tư liệu đến xem là một tên i hậu thiên cực hạn võ giả anh hoa người trả lời đồng hành những võ giả khác cũng đều là hậu thiên cực hạn đánh giám hoang mạc tử thần mắng to một tiếng con ta chết tại tiên thiên võ giả trong tay hiện trường còn có tiên thiên linh khí còn sót lại ngươi nói với ta bốn người kia đều là hậu thiên võ giả anh, anh hoa người gãi đầu một cái có thể s ắ c thực tư liệu biểu hiện là hậu thiên a không có khả năng hậu thiên võ giả đừng nói nhi từ ta hoang mạc tử thần suy cười một tiếng cũng là hai người hộ vệ kia một người thả một cái rắm đều có thể bắn chết một đống hậu thiên võ giả đừng nóng đội hải lạc thú hoàng lúc này trầm ngâm anh hoa đảo tin tức hẳn là sẽ không sai ta đoán chừng trong này là có vấn đề cái này diệp vân làm đội trưởng chỉ sợ biết rất nhiều bí ẩn dạng này chúng ta không ngại điều động người đi qua để hắn đi dò xét là chuyện gì xảy ra ngươi nói như vậy cũng có thể h o a mạc tử thần liếc mắt anh hoa người có điều tốt nhất là tiên tiên võ giả đi điều tra diệp vân nếu điều tra ra trận tướng liền thuận tay chém giết diệp vân không đúng không chỉ là diệp vân còn có ba cái kia hậu thiên võ giả đều phải chết đương nhiên hải lạc thú hoàng hư một tiếng đồ đ ệ của ta chết cùng bốn người này có quan hệ bốn người này đều phải chết nhưng vẫn là muốn trước điều tra ra sau l ư n g trần hùng cái kia che giấu tiên tiên võ giả ừ n hoang mạc tử thần nhẹ gật đầu sau đó nhìn về phía anh hoa người các ngươi anh hoa đ ả o có mấy cái tiên t i ê n là có thể trực tiếp tiến về viêm tộc nam hạ căn cứ thành phố cho ta ẩn nút đi vào là là anh hoa người liên tục gật đầu dù sao toàn bộ hòn đảo đều bị thú tộc vây quanh bọn họ không dám phản kháng ừ n chờ tin tức tốt của các ngươi hải lạc thú hoàng vung tay lên trực tiếp đi thích ta cũng đi h o a mạc tử thần theo bay đi chỉ để lại anh hoa người bắt đầu chuẩn bị tiên thiên võ giả đi điều tra sự kiện này thượng kinh căn cứ thành phố diệp vân cùng nhạc võ ứng bọn người an toàn trở về đồng thời gặp được lâm thiên tri nhanh như vậy thì hoàn thành lâm thiên tri còn hơi kinh ngạc là diệp vân hắn thu thập tốc độ nhanh nhạc võ ứng đứng tại diệp vân sau lưng mà lại không chỉ là liên thiên đẳng hắn nhưng là làm lớn bao nhiêu sự tình nói đến đây nhạc võ ứng không cần phải nhiều lời nữa ồ、oh. lâm thiên tri hiếu kỳ nhìn về phía diệp vân diệp vân ngươi làm cái gì hổ thẹn cũng là giết chết hoang mạc từ thần tri tử diệp vân một bên theo trong không gian giới chỉ xuất ra liên thiên đ ẳ n g một bên lắc đầu ta cũng là giết hắn về sau mới biết được tiềm lực của hắn vi phạm là có có thể trở thành mới thu hoàng ha ha ha cái k i a tiểu cầu đầu chết rồi ha ha ha nghe nói như thế lâm thiên tri trực tiếp cười to lên đây chính là trừ rơi chúng ta nhân tộc tương lai một thai họa sau đó hắn cũng nhìn thấy diệp vân lấy ra liên t i ê n đẳng phân lượng rất đủ luyện đan lời nói cũng là đủ ta liền biết sự kiện này giao làm cho người không sai lâm tiên c h i cười cười đến lúc đó chờ tin tức tốt của ta đi diệp vân nhẹ gật đầu hắn biết lâm tiên c h i nói rất hay tin tức cũng là t i ệ n hắn một viên tiên địa đan đúng rồi linh phủ đan đã bắt đầu làm ra lâm tiên c h i lại nghĩ tới điều gì chế ra nhóm đầu tiên dựa theo làm đã đưa đến người trong nhà ồ、tốt. diệp vân nhẹ gật đầu hắn chính là muốn linh phủ đ a n cái kia linh phủ đan làm nhạc võ ứng bọn họ s ư ớ n g sở chẳng lẽ gần nhất tại võ đạo giới đại hỏa linh phủ đan là diệp vân cung cấp đa phương nhìn đến ba người vẻ mặt kinh ngạc lâm thiên tri nhẹ gật đầu đúng diệp vân phát hiện linh phủ đan đa phương sau đó cống hiến ra ngoài các người muốn bảo mật sự kiện này không thể tuyên truyền đi từ vân ba người liên tục gật đầu sau đó nhìn quái vật nhìn về phía diệp vân linh phủ đan đều là hắn cung cấp còn diễn sát tiểu cầu đầu cái này tương lai thu hoảng cái này đối với nhân loại công lao cũng quá lớn đi mà lại trọng yếu nhất diệp vân đã đại tông sư cảnh tương lai của mình cũng mười phần quan huy ai có thể nghĩ tới trước đó thiếu niên kia lại nhưng đã phát triển đến loại tình trạng này nhạc võ ứng nhịn không được kinh thán thật là nhân tộc kỳ t à i a đúng diệp vân không chỉ có đối với nhân tộc có công hiến tiềm lực cũng là bất phàm lâm tiên h tri nhẹ gật đầu mấy ngày nữa hắn khả năng thì đại tông sư cảnh rất lợi hại á c h a nhạc võ ứng xứ sở nguyên lai、like, lâm tổng quán trưởng không biết diệp vân đại tông sư cảnh sao cái kia lâm tổng quán trưởng diệp vân hắn đã đại tông sư cảnh nhạc võ ứng lập tức nhắc nhở cái gì lâm thiên c h i cả người đều là s ứ c sở sau đó chừng to mắt gắt gao đỉnh lấy diệp vân n g ư ơ i thật đại tông sư cảnh đúng đại tông sư cảnh may mắn bước vào diệp vân điệu t h ấ p đáp lại thời điểm chiến đấu ngẫu nhiên có điều nổ ra liền đột phá lâm thiên c h i hắn nên nói cái gì kỳ tài quỳ tài thiên tài hắn chính mình cũng không biết hình dung như thế nào diệp vân hào tiểu tử chờ xem chờ lấy ta lễ vật lâm thiên c h i hơi có vẻ kích động vố diệp vân bà vai đến lúc đó giúp ngươi trực tiếp đột phá vạn vật cảnh cái gì đột phá vạn vật cảnh nhạc võ ứng bọn người lần nữa giật mình diệp vân có thể trực tiếp tiến vào vạn vật cảnh sao k hòa chương như vậy chương năm mươi mốt nhìn đến tên vạn vật cảnh chỉ cần đi vào cũng là toàn cầu đứng đầu nhất tồn tại mặc kệ tại nhân tộc vẫn là thú tộc đều là tuyệt đối cao tầng diệp vân thiên phú có cao như vậy sao liên h o a nhịn không được mở miệng ta biết diệp vân thương pháp thiên phú cao siêu nhưng tiến vào vạn vật cảnh cũng sẽ thuận lợi như vậy sao ta không có ý tứ gì khác cũng là kinh ngạc vạn vật cảnh ta cũng không có nắm chắc diệp vân lúc này tiếp lời chỉ là lâm tổng quán trưởng đã đáp ứng cho ta đang ă n dược sau đó hắn cảm thấy lấy ngộ tính của ta ăn vào đan dược tất nhiên vạn vật cảnh chỉ thế thôi chính ta là không có n ắ m chắc h ả nguyên lai、like、là dạng này mọi người giật mình nguyên lai、like、là mượn nhờ đan dược ta liền nói hai mươi tuổi bằng vào lực lượng của mình tiến vào vạn vật cảnh vậy cũng quá khoa trương hai mươi tuổi người khác liền tiên thiên cũng khó khăn diệp vân nếu như trực tiếp vạn vật cảnh cái kia là thật quá dọa người người không cần quá khiêm tốn lâm thiên c h i cười ngươi ngộ tính so với ta nghĩ muốn thật tốt hơn nhiều ta đoán chừng ngươi ăn vào thiên địa đan có rất lớn xác suất trực tiếp vạn vật cảnh diệp vân không có nhiều lời cứ như vậy mọi người hàn huyên một hồi liền tan đi mà lâm thiên tri cũng là bắt đầu chính mình luyện đan hành trình sớm ngày luyện ra thiên địa đan ta nhân tộc không lo một ngày sau đó diệp vân trong nhà vừa mới ăn vào một số linh phủ đan ngay tại luyện hóa thú vị cái này linh phủ đan một viên liền có thể để ngũ t ạ n g lục phủ để cao không ít cường độ đại khái mười viên về sau hiệu quả bắt đầu yếu b ấ t mười lăm viên về sau hoàn toàn mất đi hiệu quả diệp vân đi qua luyện hóa tự thân thân thể tố chất lại lần nữa s á c cao thêm một bậc đã siêu việt phổ thông tiên thiên tứ chọc cảnh bước kế tiếp tham khảo cái kia đại tông sư q u n pháp hoàn thiện ta thương pháp của mình diệp vân xuất ra trước đó tuân ra đại tông sư côn pháp xem nhìn lại cái này xem xét có là nửa ngày thời gian trôi qua quả nhiên rất tinh diệu c h í n h ta nhất thiên thiên cũng có sửa đổi phương hướng đại khái uy lực có thể để cao chừng năm thành năm thành uy lực tăng lên đã là rất khoa trương tuất nên đi căn cứ thành phố cửa nhìn một chút diệp vân đứng người lên hắn vừa mới cũng là nhận được tin tức tinh nhất văn bắt sống một đầu tiên tiên cấp thu tộc cần hắn đi qua giết chết không nghĩ tới nhanh như vậy tinh hà võ quán liền trợ giúp ta bắt được tiên thiên cấp thu tộc thật tốt căn dặn phụ mẫu phục d ụ n g linh phủ đàn cường thân kiện thể diệp vân liền đi ra ra môn xuống lầu liền thấy được tới đón hắn tinh hà võ quán tài xế lần này tài xế không phải đại thạch diệp vân nhìn về phía tài xế mặt của đối phương tấm xuất hiện tên ỷ chỉ dồ nồng nồ thanh máu một trăm đẳng cấp thiên thiên nhất trọng phẩm giai phổ thông ghi chú một tên phổ thông tiên thiên tu lượt giả người tài xế này lại là tiên thiên võ giả diệp vân biểu tình cai biến tiên thiên võ giả tại căn cứ thành phố bên trong là t ự c sự hiếm thấy làm sao có thể đi làm tài xế như thế diệp vân liền bắt đầu cẩn thận bởi vì hắn biết rõ anh hoa đảo tứ phía toàn b i ể n sớm đã bị hải tộc cho t h ầ m thấu anh hoa đảo có rất nhiều người đều t i ề m phục tại nhân tộc làm nội gián cái này nhân tộc nội gián tới làm tài xế của ta chẳng lẽ là tới t ì m ta diệp vân ngồi ở hàng sau nhìn chăm chăm tài xế cũng chính là ỷ c h i d o n、no、â nổ -no. mà ỷ c h i d o n、no、â nổ -no、cũng là s ư ơ n g sở làm sao cái này diệp vân như thế để phong ta cái này thật kỳ quái ta bên ngoài thân phận là tinh hà võ quán phổ thông tài xế chưa từng có bại lộ qua theo lý mà nói hắn không có khả năng biết ta thân phận thật sự à vậy hắn vì cái gì như thế để phong ta thật sự là kỳ quái muốn đến nơi này y c h i dô nậu、no、nộ -no、hít sâu m ộ t hơi diệp vân tiên sinh ngài khỏe chứ ta là ngài lần này tài xế đại hà a diệp vân nhẹ gật đầu sau đó bất động thanh sắc hỏi đại thạch cái kia bình thường đều là hắn tới đón ta hả đại thạch ta y c h i dô nậu、no、nộ -no、dừng một chút nói ra hắn có chút việc bận bịu không ra liền để ta tới đón ngươi như vậy phải không diệp vân nhẹ gật đầu ra hiệu ý c h i dô nậu、no、nộ -no、lái xe đi đồng thời trong lòng cũng đang tính toán lại có người có thể trực tiếp điều đi đại thạch thay đổi cái này nội dán tài xế xem ra tinh h à võ quán phía trên còn có khác nội g i á n cũng được chờ qua mấy ngày ta đi xem một chút trợ giúp võ quán dọn dẹp một chút nội g i á n đi dù sao bọn họ cũng giúp ta không ít sau đó d i ệ p vân cũng không có làm gì nữa động tác chỉ là muốn nhìn xem cái này ỷ chỉ rỗ nổ nổ đang lưu đồ cái gì dù sao hắn tự tin lấy thực lực của mình vạn vật cảnh không ra hắn cái gì cũng không sợ ta hiện tại tu vi tiên t i ê nhị n trọng cảnh võ đạo cảnh giới đại tông sư thân thể tố chất càng là siêu việt phổ thông tiên tiên tứ trọng cảnh tinh quán trưởng ta đều tự tin luận bàn một phen không có lý do sợ một cái tiên tiên nhất trọng cảnh lại nhìn hắn đang lưu đồ cái gì như thế diệp vân thì như thế đang ngồi yên lặng xe sau một thời gian ngắn y chi do nâu、no、ngộ lái xe đã tiếp cận căn cứ thành phố biên giới lập tức liền muốn tới căn cứ thành phố cửa ra vào g i a hỏa này còn chưa đập thủ diệp vân ánh mắt hiếp lại đến cửa ra vào liền sẽ có những võ giả khác tới đón đợi diệp vân một khi đ ổ i người y chi do nâu、no、ngộ nhưng là không còn cơ hội mà y chi do nâu、no、ngộ tựa hồ cũng là cảm giác được cái gì đột nhiên đánh đem、Siêu. cao tốc hình thức xe hơi hướng thẳng đến căn cứ thành phố biên giới vòng phòng hộ trang đi lên ầm ầm trong n g a y mắt xe hơi nổ tung người qua đường đều thấy chóng chuyện gì xảy ra xe này ê m đẹp làm sao đụng vào tường rồi vốn nắn ngươi một chút không phải tường là căn cứ thành phố vòng phòng hộ ấy không có kém hiểu ta có ý tứ gì là được ta đi nhìn bảng số còn giống như là tinh hà võ q u á n xe a tinh hà võ q u á n xe xảy ra vấn đề cái này tình huống như thế nào a tất cả mọi người choáng váng mà tinh hà võ quán nội bộ nhạc võ ứng cũng là trước tiên nhận được tin tức cái gì đại hà lái xe mang diệp vân đi căn cứ thành phố cửa ra vào thời điểm Xe hơi một ấ t khống chế, đụng phải vòng phòng đụng vòng Hắn nhữ như mày, đem sau đó i tiếp nói cho Tinh nhất văn. Diệp vân là tiên thiên võ giả, cần phải không việc n này Nhất Văn. Vân cần không cũng không tức trực cho là võ gì, bên i đại ế t Một hà chuyện gì xảy gì ra. b khác tinh nhất văn nhận được tin tức chính là điều động nhân thủ tiến đến thanh lý hiện trường sau đó tinh nhất văn lần nữa nhận được tin tức hiện trường xử lý h o à n tất không có người bình thường t h ụ thương chỉ là nổ tung sau đó tìm không thấy đại hà cùng diệp vân cũng không biết hai người có phải hay không ra chuyện đột nhiên mất tích tinh nhất văn lần này bắt đầu cẩn thận làm sao cảm giác giống như là anh hoa nội gián thủ đoạn đại hà là nội gián anh hoa nội gián tương tự thủ đoạn đã sớm phát sinh qua cho nên lần này vừa xuất hiện tinh nhất văn thì suy đoán là anh hoa nội gián chương năm mươi hai chém giết tiên thiên cơ thể sống là anh hoa nội gián thì hơi rắc rối rồi tinh nhất văn rơi vào chầm tư tất cả mọi người là nhân tộc cũng đều là người d a vàng bọn họ không chủ động bại lộ chúng ta căn bản không biết ai là nội gián bất quá cũng tốt lấy diệp vân thực lực bây giờ h ắ n hẳn là có thể hoàn mỹ xử lý tốt sự kiện này tốt nhất có thể nhiều bắt được mấy cái nội gián sau đó tinh nhất văn liền muốn bắt tay vào làm điều tra đại hà cấp trên người nào tư nhân tự làm chủ đem diệp vân tài xế đổi thành đại hà người này có vấn đề lớn nhất định phải điều tra rõ ràng tinh nhất văn bên này bận rộn mà tại một bên khác một cái rách d ư ớ i thương khố bên trong diệp vân bị trói tại trên một cái ghế hắn tại xe hơi lúc nổ giả giả bộ hôn mê ý c h i dỗ n、no、â nô、no、cứ như vậy đem hắn bắt tới giờ phút này ý c h i dỗ n、no、â nô、no、lạnh lùng nhìn lấy diệp vân không nghĩ tới đi ta thế nhưng là anh hoa đảo người ta tu vi chân chính cũng là tiên thiên cảnh cũng không phải cái gì hậu thiên nhị trọng diệp vân cho nên làm cái gì vậy diệp vân chỉ là đại khái quét mắt một vòng hoàn cảnh xác định t r u n g quanh không có ẩn tàng đ ị c h nhân thì một cái y chi r o n、no、â nô -no. cũng đúng y chi r o n、no、â nô -no、là tiên tiên v õ giả xử lý đại bộ phận sự tình đều đủ làm cái gì y chi r o n、no、â nô -no、hừ hừ cười một tiếng ngươi còn dám hỏi ta ngươi cũng đã biết nơi này là địa bàn của ta ta nói mới tính y chi r o n、no、â nô -no、biểu lộ dữ tợn hét lớn một tiếng tiếp tục nói hiện tại nói cho ta biết lúc trước giết chết tiểu cầu đầu tiên tiên v õ giả là ai diệp vân Diệp Vân ánh mắt hít lại xem ra là hoang mạc tử thần tìm người đến liền vì cái này diệp vân hỏi lại đương nhiên không chỉ ý c h i d o nâu、no、nộ -no、cười lạnh nếu như ngươi trả lời tốt ta cho ngươi lưu lại toàn t h ờ i nếu như không cố gắng trả lời ta để biết cái gì gọi là tàn nhẫn nói đến đây ý c h i d o nâu、no、nộ -no、xuất ra một cái thùng dụng cụ hắn từ từ mở ra bên trong trưng bày rất nhiều hình cụ được thôi ta còn tưởng rằng là sự tình gì để cho các ngươi anh hoa người đến ra tay với ta diệp vân thở dài ngươi lai、like, chính là vì cho thu tộc làm thuê cũng được nói đến đây diệp vân trực tiếp t r á n h thoát từ trên ghế đứng lên cái, cái gì ý chị dô n、no、â nộ -no、giật mình hắn dùng để trói buộc diệp vân dây thừng rõ ràng không phải tiên thiên võ giả không cách nào tránh thoát ta n g ư ơ i n g ư ơ i y chi joe no nổ -no、nghĩ đến một loại khả năng hưởng cho ngươi vẫn là tinh h à võ q u á người n vậy mà không có điều tra rõ ràng sao diệp vân một tay phất lên há phải là của ta thông tin cá nhân còn không có đổi mới cho nên ngươi không biết thiên thiên linh khí bạo phát v i anh trong nháy mắt y chi joe no nổ -no、trong nháy mắt bị áp chế thật mạnh tiên thiên linh khí là tiên thiên nhị trọng cảnh y chi joe no nổ -no、trực tiếp trong váng cái này diệp vân tư liệu biểu hiện hậu thiên cảnh trên thực tế như thế nào là tiên thiên nhị trọng trên l ệ n h này cũng quá lớn a ngươi không phải muốn biết tiểu cầu đầu chết như thế nào sao diệp vân đi đến ỷ chỉ rộ n ổ n ổ trước người hiện tại ngươi biết sau đó một thương đ â m tới bùm tam đoàn quang mang tuôn ra diệp vân thu lấy tu vi cùng thể chất đạt được tăng cường đoàn thứ ba q u a n g mang là một cái bản vẽ là anh hoa đảo bản đồ diệp vân đem để vào nhà kho sau đó bấm điện thoại tinh q u a n t r ư ở n g ta là diệp vân ồ diệp vân a ngươi không sao chứ tinh nhất vẫn hỏi không sao chỉ là một cái tiên tiên nhất trọng cảnh nội gián diệp vân trả lời xem ra thật đúng là anh hoa người làm chuyện tốt tinh nhất văn trầm ngâm một lát ngươi yên tâm chúng ta đã bắt hoán đổi tài xế cao tầng chúng ta sẽ cho ngươi một cái công đạo diệp vân trong lòng hơi ấm sau đó nói tinh quán trưởng không nên gỡ sự kiện này không muốn bạo lộ ra chờ ta đi g i ế t đầu kia tiên thiên thu tộc ta đi tìm ngươi ồ tinh nhất văn xứ sở sau đó nhẹ gật đầu t ố t ta chờ ngươi tới lại xử lý người này ừ m diệp vân cúp điện thoại sau đó đi g i cũ nát nhà kho khoảng cách không tính quá xa bay qua đi sau một lát diệp vân đi vào căn cứ thành phố cửa ra vào n ộ đến người phụ trách nơi này â u n g à i cuối cùng đến rồi người phụ trách nhìn đến diệp vân vui mừng quá đỗi tinh quán trưởng trước khi đi cố ý bàn giao n g à i tới thì mang ngài đi gặp tiên tiên thu tộc cơ thể sống ừng dẫn đường đi diệp vân nhẹ gật đầu tinh nhất văn vốn là cũng là tại cửa ra vào tuần tra nhưng là bởi vì phát hiện nội gián thì trở về tinh hà v õ quán sau đó người phụ trách mang theo diệp vân đi vào một chỗ lòng đất thương khố bên trong là hôn mê bất tỉnh tiên tiên thu tộc ngài tranh thủ thời gian chém giết hắn đi ta là thật sợ hắn tỉnh lại người phụ trách rụt cổ một cái nhìn lấy cái này hôn mê tiên thiên t h ú tộc hắn thì sợ hãi dù sao hắn cũng chỉ là một cái hậu thiên võ giả được diệp vân một thương gia siêu trực tiếp chính bên trong t h ú tộc đem chém giết bùm tam đoàn quang mang tuân ra lần nữa tăng cao tu vi diệp vân đặt đến tiên thiên nhị trọng cảnh đình phong cảm giác khoảng cách tam trọng cảnh cũng sắp sau đó diệp vân nhìn về phía tuân gia đồ vật là một cái phòng hộ phục lục giai phòng hộ phục đang tiếp ta có lâm tổng quán trưởng tặng bắt giai phòng hộ phục cái này thì vô dụng tuy nhiên vô dụng diệp vân vẫn là thu vào xem như cất chứa tiên thiên cấp thú tộc tuân gia đồ vật đối với ta trợ giúp cũng không lớn diệp vân suy tư tiến thêm một bước nhất định phải tìm thú hoàng dết. vừa nghĩ tới thú hoàng cường đại diệp vân cũng chỉ có thể lắc đầu ế thú t hoàng sự kiện này vẫn là bàn bạc kỹ hơn đi sau đó diệp vân rời đi đồng thời người phụ trách xử lý thi thể đem bán tiền trực tiếp gọi cho diệp vân diệp vân ngồi xe theo cửa ra vào đi vào tinh hà võ quán người đã đến tinh nhất văn tại cửa võ quán nhìn về phía diệp vân ừ mang ta trước đi xem một chút cái nào các ngươi bắt cao tầng diệp vân để tinh nhất văn trực tiếp dẫn đường được tinh nhất văn gật đầu sau đó hai người lại đi tới tinh hà võ quán nội bộ tại trong một gian mật tất h hai người gặp được bị bắt cao tầng ta không biết ta cao tầng xem xét tinh nhất văn tới lập tức hô to tinh q u a n trưởng ngài phải làm chủ cho ta ta thật không biết đại hà làm sao vậy càng không biết cái gì nội d ạ n a ta là hoan luồng a đây chính là hoán đổi đại thạch để đại hà đi đón tài xế của ngươi tinh nhất văn nói ra g i a hòa này trước mắt là lớn nhất hiểm nghi ừ m diệp vân nhìn thoáng qua phát hiện cũng không phải là anh hoa tên người này khả năng thật đúng là hoan luồng n chương nói thầm, nhất xứng sở. Thật o a năm n mươi ba đoán tha người hiểm nghi. Trước 53, bước vào tam trọng cảnh diệp vân mang theo tinh nhất văn tại tinh hà võ quán bên trong đại khái nhìn một vòng diệp vân thành công tìm được hai vị nội gián đều là anh hoa tên bên trong một cái là hậu tiên một cái khác lại là tiên tiên nhị trọng cảnh hơn nữa còn là tinh thần nhậm sư chỉ sợ ra hỏa này cũng là sau lưng làm chủ diệp vân đem hai người nói cho tinh nhất văn cái gì tinh nhất văn xứng sở ngươi nói minh hoàng là anh hoa nội gián minh hoàng cũng là cái kia tiên t i ê n tinh thần nhậm sư đến mức một người khác tại tinh hà võ quán cũng là danh bất kinh truyền tinh nhất văn cũng không thèm để ý cái này minh hoàng thế nhưng là tây khu khu trường a tinh nhất văn có chút không thể tin được căn cứ thành phố bởi vì quá lớn cũng là phân đông nam tây bắc bùi khu. khu trường thì là phụ trách cái k i a m ộ t một khu vực lớn ngươi khiến người ta dẫn hạn tới tự nhiên sáng tỏ diệp vân than nhẹ một tiếng ta còn có thể gạt ngươi sao ta đã biết tinh nhất văn nhẹ gật đầu tuy nhiên không hiểu diệp vân là thông qua cái gì phán đoán vẫn là gọi tới hai người mấy phút đồng hồ sau minh hoàng hai người gặp được diệp vân cùng tinh nhất văn minh hoàng khi nhìn đến diệp vân trong nháy mắt đồng tử khẽ nhúc ních h có ý tứ gì vì cái gì ta cùng bên cạnh giếng quân cùng một chỗ bị mang tới chẳng lẽ là bọn họ phát hiện nhưng không có đạo lý a chúng ta lại không bại lộ không không đúng cái này diệp vân làm ụ c tiêu của chúng ta hiện tại ý chí d ô u nô n ổ quân mất l i ê n lạc h ắ n v ẫ n s ố n g lấy làm không tốt là ý chí d ô u nô n ổ h ắ n phản bội chúng ta nếu thật là như thế thì nguy rồi m i n h hoàng trong lòng bất an nhưng hắn cũng biết không thể t r ự c tiếp độ t h ủ nếu như t r ự c tiếp độ t h ủ thì thật b ạ i lộ tinh nhất vân có thể trong nháy mắt dây giết hai người bọn họ các n g ư ơ i hai cái có cái gì muốn nói sao tinh nhất vân biểu lộ ngưng t r ọ n g nhìn về phía hai người à cái gì m i n h hoàng hai người đều g ạ y bội như không biết hư còn muốn d ạ n ngủ sao diệp vân lạnh hư một tiếng hai cái anh hoa nội gián Cái g chúng ta. Chúng ta cần cần thú a i vị diệp vân lật tay một cái thiên ảnh thương xuất hiện tại trong tay xem ra là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ y nộ bệ tại rô dùng tên giả thùy nhất mặt ngoài tu vi hậu thiên nhị trọc cảnh thực tế tu vi hậu thiên tứ t r ọ g cảnh y nộ hạ sa k i dùng tên giả minh hoàng mặt ngoài tu vi hậu thiên tứ trọng cảnh thực tế tu vi tiên thiên nhị trọng cảnh hơn nữa còn là tinh thần n i ệ m sư ta nói đúng không hai người trong nháy mắt biểu lộ đ ạ i biến bọn họ không nghĩ tới diệp vân thậm chí ngay cả tên của bọn hắn cùng tu vi chân chính đều tuân ra đến rồi nguy rồi xem ra là thật bại lộ y nộ hạ sa k i không chút do dự trực tiếp n ổ lên thật sự là nội gián tinh nhất văn xứng sở đến tột cùng là làm sao đ o á n được diệp vân tiểu tử này còn có ngón này b ạ n h mà ở thời điểm này diệp vân đã đâm ra một thương phóng tơi y nộ hạ sa kỳ đồng thời một thương này diệp vân bạo phát ra tiên thiên linh k h í cái gì diệp vân nguyên lai、like、là tiên thiên võ giả Ý nộ hạ xạ kỳ trong nháy mắt minh nộ c h ắ c không được ý trị dộ nầu nổ thất bại diệp vân không phải hậu thiên võ giả không qua ngươi một cái vừa mới đột phá thiên thiên cũng dám cùng ta tiên thiên nhị trọng cảnh giao thủ Ý nộ hạ xạ kỳ trực tiếp bạo phát một t r ư ờ n g vô hướng diệp vân đồng thời vẫn không quên kiên kỵ l i ế c mắt tinh nhất văn những người khác hắn đều không để ý nhưng hắn biết tinh nhất văn thế nhưng là tiên thiên đại cao thủ toàn cầu m ư ơ i vị trí đầu cái chủng loại kia nếu như tinh nhất văn không xuất thủ ta còn có thể trốn về anh hoa ý nghĩ này vừa mới dâng lên hắn thì biểu lộ đại biến tình huống như thế nào y nộ hạ xạ kỳ hoảng sợ quay đầu bởi vì hắn cảm giác được chính mình một trường trực tiếp thì bị phá hủy diệp vân trường thương mang theo cự lực trực tiếp công phá hắn hộ thể linh khí làm sao tiểu tử này mạnh như vậy thứ lộ gì phốc phốc trong n g a y mắt diệp vân trường thương đã quán xuyên y nộ hạ xạ kỳ thực lực không bằng ta còn dám phân tâm vậy liền muốn mạng của ngươi diệp vân cầm thương mà đứng hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hòa thạch l là hiện, hiện tại diệp vân tu vi điểm, đã nộ hạ xa c là tiên tiên tam trọng cảnh thân thể tố chất viễn siêu tiên tiên tứ trọng cảnh cảnh giới là đại tông sư cảnh phần dai là siêu cấp tinh anh tuy nhiên không phải l ĩ n h chủ giai nhưng cũng đến gần vô hạn đến mức ỷ nộ hạ xạ kỳ tuân ra tới độ vật là một cái kỹ năng tên mê hoặc ghi chú tự thân tinh thần lực đủ cường đại liền có thể tại trình độ nhất định dưới dẫn đạo tinh thần lực người nhỏ yếu làm ra lựa chọn ồ thì ra là thế diệp vân giật mình ỷ nộ hạ xạ kỳ là tinh thần nhậm sư tinh thần lực vốn là đủ cường đại lấy hắn tiên thiên nhị trọng cảnh tinh thần nhậm lực dẫn đạo cái kia ra hỏa thay đổi tài xế đó là dễ dàng khó trách hắn thành dê thế tội xem ra là bị khống chế diệp vân học tập cái này kỹ năng sau đó liền nghe đến tinh nhất văn gọi hắn Ta sao là làm p là người ệ n h ả năng i không biết chúng ta tinh hà võ quán ngoại trừ ba cái nội gián người khả năng không biết chúng ta tinh hà võ quán thành lập đến bây giờ chỉ là chúng ta nam hạ căn cứ thành phố thì có hai cái thiên tài bị anh hoa người ám sát chúng ta vẫn muốn diệt đi nội gián nhưng bọn hắn lận tàng quá sâu người lần này thật lập công lớn phải làm ta cũng là nhân tộc diệp vân mết miệng mỉm cười hào tiểu tử tinh nhất văn nhẹ gật đầu ta nhìn thực lực ngươi lại tiến bộ liền tiên tiên nhị trọng cảnh võ giả đều không phải là đối thủ của ngươi rồi cũng không phải đi chỉ là hắn phân tâm ta mới có cơ hội chém giết hắn diệp vân khoát tay náo khiêm nhường như vậy ở trước mặt ta còn không nói thật tinh nhất văn ánh mắt hiếp lại không ngại chúng ta luận bàn một chút cái này diệp vân do dự hắn cũng rất muốn biết đối mặt mình tiên tiên tứ trọng cảnh đại cao thủ có thể đánh ra như thế nào biểu hiện la đại thắng vẫn là tiểu ưu l ạ chương o c a năm g tay. Haha, ha, chớ d mươi t bốn đa tạng đa tạng t anh hoa đảo anh hoa người tổng phụ trách ngay tại liên lạc nam hạ căn cứ thành phố người phụ trách uyuuu ý nội hạ xạ kỳ quân nghe được xin trả lời hắn liên lạc rất nhiều lần lại phát hiện căn bản không người trả lời cái này một hắn người tổng phụ trách biểu lộ nghiêm túc y nộ、no、hạ xạ kỳ quân y chi rô n o n、no、ô、no、q u â n y nộ bệ tại r ô quân toàn bộ đã mất đi liên lạc chẳng lẽ là toàn quân bị diệt rồi do dự một chút hắn quyết định đem sự kiện này hồi báo cho hải lạc thú hoàng thú hoàng đại nhân chúng ta đối phó diệp vân kế hoạch chỉ sợ không có cách nào thi hành nam hạ căn cứ thành phố quân cờ toàn bộ hủy diệt gửi đi tin tức về sau hắn lại đợi một hồi hải lạc thú hoàng thì nhắn lại các người làm sao rác rưởi như vậy cho các ngươi sau cùng năm ngày thời gian điều tra ra tiểu cầu đầu nguyên nhân cái chết bằng không tiêu diệt các ngươi thu đến hồi phục anh hoa người tổng phụ trách biểu lộ thay đổi liên tục làm sao bây giờ không đi chấp hành nhiệm vụ cũng là chết do dự rất lâu người tổng phụ trách cắn ra một cái chỉ có thể điều động tiên thiên tứ trọng cảnh cao thủ thiên thiên viên mãn ta anh hoa đảo hết thệ thì hai vị vì phòng ngừa lại xảy ra ngoài ý muốn người tổng phụ trách xuất ra một khối mini kim loại để hắn một mực mang theo trong người máy đ i âm dạng này hắn cho dù chết chúng ta cũng biết hắn chết như thế nào sau đó người tổng phụ trách cho tiên thiên viên mãn cường giả gửi đi tin tức ta nạ cả quân vì ta anh hoa đảo phụng hiến chính mình thời điểm đến nam hạ căn cứ thành phố tin tức của chúng ta lưới đã bị tiêu hủy lần hành động này chỉ có thể dựa vào một mình ngươi chủ yếu mục tiêu cũng là lúc trước tiểu đội trưởng diệp vân mà tại tinh hà võ quán diệp vân cùng tinh nhất văn kết thúc luật bàn tinh nhất văn biểu lộ cổ quái diệp vân khó nén hưng phấn thật sự là lợi hại tinh nhất văn đột nhiên nói thầm một tiếng luận bàn mà lấy đều là l u ậ n bàn diệp vân ho nhẹ một tiếng tinh quán t r ư ở n g đã tạng tiểu tử ngươi tinh nhất văn lắc đầu sau đó thở dài một tiếng ta còn thua được hai người luật bàn lấy diệp vân l ư c á p tinh nhất văn mà kết thúc luận thân thể tố chất diệp vân so tinh nhất văn cường đại quá nhiều luận tu vi một cái tiên thiên tứ trọng một cái tiên thiên tăng trọng kém không nhiều luận võ đạo cảnh giới cũng đều là đại tông sư cảnh kém cũng không nhiều như thế tự nhiên là diệp vân bằng vào lực lượng áp chế tinh nhất văn tiểu t ử ngươi tu luyện thế nào nhanh như vậy mỗi lần gặp ngươi ngươi đều tăng lên nhiều như vậy tinh nhất văn không nhịn được cô một tiếng có thể là ta thiên phú tương đối tốt đi diệp vân cười ha h a n g ư ơ i thiên phú xác thực tốt dù sao nhân tộc thiên phú của ngươi là đệ nhất người khác cũng không bằng ngươi tinh nhất văn thở dài thiên phú không phải là thực lực tinh quan trưởng có lời ta về nhà trước diệp vân khoát tay áo như thế trực tiếp chuẩn đi tiểu t ử này tinh nhất văn v ố t cảm tăng lên thật nhanh chẳng lẽ là lâm tổng quán trưởng cho hắn cái gì tài nguyên được rồi ta cũng lời hỏi chờ lâm tổng quán trưởng xuất quan rồi nói sau lâm thiên c h i còn đang bế quan luyện chế thiên địa đan diệp vân về đến nhà lần nữa tìm tới con mũi chiến đấu làm vi tiên t i ê n cấp đại cao thủ một chút thuộc tính tăng lên thật không coi vào đâu chỉ sở dĩ giết con mũi cũng là bởi vì hắn muốn xếp phệ hồn thông kích nhiều xếp cái mấy ngàn tầng làm không tốt về sau cũng có thể trở thành ta tất xác kỹ như thế một ngày sau đó một ngày này diệp vân còn tại hậu viện điệp ra phệ hồn thống kích hắn phệ hồn thống kích đã hơn mấy trăm tầng chủ yếu hạn chế ta vẫn là kỹ năng này cd có hơi lâu diệp vân có chút tiết mới nếu như không có cd hắn điệp ra tốc độ liền có thể để cao không ít có lẽ b ả n đầy đủ phệ hồn thống kích có thể không cd muốn đến nơi này diệp vân cũng có chút kích động tìm thời gian đi cùng cái kêu hoang mạc tử thần đánh m ộ t chầu nhìn có thể hay không giết hắn sau đó diệp vân đợi đến phệ hồn thống kích cd khôi phục lập tức vung động trong tay vệ gỗ đồng thời phụ gia phệ hồn thống kích cầm đem con mới trực tiếp đập ch bởi vì phệ hồn thống kích là phụ ma loại hình công kích dùng vũ khí gì đều có thể diệp vân liền tùy tiện t u y ể n cái gậy gỗ tại gõ chết cái này con mồi về sau diệp vân điện thoại di động tiêu lên Ừm, là hồ đội trưởng gọi điện thoại tới diệp vân nhận lấy điện thoại diệp vân a t h m giờ tối nay một nước đại khách sạn chúng ta cùng một chỗ ăn thì thốn g rượu hồ đan đang hỏi ha ha ha diệp vân lập tức cười cái này là trước kia bọn họ thương lượng xong sau khi trở về ăn thì t ố n rượu tiêu sái、Tốt. hồ đội trưởng buổi tối gặp như thế buổi tối hồ đan đ a n cùng lý nhất phạm bọn bốn n ờ i tại một nước đại khách s ạ n cửa gặp được diệp vân h ổ thẹn không nghĩ tới các n g ư ơ i tới đây a sớm diệp vân ho nhẹ một tiếng để cho các n g ư ơ i đ ợ i lâu đều là huynh đệ sinh tử khách khí cái gì lý nhất p h ả m cười ha ha một tiếng mà lại chúng ta tới trước cũng là bởi vì muốn dự định phòng bằng không người nào tới sớm như thế à. các ngươi tại người nhà cửa khách sạn trò chuyện cái gì cái kia hồ đan đan bất đắc dĩ đi thôi đi vào trước đến trong phòng trò chuyện tiếp tuất đi vào trước diệp vân nhẹ gật đầu như thế năm người cùng một chỗ tiến vào khách sạn hướng về phòng đi đến mà quản lý đại s ả n h nhìn đến cũng là vội vàng đi tới hồ nữ sĩ ngài chờ khách nhân tới a đi một chút ta dẫn đường hắn biết rõ cái này hồ đan đan thế nhưng là cái gọi là tiên thiên cảnh v õ giả bên cạnh nàng lý nhất phà m b ọ n người cũng là hậu thiên cực hạn v õ giả cái kia cũng không phải bình thường người có thể chọn đ ổ i vậy xin đa tạ rồi hồ đan đan mỉm cười khách khí khách khí quản lý đại s ả n h vội vàng k h o á t tay sau đó nhịn không được liếc trộm liếc một chút diệm vân đây chính là tiên thiên vó giả khác nhân hắn cũng là tiên thiên vó giả sao nếu như là tiên thiên cảm giác cũng quá trẻ tội a sau đó quản lý đại sảnh cũng là lập tức thu hồi ánh mắt miễn cho mạo m ộ i khách nhân bên này bên này quản lý đại sảnh một bên bắt chuyện một bên dùng bộ đàm t r u y ề n lời đi thôi s ố một phòng cửa mở ra trước khách nhân tới mà tại một bên khác một chỗ bên trong căn phòng nhỏ một người trung niên gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt máy tính đ ộ t nhiên xuất hiện trên máy vi tính một tin tức Ừm. hồ đan đan lý nhất phạm bọn người đặt trước phòng trung niên nhân ánh mắt hiếp lại ta nhớ được bọn họ là nhận biết diệp vân rất tốt bắt đến bọn họ ta lại bức bách bọn họ để bọn hắn nói cho ta biết diệp vân tin tức như thế Ta liền chương ó t ể tại b năm mươi năm không sai là ta vừa mới hắn cũng là trinh thám tra được như mạng i thế hắn mới biết được hồ đan đan bọn người đi khách sạn hiện tại liền lên đường miễn cho bị bọn họ chạy mất trung niên nhân thu hồi máy tính liền hướng về một rượu nhạt cửa hàng tiền đến diệp vân cùng lý nhất phàm bọn người đụng phải mấy ly ta vừa nghĩ tới ta biết diệp vân ta thì vui vẻ đại như cũng là xuất gia chén rượu ta chính là một phổ thông hậu thiên võ giả mà diệp vân làm không tốt có thể trở thành tinh quán trưởng như thế tiên thiên đại cao thủ diệp vân mỉm cười hắn hiện tại đã có thể đánh bại tinh nhất văn có điều hắn cũng không thể nói ra ừng ta sẽ cố gắng thành vi tiên thiên đại cao thủ ha ha ha đến lúc đó ta đi ra ngoài ta liền nói ta huynh đệ là tiên thiên đại cao thủ lần có mặt mũi đại như rất vui vẻ sau đó nắm lấy chén rượu cũng là uống một hơi cạn sạch diệp vân cũng là uống một chén lấy hắn hiện tại thể chất những rượu này uống vào hoàn toàn là không có bất kỳ ảnh hưởng gì muốn để hắn có cảm giác say có thể quá khó khăn không sai biệt lắm cũng kết thúc diệp vân nhìn đồng hồ đã tám điểm bốn mươi theo tám điểm bắt đầu ăn cơm đến bây giờ đều ăn bốn mươi phút đương nhiên nói là ăn cơm mọi người cũng đều là đang t á n gẫu ừ n chuẩn bị một chút ai về nhà lấy đi hồ đan đan đứng người lên hít sâu một hơi đột nhiên chính là ở thời điểm này một bóng người theo ngoài cửa sổ phá cửa sổ tiến vào người nào hồ đan đan bọn họ giật mình người áo đen chỉ là ánh mắt h i p lại quét mắt một vòng Vẫn còn, ngươi cùng các trước cuối chạy tới. Hả? Chờ chút. tại ta tới. khi đi, Hả? diệp vân cũng tại. t hơi ậ t tự tới tới sự là tự nhiên chui tới cửa, cũng là nhiên cũng không cần n chui cửa, các g để ý ư bọn này ngư Vân cũng tạp rồi. Diệp hơi kinh ngạc người áo đen này vậy mà có thể né qua linh khí của mình dò xét xem ra là có ẩn nạp thủ đoạn tại thân diệp vân nhìn về phía người áo đen tên tạ nạ ca h i rô thanh máu một trăm đẳng cấp thiên thiên tứ trọng cảnh giới t ô n g sư cảnh phẩm giai phổ thông ghi chú mặc dù là tiên tiên viên mãn nhưng cảnh giới không có đạt tới đại tông sứ cảnh thực lực đồng dạng lại là anh hoa đảo người diệp vân nhũng mày cái này anh hoa đảo âm hồn bất tàn sao có điều hắn cũng không có cách dù sao anh hoa đảo tứ phía toàn biển hải dương bất cứ một cái nhân loại võ giả cũng không dám đi cũng liền vạn vật cảnh lâm thiên tri cái kia đầy đủ mượn nhờ một số bảo vật ngang độ hải dương nếu như ta có thực lực thì vượt qua hải dương xông lên anh hoa đảo cho bọn hắn một chút giáo huấn diệp vân cũng là bị hai lần váy rời phiền người là ai cũng dám ở căn cứ trong thành phố gây sự tình hồ đan đan biểu lộ nghiêm khắc vừa muốn độc thủ im miệng tàn n cả hy dô chỉ là hừ một cái trong n ấ y mắt thiên thiên tứ trọng linh lực phóng tới hồ đan đan Vâng, hồ đan đan cả người như gặp phải trọng kích khoe miệng cũng tràn ra một tiêu huyết dịch thiên thiên tứ trọng cảnh hồ đan đan trong lòng nổi lên ngập trời sóng lớn trước mắt người áo đen lại là tiên h thiên cực hạn tu vi cái gì thiên thiên tứ trọng cảnh lý nhất phà mấy người cũng sợ ngây người cái này từ nơi nào xuất hiện tiên h thiên cực hạn a có vẻ giống như còn cùng bọn hắn có thủ một dạng hồ đội trưởng các ngươi trước rút lui diệm vân lúc này ngăn tại bốn người trước mặt hồ thẹn đây cũng là ta dẫn tới định nhân người dẫn tới định nhân hồ đan đan bọn người lần nữa chấn kinh diệp vân đến tột cùng là làm cái gì vậy mà có thể t r e o trọc đến tiên thiên tứ trọng cảnh đại cao thủ tiểu tử ta cũng không có thời gian lãng phí t a nạ c ả hị dỗ mắt nhìn thời gian sớm một chút giải quyết ngươi miễn cho tinh hà võ quán điều động tiên thiên tới nói xong t a nạ c ả hị d ấ ngang nhiên xuất thủ chỉ bằng ngươi diệp vân một thương oanh ra ẩm hai người chiêu thức trên không trung đội bính nhất thời rằng cỏ không xong cái này hồ đan đan bọn người lần nữa khiếp sợ vớt vớt diệp vân cái gì thời điểm đột phá đến tiên thiên đột phá đến tiên t i ê n coi như xong hắn lại là lúc nào có thể cùng tiên t i ê n tứ trọng cảnh đại cao thủ đ ố i bính ta trước đó còn nói để diệp vân sớm ngày đạt tới tứ trọng cảnh hiện tại xem ra thực lực của hắn đã đạt tới tứ trọng cảnh a đại ngưu nhịn không được kinh thán hắn tu luyện tốc độ làm sao nhanh như vậy a đúng vậy a quá nhanh lý nhất p h ạ m nhẫn gật đầu không ngừng tại bọn họ ngẩn người thời điểm diệp vân cùng t a nạ cả hì rồ giao thủ nhiều lần hào tiểu tử không nghĩ tới ngươi lại là tiên t i ê n võ giả hơn nữa còn mạnh như vậy xem ra tiểu cầu đầu chết là ngươi làm không sai là ta diệp vân trực tiếp thừa nhận t ạ nạ cả hy rổ hít sâu một hơi vừa mới đối thoại của bọn họ đã thông qua máy ghi âm chuyển về anh hoa đảo h ả o tiểu tử chúng ta sơn thủy hữu tức ư ơ vùng sau này còn gặp lại t ạ nạ cả hy rổ vứt xuống câu nói này bay thẳng ra phòng tửng muốn đi diệp vân cầm thương đuổi theo hắn biết t ạ nạ cả hy rổ nghĩ gì đã đánh không lại lại sợ tinh nhất văn chạy đến đánh giết hắn hắn liền muốn trực tiếp t r ố n đi dù sao hắn đã điều tra ra tiểu cầu đầu nguyên nhân cái chết còn lại cam đoan tánh mạng là được rồi tại diệp vân cùng tà nạ cả hy dồ vừa mới bay đi khách sạn người viên liền chạy đến đã xảy ra chuyện gì vừa mới là chuyện gì xảy ra vì cái gì toàn bộ khách sạn đều phát sinh chấn động vừa mới a hồ đan đan bình phục một chút khiếp sợ tâm tình vừa mới hai cái tiên thiên tứ trọng cảnh võ giả tại các ngươi trong phòng giao thủ hiện tại g i ế t ra ngoài cái gì hai cái tiên thiên tứ trọng cảnh khách sạn người đều t r ó n g váng tiên thiên tứ trọng cảnh đây không phải là cái tinh cầu này đứng đầu nhất một nhóm võ giả sao cái này một bên khác ta nạ c ả hị rồ phi tốc chạy trốn diệp vân ở phía sau theo sát người qua đường bọn họ cũng bị rất nhiều người trực tiếp vỗ xuống mau nhìn nhanh nhanh nhanh chụp hình mặc dù là buổi tối nhưng mọi người cũng đều rất điên cuồng mà diệp vân tại truy đuổi tạ nạ cả hy rộ thời điểm không bên cho tinh nhất văn phát cái tin tức tinh quang trưởng anh hoa đảo tiên thiên viên mãn cao thủ đột kích phiến phức ngăn cản một chút hẳn hẳn là đi căn cứ thành phố cửa ra vào chương á t năm t mươi sáu hai chiêu đánh giết hắn biết rõ nếu tại căn cứ thành phố bên trong bị dây dưa kéo lại hắn sớm muộn một chết một đám rất rưỡi đều không ai phát hiện diệp vân đã có tiên thiên tứ trọng cảnh chiến lược tạ nạ cả hy r ô không dám k i n h thường ngưng kết tất cả linh khí phòng ngự thì phải ngăn trở một chiêu này kết quả một thương này vừa tiếp xúc đến tạ nạ cả hy r ô hộ thể linh khí hắn thì sắc mặt đại biến làm sao sẽ mạnh như vậy ta một cái tiên thiên viên mãn bo giả vậy mà ngăn không được diệp vân một thương hắn cũng không phải vạn vật cảnh á tại tạ nạ cả hy r ô khiếp sợ thời điểm phốc phốc một thương này phá hủy tạ nạ cả hy r ô tất cả phòng ngự một kích xuyên qua thân thể của hắn thanh máu trực tiếp hạ xuống bốn mươi phần trăm trở xuống ồ có ý đồ vậy mà không thể một chiêu miệu sát ngươi diệp vân cầm thương mà đứng Hắn một chiêu này thế nhưng là đại tông sư cảnh kỹ xảo ta nạ cả hy r ô cũng không phải là đại tông sư cảnh cái này t r ê n l ệ n h về cảnh giới vẫn là rất rõ ràng tiểu tử ngươi ta nạ cả hy r ô mở to hai mắt nhìn một thương này là thật là muốn hắn nửa cái mạng mà lúc này đây tại mặt đất quần chúng đ â y xem đều nhìn trợn tròn mắt làm sao hai cái tiên thiên giao thủ ta không biết ta mà lại giống như một thương liền đem cái kia ra hỏa đánh phế đi các ngươi nhìn cái kia cầm thương tiên thiên, làm sao còn trẻ như vậy a xem ra cùng học sinh một dạng đúng vậy a thật trẻ tuổi chúng ta căn cứ thành phố có c ò người trẻ như vậy, tiên tiên cao thủ như n vậy cao sao?、Người、phía dưới đều là không ngừng thảo luận trên bầu trời diệp vân chuẩn bị lần nữa ra chiêu chờ một chút tà nạ cả hy r ô một bên bưng bít lấy vết thương một bên lấy thiên địa linh khí trong nháy mắt bắt tới một tên người qua đường a cứu mạng người qua đường hoảng sợ hô to một tiếng tà nạ cả hy r ô hít sâu một hơi nói ra dừng tay tránh ra cho ta một con đường bằng không ta liền giết người này ta chỉ muốn sống nhường đường ừng diệp vân thương pháp một trận dùng người bình thường đến uy hết ta sau đó diệp vân hừ một tiếng sau đó đối với t à nạ c à hì rộ thì dùng mê hoặc kỹ năng trong n y mắt t à nạ c à hì rộ một cái thất thần nhưng bởi vì tinh thần lực cường đại hắn rất nhanh liền khôi phục từ mình bất quá diệp vân là thực lực cỡ nào tại t à nạ c à hì rộ thất thần trong n y mắt nhất tuyến tiên đã buộc phát ra cái này chiêu thức gì vậy mà làm cho ta thất thần t à nạ c à hì rộ vừa lấy lại tinh thần liền thấy t r ư ở n g thương đã đi tới trước người đáng chết ngươi vậy mà âm tạ nạ cả hì rộ bị một thương giải quyết đồng thời diệp vân lấy tiên tiên linh khí đem người qua đường cho cứu lại người qua đường mở to hai mắt cả người còn không có c h ậ m tới dù sao theo bị bắt đi đến diệp vân một thương cứu hắn đều là sự tỉnh trong nháy mắt người qua đường căn bản không kịp phản ứng người đã an toàn diệp vân chấn an một câu sau đó đem người qua đường bỏ vào mặt đất sau đó hắn liền đi thu lấy ta nạ cả hì rộ tuân ra đồ vật này này huynh đệ bị cuốn vào tiên thiên võ giả trong chiến đấu là cảm giác gì người qua đường sau khi hạ xuống thì có người ở một bên hỏi thăm hắn mà người qua đường tại trận một hồi cái này mới hoàn toàn khôi phục không có không có cảm giác gì cũng là nhanh quá nhanh nhanh những người khác xứng sở đây là cái gì hình dung từ a cũng là rất nhanh a trong nháy mắt bay trên trời trong nháy mắt được cứu trong nháy mắt rơi xuống đất người qua đường gãi đầu một cái ta chỉ là chớp cái mắt hết thảy đều kết thúc quá nhanh diệp vân thu lấy t u â n da đồ vật tu vi càng là tăng vọt một phen hắn bây giờ cách tiên thiên tứ cho cảnh cũng chỉ kém mấy bước sau đó diệp vân phát hiện t u â n da tới đồ vật lại là một cái ẩn n ạ c thuật tên ẩn n ạ c thuật ghi chú có thể ẩn nạp chính mình chỗ có khí t ứ c sơ g i i cùng g a i võ giả không cách nào phát hiện xem ra đây chính là tạ nạ cả hy dỗ dùng kỹ năng dùng cái này kỹ năng tiên tiên h và hậu thiên đều không thể điều tra đến hắn chỉ có vạn vật cảnh mới có thể diệp vân b ừ n g tỉnh sau sau đó trực tiếp học tập cái này kỹ năng sau đó diệp vân lấy thiên địa linh khí đem t ạ nạ cả hỉ rộ thi thể còn tại ven đường chính mình theo bay đi hắn tại ven đường đợi một hồi tinh nhất văn bay tới ồ người đã giải quyết rồi tinh nhất văn thấy được cái kia thi thể ừng giải quyết diệp vân nhẹ gật đầu đem thi thể dùng linh khí đưa đến tinh nhất văn trước mặt ta vốn cho là mình ngăn không được hắn không nghĩ tới hắn yếu như vậy tinh nhất văn đi biết tiểu tử nguy mạnh tinh nhất văn quan sát một chút thi thể sau đó giật mình đây là anh hoa đảo hai đại tiên thiên viên mãn cao thủ một t r o n g tạ nạ cả hy r ô hắn võ đạo cảnh giới mới tông sư cảnh xác thực tại tiên thiên viên mãn cảnh giới này bên trong thực lực của hắn rất bình thường ừ n ta lấy đại tông sư cảnh tương pháp vẹn vẹn hai chiêu liền nhẹ nhóm đánh bại hắn diệp vân nhẹ gật đầu võ kỹ phía trên tranh lệch quá chí mạng có điều nói đến tinh nhất văn nhiều hứng thú nhìn về phía diệp vân bất kể nói thế nào ngươi cũng coi như có đánh giết tiên thiên tứ trọng cảnh chiến tích có ý tứ gì diệp vân xứng sở chiến tích này có ý n g có có hiện ĩ a gì? n ó c h tại diệp vân luận bàn áp chế tinh nhất văn thực chiến đánh bại phổ thông tiên thiên tứ trọng cảnh thực lực như vậy đã có thể kháng đại lương ta cũng muốn về nhà mình rất lâu không có trở về tinh nhất văn vô vô diệp vân bà vai về sau ngươi hẳn là sẽ trở thành tân nhiệm tổng quán trưởng nam hạ căn cứ thành phố liền dựa vào ngươi bảo vệ hô diệp vân hít sâu một hơi nhẹ gật đầu đa tạ tinh quán trưởng nhiều năm qua thủ hộ ta nam hạ căn cứ thành phố như thế về sau thì giao cho ta đi nam hạ căn cứ thành phố là diệp vân sinh trưởng ở địa phương này địa phương hiện tại hắn có thực lực tự nhiên cũng nguyện ý thủ hộ nơi này ừ n diệp vân làm tổng quán trưởng quyền lực mặc dù lớn nhưng cũng tương đối mệt mỏi tinh nhất văn trầm ngâm nói thỉnh thoảng sẽ có võ giả tại hoang dã khu cầu viện ngươi đều phải kịp thời cứu viện có thể ngàn vạn đừng chậm trễ cứu viện a chúng ta nhân tộc chỗ lấy có thể đối kháng thu t ộ c rất lớn trình độ cũng là đoàn kết mỗi võ giả đối với chúng ta nhân tộc đều là rất quý giá ta biết diệp vân nhẹ gật đầu nắm giữ quyền lực đồng thời cũng muốn thực hiện đối với trách nhiệm ta sẽ thủ hộ mỗi võ giả đi hoang dã khu cứu viện võ giả khả năng đối với rất nhiều võ giả tới nói là chậm c h ễ chính mình tu luyện chuyện phiền thoái thuần túy lãng phí thời gian nhưng đối với diệp vân đó là cầu còn không được h ắ n hận không thể mỗi ngày g i ế t mấy chục con tiên thiên thu t h ậ sự kiện này đối diệp vân tới nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu ồ diệp vân trầm ngâm một lát gật đầu ta chưa học tập một phen như thế tinh nhất văn liền mang theo diệp vân bắt đầu quen thuộc làm quán trưởng sự tỉnh các loại mà tại một bên khác anh hoa ở trên nào người tổng phụ trách thông qua máy ghi âm biết được mọi chuyện ngôi lai、like, giết chết tiểu cầu đầu là diệp vân đồng thời hắn không phải ngoại giới biểu hiện hậu thiên võ giả hắn là một vị siêu cường tiên thiên võ giả thật sự là đáng giận h ạ i ta anh hoa đảo tổn thất một viên đại tướng a anh hoa đảo hết thể thì hai cái tiên thiên tứ trọng cảnh bây giờ hao tổn một người tự nhiên là khó có thể tiếp nhận hiện tại thì thông báo hải lạc thú hoàng để t h ú hoàng trừng trị hắn đáng giận người tổng phụ trách liền vội vàng đem tin tức sách giao cho hải lạc thú hoàng hải lạc thú hoàng thu đến tin tức này cũng là xương sở anh hoa đảo tiên thiên tứ trọng cảnh đều bị đánh bại xem ra cái này dị vân so phổ thông tiên thiên tứ trọng cảnh mạnh hơn rất nhiều a đáng tiếc ta không thể lên bờ sau đó hắn liền đem tin tức phát cho hoang mạc tử thần hoang mạc mối thủ của ngươi khả năng báo không được nữa g i a hỏa này thực lực rất mạnh hoang mạc tử thần nhận được tin tức cũng là cả kinh thực lực viễn siêu phổ thông tiên thiên viên mãn g i a hỏa này chỗ nào xuất hiện nhân tộc cái gì thời điểm xuất hiện một cao thủ như vậy hoang mạc tử thần biểu lộ ngưng trọng hắn biết rõ thủ này xác thực khả năng không có cách nào báo hắn tránh ở căn cứ trong thành phố vốn là khó xử lý đơn thể thực lực lại đạt tới tiên tiên thực hạ trừ phi có thú hoàng xuất thủ nhưng là đáy biển thú hoàng không có khả năng xuất thủ cũng chỉ có trên lục địa hai vị hoang mạc tử thần lâm vào trầm tư mời thú hoàng xuất thủ có thể không dễ dàng như vậy càng đ ư ơ n g đề cập vẫn là đối một cái tiên tiên viên mãn nhân tộc cao thủ độc thủ cái này đại giới càng lớn hơn hán gánh vác không nổi đời ta thì cái kia một đứa con trai hắn bị người giết chết ta lại không thể làm gì càng nghĩ h o a mạc tử thần thì càng khí không được ta nhất định phải làm chút gì h o a mạc tử thần hít sâu mờ hơi hải lạc thú hoàng Ta qua mấy người à đáy biển, phiền h có, còn còn có, có thể nghĩ h thí địa luyện. như thông suốt thánh địa mở ra lâu như vậy tiên thiên viên mãn cũng đi vào mười mấy cái cũng chỉ có hai cái còn sống đi ra hải lạc thú hoàng nhắc nhở tuy nhiên đi ra hai vị đều trở thành thú hoàng nhưng cái này tỷ lệ tử vong có thể không cao bình thường ta biết nhưng đây là biện pháp duy nhất hoang mạc tử thần nắm chặt nắm đấm ta tuổi tắc quá lớn tiềm lực cũng không có không dựa vào thánh địa ta cũng không cách nào đột phá vạn vật cảnh đánh cược một e o vì cho nhi tử báo thủ ta phải đi đánh bạc、Tốt. ta ố t qua mấy ngày vì ngươi mở ra thánh địa thí luyện hải lạc thú hoàng nhẹ gật đầu một bên khác đêm qua diệp vân cùng tạ nạ cả hy rộ nhất chiến tuy nhiên người qua đường cũng không biết tạ nạ cả hy rộ là thân phận gì nhưng không ảnh hưởng bọn họ ghi lại hai tên tiên tiên võ giả chiến đấu thậm chí hai người chiến đấu cũng tới các nơi tin tức trần kinh hai tên nam tử đêm khuya đánh lộn là nhân tính và mẹo vẫn là đạo đức không có t r â n kinh tiên tiên h võ giả vậy mà tại căn cứ thành phố bên trong giao thủ t r â n kinh thật trẻ tuổi tiên thiên võ giả tin tức này cũng là rất nhanh chuyển khắp căn cứ thành phố ta đi thiên nhất biến nhìn lấy tin tức đột nhiên kinh hô một tiếng cái này mẹ nó tiểu t ử này không phải diệp vân sao hắn làm sao lại thành tiên thiên thiên nhất biến khó có thể tin nghỉ h ẹ còn không có kết thúc cái kia diệp vân thì tiên thiên nói đùa cái gì a đồng dạng k i ế p sợ còn có rất nhiều diệp vân đồng học là diệp vân đại cả a là diệp vân đại ca ta thiên hắn ở trường học thể đo thời điểm không phải mới hậu thiên cực h ạ n sao làm sao lại ta đi ta đi đều là hai mươi tuổi vì cái gì hắn là tiên tiên v õ giả chúng ta liền hậu thiên nhị trọng đều không phải là các học sinh lúc than thở bọn họ một bên phụ mẫu cũng nghe đến cái gì người người đồng học đều tiên tiên đúng vậy a đồng học gật đầu vì cái gì tranh lệch lớn như vậy a vân ca đều tiên tiên a bởi vì chơi điện thoại di động chơi a phụ mẫu có chút thở phì phì thiếu chơi một chút điện thoại di động ăn ít một chút thức ăn ngoài là được rồi đồng học cái này có liên hệ gì sao đồng dạng hòa viêm diễm công ty cũng nhìn thấy cái này tin tức d i ệ p vân lại là thiên thiên la hỏa kinh hãi kèm chút liền đem chén nước đổ trách không được trách không được a t i ê n lao cũng ở một bên lắc đầu cảm khái người ta là tiên thiên võ giả khó trách có thể giúp ngươi thúc đẩy sự kiện này thiên thiên võ giả thiên thiên võ giả la hỏa nắm chặt n ắ m đấm thật sự là không nghĩ tới chúng ta công ty cũng có thể cùng một tên tiên thiên võ giả ký hợp đồng đúng vậy a thiên thiên trong đôi mắt giản mua có chút xuất thần mà lại diễm vân một đối một đánh bại một cái tiên thiên khả k mạnh năng vẫn là rất mạnh loại rất i A thật i ê n tiên. ô n người、yếu. Chuyện giống g phải loại kia là yếu. v y cũng ạ i Diệp、vân、tiểu khu diễn. Cái tin tiên tiên, Vân trình này trong tức khu là m sao n hắn ì n quán m t Đây k h ô g phải láo Diệp láo r a cái kia b ú ta bê s o trước h hắn ậ t Ta t là đó đã cảm thấy giống thế nhưng là hắn làm sao lại tiên thiên a ta không biết ta tiểu khu chúng ta ra cái tiên thiên v õ giả không chỉ là tiểu khu cư dân không tin thì liền diệp vân phụ mẫu cũng rất khiếp sợ con của chúng ta cái gì thời điểm thành tiên thiên cũng không theo chúng ta nói một chút diệp đại quân cùng tôn tiểu hoa cũng nhìn không được đả thông diệp vân điện thoại uy cha mẹ các ngươi tìm ta làm gì đầu bên kia điện thoại chuyên đến diệp vân thanh em đồng dạng còn có chút tiếng gió tiểu vân n g ư ơ i là đang làm gì diệp đại quân sửng sốt một chút hỏi h ả không có việc gì theo người khác quen thuộc làm thế nào quán trưởng cái kia diệp vân trả lời một câu q u á n trưởng cái gì quán trưởng diệp đại quân cùng tôn tiểu hoa đều là xứ sở lập tức bọn họ liền đem đến ném s xó tiểu vân a ngươi có phải hay không thành tiên thiên võ giả rồi a diệp vân xứ sở làm sao phụ mẫu đều biết rồi chương năm mươi tám sao mà đại nghĩa đúng ta thành tiên tiên h diệp vân cũng không có dầu diếm ông trời ơi ngươi thật thành tiên tiên h võ giả diệp đại quân kinh hô một tiếng thiên tiên h võ giả toàn cầu hết thệ thì vài trăm người cái này quá hiếm có không nghĩ tới nhi tử ta vậy mà cũng có thể thành tiên tiên h diệp đại quân nhịn không được nắm chặt nắm đấm quá lợi hại tôn tiểu hoa cũng là nhẹ gật đầu cúc trước chúng ta thì không chậm trễ ngươi bận bịu sự tình chờ ngươi trở về chúng ta một nhà lại chúc mừng diệp đại quân cúc điện thoại thần sắc còn có chút phức tạp thật tiên tiên thật tiên、thiên. quá tốt rồi ở căn cứ thành phố một bên khác một tòa lầu cũ bên trong cũng có lấy thanh niên thấy được cái này đổi mới hoàn toàn gửi đây không phải diệp vân sao hắn cái gì thời điểm thanh niên kinh ngạc một chút sau đó nắm tay bên trong viên cầu cũng tốt cũng tốt đồ vật cho diệp vân cũng không thể cho cái kia lũ hôn đản nắm bắt tới tay ta muốn tìm tìm một chút diệp vân phương thức liên lạc cái này đều có đoạn thời gian không có liên hệ giờ phút này diệp vân cùng tinh nhất văn hai người chính ở căn cứ thành phố bên ngoài tuần tra diệp vân cũng là vừa cút điện thoại không bao lâu ồ vừa tốt bên kia có tín hiệu cầu cứu hẳn là võ giả gặp cường đại thủ tộc tinh nhất văn mắt nhìn diệp vân đi qua đi giao cho ta ha ha diệp vân tăng tốc độ siêu trực tiếp đi tinh nhất văn làm sao cảm giác tiểu tử này hưng phấn như vậy cái kia tinh nhất văn có một loại không hiểu dự cảm có diệp vân tại cái này xung quanh thủ tộc đều phải gặp thai hương như thế ba ngày trôi qua lâm thiên tri luyện đan kết thúc xuất quan thiên địa đan luyện chế ra năm cái lâm thiên tri trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn năm cái thiên địa đan cho diệp vân một h ạ n mình còn có bốn h ạ n nếu như đến sau cùng còn có thửa cũng có thể cho tinh nhất văn một hạt để hắn cũng có cơ hội đột phá đến vạn vật cảnh lâm thiên tri thu hồi thiên địa đan sau đó xử lý lên gần nhất sự việc cần giải quyết ồ diệp vân chính diện đánh bại tiên thiên tứ trọng cảnh tinh nhất văn xin thay đổi nam hạ căn cứ thành phố người phụ trách lâm thiên tri hơi kinh hãi lúc này mới mấy ngày diệp vân đã tiên thiên tứ trọng cảnh tu luyện thế nào nhanh như vậy g i a hỏa này muốn hay không thiên tài như vậy sau đó lâm tiên h tri cười thiên tài tốt càng thiên tài càng có khả năng tiến vào vạn vật cảnh sau đó hắn thì liên lạc tinh nhất văn mà tại nam hạ căn cứ thành phố diệp vân cùng tinh nhất văn đã tiếp tục cứu viện ba ngày diệp vân chuyên nghiệp trình độ để tinh nhất văn khiếp sợ không thôi tiểu tử này thật sự là kỳ quái theo không tu luyện không phải tại cứu viện trên đường cũng là tại đơn độc giết chết thu tộc trên đường hắn là thật yêu quý cái này trước nghiệp sao mà khi tinh nhất văn hỏi tới vì cái gì diệp vân l i ề u mạng như vậy đánh giết thu tộc thời điểm diệp vân cũng là chính nghĩa lâm nhiên trả lời ta giết nhiều một cái thu tộc nhân tộc võ giả những võ giả khắc liền có thể thiếu giết một cái thu tộc nghe nói lời ấy tinh nhất văn kính nể không thôi nam hạ căn cứ thành phố nên đón một vị tốt quán trưởng a Ta ta cho chuyên nghiệp, là ta đều đầy đủ chuyên nghiệp, diệp vân so nghi ngờ nhìn về phía tinh nhất văn ba ngày đi qua không ngừng dứt khoái hắn đã triệt để vững chắc thành vì tiên thiên viên mãn đồng thời thân thể tố chất cũng là đạt đến một loại trình độ khủng bố chỉ là phẩm giai vẫn là siêu cấp tinh anh thiên thiên tư trọng cảnh bên trong siêu cấp tinh anh cũng không có đạt tới l ĩ n h chủ giai lâm tổng quán trưởng xuất quan thiên địa đan luyện chế hoàn tất ngươi có thể đi lấy tinh nhất văn nói ra đồng thời ngươi cũng có thể để lâm tổng quán trưởng cho ngươi bổ nhiệm trở thành nam hạ căn cứ thành phố quán trưởng ha ha ta liền muốn về hưu về nhà ồ lâm tổng quán trưởng xuất quan sao diệp vân nhẹ gật đầu Tốt, chúng ta bây giờ liền đi thượng kinh căn cứ thành phố cứ như vậy diệp vân cùng tinh nhất văn cùng một chỗ lại chạy tới thượng kinh căn cứ thành phố tại thượng kinh căn cứ thành phố hai người gặp được lâm thiên chi đây là thiên địa đan lâm thiên chi xuất ra một hạt đan dược đưa cho diệp vân thiên địa đan diệp vân nhìn lấy đan dược thất thần một lát hắn có thể cảm giác được linh hồn của mình tựa hồ vô cùng khát vọng viên này đan dược một loại cường lực hấp dẫn để hắn muốn trực tiếp nuốt vào đan dược thật là lợi hại đan dược diệp vân tiếp nhận đan dược trực tiếp thả lại nhà kho hắn quyết định trở về bế quan thời điểm lại ăn hiện tại quá nhiều người không thích hợp tiếp đó ta sẽ xử lý một ít chuyện chờ đem chuyện này đều xử lý xong ta liền sẽ bế quan lâm thiên chi nhìn về phía hai người lần bế quan này tranh thủ thành là chân chính toàn cầu tối cường giả cố lên tinh nhất văn khích lệ một câu nhân loại chúng ta thì nhìn ngươi ừ m ta sẽ cố hết sức lâm tiên c h i nhẹ gật đầu diệp vân không có nhiều lời hắn cũng muốn vì nhân tộc mà chiến nhưng thực lực của hắn bây giờ vẫn là kém chút chỉ có thể hy vọng thiên địa đ a n có thể trợ giúp đến ta đi về sau lâm tiên c h i thì thông báo nam hạ căn cứ thành phố thay đổi quán t r ư ở n g có điều có một ít chuyện giao tiếp vẫn tương đối p h i ề n p h ứ c lâm tiên c h i nhìn về phía diệp vân c h i t để hoàn thành giao tiếp có thể muốn chờ mấy ngày không sao chỉ cần có thể để cho ta đi hoang dã khu cứu viện võ giả là được rồi diệp vân n i ế miệng cười một tiếng lâm tiên tri sao có ý tứ gì ngươi còn không biết ta tinh nhất văn lúc này nhịn không được tán thưởng diệp vân thật sự là một cái tốt quá trưởng ba ngày này hắn cùng ta luyện tập thời điểm không biết giết bao nhiêu thu t h ậ hắn quá tận tâm ồ lâm thiên tri đều hơi kinh ngạc theo rồi nói ra diệp vân cứu trợ võ giả cố nhiên trọng yếu nhưng tu luyện của ngươi cũng càng trọng yếu hơn cắt chớ l ờ i b i ế n chính mình tu luyện ngươi thế nhưng là chúng ta nhân tộc có hy vọng nhất trở thành vạn vật cảnh tu luyện giả ta biết nhưng diệp vân chính nghĩa lâm n h â n nói bây giờ thu tộc lộ ọ quyền ta nhân tộc suy yếu lâu ngày ta lại có thể ngồi chờ chết ta giết nhiều một cái thu tộc chúng ta võ giả liền có thể thiếu gặp phải một cái thu tộc vì nhân tộc ta tự nhiên nghĩa bất dung tử lâm thiên c h i cái này diệp vân hạng gì đại nghĩa diệp vân ngươi khổ cực lâm thiên c h i nhịn không được nói ra vì giết thu tộc chạy tới chạy lui động rất mệt mỏi a vì nhân tộc ta không biết như thế nào vất vả diệp vân thần sắc lẫm liệt lâm thiên tri xem đi ta đã nói diệp vân là tốt quán trưởng a tinh nhất văn lúc này tán thưởng diệp vân thật nói được thì làm được hãng cơ hồ làm mỗi ngày đều tại cứu viện v õ giả đánh giết thu tộc đại nghĩa như vậy ta không thì vậy hồ thẹn hồ thẹn chương năm mươi chín sinh h ỏ a chi thi ta cũng vậy hồ thẹn lâm thiên c h i cũng không nhịn được túi đầu ta thời gian một ngày có một nửa đều tại tu hành để cao mình rất ít đi ra ngoài d i ệ n sát thu tộc diệp vân có thể làm được thời gian một ngày toàn bộ đều tại đánh giết thu tộc như thế sinh năng thật để cho ta xấu hổ không chịu nổi a chỉ là làm một số nhỏ bé sự tình mà thôi diệp vân lắc đầu hai vị là nhân tộc rừng cột ta sao có thể so sánh cái kia nghe nói như thế hai người đều có chút đ ỏ mặt bởi vì diệp vân ba ngày này g i ế t thú tộc có thể so với bọn hắn một tháng g i ế t đều nhiều diệp vân s ắ c thực quá cố gắng bọn họ x a kem xa chúng ta nhân tộc có ngươi thật sự là chuyện may mắn a hai người nhịn không được cùng một chỗ cảm khái tại cáo biệt hai người về sau diệp vân độc tự về đến trong nhà hắn muốn nhìn một chút thiên địa này đan chỗ kỳ diệu làm không tốt chờ ta nuốt vào thiên địa đan về sau trực tiếp thì có thể trở thành vạn vật cảnh đại cao thủ diệp vân cười ha ha một tiếng chuẩn bị bế quan chuyên tâm xông vào vạn vật cảnh cũng chính là cái này thời điểm diệp vân điện thoại di động chấn động một cái Ừm. có người phát tin tức diệp vân s ữ n g sở sau đó nhìn đến tên họ của đối phương càng là giật mình nô minh bạn học cũ hắn làm sao lại đột nhiên liên hệ ta nô minh tiểu học sơ trung cao trung đều cùng hắn là bạn tốt cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên lúc đó đồng bạn về sau đại học nô minh không có thi đậu hai người giao tiếp chính là dịch r a mặc dù lớn học về sau hai người giao tiếp không nhiều nhưng phần này hữu nghị vẫn là rất sâu mấy tháng trước ta còn tại nói với hắn nghỉ hè có thể ra ngoài du lịch cái kia nghĩ đến chính mình vị này lúc đó đồng bạn diệp vân cũng làm mỉm cười ấn mở trong tin tức cho diệp vân ta ngẫu nhiên đạt được một khối bảo vật nhưng lại bị bản địa một công ty uy hiếp ta phụ mẫu đều bị đả thương bọn họ muốn cưỡng ép cướp đoạt ta bảo vật ta tại trong tin tức nhìn đến ngươi đã trở thành tiên thiên võ giả ta hy vọng ngươi có thể tới giúp ta một chút nếu như có thể ta nguyện ý đem bảo vật này cho ngươi xin nhờ cái gì diệp vân nhìn đến tin tức này trong nháy mắt biểu lộ khép biến lại còn đả thương nô thúc nô thúc cũng là ngô minh ba ba khi còn bé hắn cùng ngô minh cùng nhau đồ dẫn hắn có một lần nghịch ngậm từ trên cây rơi xuống vẫn là ngô thúc tiến hắn đi bệnh viện cũng dám đối ta huynh đệ ra tay diệp vân hơi hơi nắm tay đối với ngô minh nói bảo vật hắn không quan tâm dù sao hắn hiện tại thế nhưng là tiên thiên viên mãn cảnh giới luận thực lực tiên thiên cảnh giới bên trong nhân tộc thú tộc cùng nhau hắn đều có thể xếp vào toàn cầu trước ba luận giá trị con người hắn linh phủ đan mỗi ngày đều có thể cho hắn ngàn vạn cấp lợi nhuận luận bảo vật hắn mấy ngày nay giết chết rất nhiều thú tộc cũng là tuân g a không ít càng là có thiên địa đan loại này thực phẩm đan dược tại thân ngô minh chỉ là một người bình thường hắn trong nhận thức biết bảo vật khả năng chỉ là hậu thiên võ giả trong mắt bảo vật thậm chí còn không bằng diệp vân cũng không cảm thấy nô minh có thể cho hắn bảo vật gì hắn lần này đi c h ợ giúp nô minh chỉ là bởi vì hữu nghị chờ ta hảo huynh đệ ta thay ngươi chủ trì công đạo diệp vân bay thẳng hướng nô minh nơi ở dù sao cũng là lúc đó đồng bạn nô minh ở chỗ nào hắn nhớ đến rất rõ ràng nô minh trong nhà nô minh một tay ôm lấy viên cầu một bên chiếu cố cha mẹ của mình cha mẹ các ngươi không có sao chứ đám kia đang giận hôn đản vậy mà trực tiếp động thủ đánh người cha mẹ không có việc gì nô minh phụ mẫu nằm ở trên giường trên thân cũng là thêm da b ă n g bó nhi t ử a không được thì đi bảo vật cho bọn hắn đi chúng ta bị đánh không có gì vạn nhất đem ngươi cũng đánh cha mẹ các ngươi yên tâm đi nô minh hít sâu một hơi ta đã vừa mới liên hệ diệu vân hắn hẳn là sẽ tới giúp ta t i ể u vân nô minh phụ thân sướng sở sau đó cho n ô minh so sánh đấu ngươi gọi hắn làm cái gì chuyện này là nhà chúng ta sự tỉnh đám người kia có hậu thiên cực h ạ n võ giả che chở tiều vân đến cũng bị đả thương làm sao bây giờ có đầu góc hay không tại sao muốn liên lụy người ta không diệp vân hắn đã t i ê n tiên h nô minh hít sâu một hơi lão ba n g ư ơ i yên tâm đi diệp vân nhất định có thể làm chủ cho chúng ta cái gì thiên tiên h nô minh phụ thân xứng sở cái k i ê u diệp vân hắn nhìn lấy lớn lên diệp vân thiên tiên h thật hay giả khu khu diệp vân t i ê n tiên h nô minh mẫu thân cũng sợ ngay người đúng vậy thiên tiên h l i ê n là bằng hữu của ta diệp vân nô minh nhẹ gật đầu cho nên các ngươi đừng lo lắng h ắ n nếu là thực lực không đủ ta cũng sẽ không gọi hắn tới hảo tiểu tử nô minh ba ba nhẹ gật đầu sau đó liền không nói gì nữa cũng chính là cái này thời điểm diệp vân đã bay đến cửa nô minh ta tới diệp vân gõ cửa một cái là diệp vân nghe được diệp vân thanh âm nô minh lập tức đứng người lên hắn đến rồi ta đi mở cửa nô minh kích động chạy tới cửa mở cửa phòng ra diệp vân n g ư ơ i cuối cùng đến rồi gặp phải sự t ì n h không sớm một chút nói với ta diệp vân cho nô minh một q u y ề n tiểu t ử ngươi thúc thúc ca di đều thụ thương cũng không nói với ta không phải muốn nhìn thấy ta tiên tiên mới nói ta cũng muốn sớm một chút nói cho ngươi nhưng lúc đó ta cảm thấy ngươi quá yếu sợ ngươi bị người đánh g h a xị a nô minh gật gù đắc ý nói tiểu t ử ngươi bây giờ còn có tâm tư ba hoa diệp vân có chút bất đắc dĩ tuất mang ta trước đi xem một chút thúc thúc c á gì thương thế được nô minh vừa dự định dẫn đường đột nhiên nghĩ đến cái gì đúng rồi cho ngươi nô minh đem viên cầu trực tiếp đặt ở diệp vân trên thân ta cũng không biết là cái gì ta tại quê nhà móc ra về sau bị người ta phát hiện liên bị người đuổi theo đánh cảm giác hẳn là một cái bảo vật ngươi cầm lấy đi ồ diệp vân túi đầu nhìn về phía xấu bên trong viên cầu tên sinh hỏa chi thi g i chú vật kỳ quái tản ra hỏa diễm tri lực nhưng tựa hồ cũng không hoàn chính diệp vân nhìn lấy cái này xích h ỏ a chi thi đồng tử khẽ chấn động bởi vì hắn có thể cảm giác được cái này xích h ỏ a chi thi phía trên có vạn vật cảnh đặc biệt có sóng chấn động thì cùng lâm tổng quán trưởng năng lượng một dạng chỉ bất quá lâm tổng quán trưởng năng lượng cảm giác càng thêm nhẹ nhàng liên tốt như gió một dạng cái này xích h ỏ a chi thi xâm lược cảm giác càng thêm cường đại thì cùng h ỏ a diễm đồng dạng xâm lược như h ỏ a diệp vân không hiểu cuối cùng là cái gì vì sao lại có vạn vật cảnh năng lượng ba động sau đó diệp vân trực tiếp đem bỏ vào thương khố bên trong đã xem không hiểu vậy liền về sau chậm rãi nghiên cứu hiện tại trước xử lý ngô minh sự tình ngô minh ta là thật không nghĩ tới ngươi v ậ t này s ắ c thực đến giúp ta diệp vân vô vô ngô minh b ả vai mà ngô minh cũng có chút rung động ngươi vừa mới l ậ tay t ta viên cầu trực tiếp không có đây là cái gì thủ đoạn chương sáu mươi hữu tiểu tạ h ả ngươi nói cái này không gian giới chỉ chứ sao diệp vân lắc lắc trên tay giới chỉ thiên, thiên nhị trọng cảnh trở lên mỗi người cũng sẽ có lợi hại như vậy a ngô minh nhịn không được hơi kinh ngạc không nghĩ tới n g ư ơ i bây giờ lợi hại như vậy a ta vẫn là người bình thường cái kia không có việc gì cha không chê như tử diệp vân vô vô ngô minh bà v a i ngô minh tại diệp vân tiến vào phòng không bao lâu bên ngoài thì có người lấy điện thoại di động ra đánh nói chuyện điện thoại hữu ca vừa mới có người tiến vào ngô minh nhà ta nhìn bóng lưng có điểm giống cái kia tiên thiên võ giả bên đầu điện thoại kia hữu ca s ứ n sở cái kia là phía trên tin tức cái kia sao đúng cũng là cái kia lên tin tức nổi tiếng tiên thiên võ giả diệp vân người kia nhẹ gật đầu há ta lúc đó là ai hữu ca có chút không thèm để ý người chờ chút ta bây giờ đi qua hôm nay tất nhiên để ngô minh giao ra bảo vật thế nhưng là hữu ca người ta là tiên tiên võ giả gọi điện thoại người còn có chút hoảng sợ đắc tội tiên tiên sợ c ọ n g đồng hữu ca suy cười một tiếng nam hạ căn cứ thành phố lâu năm tiên tiên ta cái kia không biết cái này d i vân ta trước đó đều chưa từng nghe qua tên của hắn rõ ràng là vừa mới đột phá tiên tiên ta đoán chừng cũng là ăn đang ăn dược bốn mươi khả năng cho hắn gặp may mắn đột phá đến tiên tiên loại này tiên tiên võ giả là yếu nhất thậm chí ngay cả nhạc phó quán trưởng đều đánh không lại hiểu không a a hữu ca nói đúng gọi điện thoại người liên tục gật đầu hắn tuy nhiên không hiểu nhưng hắn biết theo hữu ca lan lộn có t h ị ta n chờ ta đi qua xem ta như thế nào thu thập bọn họ hữu ca lạnh hừ một tiếng sau đó cúp điện thoại nô g minh coi là tìm tiên tiên võ giả liền có thể che chở ngươi sao đến lúc đó ta muốn để ngươi biết tiên tiên cao thủ ở giữa cũng có khoảng cách muốn đến nơi này hữu ca đã tại tưởng tượng t ư ợ n g tượng diệp vân nhìn đến chính mình bị hụ toàn thân phát run quỳ xuống đất cầu xin tha thứ dáng vẻ nô minh đến lúc đó ngươi trong suy nghĩ cứu thế chủ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ nét mặt của ngươi nhất định rất đặc sắc à? h a hữu a ha ha ha ha ha. ca ha. cùng cười ra tiếng hán đã đợi không kịp nô minh trong nhà nô minh mang theo diệp vân đi tới phụ mẫu bên giường khu khu tiểu vân a đã lâu không gặp hổ thẹn chúng ta thụ thương không thể chiêu đ á i ngươi thúc thúc ca gì, hổ thẹn người là ta ta cũng không biết các ngươi thụ nghiêm trọng như vậy thương tổn diệp vân b ậ n khởi tiên tiên linh khí ông tiên tiên linh khí nhập thể nhị lao thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục đây là cái gì chiêu thức nô minh xứng sở lợi hại như vậy a đối người ảnh hưởng có lớn hay không a không có gì cũng là dẫn tiên tiên linh khí nhập thể tiên tiên võ giả thường thấy nhất thủ đoạn diệp vân trả lời nô minh thường thấy nhất thủ đoạn sao ai tại nô minh thất thần thời điểm nô minh phụ m â u đã bị diệp vân triệt để chữa trị thật thần kỳ a nô minh phụ m â u ở nơi nào kinh thán nô minh cái này ngươi cầm lấy diệp vân có xuất ra mấy viên linh phụ đan có thể cường thân k i ệ n thể đối với người bình thường hiệu quả cũng rất tốt miễn cưỡng xem như chữa thương thuốc đây là cái gì nô minh sướng sở vẫn là nhận lấy linh phủ đan cái này đây là linh phủ đan nô minh phụ thân ở thời điểm này nhịn không được hơi nghi hoặc một chút linh phủ đan đó là cái gì nô minh mẫu thân sướng sở chưa từng nghe qua ta nghe qua khu khu nô minh phụ thân ho nhẹ vài tiếng chúng ta công ty lãnh đạo hắn cho mình h ả i t ử mua nghe nói một viên muốn khoảng năm mươi vạn bởi vì hắn không tác dụng phụ nguyên nhân có thủ cao tầng yêu thích có thậm chí có thể bán được một viên một trăm vạn cái gì năm mươi vạn một viên nô minh giật mình kém chút đi trong tay linh phủ đan ném ra diệp vân ngươi làm sao cho ta quý giá như vậy dược vật ta nô minh đếm kỹ một chút nếu như dựa theo năm mươi vạn một viên giá trị diệp vân cho cái này mấy cái viên thuốc hết thẻ sáu viên giá trị ba trăm vạn còn là dựa theo giá thấp nhất tính toán không cần để ý diệp vân lắc đầu cái này linh phủ đan cũng là vừa khai phát cho nên b a n quý về sau nhiều liền tiện nghi nô minh cầm lấy dùng đi đối ngươi cùng t h u ố c thúc cá gì thân thể đều có chỗ tốt đây là nhóm đầu tiên đan dược cũng không nhiều diệp vân hết thẻ cầm mười mấy viên chính mình đơn độc ăn m ư ơ i năm viên cho phụ mẫu lại lưu một chút cho nên diệp vân trên thân cũng không có nhiều linh p h ụ đan xuất r a sau viên trên cơ bản là trên thân tất cả hàng tích chữ diệp vân do dự một chút lại bổ sung về sau nếu như còn cần đan dược cứ việc liên hệ ta dù sao cái kia xích h ỏ a chi thi quá c h â n quý hắn cũng không muốn quá chiếm ngô minh tiện nghi cái này cái này ngô minh cũng không biết nói cái gì cho phải cái này sự giúp đỡ dành cho hắn quá lớn đừng cái này cái kia lần sau gặp phải sự t ì n h sớm một chút tìm ta diệp vân lại vỗ vô ngô minh bà vai hai ta quan hệ không cần thiết khách khí với ta Tốt, lời khách khí liền không nói nô minh nhẹ gật đầu hắn rất may mắn con của mình lúc đồng bạn vậy m à như thế xuất sắc tiểu vân a ngươi thật giúp chúng ta nhà nhiều lắm ta ta nô minh phụ thân cũng rất cảm kích nô thúc lời khách khí thật đừng nói nữa diệp vân chỉ là cười cười thật muốn không có ý tứ xin mời ta ăn một bữa m ì s ố t đi ây u tiểu tử ngươi còn nhớ thương cái này một miệng cái kia nô minh mẫu thân lúc này cười khi còn bé diệp vân đến nhà bọn hắn thì thích ăn cái này được buổi tối trong nhà ăn ta làm cho ngươi diệp vân tự nhiên không có cự tuyệt lão mụ buổi tối ta cho ngươi trợ thủ nô minh cũng là cười ha ha một tiếng trong lúc nhất thời nô minh nhà cũng là có chút tấm áp chỉ bất quá không có tiếp tục bao lâu thì có người điên cuồng ở ngoài cửa góc cửa lực lượng to lớn thậm chí cảm thấy đến bọn hắn một giây sau liền sẽ phá cửa mà vào là bọn họ nô minh biến sắc không cần nghĩ hắn đều biết là ai hữu tiểu tạ muốn cướp đ o ạ t hắn viên cầu người càng là trực tiếp đem phụ mẫu đánh người bị thương bọn này đúng là âm hồn bất tán ra gia hỏa giao cho ta đi diệp vân ra hiệu nô minh đừng kích động để cho mình tới không có vấn đề đi thiểu vân nỗ minh phụ mẫu còn có chút bận tâm diệp vân đấu không lại họ coi như xong chúng ta đều là dân chúng bình thường cũng đừng tụ thương yên tâm đều yên tâm đi diệp vân cười cười sau đó quay người hướng về cửa đi đến để ta xem một chút các ngươi dựa vào cái gì ở căn cứ trong thành phố xuất thủ đà thương người diệp vân vung tay lên cửa phòng tự động mở ra sau đó đặt cửa gõ cửa mấy người đều là động tác một trận sao cửa làm sao chính mình mở chương sáu mươi mốt cứu mãnh một giây sau diệp vân lần nữa phất tay h o anh năng lượng to lớn bạo phát trực tiếp đem đạp cửa mấy người toàn bộ hướng bay ra ngoài làm cản các ngươi như biết căn cứ thành phố bên trong cấm đoán nhân tộc nội đấu diệp vân bay thẳng ra ngô minh p h ò n g đi ra phía ngoài trước mặt hắn vừa mới đạp cửa mấy người đều bưng bít lấy cánh tay hoặc là chân kêu thảm không thôi a chân của ta thật là đau a tay tay của ta xương tay của ta gãy bị ngã đổ a a a a là ai là ai thương tổn đó a ta thật t h ư n g khổ diệp vân lại chỉ là lạnh hừ một tiếng lần nữa a hỏi nói là ai để cho các ngươi dám tại căn cứ thành phố bên trong động thủ các ngươi như biết căn cứ thành phố bên trong không thể động thủ sao rất nhiều hậu thiên võ giả cùng tiên tiên võ giả ở bên ngoài liều chết chiến đấu vì cái gì chính là vì thủ hộ căn cứ thành phố hòa bình bọn họ không chỉ là bảo hộ vợ con của mình cũng là bảo vệ tất cả mọi người vợ con chúng ta ở tiền tuyến dục huyết phân chiến các ngươi lại ở phía sau tự giết lẫn nhau hả nói đến đây diệp vân lần nữa bạo phát tiên, tiên linh khí ẩm ẩm trực tiếp đem tất cả mọi người áp chế động một chút cũng không thể động một đám bại loại diệp vân giận dữ mắng mỏ một tiếng ba ba ba cũng chính là cái này thời điểm cách đó không xa chuyển đến vô tay âm thanh nói hay l ắ m a nói hay lắm không hổ là trẻ tuổi nhất tiên t i ê n võ giả diệp vân quả nhiên tuổi trẻ khí thịnh không biết chữ chết viết như thế nào a diệp vân ngầm đầu thấy được mặt của đối phương tấm tên hữu tiểu tả thanh máu một trăm đẳng cấp hậu thiên tứ t r ọ n g c h n h ả n h phẩm giai phổ thông đ i chú một tên phổ thông hậu thiên tu lợi giả không biết chữ chết viết như thế nào diệp vân cảm giác mình bị trọc phát cười chê cười tiền tuyến võ giả dục h ế t phân chiến cũng là để cho các ngươi ở căn cứ thành phố khi dễ đồng bảo sao ta nhìn ngươi mới là không biết chữ chết viết như thế nào tuổi trẻ khí thịnh tuổi trẻ khí thịnh a hữu tiểu tả lắc đầu ngươi loại này trùng kích thật tốt thật tốt ta hiện tại cho ngươi một cơ hội cuối cùng quỳ xuống cho ta dập đầu đập mười cái ta thì tha thứ ngươi nếu không ừ đừng tưởng rằng tiên t i ê n võ giả ghê gớm cỡ nào ta sẽ nói cho ngươi biết cái thế giới này có rất nhiều người là ngươi không t r ọ n g nổi ồ diệp vân ánh mắt hít lại tiểu từ ngươi rất ngông cùng a ta cùng là bởi vì ta có vốn liếng này hữu tiểu tả nhịn cười không được ngươi cái kia một cái ăn đan dược may mắn tiến vào tiên thiên võ giả đây tính toán là cái gì thằng hề thôi ăn đan dược may mắn tiến vào tiên thiên diệp vân s ữ n g sở sau đó liền hiểu đối phương là hậu thiên cực hạn tu vi khẳng định cũng đã làm đan dược và linh thạch lựa chọn lại thêm chính mình tuổi còn rất trẻ thành tiên thiên tốc độ quá nhanh đối phương khẳng định là coi là lúc trước tinh hà võ quán cho lựa chọn thời điểm linh thạch cùng đan dược ở giữa hắn tuyển đan dược sau đó ăn đan dược bốn thành xác suất may mắn tiến nhập tiên、thiên. nhưng đối phương nhưng lại không biết coi là nhạc võ ứng cho hắn lựa chọn thứ ba thương pháp bi tịch xem ra ngươi lúc đó ăn đan dược vận khí không tốt không có tiến vào tiên t i ê n a diệp vân dếu cận một câu ngươi hữu tiểu tả chừng tóm mắt hắn p h i ề n nhất người khác vạch trần hẳn cái này ngắn hắn lúc trước thế nhưng là đủ m ệ n h ô m lấy lớn lao g ũ ú p khí ăn đan dược sau cùng vẫn là đột phá thất bại vì thế hắn thật thống khổ rất lâu ta nhìn ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ tốt diệp vân ngươi chờ hữu tiểu tả lấy điện thoại ra uy tình hả võ còn sao đúng là ta hữu tiểu tả nhanh chóng người tới có người khiêu khích ta Ừ. Diệp Vân n g h e nói như thế, như、mày. Hắn nhìn đến thế, h mày. ư u tiểu tả ngông cùng như thế liền biết h ư u tiểu tả đằng sau có người làm chỗ dựa nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến h ư u tiểu tả người sau lưng là tinh hà v õ quán cũng đúng tại căn cứ thành phố bên trong ngoại trừ tinh hà v õ quán ai còn dám không kiêng nghệ gì như thế diệp vân hít sâu một hơi sau đó cũng lấy ra điện thoại di động ô ô, ô. h ư u tiểu tả lúc này nhịn không được rêu cợt cười ra tiếng ta đi hâu người ngươi cũng hâu người ngươi có thể gọi tới ai vậy n ư ờ i chết ta rồi ha ha ha diệp vân không có nhiều lời bởi vì hắn cũng không có đi hơn người hắn chỉ là tìm đại thạch xác nhận một chút h ư u tiểu tả quan hệ h ư u tiểu tả cái này t ự a n h ư là h ư u manh nhi tử h ư u m a n h diệp vân giật mình khó trách h ư u m a n h tiên thiên tứ trong cảnh chẳng qua là phổ thông tứ trong cảnh cũng không phải là đại tông sứ cảnh đã từng kém chút được tuyển tinh hà võ quán tổng quán trưởng lâm thiên chi đi qua suy nghĩ lo lắng h ư u manh thực lực không đủ mới khiến cho tinh nhất văn đảm nhiệm tổng quán trưởng trước tại tinh hà võ quán bên trong hữu manh hy vọng vẫn còn rất cao nhưng cũng chỉ giới hạn ở này cùng diệp vân cái này tân nhiệm quán trưởng so ra tự nhiên không tính là gì n g u y ê n lai、like、ngươi chỗ dựa là h ư u mãnh diệp vân nhìn về phía h ư u tiểu tả a h ư u tiểu tả giật mình sau đó cười nhạo ngươi biết thì thế nào hiện tại quỳ xuống cho ta bằng không ta rất hiếu k ỷ h ư u mãnh bình thường cũng là như thế giáo dục ngươi diệp vân lại là lắc đầu làm thường xuyên ra ngoài chống lại tiên tiên tứ trọng cảnh h ư u lao ca cũng là vì nhân tộc lập xuống không ít chiến công ngươi làm sao dám cho phụ thân ngươi bôi nhọ ngươi nói cái gì hữu tiểu tả nghiến răng n g h lợi người nào cho phụ thân ta bôi nhọ ta không cho phép ngươi nói hắn như vậy phụ thân ta thế nhưng là cứu vãn căn cứ thành phố nhiều lần anh hùng nói ra câu nói này về sau t h i ế u tiểu tả nhìn diệp v â n vẫn là không có phản ứng liền cảm thấy mình còn chưa đủ ác lập tức nói bổ sung ngươi cái này nhỏ yếu tiên tiên hẳn còn chưa biết ta ta hiện tại cố ý nói cho ngươi ngươi cũng đã biết chúng ta nam hạ căn cứ thành phố tinh hạ vo quán quán trưởng muốn đổi người hừ hừ đến lúc đó lấy phụ thân ta hy vọng hắn rất có thể cũng là mới quán trưởng tiểu tử lần này là thật cực kỳ một cơ hội cuối cùng quỳ xuống xin lỗi vớt xuống câu nói này hữu tiểu tả kéo cao khí truyền nhìn xuống diệp vân mà lúc này đây nô minh cả nhà cũng là ghé vào cửa sổ bên cạnh nghe được lại thấy được hết thảy t cái này hữu tiểu tả phụ thân hắn lại là hữu manh đại nhân mà lại có có thể trở thành mới quán trường nguy rồi không cẩn thận đi tiểu vân hạ i thảm đúng vậy a nô minh phụ thân cùng mẫu thân giờ phút này đều có chút tự trách rõ ràng là nhà mình sự t ì n h còn đem người khác kéo vào làm hại người ta đắc tội đại nhân vật diệp vân nô minh cũng là nắm chặt nắm đấm thật xin lỗi t h không nghĩ tới hữu tiểu tả bối cảnh lớn như vậy n ô minh hiện tại cũng không biết làm sao bây giờ đối phương địa vị thật quá lớn mà diệp vân thì là nhịn cười không được ngươi chẳng lẽ không biết tinh quan trưởng vì cái gì không làm quan trưởng rồi ừng vì cái gì hữu tiểu tả xứng sở phụ thân hắn còn thật không có từng nói với hắn dạng này ta gọi hắn tới các ngươi ở trước mặt trò chuyện diệp vân bấm hưu manh điện thoại chương sáu mươi hai tức giận ngươi cho ta cha gọi điện thoại hữu tiểu tả nhịn cười không được cha ta mỗi ngày bận rộn chống lại thú tộc có lúc ngay cả ta đều đánh không thông chỉ bằng ngươi một cái gặp may mắn bước vào tiên thiên phế vật n g ư ơ i nếu có thể đả thông uy hữu manh a diệp vân lúc này hô một tiếng đúng là ta diệp vân n g ư ơ i ở căn cứ thành phố bên ngoài a nghe được đối phương hồi phục diệp vân mở miệng lần nữa ừ m được ngươi về tới trước đi tìm ngươi có chút việc ngươi trở về chúng ta trò chuyện a đúng địa chỉ phát ngươi sau đó diệp vân cúp điện thoại nhiều hứng thú nhìn về phía hữu tiểu tả hữu tiểu tả trang ly lừa mình dối người tiểu từ ngươi tùy tiện đánh một chuỗi dây số thì giả bộ như là tại cho cha ta gọi điện thoại là thật là giả chờ lấy chính là diệp vân không muốn nhiều lời tiểu tử ngươi hữu tiểu tả nhìn lấy tự tin diệp vân do dự một chút chờ một chút nhìn cho hắn nửa giờ lại như thế nào đến lúc đó cha ta không có tới lại trừng trị hắn không muộn ôm lấy ý nghĩ như vậy hắn liền không cần phải nhiều lời nữa sau đó mười phút sau b ạ c h một bóng người từ trên trời giáng xuống tên hữu mãnh thanh máu một trăm đẳng cấp thiên thiên tứ t r ọ n g cảnh phẩm giai phổ thông cảnh giới thông sư ghi chú một cái thực lực phổ thông tiên thiên tứ trọc cảnh cha ngươi làm sao thật đến rồi hữu tiểu tả trực tiếp thấy chóng cha hắn thật đến rồi ừng tiểu tả ngươi làm sao cũng ở nơi đây h ư u mãnh cũng là xứ sở chính mình như tử tại sao lại ở chỗ này h ư u mãnh diệp vân hô một tiếng diệp q u á n t r ư ở n g h ư u mãnh vội vàng xoay người nhìn về phía diệp vân không biết ngài t ì m ta là có chuyện gì gấp sao lâm tổng quán trưởng đã lên tiếng diệp vân là tân nhiệm quán trưởng mặc dù không có chính thức giao tiếp nhưng nhìn đến diệp vân tự nhiên là muốn xưng hô diệp q u ả n trường cái gì diệp q u ả n trường hữu tiểu tả giật mình hắn bây giờ còn có điểm không có kịp phản ứng có ý tứ gì tình huống như thế nào xảy ra chuyện gì lần này tìm ngươi là bởi vì h ư u tiểu tả diệp v â n chỉ hướng h ư u tiểu tả hắn cố ý đả thương người đả thương ta bằng h ư u phụ mẫu đương nhiên cũng là đả thương người bình thường cũng là không thể tha thứ căn cứ thành phố bên trong cấm đoán nhân loại tàn sát lẫn nhau cái gì h ư u mánh biểu lộ lại biến tiểu tả diệp quán chúng nói thế nhưng là sự thật ngươi cũng dám tại căn cứ thành phố bên trong từ đấu lao tử ngươi ta liều sống liều chết ở bên ngoài chiến đấu là vì cái gì còn không phải là vì ngươi cùng mẹ ngươi có thể ở căn cứ thành phố an toàn sinh hoạt Tốt. thường. thể tiền giết trước phá trường hợp. Cho nên, nói cho ta biết. thành toàn, ta thiếu thể thét Thiếu tiểu t phố Ngươi nay bản người bình không nội Nhưng, nếu hơn ngươi, ngươi nên, nói Nếu như căn cứ thành phố đều không phải là an toàn, ta phân chiến, còn có ý nghĩa、gì? Còn lại ngàn vạn phân nghĩa nói cùng, manh nói giả giờ? gì? giả gì? gào được đi khi lợi hại phải lại đi hôm học Phá phá hợp. Cho cho dám làm sao sao, sau ra. bây là lệ. là là là có cứ có có Câu có đấu đều đấu, sự, dễ Dù võ võ ý ý loại này tiền lệ liền không thể mở nếu phá giới cũng là rất nguy hiểm võ giả thân thích đều tại căn cứ thành phố bên trong đấu cái này có thể gián tiếp ảnh hưởng đến nhân loại võ giả tỷ như hai võ giả người nhà tại căn cứ thành phố bên trong kết thủ mối thủ này hoán niệm tất nhiên có thể ảnh hưởng đến hai vị võ giả có một ngày hai người bọn họ cùng một chỗ ra ngoài làm nhiệm vụ làm không tốt võ giả liền sẽ đối một vị k h á c võ giả hạ độc thủ một cái nội đấu hai cái nội đấu tất cả mọi người nội đấu không được bao lâu nhân loại liền sẽ sập bàn bại bởi thủ tộc cho nên cứu manh chở võ giả cao tầng đều không muốn nhìn thấy nội đấu phát sinh ta Ta. hữu tiểu tả lui về sau mấy bước run run dày dày nói ta cũng là phát hiện một cái bảo vật muốn hiến cho phụ thần hy vọng ngươi có thể ưa thích bảo vật bảo vật hữu mạnh bị chọc giận quá mà cười lên ngươi thấy bảo vật đều có thể đem mua về ngươi tại sao muốn thương tổn hại người ta ta xuất tiền mua a nhưng tiểu tử này không bán cho ta hữu tiểu tả rụt cổ một cái nói nhảm lúc này nô minh ngồi không yên hắn nhìn tình huống đã bị d i ệ p vân khống chế huynh đệ mình ra tận danh tiếng hắn cũng đi tới đây là ta tại quê nhà tổ trạch đào được xem như ta tổ truyền bảo vật ngươi thì cho ta một nghìn liền muốn mua đi mà lại tiền đều không là vấn đề ngươi cái kia kéo cao khí truyền thái độ nói cái gì bị ngươi mua là gia tộc chúng ta có phúc ba đời đánh giám ta láo tổ tông bảo vật ha có thể bị ngươi làm nục như vậy đại khái chính là như vậy đi diệp vân nhìn về phía h ư u mãnh ngươi nói làm sao bây giờ tiểu tử ngươi h ư u mãnh bị tức đều muốn nổ tung nếu như người ta không bán vậy đã nói rõ bảo vật cùng chúng ta vô duyên ngươi lại còn dám ép mua ép bán ngươi thật là muốn chết thế nhưng là hữu tiểu ta nuốt nước bọn hắn rất muốn nói cái kia viên cầu tuyệt đối không rõ lai lịch hắn cảm giác được qua loại khí tức kia so phổ thông tiên thiên đều khí tức cường đại tuyệt đối là trí bảo a loại bảo vật này sao có thể không cấp về cái kia không có thế nhưng là hữu manh quả quyết khoát tay ta sẽ hơ người tới dựa theo nguy hại căn cứ thành phố chịu tội trừng phạt ngươi nhân tộc không thể nội đấu ta hữu tiểu tạ còn muốn nói điều gì nhưng nhìn đến phụ thân cố chấp như thế liền không cần phải nhiều lời nữa phải đại ca đại nghĩa diệp thần ta quả thực bội phục diệp vân tán thưởng một tiếng đó cũng không phải trào phúng dù sao nguy hại căn cứ thành phố chịu tội thế nhưng là rất nghiêm trọng hữu tiểu tả đoán chừng đời sau thì trong tù vượt qua diệp quán trưởng c h ế cười hữu manh thở dài chúng ta nhân tộc chỗ lấy có thể đối kháng thu tộc nguyên nhân lớn nhất cũng là đầy đủ đoàn kết hữu tiểu tả hắn loại hành vi này thế nhưng là nguy hại chúng ta nhân tộc đoàn kết đại sự tự nhiên không thể như vậy khinh s u ấ t tha thứ nhân tộc có n g ư â i loại này biết đại thể v õ giả thật sự là chuyện may mắn diệp vân nhẹ gật đầu hạ tiền tuyến chiến đấu ngàn ngàn vạn vạn vó giả cái kia không phải như thế chúng ta chỉ muốn có một cái yên ổn phía sau hữu manh khoát tay não không đủ vì sách nếu như không có chuyện gì khác ta liền đi tiền tuyến rồi vất vả hữu mánh đại ca diệp vân chắp tay mặc kệ hữu tiểu tả như thế nào hữu mánh đại nghĩa như vậy diệp vân vẫn là rất tôn trọng Ừm. hữu mánh nhẹ gật đầu liền bay hướng tiền tuyến cứ như vậy sự tình cáo một đoạn đường ngoạ n tạo nô minh lúc này nhìn lấy diệp vân nhịn không được chửi nhỏ một tiếng diệp vân người thế nào diệp vân không hiểu người mẹ nó làm sao hiện tại như vậy mánh người ta nô minh trực tiếp chân kinh Đã nói xong về sau chương ù n g một c ỗ vào xưởng, ngươi làm sáu a o vụ trộm làm q u mươi ba liệt dương tinh hả võ quán bên trong diệp vân muốn một cái mặt thất hắn tay trái xuất ra thiên địa đan tay phải lấy ra xích h ỏ a chi thi tên thiên địa đan ghi chú có thể trên diện rộng tăng cường một người đối với thiên địa càng ộ tiếp tục thời gian m ộ ư ơ i phút đồng hồ m ộ ư ơ i phút phối hợp cái này xích h ỏ a chi thi ta có thể không thể tiến vào vạn vật cảnh diệp vân trong mắt lóe lên vẻ mong đợi sau đó một miệng nuốt vào thiên địa đan Vâng anh! trong nháy mắt diệp vân cảm giác linh hồn của mình đạt được thăng hoa lại nhìn chung quanh hắn có thể cảm giác nhạy cảm đến đất trời bốn phía chi lực lưu truyền trong phòng gió nhẹ dưới chân thổ địa bốn phía đầu gỗ những thứ này đều ẩn chứa thiên địa lực lượng tốt rõ ràng đây chính là vạn vật sao thiên địa vạn vật ở khắp mọi nơi diệp vân đồng tử hơi co lại sau đó cúi đầu nhìn về phía trong tay xích h ỏ a chi thi nguyên lai、like、là dạng này có thiên địa đan gia trì diệp vân lại nhìn xích h ỏ a chi thi thậm chí đều có thể nhìn thấy phía trên h ỏ a diễm hư ảnh mà lại không phải bình thường h ỏ a diễm cái này lưu động phương thức giống như mười phần huyền diệu diệp vân tỉ mỉ quan sát lấy xích h ỏ a chi thi h ỏ a diễm lưu động nguyên lai、like、là dạng này nơi này cũng thế diệp vân cẩn thận nghiên cứu vạn vật chi họa diệp vân bắt đầu dần dần nhập môn rất nhanh mười phút kết thúc trong n g a y mắt diệp vân cái kêu cảm giác thiên địa vạn vật cảm giác trực tiếp biến mất diệp vân cả người đều hơi hơi chấn động một cái cảm giác không tới diệp vân cúi đầu lần nữa nhìn về phía xích h ỏ a chi t h i phát hiện cũng là một cái bình thường viên cầu sau đó có thể cảm giác được một số vạn vật cảnh lực lượng chi lúc trước cái loại này rõ ràng h ỏ a chi lực hoàn toàn không có thật khó thụ a diệp vân nhữ mày loại cảm giác này thật giống như vốn là tại đường cao tốc phía trên báo tác kết quả đột nhiên bị ép giảm tốc thành đồ chơi xe cái này tương phản to lớn để diệp vân đều có chút không tiếp thụ được ta hiện tại vẫn là tiên thiên cảnh nhưng ta có thể cảm giác được lại có hai viên thiên địa đan ta tất nhiên có thể lĩnh nộ vạn vật c h i hỏa tiến vào vạn vật cảnh diệp vân nắm chặt n ắ m đấm sau đó lại không cam lòng bông ra có thể được đến một viên đã là may mắn muốn lại muốn một viên sao mà khó khăn càng đừng đề cập hai viên lâm tổng quán trưởng chính mình cũng phải dùng diệp vân thở dài sau đó lại nhìn một phía không có quả nhiên không có loại kia rõ ràng cảm giác thiên địa lực lượng cảm giác triệt để không có được rồi trước đêm trước đó cảm nội u n g hợp đi không thể lãng phí không như thế diệp vân nhắm mắt bắt đầu tiêu hóa xích h ỏ a chi thi mang tới c ả n nộ dòng d ã c ả n nộ ba ngày diệp vân lần nữa mở mắt hắn trực tiếp đứng người lên trở tay xuất ra thiên ả n h thương một chiêu này t a xưng là liệt dương diệp vân đâm ra một thương lửa nóng năng lượng trong nháy mắt bạo phát như hỏa diễm nổ tung cái này đâm ra một thương về sau diệp vân nhìn về phía mình mặt b ả n g tên diệp vân thanh máu một trăm đẳng cấp thiên thiên tứ trọng cảnh phẩm giai lính chủ lính chủ cấp thiên thiên tứ trọng cảnh diệp vân theo siêu cấp tinh anh tăng lên tới lính chủ nói cách khác thiên, thiên tứ trọng cảnh nội hán vô địch mà đối với phẩm giai tăng lên hắn một chút không ngoài ý muốn một chiêu này lệ dương là ta tất cả cảm nộ dung hợp đã đạt đến vạn vật cảnh cánh cửa tuy nhiên tiên thiên cảnh vô địch nhưng hắn lại không có quá nhiều mừng rỡ càng nhiều vẫn là không c a m lòng dù sao hắn cũng m ò tới vạn vật cảnh cánh cửa nhưng chính là bước không đi vào thật nhớ qua đạt tới vạn vật cảnh diệp v â n hít sâu một hơi sau đó đ ả thông lâm thiên chi điện thoại hắn muốn hỏi một chút lâm tổng quán trưởng có hay không gia tăng nộ tính đồ vật hắn cảm thấy chính mình là nộ chẳng nhiều lắm thiên địa a n nói cho cùng cũng là gia tăng nộ tính đồ vật cho nên trên lý luận tới nói nếu như ngộ tính đủ cao không dùng thiên địa đan cũng có thể một mực duy trì loại kia rõ ràng cảm giác thiên địa trạng thái ồ diệp vân a lâm thiên chi nhận được điện thoại ngươi lần này bế quan ba ngày là đạt tới vạn vật cảnh sao lấy ngộ tính của ngươi một viên đan dược khẳng định trực tiếp vạn vật cảnh đi cùng ta báo tin vui ngay vậy diệp vân cười khổ một cái nếu như ngộ tính của hắn thật vô cùng cao một viên thiên địa đan còn thật làm cho hắn tiến vào vạn vật cảnh đáng tiếc ngộ tính của hắn vẫn là kém chút không có hổ thẹn ta thất bại diệp vân mang theo có một tia h y náy dù sao lâm thiên chi cho hắn thiên địa đàn thì làm u ố n cho hắn đột phá vạn vật cảnh cái gì thất bại rồi lâm thiên chi sướng sở không có đạo lý a ngươi ngộ tính tốt như vậy cái này lâm thiên chi đều có chút không thể tiếp nhận để lâm tổng quán trưởng thất vọng diệp vân nói một câu tiểu từ ngươi được rồi lâm thiên chi cười cười được rồi ngươi cũng đừng ấ y náy ngươi còn trẻ sớm muộn có thể đi vào vạn vật cảnh không nên nản trí đây chỉ là ngươi leo đỉnh phong một số thất bại nho nhỏ thôi lâm thiên chi vẫn như cũ đối diệp vân tràn ngập tự tin ta biết ta đầu chi không có bị ma diện diệp vân nhẹ gật đầu trên thực tế lần này để hắn đụng chạm đến vạn vật cảnh cánh cửa không chỉ có không có đánh đánh tới hắn ngược lại để hắn càng thêm muốn tiến vào vạn vật cảnh ta gọi điện thoại tới cũng là nghĩ hỏi một chút lâm tổng quán trưởng phải chăng có gia tăng n ộ tính bảo vật gia tăng n ộ tính bảo vật lâm tiên h chi xứng sở sau đó nói có là có tại viêm hoàng sơn có một loại gia tăng n ộ tính dược vật không qua bởi vì quá mức thưa thớt sẽ chỉ cung cấp cho viêm hoàng sơn bên trong tu luyện giả sử dụng mà lại giá cả đắt đỏ ta đã biết diệp vân thở dài không nghĩ tới cuối cùng vẫn là muốn đi viêm hoàng sơn đi một chuyến lâm tổng quán trưởng ta hiện tại gia nhập viêm hoàng sơn cái tiêu ba nghìn viêm hoàng tích phân còn giữ l ờ i à? ồ người rốt cuộc quyết định tiến vào viêm hoàng sơn sao lâm thiên tri hơi hơi vui vẻ tự nhiên chắc chắn chỉ là chỉ là làm sao diệp vân dò hỏi ba ngày ngươi cũng nên đi phía trên đảm nhiệm tinh hà võ quán phân quá lớn lâm tiên h tri trả lời ngươi trước tổ chức một chút nhậm chức nghi thức chính thức trở thành mới quán trưởng sau lại đi viêm hoàng sơn đi lao tinh hắn không kịp chờ đợi muốn về nhà tuất ta trước giao tiếp diệp vân nhẹ gật đầu sau đó cút điện thoại từng bước một đến t r ư bảy giờ tối nay tại tinh hà khách sạn tổ chức lần này giao tiếp nghi thức diệp vân nhìn lấy quyết định thời gian nói là nghi thức cũng chính là cùng dạ tiệc không sai bị lắm、Tốt. ta cũng nên đi thông báo ta cha mẹ nhi từ tấn thăng này phụ mẫu sao có thể không ở tại chỗ